Chương 384, tờ thứ tư thẻ tím. Chương 384, tờ thứ tư thẻ tím. Ngày 11 tháng 5 buổi trưa, Liverpool toàn đội liền từ nước Anh xuất phát, sớm một ngày khởi hành đi đến Tây Ban Nha thủ đô Madrid. Tuy rằng trận trước đã đạt được ưu thế to lớn, nhưng cổ động viên Real Madrid vẫn là đối với cái này vòng bán kết rất coi trọng, bọn họ cố ý tổ chức một đám người đến sân bay, ven đường, hộ tống Liverpool Cebu. ở La Liga thắng lợi cơ hội đã rất xa vời, chỉ có Champions League còn có thể tranh thủ, hơn nữa cơ hội không nhỏ, bọn họ đương nhiên muốn nỗ lực Mặt khác nếu như năm nay lại đánh vào trang The Only trận chung kết, vậy thì là Diêu liên tục 2 năm trang The Only tiến vào trận chung kết. Từ khi trang The Only sơ kỳ 5 liên quan sau khi, Diêu nhưng là cũng không còn quá liên tục 2 năm tiến vào trang The Only trận chung kết tình huống. Năm nay lần này, chính là bọn họ thời gian qua đi hơn 50 năm sau cơ hội. Ngày 12 tháng 5, Tây Ban Nha địa phương thời gian 8 giờ tối nhiều, trang The Only vòng bán kết lượt về thi đấu sắp đấu võ. Khoảng thời gian này đối với Tây Ban Nha làm fan bóng đá tới nói, đúng là bọn họ thích nhất. sống là ngủ trễ một lên, cái này đặc điểm dung nhập vào bọn họ sinh hoạt mọi phương diện mà phản ứng đến bóng đá thi đấu trên La Liga thi đấu cơ bản đều là ở Tây Ban Nha địa phương thời gian buổi chiều 6, 7 giờ khoảng trừng trái phải mới bắt đầu thi đấu thậm chí rất nhiều thi đấu đều là 8h tối thậm chí 9 giờ mới bắt đầu thi đấu. The The Mi ở Lit thi đấu mỗi vòng đều có 12h chưa bắt đầu thi đấu hơn nữa phần lớn thi đấu đều là thả vào buổi chiều 3, 4 điểm tiến hành như vậy có thể càng tốt hơn chăm sóc đến Châu Á fan bóng đá đây chính là Doraemi ở Lit toàn cầu mở rộng làm rất khá một nguyên nhân quan trọng. Sau đó La Liga cũng nỗ lực mô phỏng theo cái này thi đấu chế nhưng cũng không thể mở rộng ra cầu thủ của La Liga đến fan bóng đá. Bọn họ đều thích đứng Tây Ban Nha ngủ trễ muộn lên làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, buổi tối 7, 8 điểm tiến hành bóng đá thi đấu mới là phù hợp nhất bọn họ tâm ý đem thi đấu đến sớm buổi chiều 3, 4 điểm tiến hành, cái kia đã để bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Muốn nhắc tới 12h trưa, đó là tuyệt đối không được, khi đó rất nhiều người đều vừa mới mới vừa rời giường. Cuối cùng trải qua một trận hiệp thương sau khi, hiện nay La Liga thi đấu, tuy rằng cũng có buổi trưa cùng buổi chiều bắt đầu thi đấu, nhưng này đều là số rất ít, phần lớn vẫn là lưu ở buổi tối điểm đi tiến hành ở đám cổ động viên Tây Ban Nha thích nhất thời gian. Liverpool cùng Real đội đều đi đến Betma sân bóng lúc này, -ma Bơ sân bóng đã sớm hoàn toàn bị màu trắng cờ xí chiếm đoạt lĩnh. cổ động viên Real Madrid ngoại trừ đem -ma Bơ hóa trang thành màu trắng ở ngoài, còn ở trên khán đài lôi ra một cái to lớn hành Phi Bốn Zeli và Bun, đều là nổi danh thế giới nhà giàu đội bóng. nếu như có thể ở một cái mùa giải bên trong 4 lần đánh bại đối phương, cái kia đúng là rất hiếm thấy, cũng rất dài mặt, rất có chủ đề tính. lúc này ở -ma Bơ đội khách phòng thay đồ, vợ rủ sợ đang làm lúc trước nói chuyện. mọi người, ở thua trận trận trước sau cuộc tranh tài, rất nhiều người đều cảm thấy cho chúng ta đã bị nốc ao, đến Madrid chính là đi cái quá chẳng, hoàn thành cái này thi đấu mà thôi. Nhưng ta nghĩ nói cho mọi người, chúng ta cũng không có bị nó cao, chúng ta chỉ là thua chính là phút mà thôi. Hiện tại, chúng ta còn có 90 phút. Ở 90 phút bên trong thua trận thi đấu, chúng ta có thể hoa 90 phút, lại cho thắng trở về. Bởi dù sợ tận lực để ngữ khí của chính mình tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, hy vọng có thể điều động tâm tình của mọi người. Hơn nữa hắn cũng không chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật sự muốn phải hoàn thành lịch chuyển trở mình, muốn lần thứ 2 thăng cấp trang đi on trận chung kết. Bởi vì hắn ở 2 ngày trước, đã thắp sáng chính mình tờ thứ tư màu tím thiên phú thể. sai bước ca ca thắp sáng sau có thể thu được cả cạ dê bóng tiên phú, đồng thời cường hóa cầu thủ người bóng kết hợp tốc độ. Tấm thẻ này hiệu quả cũng khá, đặc biệt là cường hóa người bóng kết hợp tốc độ điểm ấy, có thể để bở rủ sở dẫn bóng đột phá càng có lực sát thương ở bóng đá cái này phong trào thể dục thể thao trên tốc độ là phi thường then chốt. Mà cầu thủ tốc độ lại chia làm không tốc độ bóng độ cùng có tốc độ bóng độ, lại cân người bóng kết hợp tốc độ đối với trước sân tấn công cầu thủ, đặc biệt là tiên phong tới nói người bóng kết hợp tốc độ là phi thường trọng yếu. Có mấy người ở không bóng trạng thái chạy trốn nhanh chóng, nhưng một vùng bóng liền muốn dưới chân xuyên tráng, chạy không đứng lên. Liên nói thí dụ như hiện nay trên trái đất chạy trốn nhanh nhất nhân loại buồn, hắn thuần tốc độ rất nhanh đi, nhưng hắn dẫn bóng tốc độ không được, vậy hắn cũng chỉ có thể cùng bóng đá vô duyên. Bụt bản thân liền là cái fan bóng đá, phi thường yêu thích bóng đá, hơn nữa còn là ở ưu trung thực fan bóng đá, chính hắn cũng lần nữa biểu thị quá, giải nghệ sau muốn hướng về bóng đá phương diện phát triển. Nhưng trên thực tế đây, chờ hắn chân chính giải nghệ sau khi, tìm mấy chi đội bóng thử hấn, mọi người đều nói hắn đá không được nghề nghiệp bóng đá, hắn cái kia tốc độ chỉ có thể cầm chạy bộ, đối với đá bóng tới nói dễ, cái bản không bất kỳ chứng dụng. Bây giờ Bở dụ sở hấp sáng này tờ thứ tư thiên phú thể, để cho mình dẫn bóng tốc độ được cường hóa, này là phi thường thực dụng, cũng làm cho bở dụ sở càng có lòng tin hoàn thành trở mình ba. Tây Ban Nha địa phương thời gian 8:45, Liverpool cùng Real Madrid, hai đội đã ở Betmaber trên sân bóng gạt ra trận thế, chuẩn bị đêm nay lại chiến. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều phi thường trọng yếu, đào thải đối thủ liền có thể thu được tờ thứ nhất đi đến Lisbon vé vào cửa, đi cạnh tranh mùa giải này cup C1. Các quốc gia giải thích đều đang làm lúc trước báo cáo. Có điều bởi trận trước Real đã sân khách đánh bại Liverpool, điều này làm cho Real chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế cuộc tranh tài này thăng cấp hồi hộp cũng không có lớn như vậy. nhưng cuộc tranh tài này hai bên từng người đương ra ngôi sao bóng đá, Cristiano Ronaldo cùng vợ rủ Sali đối với bọn họ tới nói đều là cạnh tranh mùa này, -lít giải này Trang Di Onli trước giày vàng cơ hội. hiện nay Lee cùng Cristiano Ronaldo đều ở Trang Di ở trong đánh vào chín bóng, chỉ đứng sau 10 cái ghi bàn Messi, bọn họ đều rất có cơ hội thắng đến mùa này, -lít giải này Trang Di Onli trước giày vàng. vì lẽ đó cuộc tranh tài này hai người bọn họ cũng là muốn cố gắng ghi bàn, coi như bị đào thải ra khỏi cuộc cũng phải tận lực nhiều đạt được ghi bàn. Cuộc tranh tài này, Liverpool đội hình cơ bản cùng trên một hồi như thế, vẫn là 433 trận hình, có điều trở lại sau vẫn trạng thái không tốt sở tơ không có thủ phát, mà là lợi lạ nạ thay thế được vị trí của hắn. Diêu bên kia, bọn họ trận này biến trận thành 433, đây mới là bọn họ thường dùng nhất trận hình. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Cát Và Giản, Vazen, Pepe, Marcelo, Giữa sân, Gila Tony Kroos, Itko, Thiên Phong, Bale, Benzema, Czitti, Ano Benzema đúng lúc trở lại, chuyện này đối với Diêu tới nói là một tin tức tốt có điều để Casillas thay thế được Navas thủ phát, này có thể cũng không chắc là cái tốt sắp xếp. Mùa giải này gia nhập liên minh Real tới nay, Navas tuy rằng ở có hạn trong cơ hội đều thể hiện xuất sắc, nhưng nói tóm lại, Casillas làm Real đội trưởng, hắn còn có to lớn sức ảnh hưởng, Navas vẫn luôn chỉ có thể cùng hắn thay phiên ra trận. Cuối tuần La Liga ở trong, Real bị Valencia bước hòa dẫn đến cơ bản bỏ mất cạnh tranh La Liga quán quân cơ hội. Lần đầu ra sân Navas cũng bởi vậy được tới trình độ nhất định chỉ trích, liền Casillas liền thuận lý thành trương ở trận này trang tí honlit vòng bán kết thủ phát ra ở Betmarber 8 vạn fan bóng đá cao giọng hò hét ở trong. Liverpool sân khách khiêu chiến Real Madrid thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Chương 385, ngược gió trở mình trên. Chương 385, ngược gió trở mình trên. Trận đấu bắt đầu sau, Liverpool lập tức ở Betma phát khởi thế công. Hiện nay Liverpool điểm số là hậu, muốn thăng cấp, liền thiết yếu muốn tiến công mới được. Hơn nữa mất bóng trình độ trọng yếu, tạm thời đối với Liverpool tới nói cũng không cao lắm. Lấy hiện nay điểm số, Liverpool muốn tiến vào chí ít hai cái bóng mới có thể đàm luận lịch chuyển sự. Nếu như ở không mất bóng tình huống tiến vào hai bóng, vậy thì là thắng một cái hai, không trực tiếp liền có thể đào thải đối thủ thăng cấp. Nếu như ném một cái bóng, vậy cũng là 21 thắng lợi, hai hiệp tổng số điểm cùng sân khách ghi bàn đều toàn bộ san bằng, hai bên đánh bù giờ thi đấu mà thôi. Vì lẽ đó, Liverpool cục diện trước mắt chính là thiết yếu tiến vào hai bóng, hơn nữa có thể tiếp thu ném một cái bóng, đó là đương nhiên chính là muốn toàn lực tấn công rồi điểm này, dù giờ cũng là đã sớm ở lúc trước phòng thay đồ cho đại gia nói rõ ràng. Mở màn phút thứ tư, bọn dù sờ ở cánh phải đưa ra một cước đảo tam giác chuyền về, gỡ rắc ở vòng ngoài cấm địa lên bóng xuất xa, có điều không thể đánh ra uy 2 phút sau khi, Diêu lập tức còn lấy màu sắc, Gila ở gần như vị trí đưa ra bấm bóng. Benzema ở bên trong vùng cấm đánh đầu cận thành tương tự không uy hiếp gì. Mở màn mấy phút đồng hồ này hai đội biểu hiện, cơ vốn là vì là cuộc tranh tài này đặt vững nhặc dạo, Liverpool toàn lực tấn công, Grealish thì lại dùng bọn họ sở trường nhất phòng thủ phản công đến ứng đối. Phút thứ 9, Liverpool bỏ mất một lần cơ hội tốt, Coutinho ở cánh trái đưa ra chuyển ngang, bờ rủ sở đối mặt đến bóng nhẹ bén một lậu, để trung lộ chấm phạt đến phụ cận Sterling có thể ở không người quay dày tình huống dứt điểm. Thế nhưng cái tên này có chút phát lực quá mức rồi, một cước đem bóng đá lên khán đài. Khốn nạn. Bỏ mất cơ hội như thế bên sân rổ giờ cũng tức giận mắng một câu ở Betmaber như vậy sân vận động đối mặt Real Madrid như vậy nhà giàu mỗi một cơ hội đều là đến không dễ cần phải tận lực nắm lấy tiểu tử đừng quá xuất sắng cảm giác Sterling tự hồ là có chút quá xuất sắc bọn rủ sở còn cố ý quá khứ sở sở hắn bản đầu đinh đầu có thể lần này lãng phí cơ hội sau 3 phút rổ giờ liền bắt đầu vì hắn hoan hô phút thứ 12 hai Sterling ở trước sân nhận được lấy lan nã chuyển bóng chính mình dẫn bóng đột phá quá rơi mất gen, ở bên trong vùng cấm hoàn thành dứt điểm này chân dứt điểm chất lượng rất cao cơ vốn là hướng về khung thành dưới góc trái góc chết mà đi Có điều Casillas làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua, bay người qua dùng đầu ngón tay đem bóng rút ra. Có thể cái này đầu ngón tay rút ra quả bóng cũng không có trực tiếp bay ra đường biên ngang, mà là chậm chạp theo đường biên ngang lăn hướng về góc cờ khu. Lúc này Bờ rủ sở thúc ngựa chạy tới, vọt tới đường biên ngang phụ cận cầm bóng, trực tiếp liền lên chân dứt điểm, một lần mũi chân lốp bóng. Quả bóng từ chạy tới giam giữ Marcelo bên cạnh người bay qua, lướt qua chính đang bỏ lên Casillas đỉnh đầu, trực tiếp bay vào xa nhà của đánh vào một bên trên mạng. Google nước Anh giải thích hô lên giải lâu gà Bờ rủ sở suốt tơ bờ rủ sở hắn ghi bàn rồi. Đây là một đẹp đẽ ghi bàn, một cái hầu như linh góc độ lố bóng. Bờ rủ sở hắn tóm lấy cơ hội, sở tơ linh đột phá dứt điểm gây nên riêu hàng phòng thủ hỗn loạn. Sau đó bờ rủ sở tích cực vọt tới đường biên ngang vụ cận cầm bóng, hắn làm lựa chọn chính xác nhất, nhẹ nhàng một hồi lốt bóng phá cửa. Hắn vì là Liverpool mở tỷ số. Còn có, đây là bờ rủ sở ở mùa giải này trang ty hon để đệ cái ghi bàn, hắn đã bỏ lên trên trang ty bảng vua phá lưới lâu bảng cùng Messi đồng thời đặt ngang hàng đệ nhất. Bờ rủ sở ghi bàn sau khi. Trên khán đài một số ít đến sân khách cổ động viên Liverpool đang hưng phấn hoan hô, rỗ dở cũng ở vùng quyền chúc mừng. Mở màn 12 điểm chung liền hoàn thành phá cửa, đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu, để Liverpool quả thật có trở mình hy vọng. Có điều ghi bàn bợ rủ sở cũng không có chúc mừng, mà là nhằm vào vào khung thành bên trong, đem bóng ôm lấy lui tới về chạy. Hiện nay Liverpool tuy rằng đem hai hiệp tổng số điểm ban thành hai, hai hòa, nhưng Rio vẫn có sân khách ghi bàn ưu thế. Nếu như này điểm số duy trì đến cuối cùng, vậy còn là Rio thăng cấp mà Liverpool bị nó cao. Vì lẽ đó Bở rủ Sở muốn dành thời gian, tranh thủ có thể lại tiếp tục ghi bàn đem ôm bóng trở về chạy thời điểm, Bở rủ Sở còn ôm trầm sở Tơ Linh đầu hôn một cái nói rằng, liền như thế đã, đừng sợ bọn họ, chỉ cần giết chết bọn họ, ngày mai mọi người chúng ta đều sẽ dương danh toàn thế giới. Liverpool ghi bàn sau không có chúc mừng, vì lẽ đó rất nhanh thi đấu liền lại bắt đầu lại từ đầu. Tuy rằng bị Bở rủ Sở phá cửa, nhưng tình thế trước mắt vẫn là thiên hướng nghiêng một bên, vì lẽ đó bọn họ cũng không có gấp, vẫn là không nhanh không chậm, lấy vững chắc hàng phòng thủ làm chủ. Phút thứ 21, Henderson trước sân suốt xa bị Cờ Ross dằn giữ, Bở rủ Sở đổi tới lại đánh Lại bị VV đem bóng chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 27, Liverpool trước sân liên tục lan chuyển phối hợp sau, em can đưa ra 45 độ chuyển chéo, sở linh bên trong vùng cấm đánh đầu cao hơn xả ngang ở ngoài. Liverpool ở đây trên đánh cho khí thế ngất trời, nhưng trên thực tế chân chính uy hiếp cũng không nhiều. Mario bên kia, sự phản kích của bọn họ chất lượng cũng không cao lắm, bởi vì bọn họ phản kích tốc độ nhanh nhất ba lê vẫn là đuổi tới một hồi như thế, không quá tìm được trạng thái. Phút thứ 37, mươi ít cô ở cánh trái đưa ra truyền vào trong, ở bên trong vùng cấm ngư rửa xuống đỉnh, đây là Rio hiệp một có uy hiếp nhất tấn công. Nhưng Mỹ Nô nẹt phản ứng thần tốc, đơn trưởng đem bóng B ra sàng ngang. Liên như vậy, Mãi cho đến hiệp một kết thúc, trên sân điểm số vẫn là 0-1, Liverpool tạm thời ở sân khách một bóng dẫn trước, nhưng cái này điểm số hoàn toàn không đủ để trợ giúp Liverpool lịch chuyển thăng cấp. Tuy rằng vẫn không có thể lịch chuyển điểm số, nhưng Rôzơ đối với tình thế trước mắt là rất hài lòng, hắn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc đối với toàn đội biểu hiện dành cho biểu dương, đồng thời yêu cầu đại gia ở hiệp 2 tiếp tục tăng mạnh tấn công đáng tiếc hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Rôzơ liền bắt đầu chửi má nó. Phút thứ 53 Dio lợi dụng Liverpool hiệp hai cấp bắt đầu cơ hội, đánh ra một lần uy hiếp phản kích. Di dẫn bóng đột nhập vùng cấm, sơ hụi ở phòng thủ Di thời điểm có một cái nhấc cánh tay động tác. Liên Colombia người thuận thế hướng về bên trong vùng cấm đổ ra, thụy điển trọng tài chính nhẹ e dịp sân liền thổi còi. Quả đoán phán penalty. Không phải, cái kia tuyệt không là penalty. Nati. tiên là ở giả thế. Cầu thủ Liverpool lên một lượt trước kháng nghị, nhưng dễ, cái bản không có hiệu quả, chỉ được đến người thụy điển một trận hồ bước giải thích. Mới vừa cái kia bóng. Có trách thì chỉ trách sở gọi có dơ tay động tác, người có động tác này, đối phương cầu thủ tái bút lúc ngã xuống đất, cái kia xác thực liền cho trọng tài phán penalty lý do. Cristiano Ronaldo tự mình thao đao chủ phạt, một lần là xong, ung dung đem bóng ghi bàn khung thành góc trên bên phải. Diều san bằng tỷ số, đồng thời ở tổng số điểm trên 32 rất trước. Đây là Cristiano Ronaldo mùa giải này để 10 cái trang tí onlit ghi bàn, hắn cũng đuổi theo bở rụ sở ly cùng Messi, ba người đều là lấy 10 cái trang tí onlit ghi bàn, đồng thời đặt ngang hàng đầu bảng đồng thời cái này cũng là Cristiano Ronaldo trang di Honlitt đệ 77 cái tổng ghi bàn, hắn đồng dạng đuổi theo Messi, đồng thời đặt ngang hàng đầu bảng. Cái này ghi bàn để Tây Ban Nha giải thích trắng trợn hoan hô hò hét, đồng thời để nước Anh giải thích có chút trở mặt. Có điều ở trên sân bóng, vợ rủ sở nhưng không có bi quan như vậy, hắn đem toàn đội triệu tập lên lớn tiếng nói: Đại gia đừng có gấp, chúng ta ổn định tâm thái, đây chỉ là một như đã đoán trước ghi bàn mà thôi. Lúc trước huấn luyện viên trưởng liền cho chúng ta đã nói, cuộc tranh tài này chúng ta là có thể có một cái mất bóng dung sai không gian. Hiện tại Rio ghi bàn, bọn họ chỉ là bắt được nên thuộc về bọn họ ghi bàn mà thôi, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng ta chỉ cần đón lấy lại tiến vào một bóng, liền có thể san bằng tổng số điểm, đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu, chúng ta còn có cơ hội, đại gia không muốn lục trí. Mặc dù sợ tận lực vì là toàn đội khuyến khích, hy vọng có thể đem cỡ Zona đầu cái kia ghi bàn ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Không phải vậy nếu như toàn đội nhục trí, đó lấy thi đấu liền thật không đến đánh. Chương 387. Bù giờ tuyệt sát. Chương 387. Bù giờ tuyệt sát. Bù giờ thi đấu trước chỉ có mấy phút thời gian nghỉ ngơi. Rõ giờ chỉ là đơn giản dặn dò toàn đội vài câu, gọi hai tiếng cố lên nỗ lực phân đấu, tổ trọng tài bên kia liền đến thông báo chuẩn bị lên sân khấu. Bù giờ thi đấu vừa bắt đầu, Diêu liền dùng mất rồi bọn họ thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn, tiểu tướng Hèslen lên sân khấu thay đổi bản cuộc tranh tài biểu hiện bình thường Benzema. Nói đến trước Diêu ở La Liga vỡ bản, ngoại trừ 3 k hung hăng truy kích ở ngoài, cầu thủ Gieo Madrid liên tục bị thương cũng là một nguyên nhân quan trọng. Mùa giải này bọn họ đã từng tao ngộ Gila, Bale, Benzema bị thương, thậm chí hiện tại mùa gì cũng ra muối đều còn nằm ở trên giường bệnh, vì lẽ đó Diêu toàn thể trạng thái đại được ảnh hưởng. Mà bây giờ lên sân khấu cái này hẹt, hắn nhưng là mùa giải trước còn được gọi là Czitiano Ronaldo người núi nghiệp thiên tài cầu thủ, một lần ở Betmar Burby hiếp đến 3 lê vị trí chủ lực. Thế nhưng năm ngoái Tram Tion League thập lục cường thi đấu trên một lần trọng thương, để hắn nghỉ ngơi đại nửa năm sau, từ đây thiên tài không còn, linh khí mất hết. Có điều cái này cũng là châu Âu giới bóng đá thái độ bình thường, 19 tuổi Czitiano Ronaldo Messi khắp nơi đều có, nhưng có thể kiên trì đến 30 tuổi còn có thể có song kiêu như vậy biểu hiện, thật sự tìm không ra mấy cái Bây giờ Ancelotti đổi hết lên sân khấu, hơn nửa cũng là bởi vì trên ghế dự bị có thể dùng người không nhiều. Ancelotti để cái này đã từng thiên tại cầu thủ ra trận, nhìn hắn có thể hay không sáng tạo ra một ít kỳ tích. Có thể là mới vừa cái kia mấy phút Ancelotti điều chỉnh đưa đến hiệu quả, rất nhanh Rio liền thể hiện ra chính mình châu Âu đệ nhất nhà giàu gấp gác. Bọn họ tại đây loại đối mặt bị lịch chuyển tình huống, bù giờ thi đấu bắt đầu sau, đột nhiên một làn sóng tăng tốc tấn công, lập tức để Liverpool trở thành nghèo rất ngầm rơi. Phút thứ 94, hơi án để chuyển ngang, Cazorla ở ngoài vùng cấm đội thi tên bản lén đánh ra một cước cao chất lượng xuất xa. Mỹ nét dễ, cái bản không phản ứng lại, nhưng cũng may này bóng đánh trúng cột dọc sau bắn ra đường biên ang. Trước Ly vừa từng có một lần đánh trúng cột dọc, hiện tại Rio còn một cái, đại gia cũng coi như là trả lễ lại để 99 phút. Zila vùng cấm trước cho khe, Cagliari Ano Zonano ở bên trong vùng cấm cầm bóng xoay người dứt điểm. Lần này sở buộc hẻo làm ra rất tốt phòng thủ lựa chọn, ở Cagliari Ano Zonano xoay người trong nháy mắt đưa chân, vừa vận đem bóng đâm lệch, rồi để Cagliari Ano Zonano một cước dứt điểm trực tiếp không. Rio ở bù giờ thi đấu bên trong liên tục phát lực, để bên sân rộ giờ trở nên vô cùng xuất sắc. Bỡ dù sờ đánh vào tuyệt bình bóng sau khi rộ rở còn ở áo tưởng, hy vọng toàn đội có thể tận lực tha quá này bù giờ thi đấu nửa giờ, sau đó hai bên đá penalty lại chiến, đến thời điểm liền xem ai vận khí càng tốt hơn, ai tâm thái càng cao hơn. Có thể hiện tại giưo cái này thế tiến công, để rộ rở trong lòng run sợ, không làm được Liverpool liền bù giờ thi đấu hiệp một đều đỉnh có điều đi. Rất nhanh, rộ rở lo lắng liền biến thành hiện thực đệ 14 phút, bù giờ thi đấu hiệp một sắp lúc kết thúc, ở cánh phải nhận được cờ rô bóng, lên chân đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Lô rèn ở bên trong vùng cấm cùng cờ tranh đỉnh, tuy rằng miễn cưỡng cướp được điểm. Nhưng đang quay giầy dưới ma suy quỷ khiến đem bóng đỉnh hướng về phía Chicharito. Hợp án đệ bên trong vùng cấm bất ngờ cầm bóng, nhưng rất bình tĩnh trực tiếp làm dứt điểm xử lý. Một cước đệ bóng liền đem bóng đẩy vào liverpool khung thành dưới góc phải. Hợp án đệ đẹp đẽ đi bàn, hắn trợ giúp Real lần thứ hai đạt được điểm số dẫn trước. Chicharito cái này đi bàn, để Tây Ban Nha giải thích lần thứ hai trở nên hưng phấn. Chicharito làm MU thuê đến cầu thủ của Real Madrid, hắn ở công phá liverpool khung thành sau có vẻ tương đương hưng phấn, vọt thẳng trình diện một bên trượt quỷ chúc mừng, thắng được cổ động viên Real Madrid một mảnh tiếng hoan hô. Lúc trước còn ở Tờ Giờ mi ở Lít đá bóng thời điểm. Tri Chari To liền từng ở song Hồng gặp bên trong tuyệt bình quá Liverpool. Hơn nữa còn là ở Anfield làm được. Bây giờ đổi đến Tây Ban Nha đá bóng, hắn lại một lần công phá Liverpool cũng thành. Hơi án để cái này ghi bàn sau không lâu. Bù giờ thi đấu hiệp một liền kết thúc. Bù giờ thi đấu một hiệp sau khi kết thúc hai phút thời gian nghỉ ngơi. Bọn rủ sở trực tiếp tiếp nhận rổ giờ công tác, vì là toàn đội làm cố lên gọi hàng. Mọi người, Rio tuy rằng lại một lần đạt được dẫn trước, nhưng chúng ta cũng còn có cơ hội. Chúng ta hiện tại chỉ lạc hậu một cái bóng mà thôi. Chỉ cần ở sau đó 15 phút, chúng ta có thể hòa nhau một bóng, vậy chúng ta chính là lại một lần san bằng tổng số điểm, đồng thời có thể dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế mà thăng cấp. Đại gia như kỹ, chúng ta còn có 15 phút, cũng không muốn từ bỏ, chúng ta đồng thời cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Vỡ dù sở vừa mới dứt lời, Vỡ Zắc liền dẫn dắt toàn đội đồng thời hô to cố lên. Champions League thi đấu ở trong, đều là đem bù giờ thi đấu xem là lượt về thi đấu kéo dài, vì lẽ đó bù giờ thi đấu ghi bàn cũng là muốn tính toán sân nhà và khách, đây chính là Liverpool cơ hội. Kỹ thực nghiêm chỉnh mà nói, Loại này thi đấu chế cũng không tính công bằng, hai bên từng người đá 90 phút sân nhà và khách, sau đó tiến vào bù giờ sau trận đấu ghi bản còn muốn phân sân nhà và khách, vậy thì để bù giờ thi đấu đội khách chiếm một chút tiểu ưu thế đều là yên tờ còn núi nẹn tổ thi đấu, AFC bên kia thi đấu chế chính là bù giờ thi đấu ghi bản liền không tính toán sân nhà và khách khác nhau, như vậy sẽ có vẻ càng hợp lý một ít. Vì lẽ đó hiện tại, vợ dù sở chính là muốn lợi dụng cái này ưu thế, tranh thủ ghi bàn đào thải diêu. Bu giờ thi đấu hiệp 2 vừa bắt đầu, Liverpool liền quy mô lớn phát động tấn công, nhưng Gio, nhưng là trước tiên đánh ra tấn công ý hiếp đệ 108 phút, Rio lợi dụng phản công nhanh đánh tới trước sân, Cristiano Ronaldo ở bên trong vùng cấm nhận được Isco chuyển bóng hoàn thành dứt điểm, tuy rằng ở lộ rèn quấy giày dưới đánh cho có chút chính, nhưng sức mạnh rất lớn, khiến cho Mino nẹt nhào bóng tu tay, hơn nữa vừa vặn lăn tới hết bên chân. Thế nhưng cái này người bị thương báo hỏng thiên tài cầu thủ tựa hồ đã không có đầy đủ suất gôn tự tin, hắn cũng không có trực tiếp tiến lên sút bồi, mà là cầm bóng điều chỉnh một chút lại đánh, liền liền bị liệu mạng chạy về gơ đem bóng sạn ra đường biên ngang. Nhìn thấy đối phương bỏ mất như vậy cơ hội tốt, bên sân người hiền lành Ancelotti cũng không nhịn được mắng người đồng thời Tây Ban Nha giải thích cũng ở nộ không tranh, hắn đến cùng đang làm gì? Đây là một cái có thể trực tiếp giết chết thi đấu cơ hội tốt, hắn tại sao không trực tiếp dứt điểm? Tuy rằng không có mất bóng, nhưng giêu lần này phản kích vẫn để cho Liverpool toàn đội đều trong lòng run sợ. Có điều đến thời điểm như thế này, bọn rủ sợ cũng không cho phép đại gia lại trở trừ, lúc này nếu như Liverpool lại đi hoa mấy phút tổ chức hàng phòng thủ cái gì, vậy thì dễ, cái bạn không có thời gian tấn công nữa. Liền hắn ở trên sân bóng hô lớn, mọi người thấy đi Đây là thượng đế đều đang giúp chúng ta, bọn họ bỏ mất ghi bàn tuyệt cơ hội tốt, chúng ta càng nên tiếp tục tấn công, không muốn do dự, tranh thủ ở bét ma bơ lật tung chó này thí gạ là cải cô. Gọi hàng sau khi kết thúc không lâu, bọn rủ sợ rất nhanh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh chính mình nói không hoa đệ 113 phút, bọn rủ sơ lại một lần nữa trước sân cầm bóng, nhưng ở giêu mọi người bước bách dưới, hắn bị một chút ép về phía nguy hiểm không lớn như vậy đường biên. Nhưng là tại đây hướng về đường biên tới gần trong quá trình, bọn rủ sơ đột nhiên cất bước gia tốc, bắt đầu dẫn bóng lao nhanh lên. Hắn đầu tiên là quá rơi mất cờ rột, tiếp theo ở bên phải đường liên tục hất bóng ra tốc, lại bỏ qua rồi Marcelo cùng Bizen, sau đó đến đường biên ngang phụ cẩn cắt vào bên trong, dọc theo đường biên ngang đột nhập vùng cấm, dưới chân điều chỉnh một bước, trực tiếp liền lên chân trái dứt điểm. Bờ rủ Sở hắn đang ra tốc mạnh mẽ đột phá, Ừ liên tục qua người hắn vọt vào rồi. Ở các quốc gia giải thích tiếng kinh hô bên trong, bị Bờ rủ Sở chân trái giao cho sức mạnh quả bóng thẳng đến Casillas mà đi, trực tiếp từ hắn dưới hướng trôi qua, một đầu bay vào khung thành bên trong. không không không không không không không không Bóng vào rồi, Super rủ Sở đây là liền tuyệt sát bóng một chương 388. trăm tám mươi chương 388. trăm tám mươi tám, Betmarberhatchit. rủ sơ bù giờ thi đấu ghi bàn trong nấy mắt, toàn thế giới giải thích đều đang hưng phấn hô to. Bờ rủ Surrey, hắn lại một lần ghi bàn, hắn ở Betmarber hoàn thành rồi hatchit. Hơn nữa này rất khả năng chính là cái tuyệt sát bóng, có thể trợ giúp Lee vợ Bun tuyệt sát rêu ghi bàn. Chơi ạ, Bờ rủ Surrey muốn dẫn dắt Lee và Bun hoàn thành đại nỗi chuyện, thẳng tiến Chamtyonlit trận chung kết rồi, này thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Nếu như Liverpool thật sự làm được, Bọ Rùa sợ Li thật sự làm được, này chính là Champions League trong lịch sử lần thứ nhất, lần thứ nhất có đội bóng có thể ở trận trước sân nhà thua 12 sau. Nhưng ở lượt về sân khách địch chuyển thắng cấp, quả bóng phi vào khung thành bên trong trong máy mắt, Bọ Rùa ngay ở trên sân bóng hưng phấn lao nhanh lên. Hắn vọt tới sân bóng bên cạnh, nhảy lên đến quay về trên khán đài cổ động viên vung ra một quyền. Cổ động viên Real Madrid lập tức trả lại hắn to lớn tiếng xịt, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản Bọ Rùa, cũng không thể ngăn cản Liverpool toàn độ ở đây một bên điên cuồng chúc mừng. Lần này, Liverpool toàn đội thực sự là hống ra sâu trong nội tâm phiền muộn đã lâu hàng khí. Này 3 lần trước tao nô giêu, đội bóng thậm chí ngay cả thua 3 trận, bị người các loại chảo phúng. Bây giờ lần này, Liverpool phải hoàn thành báo thủ. Tuy rằng chỉ thắng giêu một hồi, nhưng chính là này một hồi, Liverpool liền muốn đưa giêu toàn đội về nhà. Lần này Liverpool còn không chúc mừng bao lâu, giêu bên kia liền đến kéo bọn họ trở lại một lần nữa mở bóng thi đấu. Giêu tuy rằng nằm ở bị động bất lợi cục diện, nhưng bọn họ cũng chỉ là kém một cái bóng mà thôi, chỉ cần đón lấy bọn họ có thể lại tiến vào một bóng, là có thể lại tuyển sát Liverpool. Sau đó thi đấu còn có thật mấy phút, bọn họ quả thật có cái này tuyệt sát cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, không cần rồ giờ ở đây một bên chỉ huy, Liverpool liền rất có tự giác toàn viên lưu giữ, bảo vệ bảo vệ cuối cùng này mấy phút. Giệu tuy rằng còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn, nhưng Ancelotti cũng không có tác dụng, hắn trên ghế dự bị có thể dùng tấn công cầu thủ thật không có. Liverpool bên này, rồ giờ đúng là rất nhanh sẽ dùng mất rồi đổi bóng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn đệ 116 phút, bỏ ra giữa sân lão tướng Luca lên sân khấu, thay đổi tuổi trẻ Sterling. Này vừa là tăng mạnh phòng thủ thay đổi người đồng thời cũng thuận tiện kéo dài thời gian. Sơ Tơ Linh cố ý trầm chập đi xuống, lại đưa tới cổ động viên Rio Madrid một mảnh tiếng xùi ở liver toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chắn cửa phòng thủ trước mặt, Rio cũng không có tìm được cơ hội gì. Rất nhanh, thi đấu 120 phút thời gian liền đến. Nhưng lúc này, Thuy điển trọng tài chính hệ gì sần cũng không có trực tiếp thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. bóng đá thi đấu bù giờ thi đấu, trên nguyên tắc nói là không có bù giờ, vì lẽ đó 120 phút đã đến giờ sau, cũng sẽ không có trọng tài thứ tư ở đây một bên nâng cáo thị ý bù giờ bao lâu cái gì. Rất nhiều trọng tài chính cũng là lập tức liền thổi còi kết thúc thi đấu. Nhưng nếu như trọng tài chính cảm thấy có nếu cần, hắn là có thể xét bù cái 1 2 phút thời gian. Đã đến giờ, đã đến giờ. Dỗ giờ ở đây một bên không ngừng mà hô to, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến trọng tài quyết định. Rất rõ ràng, cuộc tranh tài này trọng tài chính liền cảm thấy tình huống như thế là nên cho chút ít bù giờ để 121 phút, trọng tài còn chưa thổi còi, bên sân dỗ giờ đều gấp đến độ đổ mồ hôi trắng. Rốt cục lúc đó tiến vào 122 phút lúc, người thủy điện thổi còi. Tất, tất tất Hai ngắn một trường toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, nàng rốt cục đến rồi. Trận đấu kết thúc, trận đấu kết thúc rồi. Vĩ đại Liverpool, và vĩ đại Theerat, bọn họ làm được rồi. Bọn họ ở Betmaber đánh ra một hồi hoàn mỹ thi đấu, bọn họ hoàn thành rồi đại nịt chuyển, thành công đào thải Riolu thăng cấp trận chung kết rồi. Trong giây lát này, toàn thế giới giải thích đều kích động hô to lên. Không ai từng nghĩ tới, mùa giải này đã ba lần bại bởi Riolu và bọn họ ở Betmaber hoàn thành rồi một hồi cấp độ xử thi đại nịt chuyển, bọn họ không chỉ phòng ngừa bị Riolu giết, đồng thời còn đem Riolu cho đào thải ra khỏi cục. Bọn cái này Shouter quốc vương hắn vì chúng ta trình diễn một chỗ hoa lệ sân khấu kịch. Hắn là đêm nay Betmaster sân khấu lớn trên tuyệt đối nhân vật chính, hắn hoàn toàn chủ đạo cuộc tranh tài này, lấy hạt chì cực hạn biểu hiện, để gã lão đại cô đều ảm đạm vai Hiện tại, để chúng ta chúc mừng Liverpool, chúc mừng này chi bất khuất kiên cường khe dẹt, chúc mừng bọn họ thời gian qua đi 8 năm lần thứ hai thắng cấp trang Di On trận chung kết, đồng thời hy vọng bọn họ có thể ở trang Di On trận chung kết ở trong đạt được càng tốt hơn thành tích. Thi đấu vừa kết thúc, Liverpool toàn đội liền trùng tiến vào sân bóng bên trong trắng trận chúc mừng lên, đặc biệt là hoàn thành hạt chì hắn càng bị toàn đội nâng lên đến, làm lên cao càng chúc mừng. Rio đã bị nâng cao lúc này đội chủ nhà fan bóng đá cũng không có lại của suýt Liverpool, và Boone. bọn họ rời sân rời sân thất lạc thất lạc cơ vốn là không phản ứng ly và bun chúc mừng ba ở sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên vợ dù sợ không nghi ngờ chút nào trở thành tiêu điểm trên chúc mà đến phóng viên đều muốn muốn phỏng vấn hắn vợ dù sợ ở betmaber hoàn thành hắt chỉ cảm giác thế nào thú vô cùng có điều cao hứng nhất hay là chúng ta thăng cấp ngươi trở thành trang tyonlit trong lịch sử thứ tư vòng bán kết mang mũ cầu thủ có cái gì muốn nói sao rất cao hứng có thể sáng tạo như vậy đi chép nhưng này càng nhiều là toàn đội cộng đồng nỗ lực kết quả Đối với biết rõ sắp tiến hành khác một hồi vòng bán kết, ngươi càng hy vọng ai là các ngươi trận chung kết đối thủ. Kỳ thực đều không khác mấy, chúng ta đánh vào trận chung kết, cái tiêu mục tiêu chính là quản quân, mặc kệ trận chung kết đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực. Vậy ngươi cho rằng Barcelona cùng Juventus này hai đội, ai thực lực càng mạnh hơn một ít. Barcelona, nắm giữ Messi đội bóng, mãi mãi cũng không thể đánh giá thấp. Vỡ dù sợ cái này Betmaber Hatrit, cũng sáng tạo không ít ghi chép đầu tiên đây là trang T-Honlit trong lịch sử thứ tư vòng bán kết Hatrit, chỉ đứng sau 97-98 mùa giải Ở Pizarro, tháng 9 năm 10 mùa giải bảy Zenoli, tháng 12 năm 13 mùa giải nhiều rất Lewandowski. Nói đến, lúc trước lệ vạn cái kia cỡ lớn Hatrit, cũng là đang đối mặt rêu thi đấu ở trong hoàn thành đồng thời, Vỡ dù sợ cũng đã trở thành cái thứ nhất trang T-Honlit thi đấu ở trong ở Rio sân nhà Betmaber mang mũ đội khách cầu thủ. Rio mặc dù là châu Âu cao cấp nhất nhà giàu, nhưng bọn họ cũng không phải loại kia rất bảo thủ đội bóng vì lẽ đó bọn họ bị người ở trên đầu chặt bỏ hạt chỉ số lần là châu Âu nhà giàu ở trong lượt nhiều ngay ở hai tháng trước Tây Ban Nha quốc gia Derby ở trong Messi liền mới vừa mới ở Betmarber hoàn thành quá hạt chỉ trợ giúp 3k 43 thủ thắng có điều ở trang Di thi đấu ở trong Diaz trước đây còn xác thực không có bị người ở Betmarber chặt bỏ quá hạt chỉ mặt khác lần này hạt chỉ là bờ rủ sơ mùa giải này ở trên trang Di thứ 2 hạt chỉ hắn cũng đuổi theo Messi, Inzaghi, Mario gáo mở cùng Adriano mọi người trở thành lại một cái làm được một mùa giải trang Di lần H9, cầu thủ đồng thời dựa vào cái này H9. Bở rủ sở mùa giải này ở trên Tram Tihon Lít số bàn thắng đi đến 12 cái, một lần vượt qua Messi cùng dồ, sống một mình với Tram Tihon Lít bảng vua phá lưới đầu bảng. Trưng 389, Hoan Quất An Cê 389, Hoan Quất An Liverpool ở Bedmar Bơ nghịch chuyển đảo Thái Diêu, Nay ở thi đấu đêm đó liền thành các nơi trên thế giới tin tức chủ yếu đề tài Bedmar Bơ lại nghịch chuyện Liverpool đảo Thái Diêu thăng cấp Tram Tihon Lít trận chung kết kỳ tích đêm tái hiện, theo dẹn lại một lần Tram Tihon Lít kinh điện trở mình bỏ bở r Gã là lạc cổ sân nhà bị bắn rơi La Liga song hùng kiêm gặp xui xẻo, suốt cơ bở sơ lại 100 tí hon tác phẩm tiêu biểu. Cùng lúc đó, Liverpool đào thải rêu thăng cấp tin tức, lập tức liền thành thế giới các quốc gia fan bóng đá đàm luận tiêu điểm. Khó có thể tin tưởng được, mùa giải này 3 lần đánh bại Liverpool bọn họ lại cuối cùng bị Liverpool cho đào thải ra khỏi cục. Bỡ rủ sở Li tên kia, hắn tuyệt đối sẽ công phu, rêu lại một lần trở thành bại tướng dưới tay hắn năm ngoái Tram Đi trận Chung kết, vợ rủ Surrey trợ giúp siêu cấp hất mạ sở có khắc không bốn đánh bại Real thắng lợi. Năm nay Tram Đi vòng bán kết, vợ rủ Surrey lại là lấy hất trịt đảo thải Real, hắn tuyệt đối là Real khẩu chủ. Đừng quên, Liverpool hai hiệp đối mặt Real tổng cộng 4 cái đi bàn, toàn đều là do Real đánh vào. Ha ha, càng trao phúng chính là, năm ngoái quả bóng vàng bình chọn trên, ly bại bởi Ronaldo. đã quên cái kia rắc rưởi quả bóng vàng đi, vậy thì là cái xem tiếng tâm trao giải đồ vật. Nếu như năm nay vợ rủ Surrey có thể lần thứ hai bắt được vô địch Tram cái kia quả bóng vàng khẳng định là hắn không chạy. Ta cho rằng coi như thua rồi trận chung kết không lấy được quán quân, vợ rủ sở ly cũng xứng với quả bóng vàng. Mọi người, đừng quên Messi, hiện nay 3K mới là trăm tí đệ nhất thắng lợi đứng đầu, Messi biểu hiện tuyệt đối không cho lơ là. Nói tới Messi, ta nhớ rằng, thật giống vợ rủ sở ly cái thứ nhất trăm tí on chính là ở 3K trên đầu bắt được chứ. Hoàn toàn chính xác, tháng 12 năm 13 mùa giải trăm tí tứ kết, vợ rủ sở ở sở cốt sân nhà 40 đại tháng 3K thi đấu bên trong bắt được cái đầu tiên trang tí on Lý ở 2 năm qua trang Tion League biểu hiện quả thực quá thần, trước đại biểu Sở Quốc Không 4 từng có 2 lần trang Tion League hạch, bây giờ đại biểu Liverpool lại có 2 lần trang Tion League hạch. Càng thần chính là, hắn phân biệt đang đối mặt 3 ca cùng Diêu trang Tion League thi đấu ở trong, đều hoàn thành quá hạch. Đối mặt 3 ca cùng Diêu đều hoàn thành quá hạch, đây là lịch sử người số 1 chứ. Không nghi ngờ chút nào, bao dù sợ là cái thứ nhất, trước đây chưa bao giờ có cầu thủ làm được quá như vậy điên cuồng sự. Trước đây gần gũ nhất cái này điên cuồng ghi chép hẳn là Uclana đầu đạn hạt nhân sông trên hắn đang đối mặt 3 ca thi đấu bên trong từng có mang ngủ. Sau đó đối mặt Diêu từng có 2 hiệp tiến vào ba bóng, nhưng hắn trước sau không có thể làm đến đối với 3K cùng Diêu đều mang ngũ. Mặt khác chúng ta cần thiết phải chú ý một hồi, mùa giải này mới là Bở Dụ Sở Ly tham gia Champions League người thứ 3 mùa giải, nhưng hắn Champions League tổng số bàn thắng đã đi đến 36 cái, đứng hàng Champions League tổng bảng vựa phá lưới đệ 14 vị. 12 13 mùa giải tiến vào 10 bóng, 13 14 mùa giải tiến vào 14 bóng, mùa giải này đến trước mắt đã tiến vào 12 bóng, này thật đúng là nổ tung thức biểu diễn. Hiện nay ở Champions tổng trên bảng vựa phá lưới, xếp hạng Bở Dụ Sở trước người những người cầu thủ ở trong Phần lớn đều là đã giải nghệ hoặc là kề bên giải nghệ cầu thủ, chỉ có Joe, Messi, ít ra cùng Benzema 4 người này vẫn là tiếp tục trình chiến Tram Tionlit tại ngũ cầu thủ, hơn nữa Li chỉ lạc hậu ít ra 7 bóng, lạc hậu Benzema 6 bóng, khả năng chỉ cần một hai mùa giải, Li liền có thể vượt lại hai người bọn họ, đuổi sắt rồi Messi mà đi. Ta tuyệt đối tin tưởng, sau đó Tram Tionlit tổng trên bảng vua phá lưới, chính là bở rụ sở Li cùng Joe Messi đồng thời cạnh tranh đầu bảng. Còn có ở Tram Tionlit vòng bán kết tổng trên bảng vua phá lưới. Liverpool số bản thắng đạt đến 7 cái, cái này cũng là Champions League trong lịch sử chỉ đứng sau ghi chép, rồi hiện nay đã ở vòng bán kết tiến vào 10 cái bóng. 3. Liverpool ở Betma phiên bản hoàng mã, trận đấu kết thúc sáng sớm ngày thứ 2, Rio chính thức liền tuyên bố Ancelotti tan học tin tức. Vậy đại khái lại là bỏ rủ sờ mang đến thay đổi. Nếu như không có lần này bị trở mình, không có bị bỏ rủ sở ở trên đầu chặt bỏ Hà Triệt, cái kia Ancelotti coi như muốn tan học cũng sẽ là đợi được mùa giải sau khi kết thúc lại nói. Bây giờ Ancelotti tan học sau khi, Di đang lấy trợ giáo thân phận tạm đại huấn luyện viên trưởng trước vị Dạy học đến mùa giải này kết thúc, ngược lại mùa giải này Gio cũng là chỉ còn hại trận thi đấu. Nếu như vậy, huyền học đại sư sớm online, thu được ngắn ngủi luyện cấp cơ hội. Có điều vẹn vẹn chỉ là thay quyền hại trận thi đấu, Barca lại không thể cho hắn nghịch chuyển bắt được La Liga quản quân, thế Huyền tông cũng hơn nửa không cái gì biểu diễn cơ hội của chính mình. Ancelotti cũng là rất toan, hắn mùa giải này mang đội 3 lần đánh bại Liverpool, chỉ lát nữa là phải thăng cấp trang tí league trận chung kết, nhưng ở cuối cùng một trận bị Liverpool trở mình, liền bắt ăn cơm đều bị đập phá. Trên thực tế ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức thời điểm, Ancelotti liền biểu đạt quá chính mình, hoa quất Chúng ta mùa giải này bốn lần giao thủ Liverpool, ba vị trí đầu tràng chúng ta phân biệt là sân khách 31 thủ thắng, sân nhà 10 thủ thắng, sân khách 21 thủ thắng, ba cuộc tranh tài gộp lại chúng ta tổng cộng thắng cái 62. Nhưng hôm nay chỉ là ở sân nhà thua một cái 23, chúng ta liền bị đào thải ra khỏi cục, ta cũng không biết nên nói cái gì. Đúng là như vậy, mùa giải này Liverpool cùng Real 4 cuộc tranh tài giao thủ tổng số điểm là 85, nhưng cuối cùng kết quả nhưng là Liverpool đào thải giêu thắng cấp. Hơn nữa ở buồn tràng thua bóng trước, mùa giải này Real 11 tràng trăm tí only thi đấu thành tích là 10 thắng một hòa, siêu cấp hoa lệ. Nhưng hôm nay chỉ là thua một hồi, lập tức liền bị đưa ra cục. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, mùa giải này Liverpool 4 lần giao thủ rêu, Liverpool tổng cộng tiến vào 5 cái bóng, toàn đều là do bở rủ sở một mình ôm lấy mọi việc ba. Liverpool cùng rêu thi đấu qua đi ngày thứ hai buổi tối, Barcelona sân nhà nên chiến Juventus-Champion League vòng bán kết đúng hạn đấu võ. Barca k dựa vào Neymar lập cú đốt cùng xạ dệ đi bàn, sân nhà 31 đánh bại Juve, tổng số điểm 42 thành công thăng cấp mùa giải này-Champion League trận chung kết. Nếu như vậy, Liverpool, Chelsea trận chung kết đối thủ cũng chính thức xác định nắm giữ mùa giải này Châu Âu hot nhất tam sao kích mở Barcelona. Như vậy một tổ trận chung kết quyết đấu, các cổ động viên đương nhiên là phổ biến xem trọng 3K. Có điều Liverpool mới vừa đào thải Ungarnio, vợ rủ sở cái này đương ra ngôi sao bóng đá lại thể hiện xuất sắc, đúng là không ai dám nói ba muốn treo lên đánh Liverpool cái gì, chỉ nói là ba phần thắng càng to lớn hơn mà thôi. Chelsea vòng bán kết thi đấu toàn bộ kết thúc, ở mới nhất Chelsea trên bảng Vua phá lưới, vợ rủ sở lấy 12 bóng chiếm cứ đầu bảng. Messi cùng Rô đều là 10 cái ghi bàn đặt ngang hàng thứ hai. Liên tục hai cái mùa giải ở Champions League trên bảng vua phá lưới bị Rô áp chế sau khi Bờ Dù sợ rốt cục ngăn chặn Rô một hồi. Bây giờ Rô đã bị nốc ao, mùa giải này Champions League trước giải vàng tranh chấp liền cơ bản xem Bờ rủ sợ cùng Messi hai người cạnh tranh. Bờ Dù sợ còn có hai cái ghi bàn ưu thế, chỉ cần Messi không ở Champions League trận chung kết mang mũ, Bờ rủ sợ cũng có thể bắt được chính mình nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên Champions League trước giải vàng. Mà Champions trận chung kết mang mũ, đó cũng không là dễ dàng liền có thể hoàn thành được rồi. Champions League cải chế sau khi liền chưa bao giờ có cầu thủ hoàn thành quá trang Di On Lit trận chung kết hat-trick thành công. Coi như thêm vào trang Di On Lit cài trước sở hữu thi đấu, trang Di On Lit trận chung kết trong lịch sử cũng hầu như cộng chỉ có ba cái cầu thủ hoàn thành quá 4 lần hat-trick mà thôi. Mà Messi lời nói, hắn trước đây hai lần trận chung kết tuy rằng đều đánh vào một bóng, nhưng hắn còn liền trận chung kết lập cú đúp đều không làm được quá, đúng là bờ rủ sở ở mùa giải trước trang Di On Lit trận chung kết từng có lập cú đúp biểu hiện. Vì lẽ đó nói tóm lại, mùa giải này vô địch trang Di On Lit thuộc về mọi người đều xem trọng ba ca, nhưng trang Di On Lit chiếc giày vàng tranh chấp, đại gia nhưng càng coi trọng bờ rủ sở mà khác Neymar ở gần nhất 4 trận Champions League thi đấu liên tục có thu hoạch sau khi, hắn mùa giải này Champions League số bàn thắng cũng đi đến chín cái, người bờ ra Diu, cũng là còn có chút cơ hội cạnh tranh Champions League chiếc giày vàng, chương 390. Sớm khóa chặt tư cách tham dự Champions League. Chương 390, sớm khóa chặt tư cách tham dự Champions League. Ngày 17 tháng 5, giờ giờ mi ở League vòng thứ 37, từ Madrid chiến thắng trở về mà về Liverpool sắp sửa ở sân nhà nên chiến cờ Gito Bellis. Trận đấu bắt đầu trước, sân Anfield liền có vẻ phi thường náo nhiệt, lại như cuộc tranh tài này chính là tranh quan cuộc chiến sinh tử như thế. Cổ động viên Liverpool ở trên khán đài dơ lên rất nhiều màu đỏ con số 6, đồng thời còn có hỏa hổ phượng hoàng kỳ chung quanh lay động, này vừa là cho thấy bọn họ vì là Liverpool chuẩn bị nghi thức hơn nên, đồng thời cũng là bọn họ đối với thứ 6 tòa vô địch Champions League khát vọng. Năm nay Champions League là Liverpool trong lịch sử lần thứ 8 đánh vào Champions League trận chung kết. Trước đây 7 lần trận chung kết lữ trình, Liverpool bắt 5 tòa quán quân, mà chỉ thua trận 2 lần trận chung kết ở sở hữu tham gia Champions League trận chung kết số lần đạt đến 3 lần trở lên đội bóng ở trong, Liverpool là trận chung kết thắng lợi suất cao nhất đội bóng. Hơn nữa Liverpool thua trận hai lần trận chung kết, một lần là năm 1985 Champions League trận chung kết, lúc đó chính gặp hệ thảm án phát sinh, Liverpool toàn đội cũng không có tâm thi đấu, liền trọng tài chính cho, nhược thế mới, Juve một cái gượng FP Liverpool đều dễ, cái bạn không, cầu thủ đi đến lý luận. Lúc đó The Latini phạt điểm giữa bóng trợ giúp Juve 10 bắt thi đấu, ngựa văn quân đoàn mới bắt được chính mình đội trong lịch sử cái thứ nhất vô địch Champions League. Một lần khác Liverpool buồn thua trận trận chung kết, nhưng là năm 2007 Champions League trận chung kết, cả cả siêu thần mang đội cái kia mùa giải, lần đó Liverpool ở Attend bị Milan báo thủ thành công, ấn dạ phì ở trận chung kết bên trong lập cú đút. Bây giờ, Liverpool sắp sửa lần thứ 8 tham gia Champions League trận chung kết, là tham gia Champions League trận chung kết số lần đệ tứ nhiều đội bóng, chỉ đứng sau Rio, Milan cùng bảy rèn đối với cổ động viên Liverpool tới nói, bọn họ không chỉ cao hứng với đội bóng thành tích, càng cao hứng chính là nhìn thấy đội bóng phục hưng hy vọng. Hiện nay Certo vẫn vẽ lịt xếp hạng giờ ở Elite đệ 12 vị. Đã bảo vệ thành công, nhưng cũng Âu chiến vô vọng, xem như là một nhánh không có quá nhiều nhu cầu đội bóng. Mà Liverpool nhưng là phải tận lực bắt thi đấu, tranh thủ mau trong khóa chặt tư cách tham dự Tram Tion League ở tối hôm qua đã tiến hành tờ giờ mi ở lít vòng này cái khác thi đấu ở trong. Arsenal ở Old Trafford cùng MU đánh thành 11 hòa, đồng thời Man City sân khách 42 đánh bại Sở Hoàn -C. Nếu như vậy, Man City điểm đi đến 75 phân, sớm một vòng khóa chặt tờ giờ mi ở lít 4 vị trí đầu. Mà MU điểm là 70 phân, Liverpool cùng Arsenal đều là 69 điểm bao quát vòng này cùng Cựto Pelist thi đấu ở bên trong, Liverpool còn có 3 trận giải đấu, Arsenal còn có 2 trận, mà MU chỉ còn dư lại cuối cùng một trận. Vì lẽ đó hiện nay tranh bốn tình thế, MU xem ra còn tạm thời xếp hạng thứ 3, kỳ thực là tình huống bết bắt nhất. Liverpool lời nói, chỉ cần có thể thắng được 3 trận bên trong 2 trận, liền khóa chặt 4 vị trí đầu. Arsenal 2 trận toàn thắng cũng đồng dạng có thể khóa chặt tư cách tham dự Champions League, MU nhưng là không chỉ muốn chính mình thắng lợi, đồng thời còn đến đặt hy vọng vào Liverpool cùng Arsenal phạm sai lầm, đặc biệt là Arsenal. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Sớm thắng lợi Chelsea ở vòng này bất ngờ sân khách không hai bại bởi West điều này làm cho bọn họ vô duyên trở thành tờ giờ mi ở lịch sử đệ nhị cao điểm quán quân ghi chép. Vòng kế tiếp coi như Chelsea thắng trận, bọn họ cũng chỉ là 91 phân thắng lợi mà thôi. Grito Pelis tuy rằng vô dục vô cầu, nhưng bọn họ ở Anfield đánh cho rất tốt, khả năng là muốn báo thủ, mùa giải này trận trước giao thủ ở trong, bờ rủ sợ nhưng là ở tại bọn hắn sân nhà hoàn thành rồi bộ kẻ. Mở man một trận đánh mạnh không có kết quả, dạ hạ trái lại dựa vào phản kích vì là mở tỷ số, có điều lẫy lạ ở hiệp một liền vì là Liverpool san bằng tỷ số. Hiệp hai sở tơ giết cùng sở tơ linh liên tiếp ghi bàn, vì là Liverpool khóa chặt thắng cục. Mặc dù sở đại khái là tuần này ở Betmaber dùng sức quá mạnh, cuộc tranh tài này có chút để không lên sức lực thành năm thắng. Thế nhưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cristiano Pelis cầu thủ nhưng mỗi một người đều hưng phấn xong lên, đều là muốn tìm bở dụ sở trao đổi họ đấu. Betmaber cái kia ha chít lại để cho bở dụ sở tên tuổi càng vang dội mấy phần. Liên tục 2 năm dẫn dắt không giống đội bóng đánh vào trận chung kết, bây giờ bắt đầu có truyền thông vì là bở dụ sở khoe thành tích, nói hắn đã là cùng Messi một cái cấp bậc cầu thủ. Hơn nữa cách nói này được tán thành trình độ khá cao 3. Bắt cờ giết tổ vẽ sau khi, đón lấy Liverpool hay là muốn ở tuần này có thi đấu, trước giờ mi ở lịch vòng thứ 33 bù thi đấu. Cái này tuần này, Liverpool đi sân khách khiêu chiến Hun City, mà Arsenal ở sân nhà nên chiến Sunderland, hai trận đồng thời bắt đầu thi đấu, này chính là hai trận quyết định có thể mở ưu vận mệnh bù thi đấu. Liverpool thắng trận liền trực tiếp khóa chặt 4 vị trí đầu, mà Arsenal thắng trận lời nói, bọn họ đem vượt lại mở ưu phần. Trước thời điểm, Hun City vẫn là ở bảo vệ tuyến trên giết đến khó phân thắng bại đội bóng, nhưng đến bây giờ này mùa giải sắp kết thúc thời khắc, Hun City đã là thuộc về cơ bản nhanh giáng cấp đội bóng. Hiện nay tờ giờ Mi ở Lít chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng, Burnley cùng Queen Park Rangers chờ này hai đội đã sớm giáng cấp, mà đếm được thứ 3 Hun City lạc hậu đến lượt đệ tứ Newcastle sổ 6 phần, còn có 6 cái bóng hiệu số bàn thắng thua thế yếu, này cơ vốn là rất khó lại đuổi. Hun City muốn bảo vệ xác suất, đó là chỉ tồn tại ở trên lý thuyết. Chính mình hai trận toàn thắng, còn phải níu cá số một vòng cuối cùng không thua bóng, đồng thời còn muốn liệu mạng đoạt về 6 cái hiệu số bàn thắng thua. Hun City muốn thật sự có điều này có thể lực, bọn họ cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này. Vì lẽ đó Hun City chính là một nhánh cơ bản khóa chặt dáng cấp đội bóng. Tuy rằng chỉ có trên lý thuyết bảo vệ sát xuất, nhưng Hun City ở sân nhà đánh cho là thật sự hung. Các loại hung ác bước cấp chặt lại, để Liverpool rất khó tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Mãi cho đến hiệp tháng 2 năm 70 phút sau đó, thể lực của bọn họ đã tiêu hao gần đủ rồi, Liverpool mới rốt cục mở ra cục diện. Phút thứ 78, bọn dù sợ ở vùng cầm trước qua người sau bấm bóng. Đối phương thể lực không chống đỡ nổi Alan hậu vệ mặt cờ Hạ Ân vì phòng ngửa sở tơjit tiếp bóng, sớm nhảy lấy đà đánh đầu đỉnh đầu, đem bóng đỉnh tiến vào chính mình khung thành bên trong. Liên dựa vào cái này phản lưới nhà, Liverpool ở sân khách gian nan bắt thi đấu, sớm khóa chặt mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Kỳ thực không chỉ là khóa chặt tư cách tham dự Champions League, Liverpool vẫn là trực tiếp khóa chặt ba vị trí đầu, trực tiếp tiến vào mùa giải sau Champions League vòng bảng thi đấu. Bởi vì đồng thời tiến hành khác một trận thi đấu bù ở trong, Arsenal lại sân nhà không không mượn bình vô dụng vô cầu Sunderland. Nếu như vậy, tờ The Premier League 37 vòng đấu toàn bộ đánh xong sau, Chelsea lấy 88% phân xếp hạng số 1, đón lấy Man City cùng Liverpool đều là 75%, phân, mà Arsenal cùng MU đều là 70%. Phân. Liverpool cùng Man City, Chelsea, ba đội đã triệt để khóa chặt mùa giải sau Champions League vòng bảng thi đấu tư cách. MU cùng Arsenal, hai người bọn họ đội đem ở một vòng cuối cùng phân cái một mất một còn, tranh cấp The, The Mi ở League cái cuối cùng Champions League tiêu chuẩn. Hiện nay hai đội điểm tương đồng, nhưng Arsenal có năm cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế. Một vòng cuối cùng, Arsenal muốn ở sân nhà nên chiến vô dục vô cầu với MU nhưng là sân khách đá với sớm dáng cấp Hull City. Arsenal chỉ có rất nhỏ một ít ưu thế, một vòng cuối cùng hơi có sơ suất, liền có thể sẽ bị MU cướp đi tư cách tham dự trang tí on league đồng thời coi như Arsenal chính mình không phạm sai lầm, thành công bắt thi đấu, MU cũng không phải hào không cơ hội. MU có thể ở sân khách thắng Hull City một cái siêu điểm số lớn, đến thời điểm dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế đi vượt lại Arsenal. Nói chung, Arsenal này trận thi đấu bù mùa bình, để MU lại nhìn thấy hy vọng ánh dạng đêm ba. Sân khách thắng được Hun City sau trận đấu. vợ rủ sở chủ động quá khứ tìm lão đội hữu dọ bở tờ sòng trao đổi lão đấu. Hơn nữa hắn không chỉ là trao đổi lão đấu, còn đồng thời hướng về đối phương phát ra lời mời. Án giờ hữu Hun City đã giáng cấp. Mùa giải sau đến Liverpool đá bóng thế nào? Liverpool, ngươi là thật lòng sao? Nghe được cái này đột nhiên mời, dọ vợ tờ sòng trên mặt tràn ngập giận mình. Mùa giải này dọ vợ tờ sòng ở Hun City biểu hiện cũng tạm được, cũng được một chút không sai đánh giá. Nhưng phần lớn truyền thông đối với dọ vợ tờ sòng định vị chính là tờ giờ mi ở League Trung Hạ du đội bóng chủ lực cầu thủ mà thôi chủ yếu là do bở tờ sổng thân thể lệnh đơn bạc, đối kháng trên có chút chịu thiệt, ở Hun City loại này thời gian giải bị người đè lên đánh đội chủ hạng, hắn tấn công thiên phú dễ, cái bạn không chiếm được triển khai, vì lẽ đó chịu đến đánh giá không cao. Bây giờ Hun City giáng cấp, vợ dù sợ cảm thấy này chính là bắt hắn cơ hội tốt. Giá cả không cao, còn có thể bù cường cánh trái. Hiện nay Moyinho mặc dù là Liverpool hậu vệ cánh trái vị trí chủ lực, nhưng hắn năng lực khá là bình thường, ở cùng đội mạnh đối kháng ở trong, Moyinho vẫn biểu hiện có chút miễn cưỡng. Nếu như rõ bở tở sổng có thể lại đây, liền có thể rất tốt cường hóa đội bóng cánh trái tấn công. Án giờ hiệu, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi là loại kia có năng lực ở nhà giàu đá trên chủ lực cầu thủ. Cuối cùng bờ rủ sở vô vô bả vai của đối phương, tiêu sái tinh tướng sau khi kết thúc lập tức lấy người. chương 391, Tờ Giờ Mi ở Lít kết thúc. chương 391, Tờ Giờ Mi ở Lít kết thúc. Ngày 24 tháng 5, nước Anh địa phương thời gian 2 giờ trưa, 2014-15 mùa giải Tờ Giờ Mi ở Lít một vòng cuối cùng giải đấu đấu võ. Vòng này Tờ Giờ Mi ở Lít to lớn nhất xem chút, tự nhiên chính là cùng MU tranh bốn trò hay. Tờ giờ mi ở League đánh tới hiện tại, kỳ thực chân chính hồi hộp đã không nhiều, ba người đứng đầu đã gần như xác định, giáng cấp ba đội cũng đi ra, cũng chỉ còn sót lại tranh bốn hồi hộp còn khá lớn mà thôi. Vòng này Liverpool đối thủ là đảo công sở City, sân khách tác chiến. Bởi Liverpool đã khoa chặt ba vị trí đầu, đồng thời còn muốn chuẩn bị Tramti League trận chung kết, vì lẽ đó Dỗ giờ cũng không có dự định sắp xếp toàn chủ lực xuất chiến. Dỗ giờ sắp xếp để bờ rủ sở, Sterling, Coutinho, hẹn chờ mấy cái trùng muốn cầu thủ thay phiên nghỉ, làm tốt Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Mùa giải này Liverpool tham gia thi đấu là thật nhiều lắm ngoại trừ tở giờ mi ở league 38 vòng giải đấu ở ngoài, cúp liên đoàn đá 6 chạng, cúp FA đá 6 chạng, Champions League đá 13 chạng, ba quát còn không đá trận chung kết. Một cái mùa giải hạ xuống, Liverpool liên cùng đá 63 cuộc tranh tài, phần lớn thời điểm đều là đang tiến hành một tuần song thi đấu. Vì lẽ đó dù cho Champions League trận chung kết muốn ở hai cái chu sau đó mới bắt đầu đi tới, rỗ giờ cũng vẫn là sắp xếp trùng muốn cầu thủ thay phiên nghỉ, do Zác mang đội đến sông chẹn bên bờ rì tản nỉ ạ sân bóng tiến hành thi đấu đây là Roger ở chào cảm ơn chiến, hắn đương nhiên muốn lần đầu ra sân có điều sở City đám ra hỏa rõ ràng không muốn để cho Gözöz có một cái tốt ở giờ mi ở lịch chào cảm ơn biểu diễn. Hiệp 1 còn không kết thúc, Sở City liền đạt được sân nhà 30 trận trước. Người Senegal điệp lập cú đút, ấn tông tề lại xuống một thành, chỉ a ít ra a nổ thác vị kỳ kiến tạo song hưởng. Nói đến, điệp cùng ạt nổ thác vị kỳ đều là bờ rủ sở ở Bundesliga từng có giao thủ bại tướng dưới tay đặc biệt là điệp. Lúc trước bờ rủ sở còn ở sở ở kịp giải đấu thời điểm, cũng đã mang đội United đã đánh bại lúc đó còn ở Hà Nội vợ 96 hiệu lực người Senegal. Không nghĩ tới hôm nay Hai người này tạo thành khe chờ, bắt lấy cơ hội đem bở rủ sờ đội bóng cho ngược một trận. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Roger là rời khỏi phẫn nộ, đem thủ phát cầu thủ đều cho phun mạnh một lần đến sờ tốc thi đấu trên xe buýt. Roger đã nói, hy vọng toàn đội nỗ lực, tận lực lấy một phen thắng lợi đến kết thúc mùa giải này The The Mi Elite. Kỳ thực Roger cũng là có chút kế vặt, hắn cảm thấy Liverpool còn có thể tranh thủ một hồi The The Mi Elite đã quân vị trí. Hiện nay Liverpool cùng Man City cùng phân, Liverpool lạc hậu Man City đầy đủ 9 cái hiệu số bàn thua. Nhưng một vòng cuối cùng, Liverpool đối thủ là thực lực không mạnh Stoke City, mà Man City muốn đi sân khách khiêu chiến mùa giải này đen hơn một nửa cái mùa giải ngựa ô đội bóng sao Hampton. Nếu như Man City bên kia xuất hiện sơ suất mất điểm, mà Liverpool lại thành công thắng trận lợi nói, Liverpool là có thể ở này một vòng cuối cùng vượt lại điểm, lấy tờ Jeremy Oltya quân thân phận kết thúc mùa giải này. Mùa giải trước rộ giờ liền mang đội bắt tờ Jeremy Oltya quân. Nếu như mùa giải này làm được, bảo vệ trước vô địch, Á quân, đôi khi hắn dạy học lý lịch tới nói cũng là không sai một bút. Có thể hiện tại Liverpool đánh thành này Đừng nói kỳ vọng Á Quân có thể ở Hiệp hai hòa nhau một ít cục diện, không muốn thua quá khó coi thế là tốt rồi. Giữa sân nghỉ nơi kết thúc, Dỗ Dữ lập tức tiến hành rồi thay đổi người để bợ rủ sở cùng sở Tơ Linh mau tới trảng. Dỗ Dữ tuy rằng làm thay phiên, nhưng vẫn là đem bợ rủ sở cùng sở Tơ Linh hai người mang tới sở tốc đến, lấy ứng đối có khả năng xuất hiện đột nhiên trạng thái. Bây giờ đột nhiên tình hình thật sự xuất hiện, Dỗ Dữ đương nhiên muốn an bài hai người ra trận cứu chủ. Hiệp hai vừa mới bắt đầu phút thứ 47 bợ rủ sở liền thông qua chọn khe kiến tạo sở Tơ Linh phá cửa, vì là đội bóng hòa nhau một bóng. Này bóng xem như là mở ra đội bóng hai mạch nhâm đốc, ghi bàn quần quật mà tới. Phút thứ 57, gỡ suốt xa phá cửa, ở chính mình tờ giờ Mi ở Leeds chào cảm ơn chiến ở trong thu hoạch đi bàn. Phút thứ 60, Sở Tơ Linh kiến tạo ẻm giờ can phá cửa, Liverpool liền truy ba bóng san bằng điểm số. Đối mặt Liverpool, người vĩnh viễn không muốn thử đồ dẫn trước ba bóng, đây là chân lý, AC Milan đã nghiệm chứng quá. Mắt thấy Liverpool công thế như triều đã được hung mãnh, nước Anh giải thích cũng bắt đầu trèo chọc lên. Có điều đang bị Liverpool một làn sóng mười mấy phút công kích triều san bằng điểm số sau. Stock City trở nên bảo thủ lên, tạm thời cắn vào điểm số. Mãi đến tận phút thứ 81, Bờ Rủ Sở đột nhập vùng cấm tạo điểm thành công. Liverpool mới rốt cục thu được cơ hội tốt. Cái điểm này bóng, Bờ Rủ Sở cũng không có mình chủ phạt, mà là tặng cho chào cảm ơn chiến gơ giật đến. Hiện tại Bờ Rủ Sở tờ giờ mi ở list số bàn thắng vẫn là 30 cái, đã không thể đuổi kịp hoặc là đánh vỡ cái kia 34 bóng ghi chép. Cái kia cái điểm này bóng đối với Bờ Rủ Sở tới nói, cũng chính là có cũng được mà không có cũng được, còn không bằng để gơ dắt cầm hoàn thành lập cú tốt. Khi đội cũng không có phụ lòng lần này lòng tốt, vững vàng bắn tỉa trong số mệnh, trợ giúp Liverpool vượt lại điểm số. Nhưng là phút thứ 88, Liverpool cựu tướng Cao lão dục thay thế bổ sung ra trận ở phạt góc tấn công bên trong đánh đầu ghi bàn lại vì là Sở city san bằng tỷ số. Liên như vậy, Liverpool ở sân khách hiệp một liền ném 3 bóng tình huống, cuối cùng cùng Sở city đánh ra một hồi 44 điểm số lớn thế hỏa. Tuy rằng không thể lấy một phen thắng lợi kết thúc mùa giải này từ The Mealip nhưng cân nhắc đến trước điểm số, một hồi thế hỏa cũng coi như có thể tiếp thu ba 2014 15 mùa giải tờ giờ mi ở lịch 38 vòng giải đấu toàn bộ kết thúc, bảng tổng sắp xếp hạng sau cùng kết quả cũng đi ra. Tối được quan tâm tranh tứ đại chiến đấu, một vòng cuối cùng Arsenal ở sân nhà 41 đại thắng West Brom, dễ, cái bạn chưa cho MU cơ hội gì. Mà MU lời nói, bọn họ ở sân khách đối mặt đã giáng cấp Hun City cũng đã có không thoải mái, chỉ là gian nan 10 thủ thắng, dễ, cái bạn không thể đoạt về hiệu số bàn thắng thua, trái lại lại bị kéo dài một chút. Mùa giải này cuối cùng tờ Giờ Mi ở Elite bảng tổng sắp trên, Chelsea lấy 91 chia làm vì là quán quân, Man City lấy 78 điểm trở thành á quân, Liverpool lấy 76 điểm trở thành huy chương đồng, đón lấy Arsenal cùng MU đều là tích 73 điểm, Arsenal lấy hiệu số bàn thắng thua ưu thế vượt trên MU xếp hạng đệ tứ, bắt được mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Vì lẽ đó mùa giải sau, Chelsea, Man City, Liverpool cùng Arsenal, này bốn đội đem đại biểu tờ Giờ Mi ở Elite đi tham gia Champions League giải đấu, mà MU chỉ có thể đi đánh đấu FA Europa League. Này đã là cái tiểu tiến bộ. Mùa giải trước ở MES dẫn dắt đi, MU nhưng là UEFA ở Europa League tư cách đều không bắt được. Xếp hạng MU sau khi, phân biệt là người thứ 6 hụt vừa cùng người thứ 7 Southampton. Tờ Giờ Mie ở League UEFA Europa League tư cách sắp xếp là, giải đấu người thứ 5, CUP FA cùng với League Cup. Bởi League Cup Liverpool đã có tư cách tham dự Champions League, vì lẽ đó người thứ 6 hụt vừa đệ bù thu được mùa giải sau Âu liên tư cách. Người thứ 7 Southampton có thể hay không đánh Âu liên, thì lại muốn xem tuần sau CUP FA trận chung kết kết quả. Nếu như Arsenal thắng lợi, cái tia Southampton có thể có UEFA ở Europa League tư cách Nếu như là Vila Bạo Lệnh đánh bại Arsenal thắng lợi, cái kia em tần liền không lấy được câu Liên tư cách. Cho tới bảo vệ bên kia, nhưng là trên một vòng cũng đã xác định, Burnley, quyền khắc rèn trở cùng Hull City này ba đội giáng cấp. Mà ở mùa giải này, tờ Zero Mi ở list cá nhân số liệu trên, bọn rủ sở lấy 30 cái ghi bàn bắt chiếc giải vàng, tiếp theo là 26 cái ghi bàn Aguizo, 21 cái ghi bàn Hajiken, 20 cái ghi bàn Diego Costa. Tân mạng điện thoại di động đoàn, MI81ZVlus. Diego Costa ở ngay từ đầu mùa phi thường hùng hổ, một lần áp chế bọn rủ sở. Thế nhưng đến mùa giải nửa phần sau Hắn lại là bị thương lại là liên tục không ghi bàn, cuối cùng vẹn vẹn xếp hạng người thứ 4 vị trí. Mà Aguizou nhưng là ở cuối cùng mấy vòng liên tục ghi bàn, lại tăng nhanh như gió từ bảng vua phá lưới người thứ 4 vọt tới người thứ 2 đến. Hơn nữa dẫn trước Ken cùng Costa cũng không ít, đáng tiếc phía trước còn có bở rủ sở cái này đại ma vương áp trận Mà ở kiến tạo bảng trên, nhưng là bạ bở rỉ gạ lấy 18 cái kiến tạo số liệu được tuyển mùa giải này từ giờ mi ở Lit vua kiến tạo. chương 392, rô rờ danh xoáy triển vọng Tờ giơ mỹ ở Elite mùa giải kết thúc, cùng lúc đó châu Âu cái khác chủ lưu giải đấu cũng kết thúc. Bundesliga, CJA cùng Liga 1, phân biệt đều là từng người giải đấu ban bá đội bóng thắng được giải đấu quán quân, phân biệt là Bayern, Juve cùng vừa là Liga bên kia, Barca thành công thắng lợi. Các giải đấu cầu thủ cá nhân số liệu trên, La Liga chiếc giày vàng là Zizou, CJA chiếc giày vàng là do Inter ỷ cắt đỉ cùng vợ trận ạ Luca Toni đặt ngang hàng, Liga 1 chiếc giày vàng là Lyon kéo thẻ chập rớt, Bundesliga chiếc giày vàng nhưng là Alexander Mehre. Phở rằng phút lao tướng Mehre lại lực ép lệ vạn thu được Bundesliga chiếc giày vàng. Đây là khá lớn ít lưu ý nếu như vợ rủ sợ tiếp tục còn ở Bundesliga lời nói cơ bản chính là Bundesliga chiếc giày vàng ba liên quan. Mà ở mùa giải này Châu Âu chiếc giày vàng xếp hạng trên, tôi lấy 48 cái ghi bàn xếp hạng thứ nhất, Messi lấy 43 bóng bại thứ hai, Bồ rủ sợ 30 cái ghi bàn thì lại xếp hạng thứ ba. Tờ giờ mi ở list cái thứ nhất mùa giải kết thúc, Bồ rủ sợ ở chính mình cái đầu tiên tờ giờ mi ở list mùa giải ở trong. ra trận 33 lần đánh vào 30 bóng đồng thời ở nước Anh quốc nội cuộc thi đấu trên, Bồ sợ ở cúp liên đoàn ra trận 5 lần đánh vào tám bóng, ở cúp FA ra trận 3 lần đánh vào một bóng. Nước anh trong nước đấu trường sở hữu thi đấu, vợ rủ sở ra trận 41 lần, đánh vào 39 bóng. Mặt khác vợ rủ sở còn ở trên trang tí on lit ra trận 10 lần, đánh vào 12 bóng. Hết hạn đến trước mắt, vợ dù sở mùa giải này số bàn thắng đã đạt đến 51 bóng, đánh vỡ ẩn rụt duy trì Liverpool sử một mùa giải ghi bàn kỷ lục. Hai ấn ở 83 84 mùa giải hiệu lực Liverpool trong lúc, một cái mùa giải bên trong đánh vào 47 bóng. Bây giờ, vợ dù sở đánh vỡ cái kỷ lục này, sáng tạo tân Liverpool sử 3. Tờ giờ ở lit trận đấu kết thúc. Đón lấy liverpool chính là muốn chuẩn bị mùa giải này liverpool quan trọng nhất một cuộc tranh tài trang thi trận chung kết ở liverpool chuẩn bị trận chung kết trong lúc châu âu các phương tiện truyền thông lớn cũng bắt đầu đàm luận sắp đến mùa hè gặp có những người ngôi sao bóng đá chuyển nhượng những người danh soái đội đội bóng các loại hiện nay châu âu cần tìm huấn luyện viên đội bóng vẫn đúng là không ít la liga Rio, bundesliga nhiều rất, serie a milan, ligue 1 psg còn có tờ giờ Mi ở lit bên này mù nhì đều như vậy đội mạnh đồng thời đội soái tự nhiên sẽ gây nên một ít phiền phức không tất yếu nói thí dụ như một số đội bóng huấn luyện viên sẽ bị mạnh mẽ đào đi cái gì Mà những này cần tân huấn luyện viên đội bóng ở trong, vẫn là Real, MU cùng PSG hấp dẫn người ta nhất. Real tự không cần phải nói, đội bóng thực lực tổng hợp mạnh, được quan tâm độ lại cao. MU tuy rằng hơi có sa sút, nhưng cũng vẫn là toàn thế giới có ảnh hưởng nhất lực đội bóng một trong, hơn nữa cũng không thiếu tiền, nếu như có người có thể dẫn dắt MU trở lại Champions League, cái kia cũng có thể được lượng lớn quan tâm. PSG lời nói, chỉ cần là cường hào điểm này liền được rồi, huống hộp bọn họ thực lực tổng hợp cũng không yếu, hàng năm đều bị cho rằng là vô địch Champions League mạnh mẽ người cạnh tranh. Nay ba đội huấn luyện viên vị trí đúng là rất hấp dẫn người ta có cơ hội mọi người đều muốn đi thử xem, mà hiện nay châu Âu giới bóng đá ở trong tạm thời nhàn rỗi ở nhà nổi danh huấn luyện viên cũng không nhiều, rất nhiều đều là mới vừa mới tan học, mới từ diêu rời đi Ancelotti, mới từ Dortmund rời trước C罗, hai người này xem như là bị được quan tâm, mà ngoại trừ hai người này ở ngoài, còn có hiện nay tiếp tục chờ ở sở cốt không huấn luyện viên trưởng vị trí sở tí vẩn, cùng với sắp mang đội đánh Champions League trận chung kết rồi giờ, hai người này cũng bị các truyền thông lần nữa đề cập, sở không mùa giải này vẹn vẹn đạt được Bundesliga người thứ năm, không thể bắt được tư cách tham dự Champions League. Sở Tý Vân tuy rằng hiện tại còn không tan học, nhưng cũng có chút vị trí bất ổn. Nếu như có càng tốt hơn nơi đi, hắn nhất định sẽ cấp tốc rời đi Sở đi một nhánh càng có thực lực đội bóng. Có người nói hiện nay M.U. cùng VSG đều đối với Sở Tý Vân rất có ý định. Mà giờ giờ lời nói, mùa giải trước hắn mang đội bắt ở giờ Mi ở quân thời điểm Liverpool rồi cùng hắn tiến hành rồi gia hạn hợp đồng, hắn hợp đồng là muốn đến 2017 năm mùa hè mới kết thúc. Mùa giải này giờ giờ lại trợ giúp Liverpool bắt được mi ở lít người thứ ba, cậu thêm đánh vào trận chung kết. Như vậy một cái thành tích có thể nói là so với trước năm càng thêm xuất sắc. Nhưng hiện nay Liverpool câu lạc bộ muốn lại cho Dỗ Dở kéo dài hợp đồng, lại bị đối phương lấy toàn lực chuẩn bị Champions League trận chung kết vì là do cho từ chối. Rất rõ ràng, Dỗ Dở đây là muốn treo giá. Căn cứ châu Âu truyền thông lời giải thích, Dỗ Dở đã tiến vào giao cùng PSG dự bị chủ xoáy danh sách, liền ngay cả từ địch MU bên kia, bọn họ cũng đang suy nghĩ đảo Dỗ Dở quá khứ dạy học độ khả thi. Nói tóm lại, liên tục 2 năm mang đội đánh ra thành tích tốt, Dỗ Dở đã bắt đầu hướng về châu Âu danh xoáy trên đường đi tới 3. Tháng 5 năm 30 ngày này 2014-15 mùa giải nước Anh Cúp FA trận chung kết ở Hemberley sân bóng khai hỏa. Sản trệ chuyển bán, Hager mang đội Arsenal ở Hemberley ung dung 40 đại thắng Villa, hoàn thành rồi Cúp FA bảo vệ chức vô địch đồng thời cái này cũng là Weger cuộc đời huấn luyện viên lần thứ 6 bắt được Cúp FA, điều này làm cho hắn vượt qua Ferguson, trở thành mang đội thắng được Cúp FA số lần nhiều nhất huấn luyện viên. Nói tóm lại, trận này Cúp FA trận chung kết không cái gì điểm sáng, Arsenal đại thắng thắng lợi cũng là như đã đoàn trước. Arsenal thành công thắng lợi. Cũng đại diện cho mùa giải Saudi tham gia UEFA ở Europa League 3 chìm Tờ giờ mi ở lịch cuối cùng xác định, phân biệt là MU, Watford cùng Southampton đồng thời ở cuối tuần này, cái khác giải đấu cũng đang tiến hành chính mình cuộc thi đấu trận chung kết. Bundesliga bên kia, Robert ở Berlin 31 đánh bại Dortmund thắng được quán quân, để cận bã thuốc muốn lấy một tòa cúp quán quân kết thúc chính mình bùm bở lệ bể cuộc đời huấn luyện viên cũng không thể được. Mùa giải này Robert ở Reber Júnior dẫn dắt đi sát thực đánh cho không sai, cuối cùng thu được Bundesliga á quân. Bây giờ bắt cúp bóng đá Đức quán quân, cũng coi như là đối với bọn họ một cái mùa giải nỗ lực hàm định. Trải qua này một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc sau, Zé cũng đã trở thành châu Âu nóng bỏng tay ngôi sao bóng đá đặc biệt là hắn rất có khả năng gặp chạy vào chuyển nhượng thị trường, đây mới là để những người khác đội bóng tối động lòng. Hiện nay bởi rèn cùng Man City xem như là Zé to lớn nhất người theo đuổi, bọn họ đều công khai biểu đạt quá muốn tiến cử Zé ý đồ. Ligue 1 bên kia, PSG ở Zen cuộc trận chung kết thắng lợi, đồng thời ôm đùm mùa giải này Ligue 1 quán quân, Zen cuộc quán quân cùng nước Pháp lịch cuộc, điều này cũng không tính là gì tin tức lớn, PSG ở vốn là nên có thực lực này. La Liga bên kia, Barca ở Nukem lấy đội khách thân phận 31 đánh bại Atletico Bilbao, thành công bắt cúp quán quân. Hiện nay Barca đã trước sau bắt được La Liga quán quân cùng cúp Nhà vua Tây Ban Nha quán quân, trở thành Tây Ban Nha trong nước song quan vương đây đối với Liverpool tới nói, có thể cũng không phải một tin tức tốt. Một cái chu sau khi Champions League trận chung kết liền muốn đến rồi, đến thời điểm mang theo song quan vương khí thế mà đến Barca, nhất định sẽ để Liverpool tình cảnh càng gian nan. Có điều chính là bởi vì là như vậy, Liverpool mới chịu gánh lấy đánh lén Barca trọng trách. Nếu như lại để Barca bắt được vô địch Champions League Vậy bọn họ chính là Tam Quan Vương 0809 mùa giải lúc, 3K liền thắng được quá một lần Tam Quan Vương, bây giờ nếu như lại để bọn họ làm được, vậy thì là châu Âu phần độc nhất một nhánh đội bóng hai lần bắt được Tam Quan Vương. Gần nhất 2 ngày nay, cổ động viên Real Madrid đều không thèm để ý Liverpool đảo thải chuyện của bọn họ, bắt đầu vì là Liverpool mà cố lên, bọn họ hy vọng Liverpool có thể ở trận chung kết đánh lén 3K, ngăn cản 3K lần thứ 2 thắng được Tam Quan Vương. Chương 393. Trận chung kết chi vương. Chương 393, trận chung kết chi vương. Mỗi năm một lần Champions League trận chung kết lại một tới. Châu Âu truyền thông liên quan với trận chung kết thảo luận lại bắt đầu 442 chuyên môn vì là năm nay Tram di On trận chung kết là một kỳ trận chung kết trước tiêm nhắc nhở đại gia năm nay Tram di On trận chung kết khả năng sản sinh một ít ghi chép nếu như ở mùa giải này Tram di On mới vừa mới vừa bắt đầu thời điểm nếu như có người hỏi đám cổ động viên ngoại hạng Anh mùa giải này ai tối có cơ hội đại biểu tờ giờ mi ở đi cạnh tranh vô địch Tram di On tin tưởng lựa chọn Man City người là nhiều nhất thứ hai nhưng là tuyển Chelsea có thể đến này cuối mùa giải thời điểm Liverpool nhưng là cái tia chi sắp sửa đại biểu tờ giờ mi ở đi bù nhà tranh cúp C một đội bóng. Đây quả thật là là có chút ngoài dự đoán mọi người. Mùa giải này Liverpool biểu hiện cũng không được tốt lắm, bọn họ một lần thời gian dài bị xa lánh ở Premier League ở list 4 vị trí đầu ở ngoài, nhưng bọn họ nhưng ở Champions bên trong càng đánh càng hăng, trở thành tự năm 2012 Chelsea sau khi 3 năm qua đi lần thứ 2 đánh vào Champions League trận chung kết Premier League. Bây giờ, tại đây Liverpool liền muốn ở Champions trận chung kết nên chiến Barcelona thời khắc, chúng ta qua lại cố một hồi Liverpool mùa giải này Champions League trình. Vòng bảng thi đấu Liverpool liền đánh cho lão đảo, bị nghiêu xong giết, đối mặt bạ cùng lũ Bọn họ cũng chỉ là chủ thắng khách bình miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn biểu hiện, cuối cùng lấy 8 phân khá thấp điểm vòng bảng để nhị ra biên. Tiến vào vòng knock-out, ở thập lục cường đối mặt gìm ấy giải Liga Pahto, Liverpool là sân nhà 1, không, sân khách 2, 3, hai hiệp tổng số điểm 3, 3, dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế mà thăng cấp. Tứ kết đối mặt Chelsea, Liverpool là sân nhà 0, không, sân khách 1, 1, lại là dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế mà thăng cấp. Vòng bán kết đối mặt vòng bảng thi đấu xong giết qua bọn họ giều, ở sân nhà 1, hai thua bóng tình huống, nhưng ở sân khách thông qua bù giờ 3, hai thắng lợi, hai hiệp chiến thành bốn. 4. Liverpool lại một lần dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế mà thắng cấp. Liên tục 3 vòng vòng đỏ cốt Liverpool đều là hai hiệp đá hòa sau, dựa vào sân khách ghi bàn yếu ớt ưu thế thắng cấp. Đây là sáng tạo trang Di lịch sử ghi chép. Trước đây chưa bao giờ đội bóng làm được quá chuyện như vậy. Mà đối với sắp ở Leeds bổn cử hành trang Di trận chung kết mà nói, cũng có thể gặp có cái nào ghi chép sản sinh đây. Đầu tiên từ đội bóng phương diện nói, Liverpool là năm giới vô địch trang Di Only, là bốn giới quán quân. Vì lẽ đó nếu như ba thắng lợi, vậy bọn họ đem truy Liverpool cùng bệ rèn. Đặt ngang hàng vì là Champions League thắng lợi số lần thứ 3 nhiều đội bóng, chỉ đứng sau Real cùng AC Milan. Nhưng nếu như Liverpool thắng lợi, Liverpool sắp trở thành đơn độc trở thành Champions League thắng lợi thứ 3 nhiều đội bóng, Bayern đem ngã xuống trở thành đệ tứ. Từ cầu thủ ngay mà nói, lần này trận chung kết chính là sạ rệ cùng Matschiano hai người này trước cầu thủ Liverpool nên chiến đội bóng cũ cơ hội. Đồng thời đối với hai bên từng người đương ra ngôi sao bóng đá, vợ rủ sợ Li cùng Leo Messi, đây là bọn hắn từng người lần thứ 2 cùng lần thứ 3 tham gia Champions trận chung kết. Messi ở 095 năm cùng 11 năm đều thành công dẫn dắt ca thắng lợi, đồng thời ở trận chung kết ở trong đều có ghi bàn. Nếu như năm nay Trang Di On Lit trận chung kết lại ghi bàn, Messi sắp trở thành Trang Di On Lit cải chế sau. Cái thứ nhất có thể ở ba giới Trang Di On Lit trận chung kết đều có ghi bàn cầu thủ. Ly nhưng là năm ngoái mới vừa dẫn dắt sở có không đăng đỉnh châu Âu đỉnh, đồng thời hắn ở trận chung kết bên trong có lập cú đốt biểu hiện xuất sắc. Nếu như năm nay Trang Di On Lit trận chung kết ghi bàn, Li chính là Trang cải chế sau. Cái thứ nhất liên tục hai giới Trang Di trận chung kết đều ghi bàn cầu thủ. Hơn nữa bởi Lee là đại biểu hai chi không giống đội bóng. Vậy hắn còn sắp trở thành bao quát cải chế trước trang Tionlit tổng lịch sử. duy nhất một cái liên tục hai giới trận chung kết phân biệt đại biểu không giống đội bóng ghi bàn cầu thủ. Mặt khác hiện nay Li ở trang Tionlit bảng vua phá lưới xếp hạng thứ nhất, đồng thời dẫn chức to lớn nhất người cạnh tranh Messi hai bóng. Vậy chỉ cần Li ở trận chung kết bên trong số bàn thắng không thể so Messi thiếu ba cái, hoặc là so với Neymar thiếu 4 cái, Li đều có thể bắt được chính mình nghề nghiệp cuộc đời tòa thứ nhất trang Tionlit chiếc giày vàng. Đồng thời tòa này chiếc giày vàng cũng chính là tự không bảy mùa giải cờ sau khi lần đầu có cầu thủ ngoại hạng Anh bắt được trang Tionlit chiếc giải vàng còn có trận chung kết hai bên huấn luyện viên rộn rỡ cùng ý bọn họ đều là Cham Tion Littewi, mùa giải này cũng đều là bọn họ Cham Tion Litt sâu diễn đầu tiên mùa giải, vì lẽ đó năm nay Cham Tion trận chung kết nhất định sẽ sản sinh một cái tân khoa vô địch Cham on Litt giáo đầu, hơn nữa là từ Guardiola sau khi lại một cái lần đầu mang đội tham gia Cham Tion Litt liền cuối cùng thắng lợi nhà vô địch huấn luyện viên. tuy rằng từ trước mắt đến xem, phần lớn người đều xem trọng ba ca trận chung kết thắng lợi, nhưng tin tưởng vòng bán kết siêu thần biểu hiện mang đội đào thải sau khi không ai dám coi thường đến đâu bỡ rụ cũng không ai dám nói Li không thể dẫn dắt Li vợ Buni phá hủy Barcelona. Thực tế, từ các loại lịch sử thành tích xem, Li là cái tiêu chuẩn đại trái tim cầu thủ, càng là trọng yếu thi đấu, hắn biểu hiện càng là xuất sắc, đặc biệt là ở trận chung kết ở trong. ở sở có ti giờ mi ở kịp giải đấu hiệu lứa lúc Li đã tham gia sở Scotland trận chung kết League cùng sở Scotland Cup FA trận chung kết, đồng thời đều thành công thắng lợi. Bundesliga hiệu lứa lúc Li đã tham gia cúp bóng đá đức trận chung kết cùng trang di trận chung kết, cũng là mang đội thắng lợi. đi đến sở giờ mi ở lit sau khi Li cũng tham gia ít lần lit cup trận chung kết tương tự thành công đoạt được quán quân. Trước 5 lần tham gia trận chung kết, Li đều thành công bắt được cúp quan quân, đồng thời mỗi lần trận chung kết nhất định có ghi bàn. Cho nên nói Li không chỉ là đại trái tim, vẫn là tiêu chuẩn trận chung kết chi vương, trận chung kết tất ghi bàn mà tất thắng lợi. Tin tưởng lần này, Li còn có thể kéo dài chính mình trận chung kết chi vương biểu hiện, trợ giúp Lee và Buôn cuối cùng mang về cúp C1. 3. Champions League trận chung kết còn chưa tới, nước Anh truyền thông cùng Tây Ban Nha truyền thông đã ở các loại vì chính mình đội bóng tạo thế. Tây Ban Nha truyền thông chủ yếu nói khoác Barca thực lực mạnh mẽ, còn có Messi trước Champions trận chung kết biểu hiện. Trước hai lần Champions League trận chung kết, Messi đều là đối mặt MU, biểu hiện đều rất tốt, bây giờ lại muốn ở trận chung kết ngộ khác một nhánh nước Anh màu đỏ đội bóng, đám truyền thông Tây Ban Nha đương nhiên muốn nhân cơ hội lẫn lộn một hồi. Nước Anh bên này, tiểu báo môn chủ yếu thổi phồng bỏ sở trận chung kết chi vương thủ tính, cho rằng hắn nhất định sẽ ở trận chung kết bên trong muốn 3K đẹp đẽ 12 13 mùa giải Champions League tứ kết thời điểm, Vũ sở lấy hạt chỉ mang đội, một lần đánh vỡ 3K vũ trụ đội thần thoại, điều này cũng bị nhiều lần đề cập. Nói chung, hai bên truyền thông đều đang không ngừng chế tạo đề tài đúng là trận chung kết hai bên cầu thủ khá là yên tĩnh. Đều đang yên lặng chuẩn bị sắp đến đại chiến. Bởi năm nay Champions League trận chung kết là ở Lisbon sở tại Đi u Thật, cũng chính là dịp mẩy dạ Liga nhà giàu Benfica sân nhà, vì lẽ đó, năm nay Champions League trận chung kết đại chiến lại được gọi là quyết chiến quang minh đỉnh. Ngày mùng ngày 4 tháng 6 buổi trưa, khoảng cách trận chung kết bắt đầu còn có 2 ngày, Liverpool toàn đội từ Anfield xuất phát, muốn đi tới Lisbon ở các cổ động viên rong rạc tiếng ca ở trong, Liverpool màu đỏ xe buýt xuất phát. Khi xuyên qua một trận bao tác, ngẩng đầu lên, đừng sợ hãi cám. Ở bao táp cuối cùng, gặp có màu vàng bầu trời. Dịu Lở lở vợ mặc ta lớn. Chương 394. Quyết chiến quang minh đỉnh trên. Chương 394. Quyết chiến quang minh đỉnh trên. Ngày mùng ngày 4 tháng 6 buổi chiều, Liverpool gọi là bờ gì tuyển hàng không chuyên cơ đến Lisbon sân bay quốc tế. Tuy rằng khoảng cách trang đi Lisbon trận chung kết còn có 2 ngày, nhưng đã có không ít cuồng nhiệt cổ động viên sớm ở Lisbon chờ đợi. Cố lên, Liverpool, về đút é à giờ te Tion. Fan bóng đá số lượng không ít, khả năng có một phần là bổ đảo nhà địa phương cổ động viên, tiếng la cũng rất lớn. Từ sân bay đi ra, dù sở theo đại gia hướng về kéo hành phi các cổ động viên vất tay ra hiệu một hồi sau đó liền lên xe buýt đi đến dự định khách sạn. sau đó Liverpool chính là như thường lệ chuẩn bị trận chung kết, làm quen một chút khách sạn dừng chân, sớm đi dẫm chàng thích hướng sân bãi các loại. rất nhanh, theo Barcelona toàn đội cũng đi đến Lisbon, hai bên thiếu không được ngụm nước nói bắt đầu xuất hiện. Rồ đang bị hỏi đến làm sao phòng thủ mạnh mẽ MSN lúc biểu thị, MSN cũng không phải là không thể ngăn cản, hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn đem bọn họ hoàn toàn phòng thủ chết, chỉ cần có thể trình độ nhất định hạn chế bọn họ liền được rồi. Liverpool đặc điểm là tấn công, chúng ta gặp dùng tấn công đánh bại ba đồng thời Rồ dở còn biểu thị. Từ thực lực tổng hợp trên nói Barca sát thực càng mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không phải hào không cơ hội, Công bằng nói, ta cảm thấy Liverpool có 4 phần 10 thắng lợi sát suất. Rô Dở tỏ rõ thái độ rồi, Barca bên kia bọn họ huấn luyện viên Luis Inz cũng bắt đầu đáp lại. Cuộc tranh tài này đối với ta mà nói cũng không có đặc biệt gì, ta cũng chỉ coi hắn là thành một hồi phổ thông thi đấu đến chuẩn bị là được. Inz đây là ở biểu hiện mình bình tĩnh. Rô Dở đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm lần nữa biểu thị quá, sắp đến trang The trận chung kết chính là hắn cuộc đời huấn luyện viên quan trọng nhất một cuộc tranh tài, hắn vì thế trả giá to lớn nỗ lực vân vân. Hai người cùng là thứ nhất thứ mang đội tham gia trang T1 tiến vào trận chung kết huấn luyện viên, bây giờ Inzit nhưng cố ý biểu hiện trong trong bình tĩnh, rõ ràng liền là cố ý cùng dụ dở chống đối ba. Ngày mùng ngày 6 tháng 6, thứ bảy, Bồ Đào Nha địa phương thời gian buổi tối 8h45, 2014 15 mùa giải trang t trận chung kết, đem ở Bồ Đào Nha thủ đô Lisbon sponsor tại Di tập chuẩn bị đấu võ. Trận đấu bắt đầu trước, theo thường lệ tiến hành rồi lúc trước biểu diễn, sau đó Bồ Đào Nha giới bóng đá huyền thoại gỗ tự mình đem cúp C1 mang tiến vào sân bóng, phóng tới bên sân cầu thủ miệng đường nối trên. Hai bên cầu thủ bắt đầu ra trận, mỗi năm một lần Trang Di đại quyết chiến lại muốn bắt đầu rồi. Lúc này thế giới các quốc gia giải thích đều đang bàn luận cuộc tranh tài này. Bởi Liverpool cùng Barca đều là lấy tấn công làm chủ đội bóng, vì lẽ đó cuộc tranh tài này nên sẽ khá là tốt xem, ghi bàn sẽ không thiếu. Đồng thời bờ rụ sợ Li cùng Messi đối kháng, cái này cũng là phi thường có xem chút. Hiện nay thế giới rơi bóng đá ở trong, đại gia đã công khai đem Li cùng rồi Messi phóng tới đồng thời, bắt đầu gọi bọn họ là giới bóng đá tam bá chủ. Li ở năm nay Trang Di vòng bán kết đã đánh bại đều là bá chủ một trong Nhưng bây giờ hắn còn muốn ở trận chung kết đá với một cái khác bá chủ Messi. Hiện tại liền để chúng ta mọi mắt mong chờ, xem ly cùng Messi này hai đại cự đầu trong lúc đó trận này trực tiếp giao thủ, một hồi phân thắng thua then chốt thi đấu. Cuộc tranh tài này, hai bên đều là sắp xếp ra 433 trận hình, cái này cũng là hai đội thường dùng nhất trận hình. 3K bên kia, đội hình rồi cùng lúc trước các truyền thông dự đoán giống như lúc. thủ môn, tơ sở Hậu vệ, Alba, Ip, Macezano, Anves. Giữa sân, Burkett, Iniesta. Thiên phong, Messi, Sarge, Neymar Savi càng ngày càng già bước, đã không quá ở 3K đánh cho trên chủ lực, vì lẽ đó giả kỳ tỷ thay thế được vị trí của hắn. Liverpool bên này cũng là trước thường quy đội hình, không hoa chiêu gì. Thủ môn: Mignolet, Hậu vệ: Moreno, Szrole, Logan, Emrzcan. Giữa sân: Gözzag, Henderson, Coutinho. Thiên phong: Sturridge, Wijnaldum, Sterling. Trận này then chốt trận chung kết, dù giờ vẫn là lựa chọn để Sturridge thủ phát. Theo thổ nhĩ kỳ trọng tài chính vừa lúc kỳ én một tiếng còi, 2014-15 mùa giải Champions League trận chung kết, chính thức đấu vỡ rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, nắm giữ lần đầu tấn công bóng quyền Liverpool liền lập tức phát khởi thế công. Mở màn vẫn chưa tới một phút, Barca bên kia còn không quá về được thần, Liverpool liền đánh tới trước sân. Coutinho đưa ra đường biên truyền vào trong, Bọ rủ sợ ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên hoàn thành một cước nghiêng người vô ly. Này bóng đánh cho rất đẹp đẽ, chí ít Bọ rủ sợ động tác rất triển hay, xem ra rất có sức mạnh cảm, nhưng ít đúng lúc giam giữ đem bóng chặn ra đường biên ngang. Tập trung tinh thần, cẩn thận phòng thủ. Vừa nhìn Liverpool mở màn đánh cho hung, bên sân Iniesta mau mau nhắc nhở chính mình cầu thủ. Liverpool mở màn thế tiến công rất hung mãnh, bọn họ dễ. Cái bạn không hề có một điểm luống cuống y tứ. Nước Anh giải thích đã bắt đầu biểu dương lên ở dài đến 2 tuần huấn luyện chuẩn bị ở trong, Rộ giờ đã rất rõ ràng đội bóng đấu pháp, vậy thì là toàn lực vì là bỡ rủ sở chế tạo cơ hội. Bỡ rủ sở ở trong khi huấn luyện trạng thái cũng sát thực rất tốt, này kiên định hơn Rộ giờ tự tin. Rất nhanh, trên sân bóng tình huống liền để Rộ giờ hoan hô lên, hắn vì là quyết định của chính mình mà hoan hô. Phút thứ tư, Sterling ở cánh trái nhận được gơ ráp chuyển bóng, hướng ngang cắt vào bên trong mang một bước sau khi, đem bóng rời đi cho bờ rủ sở. Bọn dù sờ nghiêng người tiếp bóng lập tức xoay người, một hồi thoát khỏi cùng phòng thủ hắn Mascherano, hướng về trước mang một bước, sau đó lập tức lên chân, đệm bóng ở xa dưới góc. Quả bóng thẳng đến góc chết mà đi, Ter thi gần dễ, cái bản nhào không cứu kịp. Goo goo o o o các quốc gia giải thích đồng loạt cao giọng hoan hô lên. Bọn dù sờ lý hắn ghi bàn rồi mở màn bèn bèn 4 phút hắn liền công phá 3K không thành. Hắn đúng là tuyệt vọng chi vương, mỗi lần trận chung kết đều sẽ đi bàn, hắn xác thực làm được, một lần đơn giản tiếp bóng xoay người để bóng, liền như vậy công phá 3K không thành, liên tục hai giới Champions League trận chung kết thu hoạch đi bàn. Rất rõ ràng, ly trạng thái cùng với xuất sắc, 3K phải cẩn thận phòng thủ. Ở năm ngoái Champions League trận chung kết, Bờ rủ Sở đối mặt chính là mở màn liền thua một bóng bất lợi của diện. Mà năm nay Champions League trận chung kết, vẫn may rốt cục đi đến Bờ rủ Sở bên này, mở màn hắn liền thành công trợ giúp đội bóng mở ra của diện. Ghi bản sau khi, Bờ rủ Sở hưng phấn vọt tới bên sân vùng quyền chúc mừng, sau đó trên khán đài cổ động viên Liverpool cùng kêu lên hô lớn đáp lại hắn. Liverpool Liverpool. Liverpool và Liverpool. Và Vào giờ phút này, chỉ có này đơn giản nhất khẩu hiệu giỏi nhất thể hiện các cổ động viên hưng phấn tình trạng. Mở màn liền mất bóng. Điều này làm cho bên sân Inzit có chút há hốc mồm, hắn lúc trước dự đoán có thể không phải như vậy. Có thể đối mặt một cái trạng thái xuất sắc 31 tiểu thuyết áp đảo loạn địa chỉ ít bở rễ. Cờ cờ ngôi sao bóng đá hàng đầu, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Inzit trong lòng nghĩ, chính là hy vọng bờ dụ sở thật trạng thái có thể nhanh lên một chút tiêu hao hết. Rất nhiều cầu thủ sẽ ở mở màn thể lực dồi dào thời điểm biểu hiện đặc biệt hưng phấn, trạng thái tăng mạnh, nhưng theo thi đấu tiến hành cùng thể lực tiêu hao, cầu thủ cũng sẽ xuất hiện trình độ nhất định trạng thái trượt, đây là rất thông thường. Chương 395, Quyết chiến quang minh đỉnh dưới. Chương 395, Quyết chiến quang minh đỉnh dưới. Liverpool mở màn liền công phá đối với tay chạm bóng môn, đây quả thật là rất dài trí khí. Nhưng Barca cũng không phải ngồi không, đặc biệt là bọn họ có càng mạnh hơn đội hình, bọn họ về tâm lý là càng chiếm ưu thế. Liverpool chúc mừng sau khi kết thúc, Barca lập tức khởi sướng sự phản công của bọn họ. Phút thứ 7, Neymar cánh trái sau khi đột phá chuyển vào trong đánh trúng hẹn sần cánh tay, Barca toàn đội lập tức chen chúc đi đến muốn penalty, thế nhưng vừa lúc kỳ hẹn cho rằng đó là bóng tay chân, không có phán đá penalty. Ngay lập tức 2 phút sau khi, Messi đưa ra đạo tam giác chuyền về, Neymar trung lộ dứt điểm không đánh ra chất lượng. Barca liên tục tấn công. Liverpool trận hình trình độ nhất định bị áp suất, nhưng cũng có phản kích không gian khổng lồ. Phút thứ 11, Liverpool hậu trường tắt bóng, và rủ sở dẫn bóng đường dài bù tập, vẫn từ hậu trường vọt tới trước sân, nhưng Mascherano kinh nghiệm phong phú vẫn cứ vừa đánh vừa lui, đợi được đội hưu đến cứu viện, cuối cùng đem này bóng phòng vệ. Liverpool dùng phản kích uy hiếp Barca, nhưng đối phương cũng không chấp nhận cái này uy hiếp. Bản thân tấn công chính là Barca đặc sắc, bọn họ cũng không thể bởi vì em ngại bị phản kích liền không tấn công. Phút thứ 17, Neymar ở vùng cấm trước cầm bóng thoát khỏi sau đưa ra cho khe, Messi bên trong vùng cấm cầm bóng về làm. Sạ dễ nên bóng đánh bắn, quả bóng trực tiếp bay vào liverpool khung thành trên có phải? Sạ dễ hắn công phá đội bóng cũ không thành vì là Barca san bằng tỷ số. Lúc này Tây Ban Nha giải thích càng hưng phấn. Bị Barca phá cửa, này vốn là ở đại gia như đã đoán trước, mặc kệ là cầu thủ liverpool vẫn là fan bóng đá, bọn họ đều chưa hề nghĩ tới có thể ở trăm tỷ onlit trận chung kết linh phong Barca. Bây giờ sạ dễ ghi bàn, chỉ là để cổ động viên liverpool có chút tâm tình phức tạp mà thôi. Mùa giải trước cái tên này còn ở anh đại sát tứ phương đây, nhưng là sạ dễ ghi bàn sau khi vọt thẳng trình diện một bên cảm xúc mãnh liệt trượt quỳ vậy thì có chút để cổ động viên Liverpool không chịu nhận hiểu rõ trong khoảng thời gian ngắn trong sân bóng ở Mỹ lên tiếng hoan hô cùng tiếng suy hóa lẫn kỳ thực xạ dễ hành động cũng có thể lý giải dù sao đây là trang thi on lit trận chung kết ghi bàn không thể bởi vì là đội bóng cũ liền không chúc mừng có thể lý giải sắp xếp giải mọi người trong lòng vẫn là tương đối khó chịu hơn nữa hắn chúc mừng cũng quả thật có chút khiêu khích người lúc trước thời điểm goret còn cố ý quá khứ cùng sạ cùng với mascherano hai người này lao đội hưu giao lưu cảm tình có thể hiện tại cái đội sắc mặt hơi khó coi trận thi onlit trận chung kết như vậy thi đấu, hai bên hơn nửa đều là muốn ổn định thắng trận. Có thể so với thi đấu mới tiến hành rồi không tới 20 phút, hai bên liền liên thủ đánh vào hai bóng, điều này làm cho thi đấu tiết tấu nhanh hơn, công phòng thủ chuyển đổi trở nên tương đương cấp tốc. Phút thứ 23, Coutinho ở vùng cấm trước cùng Götze chuyển phối hợp lúc gặp phải bức cướp, hô điều lão đạo trong lúc đó vẫn là bảo vệ bóng, đem bóng chuyển vào bên trong vùng cấm. Mặc dù sở kẹt lại vị trí, Sturridge tiến lên dứt điểm, nhưng hắn đem bóng đánh vào ra. Phút thứ 25, Sadje dẫn bóng đột phá vùng cấm sau đó trên một cú sút sệt, nhưng quả bóng sát xa nhà cột bưng ra đường biên ngang. Phút thứ 28, Neymar ở vùng cấm trước bị đẩy nã, Messi đá phạt công môn đánh cho khá là chính, bị Mino nẹ tung dung nhào đi ra. Ngay lập tức sau một phút, Liverpool lại đánh tới trước sân, vợ rủ sở đến trên một cước xuất xa, sơ sở ti gần bay người đem bóng đập ra. Sau đó phạt góc tấn công bên trong, sơ sơ linh ở trước cửa hỗn chiến ở trong đâm đến một cước, nhưng đâm đến không đủ lực, quả bóng lại một lần bị sư tử con bắt được. Trên sân hai bên đối công tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, bên sân hai đội huấn luyện viên cũng là hết đường xoay sở. Trâm chú tới nói, đây hai bên cũng có thể tiếp thu đầu pháp. Ba ca thực lực càng mạnh hơn, bản thân liền không sợ đánh đối công. Liverpool lời nói, bọn họ sẽ cảm thấy, tại đây loại nhanh tiết tấu công phòng chiến bên trong, hai bên đều sẽ không tự chủ được lộ ra trống giống, liền xem ai càng có thể nắm lấy cơ hội, ai vận khí càng tốt hơn mà thôi. Phút thứ 35, Liverpool vận khí liền đến. Götze cùng sần ở giữa sân liên thủ cắn giết đối phương, hiện nay này chi ba ca ở xa vì lào hóa sau, khống chế bóng năng lực đã không lớn bằng lúc trước, bọn họ càng nhiều chính là dựa vào hàng tiền đạo tam xoa kích siêu cường năng lực cá nhân đến thắng trận. Hai bên ở giữa sân liên tục trao đổi bóng quyền, đầu tiên là Götze đâm đi giả kỷ bóng tiếp theo hẹn sần cầm bóng sau lại bị burst tắt bóng nhưng là phối hợp bất tiến lên cầm bóng an ba không cẩn thận quả bóng lại bị Coutinho cho cướp đi liên như vậy một cái xem ra sai lầm lệch nhiều liên tục chuyển đổi bóng quyền sau Coutinho ở giữa sân lên chân chuyển xa trực tiếp tìm trên hàng tiền đạo bờ dù sở. bờ dù sở trước sân lưng thân tiếp bóng nên bóng mũi chân vậy một cái cái này chuyển xa mà đến quả bóng ung dung bị hắn đâm hướng phía sau sau đó hắn xoay người thoát khỏi đối tới thừa dịp quả bóng còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp một cướp vùi bờ dù dùng chân phải mũi chân rút chúng quả bóng ở hài lòng trạng thái bổ trợ dưới nhưng vừa vặn sức mạnh thích hợp góc độ rất tốt Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mặt bên chối tiêu đường vòng cung, bay về phía khung thành phía bên phải. Tơ Sở Ti gần lập tức làm ra cứu thua động tác, nhưng quả bóng đường vòng cung vừa vặn vòng qua hai tay của hắn, dán vào cột dọc bay vào phía sau hắn trong lưới khung thành. Gùu gùu gùu gùu gùu gùu gùn, gùu gùu sút Tơ Bờ rủ sở siêu cấp siêu phẩm. Bờ rủ sở một lần tăng bóng xoay người núi liền bố ly, đánh ra một cước phi thường đẹp đẽ vượt cột, lại một lần nữa công phá ba cả khung thành. chơi ạ, Bờ Dù Sơ ly cuộc tranh tài này trạng thái thực sự là quá tốt rồi, hắn ở hiệp một liền hoàn thành rồi lập cú đú ghi bản sau khi, Bợửu Sở hưng phấn vọt tới bên sân, cũng tới một cái cảm xúc mãnh liệt trừ quỷ, xem như là đáp lại trước xạ dễ lần kia. Nhưng lúc này hắn các đồng đội đã không dành bận tâm trước xu thọ khiêu khích chúc mừng, bờ rủ sở cái này siêu phẩm trực tiếp để bọn họ điên cuồng lên, nhiệt huyết lên trước, tất cả mọi người đều vọt tới, đồng thời ở đây một bên làm cản hoan hô, lớn tiếng gào hét, đem bờ rủ sở đặt ở thảm cỏ trên lăn lộn chúc mừng. Mà lúc này, các quốc gia giải thích còn đang nói mới vừa cái kia ghi bản sản sinh ghi chép. Vỡ dù sở ly ở hiệp 1 liền hoàn thành rồi lập cú đốt, đây là từ năm 2005 cỡ rẽ bộ sau khi, lại một cái ở Tram Ti trận chung kết ở trong hiệp 1 liền hoàn thành lập cú đốt cầu thủ. Tin tưởng mọi người đều biết, năm đó Tram Ti trận chung kết phát sinh cái gì, AC Milan hiệp 1 3 bóng dẫn trước, thế nhưng hiệp 2 bị Liverpool nghịch chuyển đánh bại. Hơn nữa hiện nay Liverpool cùng 3k đã liên thủ đánh vào 3 bóng, này cũng tương tự là từ năm 2005 Tram Ti trận chung kết sau khi, lần đầu xuất hiện Tram Ti trận chung kết một hiệp liền sản sinh ba cái ghi bản tình huống. 05 năm thời điểm là dẫn trước Milan bị nịch chuyển, lần này không biết Liverpool có thể hay không cho 3K cơ hội. Còn có, vợ dù sợ Li hoàn thành cái này lập cú đúp sau khi, hắn đã làm được liên tục 2 năm trang tí on-lit trận chung kết chí ít đánh vào hai bóng đi chép. Đây là trang Di on-lit trong lịch sử lần thứ nhất, bao quát cải trước sở hữu thi đấu ở bên trong. Trước đây chưa bao giờ có người làm được quá liên tục 2 năm trang tí on-lit trận chung kết đều lập cú đúp. Đồng thời Bở rủ Sở Li Chang Diolit trận chung kết số bàn thắng đã đi đến 4 cái, này không chỉ là Chang Diolit cải chế sau trận chung kết tổng số bàn thắng nhiều nhất ghi chép, đồng thời ở tổng Chang Diolit trận chung kết trong lịch sử, cái này cũng là xếp hạng thứ 3 thành tích, chỉ đứng sau Puskash cùng di Sở Tệ Pha No, bọn họ đều từng ở Chang Diolit trận chung kết tổng cộng đánh vào bảy bóng. Chương 396, muốn lịch chuyển Chương 396, muốn lịch chuyển Bở rủ Sở hoàn thành lập cú đút, trợ giúp Li Vở Bun lần thứ 2 đạt được dẫn trước, điều này làm cho Sở Tạ Đỉ ủm óp lị tất lập tức sôi trào lên. Cổ động viên Liverpool cùng trung lập fan bóng đá đều phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Thế nhưng Barca cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua, bọn họ rất nhanh lại quay đầu trở lại. Phút thứ 39, Messi liên tục quá đi gơ dứt cùng hẹn sẩn hoàn thành một cước đánh bắn, khiến cho Mino Net làm ra một lần bay người cứu thua. Phút thứ 43, bất cát đại lực xuất xa lại thoáng cao hơn xả ngang ở ngoài. Barca ở hiệp một cuối cùng mấy phút liên tiếp phát khởi thế công, cũng may thời gian cũng không nhiều, Liverpool ổn định tình thế. Liên như vậy, Liverpool lấy 21 dẫn trước điểm số tạm thời trở lại phòng thay đồ ở giữa sân phòng thay đồ, dẫu dợ có vẻ tương đương kích động. Mọi người, cố lên, chúng ta chính dẫn trước Barcelona, chỉ cần hiệp hai tiếp tục duy trì trạng thái này, chúng ta thật sự có thể đánh bại bọn họ, bắt năm nay vô địch Champions League. Tưởng tượng một chút, ở đầu mùa giải thời điểm, không có ai xem trọng chúng ta, thế nhưng hiện tại, chúng ta khoảng cách cái này châu Âu câu lạc bộ trí cao vinh dự đã rất gần, chúng ta muốn trở thành vua châu Âu. Để cái nhóm này chết tiệt truyền thông quái đạn đi thôi, chúng ta muốn làm đi 3 ca, giết chết Messi, đem cúp C1 mang về nhà. Dỗ giờ nói rõ ràng, nhìn thấy mang đội bắt vô địch Champions League cơ hội, hắn quả thật có chút tâm tình hơi kích động. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, 3K lập tức liền bắt đầu phản công Phút thứ 49, Messi liên tục đột phá lại dùng đến Liverpool phòng thủ thần hồn nát thần tính Cũng may sở đội cùng mò ý hai người liên thủ đem hắn, đưa, ra đường biên ngang 3K rõ ràng không cam lòng hiện nay cái này điểm số, vì lẽ đó bọn họ muốn phản công Thế nhưng sự phản công của bọn họ còn không đánh ra hiệu quả, Liverpool phản kích trước hết đánh xong rồi Phút thứ 55, Sterling dẫn bóng phản công nhanh, đến trước sân sau lại là quen thuộc tìm bờ rủ sợ xáo lộ bỏ dù sơ ở bên trong vùng cấm tiếp bóng xoay người rất điểm, động tác rất nối liền, nhưng tơ sở ti gần lần này làm rất khá nhưng người đập ra cái này hướng về khung thành dưới góc mà đi quả bóng, có thể quả bóng mới vừa bị đập ra đến, một bóng người đã xông lên trên, nên bóng xuất bồi, liền đem bóng bù tiến vào trong lưới khung thành. ổn. Cú ti nô đẹp đẽ xuất bồi phá cửa li vừa mở rộng dẫn trước ưu thế. Lúc này toàn thế giới giải thích đều cất cao âm thanh, li vừa bun đạt được hai bóng dẫn trước, này đã là một cái rất lớn ưu thế ở trang ti trận chung kết trong lịch sử dẫn trước nhiều nhất mà bị lật chuyển vậy thì là năm 2005 ý sở ta bùn kỳ tích, AC Milan dẫn trước 3 bóng lại bị Liverpool lịch chuyển, mà dẫn trước hai bóng bị lịch chuyển cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai lần, hơn nữa đều vẫn là ở Champions League cải chế trước, hơn nữa đều cùng Diêu có quan hệ. Năm 1956 Champions League trận chung kết, cũng chính là lần thứ nhất Champions League trận chung kết, Real ở trận chung kết đối mặt nước Pháp cường hào đội bóng lạn sở, lạn sở mở màn liền tiên phát chế nhân đạt được hai bóng dẫn trước, nhưng Real ổn định sau khi liên tiếp phát lực san bằng điểm số. Dù cho sau khi lặn sờ lại lần nữa đạt được dẫn trước, nhưng cuối cùng Diêu vẫn là lời 4, Ba bắt thi đấu ở trận chung kết có một lần hai bóng đi chuyển. Sau khi Diêu cũng từng tao nộ bị người hai bóng đi chuyển. Champions League 5 liên quan sau khi Real ở năm thứ 6 trên Champions League vòng đầu tiên liền đánh vào kẻ thù Barcelona, sau đó bị đối phương đào thải ra khỏi cuộc. Không thể không nói, trước đây UEFA rút thăm liền đều là xuất hiện loại kia khiến người ta hoài nghi rút thăm kết quả. Champions League cải chế trước, chỉ có đương kim vô địch vị trí giải đấu có thể có hai đội bóng tham gia Champions League. Cái khác giải đấu đều là chỉ có một nhánh đại biểu đội, vì lẽ đó xuất hiện nội chiến xác xuất phi thường nhỏ vô cùng. Nhưng này chút Champions League trong lịch sử có lực thống trị đương kim vô địch, nhưng thường thường dễ dàng gặp phải nội chiến, hơn nữa đều là vòng đầu tiên liền gặp gỡ. Riêng ở Champions League năm liền quan sau khi, năm thứ 6 liền chính xác đụng với cùng giải đấu 3K, vòng đầu tiên bị nhấc đi rồi. Sau đó Liverpool ở Champions League quật khởi hai liền quan thời điểm, biểu hiện tương đương hung hăng, năm thứ 3 mắt thấy muốn ba liền quan, cũng là vòng đầu tiên liền gặp gỡ cùng giải đấu nội ti ngạm vọ bị cái này quen thuộc đối thủ cho đưa đi. Lúc trước Rio ở Chamtie Onlit năm liền quan sau khi bị Barca đánh gãy, nhưng ngay lập tức năm thứ 7, bọn họ lại đánh vào Chamtie Onlit trận chung kết, cũng chính là 1962 năm Chamtie Onlit trận chung kết. Lần này, bọn họ đối mặt là báo đen ở ở bi ố mang theo linh Benfica. Mở màn mới hơn 20 phút, các liên lập cú đốt trợ giúp Rio đạt được hai bóng dẫn trước, nhưng mạnh mẽ Benfica liên tiếp phát lực, dù cho Barca sở trận chung kết bên trong hoàn thành rồi hạt, Rio vẫn là lấy 35 điểm số bại bởi Benfica. Vì lẽ đó Chamtie Onlit trong lịch sử, hai bóng hoặc là so với hai bóng càng điểm số lớn dẫn trước, nhưng cuối cùng bị nghịch chuyển tình huống. Tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 3 lần mà thôi, có 2 lần vẫn là thời kỳ vết cổ. Bây giờ Liverpool đạt được 31 dẫn trước, xác thực phi thường làm người ta giật mình, đồng thời rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy Barca hơn nửa muốn ngội. Tuy rằng lúc trước mọi người đều nhất trí coi trọng Barca, nhưng vào giờ phút này, Liverpool lại để cho đám cổ động viên Barcelona nhớ tới lúc trước trận chung kết tụt dây xích truyền thống 1986 năm trang Only trận chung kết, Barca đá với rủ mạng nhỳ á đội bóng sở tỷ ồ ủa đủ cùng hệ tí, thực lực so với đối phương mạnh hơn nhiều Barca lại bị không không bức hòa. hơn nữa đón lấy đại chiến càng là trực tiếp liền tại chỗ nổ tung cầu thủ Barcelona một cái đều phạt không vào đi. Sau khi năm 1992, cơ dị trọng rốt cục mang đội Barca bắt được cái đầu tiên vô địch Champions League, sau đó bắt đầu được gọi là đội hình trong mơ, cũng chính là mộng một kỳ. Có thể năm 1994 Barca lại đánh vào Champions League trận chung kết, ở trận chung kết đối mặt thương binh mãn doanh tàn trận tấn công AC Milan, này vốn là vì là đội hình trong mơ dương dành cơ hội tốt, nhưng bọn họ lại bị Milan phản kích đánh cho đầu đầy bao, bị người 40 đại tàn sát. Liền, mộng một kỳ liền như vậy bị đánh tan. Liền ngay cả mộng hai kỳ Ronaldinho mang đội lúc Lần đó Champions League trận chung kết nếu không là lẹt màn bị thẻ đỏ phạt xuống, Barca không làm được là cũng bị Arsenal làm cho rất lúng túng. Chỉ có điều gần nhất những năm này, theo ha Mai quật khởi mạnh mẽ, Barca cơ bản ném mất cái kia Champions League trận chung kết chân như nhũn ra truyền thống. Nhưng hôm nay, Liverpool lại đánh cho cổ động viên Barcelona tâm hốt hoảng. Có điều Barca trước sau là Barca, bọn họ có Messi, có những sở thua 2 bàn thắng cũng không có để bọn họ tuyệt vọng, trái lại càng thêm kích thích bọn họ đấu trí. Phút thứ 64, Messi ở vùng cấm trung lộ tiếp bóng một cú sút sệt, đưa chân đem bóng cản đi ra, đuổi tới Iniesta lại đánh Loren lại đang trên đường biên ngang bay người cứu hiểm đem bóng đỉnh đi ra ngoài. Tiếp theo xung quanh dã kỳ tỷ cầm bóng xuất xa, lần này rốt cuộc không ai chặn được quả bóng. Barcelona thế tiến công hung mãnh sáng tạo ra liên tục dứt điểm, rốt cuộc công phá Liverpool không thành. Lần này ghi bàn sau khi Barca toàn đội đều không có quá nhiều chúc mừng, bọn họ trùng vào khung thành ôm bóng liền chạy người về, chuẩn bị đi trở về mau mau mở bóng. Trái lại là Liverpool bên này, tất cả mọi người đều chậm chạp, hẳn không thể xem Bocin như thế chậm rãi chuyển tới. Một lần nữa mở bóng sau, Barca tiếp tục khởi sướng tấn công, bọn họ rõ ràng là muốn thừa cơ truy kích, nhu cầu san bằng điểm số. Dù giờ ở đây một bên gấp đến độ nhảy nhót tương mừng, nhưng cũng chỉ có thể là để bà ghi bản làm đến chỉ một ít mà thôi. Liverpool ngoan cường chặn lại phòng thủ, trong thời gian ngắn sắc thực đưa đến hiệu quả nhất định. Nhưng bà K toàn đội hay cùng đánh hưng phấn sức lực như thế, liên tục không ngừng mà khởi xướng tấn công. Hơn nữa Injit cũng đang lục tục thay đổi người điều chỉnh. Savi lên sân khấu thay đổi Iniesta, Pejó lên sân khấu thay đổi Sa dễ. Rốt cục phút thứ 79, mới lên sân Pejó thể lực dồi dào, cánh trái quá đi ẻm dở can sau đưa ra truyền bóng, Neymar cầm bóng một cước ép sát mặt đất chém, bà K liền san bằng tỷ số. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Nơi Man San bằng tỷ số Barcelona liền truy hai bóng. Lúc này Tây Ban Nha giải thích hưng phấn nhất, gọi đến âm thanh đều khản giọng. Cuộc tranh tài này thực sự là cao trào thay nhau nổi lên, Liverpool đánh cho bất ngờ tốt, hiệp 1 2 lần đạt được dẫn trước, hiệp 2 bắt đầu càng là đem dẫn trước ưu thế trực tiếp mở rộng vì là hai bóng. Thế nhưng Barcelona thể hiện ra thực lực chân chính của bọn họ, liền tiến vào hai bóng san bằng tổng số điểm, hiện tại hai đội lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Hiện tại ba ca su thế hoàn toàn lên, nếu như thi đấu lại như thế tiếp tục đánh, bọn họ rất khả năng muốn nghịch chuyển điểm số. Bọn họ rất có thể sẽ trở thành trang tí onlit trong lịch sử đệ tứ chi trận chung kết thua hai bàn thắng mà cuối cùng lịch chuyển thắng lợi đội bóng. Chương 397. Lão tử không đáp ứng. Chương 397. Lão tử không đáp ứng. Bị 3K liền truy hai bóng san bằng điểm số, này quả thật có chút nhi đã kích sĩ khí. Mặc dù sợ không thể không lại phát lên miệng mình pháo cổ vũ kỹ năng, cho đại gia để để khí. Đừng sợ, bọn họ chỉ là san bằng điểm số mà thôi, trận này trận chung kết đã đến hiện tại, chúng ta còn xa suốt sau quá điểm số, sợ cái gì? Đại gia tiếp tục cho ta chuyển bóng, ta nhưng là còn chờ hoàn thành hạt chỉ đây bỏ dù sở ngữ khí ở trong có cực kỳ tự tin, đây là một cái đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá nên có dáng vẻ. Hiện tại Barca su thế hung mãnh, hắn nhất định phải biểu hiện ra tự tin như vậy. Barca san bằng điểm số, bọn họ toàn đội ở đây một bên chúc mừng đến tương đương cùng, đại khái là phát tiết trước những người toàn khí. Có thể so với thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, bỏ dù sơ lại cho bọn họ thêm vào tân toàn khí. Phút thứ 82, mươi hai, Barca ghi bàn chúc mừng sau khi kết thúc, Liverpool lần thứ nhất mở bóng, quả bóng tới trước hậu trường ngã hai vòng, sau đó mới đánh tới trước sân. Bờ Dụ Sở ở trước sân trung lộ nhận được gơ giáp chuyển bóng, cầm bóng nhẹ nhàng đập về, đem bóng khai cho cánh trái Coutinho. Coutinho cầm bóng mang một bước tiến vào vùng cấm, thuận thế càng làm bóng đưa đến trung lộ, một cái đơn giản lan truyền phối hợp. Bờ Dụ Sở từ trung lộ trước xuyên vào đi, cầm bóng một trụ, thoảng qua lên cấp ít, lập tức lên chân dứt điểm. Không thể không nói, Bờ Dụ Sở cuộc tranh tài này trạng thái là thật sự tốt. Dứt điểm trong ném mắt, hắn liền rõ ràng cảm giác được, quả bóng là chuẩn xác hướng về khung thành hữu trên góc chết mà đi. Tơ Sở Ti gần cuộc tranh tài này đã bị Bờ Dụ Sở tiến vào hai cái bóng, vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy Bờ Dụ Sở vùng cấm cầm bóng liền làm được rồi bất cứ lúc nào cứu thua chuẩn bị. Bở dù sợ rứt điểm trong ngay mắt, sư tử con liền phán đoán được rồi sút gôn phương hướng, dưới chân giấm đất hướng về góc trên bên phải vô tới. Tơ sở ti gần đã làm ra hoàn mỹ nhất cứu thua động tác, cánh tay của hắn tận lực duỗi thẳng đến khung thành góc trên đi, nhu cầu ngăn cản cái này quả bóng. Nhưng quả bóng vẫn là thừa dịp bàn tay của hắn chưa hề hoàn toàn phong đến góc trên, từ bàn tay hắn cùng sà ngang cột dọc đầu ngón tay hình thành góc ở trong, trực tiếp vào, tầng tầng nện ở lưới khung thành trên. sở Hắn làm được, hắn ở Champions League trận chung kết hoàn thành rồi, Champions League trận chung kết. H9. Không muốn lại cho ta đàm luận cái gì Messi, cái gì MSN, trận này trận chung kết chính là bở rủ sở siêu cấp cá nhân biểu diễn tú, hắn hoàn toàn chủ đạo trận này quyết đấu đỉnh cao, đây chính là trận chung kết chi vương thực lực chân chính. Ghi bàn sau khi, bở rủ sở có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì dứt điểm trong ngáy mắt, hắn thì có rất mãnh liệt ghi bàn linh cảm. Bở rủ sở chậm chạy nhằm phía bên sân, nhưng hắn vừa tới bên sân làm một cái vùng quyền động tác, liền bị tiếp theo mà đến các đồng đội ngã nhào xuống đất, tất cả mọi người đồng thời lên tiếng chúc mừng hơn nữa rất nhanh các đồng đội liền đem vợ rủ sơ nhất lên hưng phấn đem hắn quăng tới bầu trời hạ xuống tiếp được sau lại tiếp tục vứt lên đến nhìn vợ rụt vợ rủ sơ lúc này dỗ dở cũng mang theo huấn luyện nhân viên vọt tới hắn không có gia nhập cao căng trúc mừng trong đám người mà là ở đây một bên vùng quyền gào thét muốn nghị chuyển. lao tử con mẹ nó không đáp ứng vợ rủ sơ cũng tuyệt sẽ không đáp ứng lúc này dỗ dở hoàn toàn tiến vào trạng thái quả thực so với chính hắn ghi bản còn muốn hưng phấn mới vừa ba ca cái kia liên tục lên thế liên tục ghi bản sắp thực đem rỗ dở sợ đến quá chừng bệnh tim đều sắp dọa đi ra Bây giờ rốt cục có phát tiết cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, toàn thế giới giải thích đều đang tiếp tục đàm luận bờ rủ sở ghi bán. Trận chung kết bắt đầu trước, thì có người ở dự đoán, trận này quyết đấu đỉnh cao sản sinh hạt trí độ khả thi. Messi là hiện nay rồi bóng đá hợp nhất ngôi sao bóng đá, vợ rủ sở Lin là tiêu chuẩn đại trái tim cầu thủ, có trận chung kết chi vương tên gọi, hai người bọn họ là tối có khả năng ở trận chung kết hoàn thành hạt trí. Không nghĩ đến, này thật sự trở thành hiện thực, lý ở trận chung kết hoàn thành hạt trí. Đây là trang The cải chế sau cái đầu tiên trận chung kết hạt trí. Đồng thời tính cả cải chế trước lời nói Cái này cũng là Champions League trận chung kết trong lịch sử thứ 5 Hát đồng thời ly trở thành thứ tư hoàn thành trận chung kết Hát cầu thủ. Thời gian qua đi 46 năm, rốt cục lại có cầu thủ ở Champions League trận chung kết hoàn thành Hát đây tuyệt đối là giới bóng đá một chuyện may lớn. Champions League trận chung kết trong lịch sử, trước đây tổng cộng từng xuất hiện 4 lần Hát Năm 1960 Rio 73 đại thắng sợ dạng phụ thi đấu ở trong, Rio Ji sở kẻ phản độ Hát Trịch, một cuộc tranh tài liên sản xuất hai cái h -tip. Tiếp theo chính là 1962 năm Rio 35 bại bởi Benfica Champions League trận chung kết, Bukas lại một lần Không thể không nói, Butt đúng là chuẩn vua bóng đá cấp bậc, Champions League trận chung kết một lần hat-trick một lần vô kẻ, tương đương khủng mảnh. Sau đó đón lấy là Milan 41 đại thắng Ázaz Champions League trận chung kết ở trong, Milan tiên phong trở lật tỷ hoàn thành hat-trick, vậy thì là trước đây Champions League trận chung kết cái cuối cùng hat-trick. Đó là tỷ từ tên trên có chút xem trợ là Tín Nhị, nhưng hai người này không phải là cùng một người. Trước đây Champions League trận chung kết bốn cái hat-trick, tất cả đều là sản sinh với thập kỷ 60. Bây giờ, bao dù sở phục chế các tiền buổi vĩ nghiệp, trở thành thập kỷ 60 ở ngoài duy nhất một cái có thể hoàn thành Champions League trận chung kết hat-trick cầu thủ Liverpool toàn đội ở đây một bên điên cuồng chúc mừng, các ký giả chen chúc lại đây chụp hình màn ảnh, bên sân thậm chí có kích động cổ động viên nỗ lực vọt vào trong sân, dẫn tới hiện trường bảo an nhân viên luôn cuống tay chân. Nói chung, bao dù sợ cái này hạt chít, lại như là ở sở tạ đi ủm ấp lì tập trung vào một quả bù bình thường, lật tung sân bóng tất cả mọi thứ. Chỉ có Barcelona người không giống nhau, bọn họ như là bị đông lại tượng băng bình thường, một một đứng ở trên sân bóng, quan sát bên sân điên cuồng tất cả. Cuối cùng vẫn là Pitt trên người băng tiết trước tiên rơi xuống, hắn trước tiên bước ra bước chân, đem các đồng đội gọi tỉnh lại. Đại gia lên tinh thần, chúng ta còn có thời gian. Chúng ta còn có thể san bằng điểm số, thậm chí là nghịch chuyển điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, ca muốn phản công, nhưng rõ ràng có loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Khả năng là trước liên tục tấn công tiêu hao bọn họ quá nhiều thể lực, có thể là bỡ rủ sở hạch đối với bọn họ đã kích quá to lớn, vì lẽ đó tình trạng của bọn họ có rất rõ ràng chuyện. Phút thứ 87, Sterling đang phản kích bên trong thu được đối mặt không thành cơ hội, thiếu một chút liền giúp Liverpool khóa chặt thằng cục. k chính mình không tìm được trạng thái, Liverpool lại đang cố ý chậm lại tiết tấu, còn dùng thay đổi người kéo dài thời gian các loại Rốt cuộc đợi được phút bù giờ thời điểm, Barca mới bắt đầu có khởi sắc. Neymar cùng Messi liên tục dẫn bóng đột phá, nhưng lúc này Liverpool toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đồng thời phòng thủ, thật không cho bọn hắn cơ hội. Rất nhanh, phút bù giờ 3 phút đồng hồ đến, trọng tài chính vừa lúc kỳ ẹn thổi lên toàn trang trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, trận này trang The quyết đấu đỉnh cao kết thúc rồi. Chúc mừng The Z, chúc mừng Liverpool, bọn họ ở Liverpool sponsor tại tận 43 đánh bại Barcelona, thời gian qua đi 10 năm sau lần thứ hai thu được vô địch trang The Đồng thời chúng ta còn muốn chúc mừng mợ dự Hắn ở trận chung kết bên trong lấy siêu thần biểu hiện hoàn thành Hat-trick, hoàn thành rồi một chỗ hoàn mỹ cá nhân diễn xuất. Chương 398. Nhiều năm liên tục thắng lợi. Chương 398. Nhiều năm liên tục thắng lợi. Champions League trận chung kết kết thúc, các quốc gia giải thích còn đang bàn luận trận này đỉnh cao của chiến. Trận đấu kết thúc, hết thể đều kết thúc. Trận này Barcelona cùng Liverpool đại chiến đỉnh cao, Leo Messi cùng mở rủ sở ly chung cực quyết đấu kết thúc, cuối cùng lấy Liverpool thắng được, ly mà chung kết. Hai đội trong trận đấu liên thủ đánh vào bảy cái ghi bàn, đây là Champions League trong lịch sử ghi bàn thứ ba nhiều trận chung kết chỉ cái này với năm 1960 Rio 73 đánh bại Benfica, cùng với 1962 năm Benfica 53 đánh bại Rio cái kia hai trận. Đồng thời Liverpool thành công thắng lợi sau khi, bọn họ vô địch Champions League số lượng đi đến 6 cái, đơn độc xếp hạng thứ 3, khoảng cách đệ nhị AC Milan chỉ kém một cái cup quan quân. Hơn nữa lần này thắng lợi sau khi, bọn rủ sở Lee liên tục 2 năm đại biểu không giống đội bóng đoạt được vô địch Champions League, đây là ở đệ Sèo Lee, 93 Marseille, 94 năm Milan, đau sạp dạ, 96 năm Juve, 97 nhiều năm rất, 08 năm MU, 09 năm Barca, 0953K105m, sau khi lại một cái. Có điều so với trước đây những người cầu thủ, bờ rủ Sở Ly biểu hiện đặc biệt là xuất sắc, hắn ở liên tục hai giới trận chung kết bên trong đều có ghi bàn, một lần lập cú đút, một lần hạt chị, hoàn toàn chủ đạo hắn tham gia hai trận trận chung kết, đây chính là trận chung kết chi vương. Hai giới trận chung kết đánh vào năm bóng sau khi, bờ rủ Sở Ly trận chung kết số bàn thắng khoảng cách đột cả cùng Di Sở tệ phạt nổ cái kia hai cái viễn cổ đại thần, cũng chỉ kém hai cái bóng mà đã xong, sau đó Lee còn có rất nhiều cơ hội đi vượt qua hai người kia. Trận đấu kết thúc, Liverpool toàn đội ngay ở Sở Tạ đi ủng ộp lị tật điên cùng lên bộ rủ sơ bị các đồng đội ủng hộ, gơ rất cùng hẹn sẵn mỗi người dơ lên hắn một cái bắp đùi nâng ở giữa không trung, lại như là trạng nguyên cưới ngựa dạo phố như thế. trong giây lát này, hắn chính là sợ tạ đi ủng ấp ly tật vương giả. trên ghế dự bị cầu thủ cũng lao ra, đồng thời vây quanh ác gã gầm rú. trên khán đài cổ động viên liverpool cao hứng làm lên sóng người, đồng thời còn có quốc vương bộ rủ sợ tiếng la liên tục truyền đến. do giờ muốn để cho mình tận lực biểu hiện vững vàng một ít, hắn chủ động quá khứ cùng inzit nắm tay, nhưng hắn cái kia kích động run rẩy hai tay bán đi tâm tình của hắn. nói chung, vào giờ phút này, liverpool mỗi người đều rất kích động, đều rất phấn rất nhanh cùng cầu thủ Barcelona ôm ấp hỏi thăm sau khi thua bóng thất ý bọn họ trước về phòng thay đồ Liverpool toàn đội nhưng là ở lại trong sân theo trên khán đài cổ động viên Liverpool đồng thời sướng một lúc đội ca khi ngươi xuyên qua một trận bao táp, ngẩng đầu lên đừng sợ hãi cám. ở bao tấp cuối cùng gặp có màu vàng bầu trời dịu lờ lờ vở mặt ta lớn hát thời điểm gỡ dắt viền mắt có chút đỏ lên đây là hắn ở Liverpool chào cảm ơn chiến có thể lấy một cái vô địch Champions League phân kết hắn cao hứng phi thường đồng thời lại có chút hưng phấn kích động tâm tình như vậy cũng không thể so 10 năm trước hoàn thành ý sở ta buồn kỳ tích thời cơ đến đến kém. vẫn muốn rời khỏi, nhưng có thể lấy một tòa cúp C1 đến kết thúc chính mình Liverpool cuộc đời, hắn hẳn là không tiếc. 10 năm trước thời điểm, hắn mang đội Liverpool ở Ý sở ta buồn sáng tạo kỳ tích. 10 năm sau ngày hôm nay, hắn đã tương đương dàn mùa, tham gia Champions League trận chung kết cũng biểu hiện rất miễn cưỡng, nhưng bự dụ sở mang theo hắn một đường tiến lên, một đường bắt cái này vô địch Champions League, này mê người cúp C1. 3. Rất nhanh, hiện trường trao giải đài liền chuẩn bị kỹ cảng. 3K toàn đội đi lên trước linh 7, sau đó Liverpool mới lên này. Liverpool, Liverpool. Ở một mảnh tiếng hoan hô ở trong, gơ rát mang theo toàn đội lên đài, lĩnh thuộc về mình quán quân huy chương vàng. Vợ dù sợ ở năm ngoái liền lĩnh quá một lần, cũng coi như là xe nhẹ chạy được quen. Năm nay vẫn là UEFA chủ tịch Latini vì mọi người trao giải, có điều hiện tại Latini thắng ngày cũng không dễ chịu. Gần nhất khoảng thời gian này, bao quát vợ Blatter trở rơi bóng đá đại lão đều bị tra đến mức rất hùng, tuy rằng hai người bọn họ còn không thật sự xuống đài, nhưng khoảng cách bị kéo xuống nước đã không xa. Kỳ thực nói đến, những người cái giới bóng đá đại lão, không có một cái là sạch sẽ, xế, chỉ cần đồng ý tra có người chống đỡ cha, có một cái toán một cái toàn bộ cũng phải xuống đài. Cũng phải chính bọn hắn nhạ sai rồi người, đắc tội rồi nước mỹ lão. Trước nước mỹ cùng Kata đồng thời tranh cử 2022 năm lượt cục tổ chức quyền, cái nhóm này lại lao xem ở tiền tài phân nhi trên, liền công bằng công khai, đem tổ chức quyền cho Kata. Lần này có thể chọc giận người Mỹ, liền người Mỹ phát lực. Đầu tiên là đem AFC chủ tịch Kata người Hà mần kéo xuống đài, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, một đường bồi tới tờ Latini cùng tờ Latte trên đầu. Gần nhất tờ Latte cùng tờ Latini đều bị làm cho đầu đầy bao, mắt thấy cách xuống đài cũng không xa vì lẽ đó goretalini tham gia này trang di on trận chung kết trao giải nụ cười kia đều có vẻ rất cứng ngắc đang tiếp thu quán quân huy chương vàng sau khi bở rủ sơ lại đi lĩnh chính mình trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất huy chương khi hắn trở lại sân bóng thời điểm goret đã đang gọi hắn Bở rủ sơ mau tới đây nên ngươi nâng chén liên bở rủ sơ quá khứ tiếp nhật cút chuẩn bị nâng chén chúc mừng lúc này goret lại đem trên cánh tay mình băng đội trưởng hạ xuống cho bở rủ sơ mang tới mùa giải này sau khi kết thúc Gơ liền muốn rời khỏi, vậy cũng là làm một loại sớm băng đội trưởng giao tiếp động tác này cũng gây nên các bình luận viên chú ý. Gơ đem đội trưởng của chính mình băng cũng cho đến bờ rủ sơ, để hắn mang theo băng đội trưởng nâng chén chúc mừng. Gơ mang theo người đội trưởng này băng vì là Liverpool thắng trở về hai cái cúp C1, đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể dơ lên tờ giờ mi ở League Cup quán quân. Bây giờ Gơ đem băng giao cho bờ dù sơ, khẳng định là hy vọng hắn có thể trợ giúp Liverpool lần thứ hai tháng được quán quân, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể mang đội năm cái kế tiếp tờ giờ mi ở quân, đó mới là cổ động viên Liverpool khát vọng nhất được. Vậy đại khái chính là một loại truyền thừa, gơ rát là ở đem Liverpool tinh thần, truyền thừa đến ly trên tay. Tiến vào tờ giờ mi ở Elite thời đại sau khi, Liverpool vẫn vô duyên giải đấu quán quân, đây quả thật là là cổ động viên Liverpool rất lưu ý khả năng đối với rất nhiều cổ động viên Liverpool tới nói, nếu để cho bọn họ ở tờ giờ mi ở Elite quán quân cùng vô địch Champions League làm bên trong tuyển chọn một cái lời nói, bọn họ càng muốn muốn cái kia tờ mi ở Elite quán quân. Vậy đại khái đã trở thành một loại chấp lược. dù sở mang tới băng, vậy thì là muốn tiếp nhận cái nặng, trợ giúp các cổ động viên hoàn thành cái này nhiều năm chấp lược. Bở Dụ Sở giơ lên cao cúp trong ánh mắt, hiện trường tiếng hoan hô lần thứ 2 đạt đến một cái cao trào. Năm ngoái Chamtiolis trận chung kết, Bở Dụ Sở đánh bại rồi mang đội Real. Năm nay Chamtiolis trận chung kết, hắn lại đánh bại Messi mang đội Barca. Liên tục 2 năm đánh bại giới bóng đá xong tiêu, nhiều năm liên tục mang đội bắt vô địch Chamtiolis. Lúc này Bở Dụ Sở danh vọng đã sắp muốn vượt qua Messi VS Sở Giở 7, chương 399. Long trọng thắng lợi du hành. Chương 399, Long trọng thắng lợi du hành. Liverpool ở Lisbon leo lên châu Âu đỉnh, thời gian qua đi 10 năm lần thứ 2 bắt vô địch Chamtiolis nay lập tức liền thành thế giới giới bóng đá to lớn nhất tin tức Quang Minh đỉnh quốc vương lên ngôi, phong vương châu Âu đỉnh đại diễn Liverpool sáu cúp c một người biểu diễn tú, Li đánh tan kinh bạo toàn trường, trận chung kết tái hiện bóng đứng đầu châu Âu, Li thủ vàng một mùa giải lần điên cuồng thắng lợi đường. Mùa giải này Champions League toàn bộ kết thúc, ở trận chung kết mang mũ sau khi lấy 15 cái ghi bàn trở thành mùa giải này Champions chiếc giày vàng. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất ở vợ rủ sở phía sau. Rồi, Messi cùng với Neymar, ba người này đều là 10 cái đi bản. Đồng thời đặt ngang hàng chiếc giày bạc đồng thời thêm vào cái này trận chung kết hat-trick sau khi bờ rủ sở ở mùa giải này Champions League đã hoàn thành rồi 3 lần hat-trick. Vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên 31 đánh bại lũ ổ gọ dẹt thi đấu, bờ rủ sở mang ngũ. Vòng bán kết lượt về sân khách bù giờ thi đấu 32 đánh bại Rio, bờ rủ sở lại mang ngũ. Hơn nữa lần này trận chung kết mang mũ, bờ rủ sở một mùa giải Champions League 3 lần mang mũ. Đây là Champions League trong lịch sử lần đầu mặt khác vợ rủ sợ lấy 15 cái ghi bàn được tuyển trang ti -lít chiếc giày vàng. đây là trang ti -lít trong lịch sử ghi bàn đệ nhị nhiều chiếc giày vàng, chỉ đứng sau mùa giải trước rồi 17 bóng được tuyển chiếc giày vàng. nói chung, nay một hồi trang ti -lít trận chung kết, lần thứ hai để vợ rủ sợ Ly danh tự này vang vọng thế giới ba. trang ti -lít trận chung kết sau khi kết thúc, li và Boone toàn đội ở sở tạ đì umop lì tận chúc mừng mấy tiếng, cùng các cổ động viên đồng thời chuyển động cùng nhau một hồi, sau đó khởi hành về li ở trên máy bay. rồ giờ ông cái cút quả thực cười đến không ngậm vào được lần đầu mang đội tham gia Tramti Onlit liền bắt được quân quân, hắn đương nhiên là có tư cách cao hứng, thậm chí nói khoe khoang một hồi. Có điều hiện tại vấn đề duy nhất chính là, có vô địch Tramti Onlit ở tay danh giáo đầu Rôger, Liverpool lại nghị cùng hắn gia hạn hợp đồng, khả năng liền muốn bị tàn nhẫn tẩy một đạo. Trên thực tế lúc trước thời điểm, Liverpool lẽ có sự liền đã cho đưa tin, nói là Liverpool ở Tramti Onlit trận chung kết không thắng lợi cũng còn tốt, thật thắng lợi lời nói, Rôger gia hạn hợp đồng khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Liverpool không thể thắng lợi lời nói, Rôger cũng chính là quân giáo đầu, cũng là cùng nhiều rất cờ lốt gần như thậm chí nói còn không sánh được cờ lốt, cờ lốt người ta còn mang đội bắt được hai cái Bundesliga quan quân, vậy cũng là hàm kim lượng mười phần, rồ rờ nhưng là ở năm nay mới lần đầu bắt được một cái League mới vừa loại bỏ, kỹ thuật đều còn không luyện ra, mà cờ lốt từ Dortmund rời đi, tuy rằng rất nhiều có nhu cầu đội bóng đều ở liên hệ hắn, nhưng cũng không có đạt đến bị người phong thưởng trình độ, vì lẽ đó rồ rờ nếu như ở Trang Tion League trận chung kết thua bóng, cái kia cũng sẽ không có quá nhiều đội bóng mơ ước hắn, gia hạn hợp đồng không có lắm, chỉ khi nào ở trận chung kết đánh bại Barca thắng lợi, cái kia rồ rờ nhưng là thực sự là đại đại dương danh. Trở thành Guardiola sau khi lại một cái lần đầu mang đội tham gia Champions League liền thắng lợi huấn luyện viên. Hơn nữa, Josep chiến thuật đấu pháp quả thật có một ít mô phỏng theo Guardiola ý tứ. Gần nhất 2 năm cũng có tốt, Josep cũng sẽ không một mực mô phỏng theo Guardiola tiến hành khống chế bóng. Nhưng khi đó còn ở dạy học Swansea thời điểm, Josep dẫn dắt Swansea nhưng là bị gọi là ngoại hạng Anh Barca. Đội bóng trên dưới có rất mãnh liệt mô phỏng theo Barca khống chế bóng thức đấu pháp khí tức. Hơn nữa hắn vẫn đúng là dựa vào loại này đấu pháp đem Cervancy cho mang tới giờ mi cuối cùng được tới nay dạy học Liverpool. Bây giờ mang đội đánh bại Barca, rồ rở trên người cái kia Gadiola hai thế cái bóng xem như là không cắt đuổi được. Vì lẽ đó những người cần huấn luyện viên trưởng đội bóng khẳng định đều sẽ điên cuồng câu dẫn hắn, bao quát Rio, VNG, thậm chí nói mù tủy rằng rồ rở nên không đến nơi gặp gốc đến mang đội Liverpool Bung Cham tí onlit thắng lợi sau liền chuyển đi MU dạy học, nếu như hắn đi MU không thể đạt được thành công to lớn, nói thí dụ như lại mang MU năm cái Cham tí onlit cái gì, cái kia dạy học MU khẳng định liền sẽ trở thành hắn cuộc đời huấn luyện viên to lớn nét bút hỏng, lớn vô cùng điểm đen. Nhưng MU không thể đi Rio cùng PSG nhưng là rất tốt lựa chọn, đều là từng người giải đấu đỉnh cấp đội bóng, đồng thời còn rất có tiền, hàng năm đều là Champions League thắng lợi đứng đầu. Liverpool tuy rằng ở chuyển nhượng dẫn viên trên không tính theo kiệt, nhưng so với này hai đội, khẳng định còn hơi kém hơn một cấp bậc. Vì lẽ đó, một khi Liverpool Champions League thắng lợi, rủi ro có càng tốt hơn nơi đi, Liverpool cùng hắn ra hạn hợp đồng đàm phán khả năng liền không dễ đàm luận ba. Trở lại Liverpool sau khi, đón lấy đội bóng chính là tiến hành thắng lợi du hành. Liverpool ở Champions League vòng bán kết cùng trận chung kết liên tiếp đánh bại Rio cùng Barca, hai chi châu Âu mạnh nhất đội bóng cuối cùng đăng đỉnh châu Âu đỉnh, đây tuyệt đối là Liverpool thành phố này sự kiện lớn, gần trong vòng 10 năm thành phố Liverpool to lớn nhất sự kiện. Vì lẽ đó, liverpool thắng lợi du hành cũng phi thường long trọng, thành phố liverpool chính phủ cùng thị trưởng văn phòng tự mình sắp xếp. Nói đến, liverpool thị trưởng Joe Anderson còn là một tiêu chuẩn cổ động viên Everton, nhưng hắn có thể lên làm thị trưởng, cũng tuyệt đối là có đầu óc người, chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này thủ đoạn chơi. Liverpool đoạt được vô địch Champions League, đây đối với liverpool toàn bộ thành phố tới nói, đều là một loại to lớn vinh quang, hắn đương nhiên gặp nắm lấy cơ hội làm tốt thắng lợi du hành tăng lên thành phố Liverpool lực cạnh tranh, vì chính mình mở chính tích. Liverpool là tối thứ 6 trên ở Lisbon thắng lợi, sau đó thắng lợi du hành là sắp xếp ở cuối tuần buổi chiều, vừa vạn phương diện các cổ động viên. Lần này thắng lợi du hành có tới 65 vạn người tham gia. Phải biết, Liverpool thành phố này nội thành tổng nhân khẩu cũng còn chưa đủ 50 vạn, có thể thấy được có rất nhiều fan bóng đá là từ nước Anh các nơi chạy tới, thậm chí nói là các nơi trên thế giới chạy tới. Cái này cũng là lâu năm đội mạnh sức ảnh hưởng, khắp nơi đều có fan bóng đá, không thắng lợi cũng còn tốt, một thắng lợi lời nói, khắp nơi đều có 20, 30 năm lão fan bóng đá nhô ra. Liverpool Seabit dọc theo nội thành đi chậm rãi, hai bên đường phố vi đầy hồng y quân đoàn cổ động viên. Mặc kệ ngươi là hồng y quân cổ động viên, vẫn là áo lam quân cổ động viên, cũng mặc kệ ngươi là có hay không đối với bóng đá cảm thấy hứng thú, như vậy hoạt động đều là có trọng đại mà tích cực ảnh hưởng, sẽ đem toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn đến chúng ta thành thị. Đây là thắng lợi du hành bắt đầu trước, thị trưởng Liverpool kiêm cổ động viên Everton Henderson nói chuyện. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng các cổ động viên nhưng chỉnh tề có thứ tự, toàn bộ du hành quá trình có vẻ náo nhiệt mà trật tự. Liverpool Seabit dọc theo nội thành du hành bà tiếng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ có màu đỏ cờ xí lay động, màu đỏ pháo hoa châm ngòi, cùng với hô lớn quốc vương vợ rủ sở âm thanh. Một ngày này, Liverpool toàn đội đều là thành thị anh hùng. Một ngày này, cả tòa Liverpool đều là thuộc về màu đỏ. chương 400, Messi cơ hội cuối cùng. chương 400, Messi cơ hội cuối cùng. thắng lợi du hành sau khi vợ rủ sở 2014-15 mùa giải liên kết thúc. Này một cái mùa giải, vợ rủ sở ở tờ JMI ở League ra trận 33 lần, đánh vào 30 bóng. Cúp liên đoàn ra trận 5 lần, đánh vào 8 bóng. Cúp F3 ra trận ba lần, đánh vào 1 bóng. Cộng thêm Champions League bở rủ sở ra trận 11 lần, đánh vào 15 bóng. Một cái mùa giải hạ xuống, bở rủ sở tổng cộng vì La Liga vừa trận 52 thứ, đánh vào 54 bóng ở mùa giải này thế giới giới bóng đá, cũng chỉ có rổ Messi so với bở rủ sở ghi bàn càng nhiều mà thôi. Có điều rổ Messi ghi bàn nhiều, càng nhiều chính là ở La Liga xoạt đến ghi bàn nhiều. tôi ở mùa giải này La Liga tiến vào 48 bóng, Messi tiến vào 45 bóng, đều so với bở rủ sở thêm ra 10 vài cái. Từ tổng vinh dự trên nói, bở rủ sở bắt được vô địch Champions League mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa hắn vẫn là Cham Dion League chiếc giày vàng, vòng bán kết cùng trận chung kết đều mang mũ, phân biệt đánh bại rồi Messi vị trí đội bóng. Kết thúc câu lạc bộ thi đấu, bộ rủ sở tạm thời vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Hắn đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, lại đi cùng đội tuyển quốc gia anh tập hợp, chuẩn bị lập tức muốn tiến hành Euro thi đấu vòng loại. Trên thực tế ở Cham Dion League trận chung kết tiến hành cái kia cuối tuần, đội tuyển Anh liền tiến hành rồi một trận đấu giao hữu. Bởi bộ rủ sở, sở thơ linh chờ nhiều trùng muốn cầu thủ không ở, sao ở Gat liền rất bình thường để Juni mang đội đi đá đáng tiếc đối mặt thực lực cũng không tính cường Ireland, Juni biểu hiện cũng không được tốt lắm. Kỳ thực hai đội đều không có đánh ra uy hiếp gì, nhưng nước Anh lại ở trước 30 phút cũng không đánh ra một lần ra dáng tấn công, sắc thực đã được có chút nát. Hơn nữa hiệp hai nước Anh điều chỉnh sau bắt đầu phát lực, Juni vẫn là trước sau như một không trạng thái, đã bay một cơ hội siêu tốt đại đối mặt không thành. Cuối cùng, nước Anh ở sân khách cùng Ireland đánh ra một hồi không không ổn bình. Bởi cái kia cuối tuần vừa vặn thì có Champions League trận chung kết, Và dù sợ ở Champions League trận chung kết đại diễn H.J, Juni nhưng ở đội tuyển quốc gia đối mặt Ireland đã được xem thì như thế, lại bị nước Anh các cổ động viên lấy ra nhiều lần khá là. Nói tóm lại, Hiện nay Juni đã ở đội tuyển Anh đối với bờ rủ sở không uy gì. Thậm chí có cổ động viên đã đang thảo luận, đợi được mùa hè sang năm thời điểm, Juni có phải là còn có tư cách đại biểu nước Anh đi nước Pháp tham gia Euro. Dù sao hắn trạng thái chượt rất lợi hại, năm nay lại không có thể giúp trợ mở đánh vào 4 vị trí đầu 3. Ngày 14 tháng 6, châu Âu trận chung kết kết thúc một cái chu sau đó cuối tuần, đội tuyển Anh đi đến Trung Âu, đem ở đây cùng sở Slovenia tiến hành một hồi Euro thi đấu vòng loại ở trước mắt nước Anh vị trí này vòng bảng ở trong, nước Anh lấy 5 tháng liên tiếp 15 phân xếp hạng thứ nhất, Thụy Sĩ cùng sở đều là thắng 3 thua 2 tích 9 điểm. Euro thi đấu vòng loại quy tắc, vòng bảng trước hai tên là có thể trực tiếp thăng cấp chính thi đấu, mà vòng bảng thứ 3 muốn đi đá phụ ra thi đấu. Vì lẽ đó, Slovenia muốn cùng thụy sĩ tranh cướp vòng bảng thứ 2, cho dù là đối mặt mạnh mẽ nước Anh, bọn họ cũng là muốn cố gắng 5 phân. Slovenia là một chi hủ gột lạ vì ạ giải thể sau mới đơn độc đi ra chung lâu loại nhỏ đội tuyển quốc gia, bọn họ thực lực tổng hợp vẫn luôn còn không có trở ngại, trước đây đã đánh vào quá năm 2000 Hà Lan mẹn trùm Euro, năm 2002 Hàn Nhật vật cuộc cùng với 2010 Nam Phi vật Bọn họ tuy rằng còn chưa từng ở quốc tế giải đấu lớn trên có quá vượt qua vòng bảng, nhưng có thể từ cạnh tranh dị thường kịch liệt châu Âu khu giết ra ngoài, cũng coi như là một loại thực lực. Mà hiện nay này chi sở Loveni đội, hắn vị trị của cầu thủ vẫn tính bình thường, nhưng ở thủ môn vị trí, bọn họ là thật sự giàu có. Cuộc tranh tài này chủ lực của bọn họ thủ môn là Inter Golden Hẻn Đanovi, dự bị thủ môn là Atletico Golden Olac. Olac mùa giải trước mới từ Benfica quay lại đến Atletico nhận ca toa, vẹn vẹn chỉ đá một cái mùa giải, hắn liền biểu hiện ra cực cao thiên phú, tương lai rất nhiều có hy vọng thậm chí có hy vọng trở thành châu Âu đệ nhất cốt thần. Cho tới hẹn trận vi hắn xem như là hiện nay châu Âu giới bóng đá tối bị đánh giá thấp thủ môn, vẫn luôn không nóng không lạnh, nhưng luận cùng trình độ, cơ bản thời gian dài đều là châu Âu năm vị trí đầu thủ môn. Một cái nho nhỏ sở Slovenia, lại thì có hai khung thành thần, sắp thực thật làm người khác tự cao. Nếu có thể phân một cái cho nước Anh, bận rủ sở sang năm mang đội đi tranh cướp ở tự tin đều sẽ lớn hơn một chút có điều Slovenia tuy rằng có hai cái đỉnh cấp thủ môn nhưng thủ môn thứ này, ngươi chỉ có thể duy trì có mà chỉ có một cái trợ ở trên sân bóng, cái khác nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Hơn nữa phòng thủ cầu thủ toàn thể trình độ không đủ lời nói, thủ môn lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi, ngươi không thể đem mỗi một cái bóng đều đập ra đến. Cuộc tranh tài này chính là như vậy khắc họa. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Slovener liền đột nhập vùng cấm đánh ra một cấp uy hiếp rất lớn sút gôn, nhưng là lại bị hẹn đã nộ vì thần dũng đập ra đến, đến rồi. Hiện trường Slovenia fan bóng đá mỗi một người đều cao hứng vạn phần, có thể đón lấy nước anh liên tiếp phát lực, hắn đạt liền không chịu nổi. Phút thứ 36, vợ dù sở liên tục qua người sau đem bóng kín đáo đưa cho vị trí càng tốt hơn như xe, để cái này a nan trước Thái tử ra trực tiếp đẩy khung thành trống, liền hắn đạt liền không có cái nào? Mất bóng sau khi, Slovenia a người có chút bối rối, nước Anh nhân cơ hội tiếp tục tăng mạnh áp bức, cuối cùng người xe lần thứ 2 xuất xa phá cửa, Thái tử ra ở hiệp 1 liền hoàn thành rồi lập cú đút, cũng coi như là ít có phong quan một cái. Có điều sân nhà tắc chiến sở Slovenia a người cũng rất ngoan cường, bọn họ thật liền dựa vào một lần phạt góc cơ hội ở hiệp kết thúc trước hòa nhau một bóng. Hiệp 2 nhịp điệu thi đấu cơ vốn là cùng hiệp một gần như. Phút thứ 62 Sở tơ linh tạo điểm, bờ rủ sở bắn tỉa trong số mệnh, hoàn thành một chuyển một bán. Mới vừa đá xong kịch liệt trang Dion trận chung kết, bờ rủ sở đối với loại này cấp bậc thi đấu còn có chút không nhấc lên được sức lực, biểu hiện chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Tiếp theo phút thứ 75, mới vừa thay thế bổ sung bờ rủ sở ra trận hổ con loan cốt cũng thu hoạch đi bàn, đồng thời trực tiếp giết chết thi đấu. Mà sở Slovenia người lại là ở hiệp 2 sắp lúc kết thúc hòa nhau một bóng, nhưng đã không quan hệ lại cục. Cuối cùng, nước Anh ở sân khách 42 đánh bại sở Slovenia, hoàn thành rồi Euro thi đấu vòng loại trên 6 tháng liên tiếp. 6 tháng liên tiếp sau khi nước Anh điểm đi đến 18 điểm, mà vòng bảng xếp hạng thứ 3 vẫn là Slovenia, bọn họ vẫn là tiếp tục duy trì 9 điểm. Còn có 4 bánh vòng bảng thi đấu, nước Anh dẫn trước người thứ 3 9 điểm, cơ bản chính là gần như ra biên. Sau đó, nước Anh chính là nhìn có thể hay không tranh thủ vòng bảng toàn thắng ra biên 3. Tại đây cái âu đấu loại cuối tuần, rốt cục xem như là nắm lấy cơ hội đoạt lại một chút trang báo. Hắn ở Bồ đào Nha sân khách 32 đánh bại Armenia thi đấu bên trong ôm đổm ba cái ghi bàn trực tiếp mang mũ, lại dẫn tới một làn sóng khen ngợi. Có điều nói tóm lại, âu đấu loại sức ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Hơn nữa đối thủ Armenia cũng không tính quá mạnh, tạm thời còn cướp không đi bở rủ sở quá nhiều danh tiếng. Thậm chí nói mùa giải sau năm giải đấu lớn chính thức đấu võ trước, khả năng đều không ai có thể cướp bở rủ sở danh tiếng, trừ phi là Messi. Bở rủ sở cùng dồ ở Đá Âu đấu loại cuối tuần này, Nam Mỹ bên kia, năm 2015 ở Mẹ Di Cần Cục cũng ở Chile chính thức đấu võ. Căn cứ các quốc gia các truyền thông lời giải thích, đây là Messi cuối cùng vươn mình cơ hội, tranh cúp năm 2015 quả bóng vàng vươn mình cơ hội. Bản rủ sở ở Champions League vòng bán kết cùng trận chung kết liên tiếp mang mũ, giống như nổ tung trợ giúp Liverpool bắt vô địch Champions League sau khi, hắn đã cơ bản khóa chặt 2015 quả bóng vàng. Năm ngoái Bờ rủ sở liền tiếp bị bạch rồi, năm nay mang theo này càng nổ tung biểu hiện, hắn quả bóng vàng là cơ bản không chạy. Duy nhất còn có một chút nhi cơ hội cùng Bờ rủ sở cạnh tranh, vậy thì là Messi, hắn đã giúp 3K bắt được La Liga cùng cúp nhà vua Tây Ban Nha trong nước song quốc vương. Nếu như hắn còn có thể trợ giúp Argentina bắt được năm nay ở mẹ gì cần quán, quân, hắn quả thật có một ít cơ hội. Có điều liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều nói, Messi nếu như thật muốn cạnh tranh quả bóng vàng, chỉ cần mang đội bắt ở mẹ Di cần cột còn chưa đủ, tốt nhất còn phải có giống như nổ tung biểu hiện. Nói thí dụ như cũng tới cái trận chung kết mang mũ, vòng bán kết bộ kẹo loại hình, không phải vậy vẫn là cơ hội không lớn. Chương 401. Ở mẹ Di cần cột. Chương 401. Ở mẹ Di cần cột vô đấu loại sau khi đá xong, bờ rủ sở liền thật sự có thể nghỉ ngơi. Có điều nghỉ ngơi hắn cũng đến dành thời gian, đã Liverpool chính thức đã đang chuẩn bị châu Á được rồi ở Liverpool đánh vào Champions League trận chung kết sau khi, câu lạc bộ cùng đi đàm phán thì có đột phá tính tiến triển. Mùa giải này mới vừa kết thúc, đi liền biến thành Liverpool tân nhà tài trợ. Sau đó ở đi dưới sự hỗ trợ, thì có lần này tận dụng mọi thời cơ châu Á hành, mới vừa bắt vô địch Champions League, đương nhiên muốn đi ra ngoài vòng tiền một làn sóng. đi cũng là gặp tìm cơ hội, năm đó bọn họ cũng là nhìn thấy Liverpool bắt được vô địch Champions League, liền mau mau tìm cơ hội đem Liverpool ký đi, kiếm lời đến mấy năm tiền. Sau đó Liverpool một sát suất, đi liền vứt bỏ Liverpool. Bây giờ Liverpool lại nắm Champions League, liền đi lại tới nữa rồi. Có điều cái này cũng là giới bóng đá thái độ bình thường, chính ngươi không có giá trị Vậy thì chỉ có thể bị người vứt bỏ. Không chỉ là giới bóng đá, toàn thế giới các ngành các nghề đều là một con chim dạng. Bây giờ Adey nhìn thấy Liverpool giá trị, đồng ý ra giá cao, Liverpool bên này đương nhiên cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Mà Adey đồng ý ra giá cao, bao nhiêu cũng là cùng vợ rủ sở ở đây đá bóng có quan hệ. Liên tục 2 năm mang đội bắt vô địch Champions League, vợ rủ sở toàn thể giá trị đã không kém chút nào với Messi, Adey đương nhiên muốn coi trọng. Kỳ thực không chỉ là áo đấu nhà tài trợ tăng giá, lần này Champions League thắng lợi sau, Liverpool các loại giá trị đều ở trướng, mà những người vừa vận hợp đồng đến kỳ muốn gia hạn hợp đồng cơ bản đều bị tàn nhẫn làm thịt một bút. Dựa theo nước Anh tiểu báo lời giải thích, năm nay Liverpool thắng lợi vì là đội bóng của Liverpool cùng Liverpool thành phố này tổng cộng mang đến 400 triệu bảng Anh giá trị tăng lên 3. Các loại thi đấu đều đã xong, bờ rủ sơ lại mang tới người nhà đi địa trung hải tắm nắng, thuận tiện còn mang tới đồng đội mới ăn giờ hiệu dọ bờ tơ sống. Mùa giải mới vừa kết thúc, Liverpool chính thức tuyên bố chính mình mùa hè chuyển nhượng đệ nhất ký, lấy 7 triệu bảng Anh ký xuống Hull City hậu vệ cánh giờ dọ sống. Trên thực tế, cái này ký kết cũng không có gây nên quá quan tâm kỹ càng. Một mặt Hull City giáng cấp, cái kia trong đội cầu thủ trùng quanh lưu tán cũng là bình thường. Thứ hai là, rõ vợ tự sông thực lực cũng không có được tán thành, mọi người đều cho rằng Liverpool đây chính là tùy tiện ký một người dự khuyết hậu vệ cánh mà thôi, hơn nữa hơn nữa vẫn là xem ở bờ rủ sở trên mặt mới như thế thoải mái ký xuống. Bự rủ sở cùng rõ bợ tở sổng là đầnỉ United lão đội hữu, hơn nữa quan hệ rất tốt, nước Anh truyền thông đều là cơ bản biết đến. Kỳ thực hiện nay nước Anh các truyền thông lẫn lộn đến hung hăng nhất Liverpool tin tức, vẫn là ba cái trọng yếu nhân viên đi ở một là Sterling, mà là Coutinho, ba là Jorginho. Công bằng tới nói Sterling là mùa giải trước Liverpool bên trong chỉ đứng sau bờ rủ sở đệ nhị công thần bị cái khác đội bóng coi trọng cũng là bình thường. Hiện nay Man City, PSG đều đối với Sterling mắt nhìn chằm chằm, thậm chí Tây Ban Nha truyền thông nói Real cũng đối với hắn rất có hứng thú. Mà Sterling trước liền bởi vì gia hạn hợp đồng vấn đề cùng Liverpool tầng quản lý từng có không vui, chỉ bất quá khi đó để ép xuống mà thôi. Bây giờ hắn là tối có khả năng muốn rời khỏi cầu thủ của Liverpool, mà Coutinho lời nói hắn từ 2013 đầu năm từ quốc Mỹ gả mình Liverpool tới nay, hàng năm đều đang tiến bộ, thực lực cũng càng ngày càng được tán thành. Năm nay Trang Tionliz trận chung kết, vợ rủ sở tự nhiên là biểu hiện tốt nhất tối loé sáng cái kia trận chung kết mang mũ. Đồng thời toàn đội 4 cái ghi bàn hắn đều có tham dự. Có điều Coutinho biểu hiện cũng rất tốt, hắn ở trận chung kết một chuyển một bán, tổng cộng tham dự toàn đội 3 cái ghi bàn, có thể nói là Trang Tionliz trận chung kết ở trong biểu hiện chỉ đứng sau vợ rủ sở cầu thủ. Mà cũng là trận đó Trang Tionliz trận chung kết sau khi Barca liền coi trọng Coutinho, gần nhất liên tục truyền ra tin tức bảo là muốn đem hắn mang tới Nou đi. Cho tới giờ, nhưng là cái kia tiểu cũ trở thành vô địch Trang Tionliz giáo đầu hắn bắt đầu bị các loại đội bóng phong thường. Đặc biệt là của cẩm cứ nước pháp truyền thông lời giải thích, PSG là muốn đem rộ dơ, bọn dù sở cùng sở Tơ Linh ba người này đồng thời đóng gói mang tới, trực tiếp đem Li quán quân chủ lực đạo giống. Bọn dù sở đúng là công khai tỏ thái độ phải tiếp tục ở lại Liverpool, nhưng hai người khác còn là ba phải cái nào cũng được ba. Châu Âu chuyển nhượng thị trường liền muốn bắt đầu náo nhiệt thời điểm, Nam Mỹ ở Mẹ cần cục ở Chile tiếp tục tiến hành đang tiến hành ở Mẹ cần cục tổng cộng 10 chi đội bóng dự thi, mà có 8 chi có thể vượt qua vòng bảng, vì lẽ đó các đội mạnh vượt qua vòng bảng vấn đề hẳn là không có. Cuối cùng Argentina cùng Bờ Rio này hai đại thắng lợi đứng đầu đều thành công vòng bảng đệ nhất ra biên. Thế nhưng căn cứ ký biểu, bọn họ là ở đồng nhất cái giữa khu. Nói cách khác, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bờ Rio cùng Argentina sẽ ở vòng bán kết liền sớm gặp đỡ. Thế nhưng tứ kết kết quả nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cùng thuộc về một cái giữa khu hai đại thắng lợi đứng đầu, bọn họ đều đánh không được. Argentina ở tứ kết cùng Colombia đánh thành không công bình, sau đó thông qua penalty đại chiến thắng cấp. Mặc dù có chút gian nan, nhưng bảng Argentina tốt xấu vẫn là thắng cấp. Có thể Bờ Rio đây, bọn họ ở tứ kết cùng Baja hay 11 đánh hòa. Sau đó Venanti đại chiến bại bởi đối phương, trực tiếp bị đào thải ra khỏi cuộc. Năm ngoái lượt cuối trên, Bờ Ra vẫn là đánh vào vòng bán kết, nhưng hôm nay ở Mẹ Di Cần Cung, Bờ Ra lại tứ kết liền bị nó cao, hơn nữa là bại bởi Baraja một nhánh dễ, cái bản cũng không đánh đi vào năm lượt cuối đội bóng. Nói đến, này đã không phải Bờ Ra lần thứ nhất bị Baraja Hay đào thải ra khỏi cuộc. Năm 2011 ở Mẹ Di Cần Cung trên, Bờ Ra chính là tứ kết bị Baraja Hay đào thải tương tự cũng là Venanti đại chiến. Có điều năm nay cùng năm đó vẫn có khác nhau. Năm đó bị nó cao. Bờ Gia Diu vẫn là đá 120 phút đều không công phá được đối phương quân thành, mới bị điểm bóng đại chiến đào thải. Năm nay ở Mẹ Ji cần cụp, Bờ Gia Diu chỉ đá 90 phút. Chủ yếu là Nam Mỹ liên đoàn bóng đá lại chơi ra tân trò gian, bọn họ quy định ở trừ trận chung kết bên ngoài vòng nọ cụt ở trong, thi đấu đều là 90 phút đá hòa liền trực tiếp penalty đại chiến, điều này làm cho đội yếu bạo lạnh độ khả thi càng to lớn hơn, chỉ cần bảo đảm 90 phút không thua bóng là có thể tiến vào công bằng penalty đại chiến. Liền, Bờ Ra liền thành cái thứ nhất người bị hại. Bờ Ra Jiu bị knockout, điều này làm cho Messi vạn phần cao hứng. Cơ bản đều cảm thấy đây là trời cao hỗ trợ, Messi thắng lợi cơ hội tới. Argentina lần trước thu được quốc tế giải đấu lớn quán quân, cái kia đã là 22 năm trước bạ tỷ sự tạ cùng dễ đô đổ mang đội lên đại, nếu như Messi có thể trợ giúp Argentina thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai bắt được quốc tế giải đấu lớn quán quân, vậy khẳng định là đối với hắn giới bóng đá địa vị có thể có to lớn tăng lên. Sau đó vòng bán kết, xem ra đúng là như vậy, Argentina 61 cuồng đồ đảo thải bờ ra dịu người Opa ngay, rõ ràng chính là hướng về phía quốc quán quân mà đi. Nhưng là ở trận chung kết đối mặt chủ nhà 31 tiểu thuyết áp đau loạt địa chỉ ít Cơ cờ Chile Argentina ở 90 phút bên trong không cách nào phá môn, 120 phút vẫn là không cách nào phá cửa, chỉ được tiến vào Penanti đại chiến. Sân nhà tác chiến Chile đội 4 phạt 4 bên trong, Argentina bên này tuy rằng Messi trước tiên phạt điểm giữa bóng, có thể đón lấy in đá bay ở bạn bà Nệ gạ Penanti bị bờ ra vô đập ra đến. Chile thành công ở Penanti đại chiến bên trong 41 đánh bại Argentina, thành công đoạt được năm 2015 ở Messi Cần Cộng quản quân. Chương 402, cờ lốp gia nhập liên minh. Chương 402, cờ lốp gia nhập liên minh. Messi ở ở Messi cần cuộc trận chung kết thất bại, chuyện này đối với Bờ rủ sợ tới nói là một tin tức tốt. Bờ rủ sợ quả bóng vàng cơ bản ổn, đây là châu Âu truyền thông nhận thức chung. Có điều thật sự có phải như vậy hay không, còn phải chờ đến thời điểm mới rõ ràng. Bờ rủ sợ nghỉ phép sau một thời gian ngắn trở lại Liverpool, muốn chuẩn bị một chút, thật theo đội bóng đi tiến hành châu Á thi đấu biểu diễn, thuận tiện ở bên kia chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Nhưng mới vừa trở về, đã thăng cấp làm đội bóng của Liverpool tổng giám đốc Mac họ liền tìm tới, nói là có chút liên quan với đội bóng vấn đề muốn cùng hắn nói một chút. Bờ rủ sợ, chúng ta khả năng không giữ được giả hiểm. E đùa họ trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Cái này ta biết. Đối với đội bóng không giữ được Sở tơ linh sự tỉnh, bờ rủ sợ đúng là có chuẩn bị tâm lý. Sở tơ linh tuyệt đối là mùa giải trước Liverpool bên trong then chốt cầu thủ. Bây giờ bờ rủ sợ đối với cái này tối giúp đỡ lớn đi ở vấn đề cũng không như vậy lưu ý. E đùa họ liền yên tâm hơn nhiều. Hiện nay Liverpool tầng quản lý ý tứ chính là thừa dịp này bắt vô địch trang di on khí thế. Đội bóng ở sau đó hai cái mùa giải tận lực đi tranh thủ bắt tờ giờ mi ở lit quân. Đột phá Liverpool trong lịch sử tờ giờ mi ở lit quán quân số lượng là số không lung túng. Có thể từ giờ mi ở lít cạnh tranh kịch liệt, đặc biệt là Chelsea thực lực tổng hợp mạnh phi thường, Man City song hùng lại chuẩn bị muốn vô cùng bạo tay lại tiền, muốn cùng bọn họ cạnh tranh, phải tận lực lưu lại cái quán quân này đội hình. Mà Sterling chính là mùa giải trước đội bóng chỉ cái này với bờ rủ sở trọng yếu công thần. Hơn nữa hắn chuyển đầu vẫn là cực có có thể trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh Man City, vì lẽ đó Liverpool tầng quản lý cần đi tới cùng bợ rủ sở toàn bộ khí. Trên thực tế, bờ rủ sở vẫn đúng là không quá lo lắng sở Sterling trốn đi vấn đề. Mùa giải mới ở giờ mi ở League tuyệt đối sẽ là một cái hỗn loạn ở giờ mi ở League. Man City cùng Chelsea đều sẽ không có tưởng tượng mạnh như vậy lực cạnh tranh. Bờ rủ sở vẫn có tự tin mang đội Lee và buôn đột phá ở giờ mi ở lit quán quân là số không cục diện có xử. Thậm chí nói chung muốn cầu thủ sở Sterling rời đi, bờ rủ sở còn có thể mang đội bắt Giờ mi ở lit quán quân. Này nói không chắc còn có thể để hắn cá nhân được đánh giá càng cao hơn. Vậy nếu như bờ gen đần rời đi đây, bờ rủ sở, ngươi cảm thấy ở ai thủ hạ đá bóng càng thoải mái? Hoặc là nói chúng ta nên đem hết toàn lực lưu lại bờ e đồ họ còn nói nổi lên huấn luyện viên trưởng vấn đề. Hiện nay, Dỗ Dỡ xác thực rất có khả năng muốn rời khỏi Liverpool, rất có thể sẽ đi dạy học vừa rượu bên kia trải qua một trận suy tính sau khi, khả năng vẫn là đối với anh huấn luyện viên không tin lắm cho, Cuối cùng lựa chọn chính đang Napoli dạy học chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Berni T trở lại chấp trưởng gạ là cổ. Nói tới rơi bóng đá huấn luyện viên, tự nhiên là lấy Châu Âu là nhất, mà Châu Âu huấn luyện viên ở trong lại lấy huấn luyện viên ý nổi danh nhất, thứ hai là nước Đức cùng Tây Ban Nha, thậm chí liền ngay cả huấn luyện viên Hà Lan danh tiếng, tựa hồ cũng phải so với nước Anh huấn luyện viên càng nổi danh. Vì lẽ đó Châu Âu đại lục giải đấu đội bóng tuyển huấn luyện viên thời điểm đều là cho rằng nước Anh huấn luyện viên không đáng tin nhiệm. Nhưng trên thực tế, lấy châu Âu có ảnh hưởng nhất lực Champeon làm ví dụ, mang đội thắng được vô địch Champeon các quốc gia huấn luyện viên ở trong xếp hạng thứ 2 đến đội ngũ, phân biệt là Italy, Tây Ban Nha, nước Đức cùng Hà Lan. Huấn luyện viên Hà Lan mang đội thắng được quá 5 lần vô địch Champeon huấn luyện viên nước Đức 7 lần, huấn luyện viên Tây Ban Nha 9 lần, huấn luyện viên Ý 10 lần. Mà xếp hạng thứ nhất vừa vận chính là nước Anh huấn luyện viên, bọn họ mang đội thắng được 12 lần vô địch Champeon Nước Anh huấn luyện viên mới là mang đội thu được vô địch Champeon số lượng nhiều nhất này quả thật có chút làm người ta bất ngờ. Tuy rằng cái bài danh này hoàn toàn không đủ để trực tiếp quyết định các quốc gia huấn luyện viên năng lực, nhưng cũng có thể mặt bên chứng minh nước Anh huấn luyện viên cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thể tạ, chỉ có điều vẫn cho đại gia lưu lại ấn tượng không tốt lắm mà thôi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là nước Pháp huấn luyện viên cho tới bây giờ còn chưa bao giờ ra quá vô địch Champions League giáo đầu, đây mới là làm người ta bất ngờ nhất. Bây giờ lần này Rô giờ cũng coi như là ăn quốc tịch tuyệt tỏi, làm cho hắn bị Rio bạt rơi mất. Không có Rio cạnh tranh, PSG đã vô hạn tiếp cận Rô Rô. Nếu như Rộp giờ thật sự đi dạy học PSG, cái kia Liverpool liền muốn cân nhắc chủ mới xoáy vấn đề. Hiện nay tôi nói, cờ lốt cùng sở tí vần đều ở Liverpool cân nhắc bên trong phạm vi. Cờ lốt đi, ta cảm thấy hắn nên thích hợp Liverpool phong cách. Bờ rủ sở không hề bất ngờ nói ra cờ lốt tên. Kỳ thực chúng ta cũng là nghĩ như vậy. E đùa họ nói như thế. Liverpool tầng quản lý sát thực càng có ý cờ lốt, nhưng gần nhất có nước anh tiểu báo ở lẫn lột, nói là bở rủ sở muốn cùng sở tí vần đến cái thầy cho gặp lại cho hay, vì lẽ đó e đổ họ cố ý lại đây hỏi một chút bà. Liverpool bắt được mùa giải trước vô địch Champions League này vì là đội bóng gia tăng rồi lượng lớn thu vào nhưng ở trên chuyển nhượng thị trường Liverpool cũng không phải cái gì lại buồn trái lại là trở thành bị người đào góc tưởng đối tượng Linh cũng bị Man City đảo Coutinho cũng bị Barca đảo còn có huấn luyện viên trưởng rộ cũng phải bị VSG đảo huấn luyện viên trưởng xem như là đội bóng người trọng yếu nhất mắt thấy hai bên gia hạn hợp đồng không thể đồng ý rộ giờ bản thân rõ ràng đã là đang ở tàu doanh tâm tại Hán liền Liverpool tầng quản lý cũng rất quả đoán lúc này liền cho đi sau đó đi xin mời liền không qua mấy ngày liền chuyển ra rộ trốn đi VSG Liverpool thành yêu cờ tin tức tập hợp Rất nhanh, Liverpool chính thức cũng đối với chuyện này dành cho xác nhận. Nếu như vậy, châu Âu giới bóng đá gây nên một làn sóng huấn luyện viên đại trao đổi. Klopp đi đến Liverpool, Jorginho đi về PSG, Bernie còn có MU đang đổi việc Van Gaal sau khi lại lựa chọn một cái Hà Lan giáo đầu, Hú Hùng sở Steven. Liền, bờ dù sở sắp sửa ở tờ Giờ Mi ở Jorginho ở Leeds trên sàn thi đấu gặp phải sở Tí vẩn. Như vậy một làn sóng giao đổi lại, xác thực vì là châu Âu các truyền thông chế tạo không ít đề tài. Mùa giải mới tờ Giờ Mi ở Jorginho ở Leeds không biết sẽ có đủ loại xem chút. Bờ rủ sở là trước sở có không bốn cầu thủ, từng ở sở tí vẫn thủ hạ hiệu lực, nhưng hiện tại nhưng sắp sửa ở trước tử địch đội bóng bùm bợ lệ bệ đi ra cờ lốt thủ hạ đá bóng. Hơn nữa sắp sửa cùng trước cân sư trực tiếp giao thủ. Lúc trước ở Bundesliga, bờ rủ sở theo sở tí vẫn cùng làm một trận cờ lốt. Bây giờ hắn phải thay đổi thành theo cờ lốt cùng làm một trận sở tí vận hành. Thật giống có chút kỳ quái, nhưng thực tế liền ý tứ như vậy. Cờ lốt đến sau khi, lập tức liền muốn chuẩn bị lên đội bóng mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu công tác ở trên sân huấn luyện. Bờ dù sở cùng tận bã thuốc lần thứ nhất thầy trò chạm mặt tương đương hài hòa. Bờ dù sở. Lúc trước ở Dortmund, ta đã nghĩ hợp tác với ngươi, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ qua, không nghĩ đến vòng vòng quanh quanh một vòng lớn, cuối cùng ngươi vẫn là lạc trong tay ta. Lúc trước ở Bundesliga vùng Ruhr Derby trên, tiểu tử ngươi nhưng dù là để ta tương đương đau đầu, hiện tại giờ đến phiên những người khác đến lĩnh hội một hồi ta cảm thụ. Cờlớp ở trên sân bóng nhất quán đều biểu hiện rất cảm xúc mãnh liệt, nhưng hắn tình thương là tuyệt đối rất cao, không đúng vậy không thể đạt được lớn như vậy thành công. Ta cũng rất cao hơn có thể hợp tác với ngươi, cờ huấn luyện viên. Chương 403. Châu Á hành. Chương 403. Châu Á hành. Cơ lốp gia nhập liên minh đội bóng sau khi, Liverpool bên này cuối cùng cũng coi như là có người tổ chức công tác. Rất nhanh, Liverpool toàn đội liền muốn chuẩn bị bay đi châu Á, qua bên kia đi chơi nên đương nhiên, Liverpool chuyển nhượng dẫn viên các loại, cũng vẫn còn tiếp tục. Sau thêm tần cùng cơ lìn, họ phèn thẩm Firmino, Villa Benquette, Mancy Team Newner, Chattern Athletic gáo mở các loại, những thứ này đều là cùng Liverpool có chuyển nhượng tin tức xuất hiện cầu thủ. Có điều đồng dạng, Liverpool bên này sở tơ linh chuyển nhượng nghe đồn cũng càng lúc càng kịch liệt. Khi thực đối với Liverpool tới nói, mặc dù biết Sở Tơ Linh tâm đã không ở nơi này, nhưng vẫn là hy vọng có thể tận lực lưu lại hắn người, lấy trợ giúp đội bóng đi cạnh tranh tờ Giờ Mi ở Lít Quảng Quân, không nghĩ đến này nhưng dẫn tới Sở Tơ Linh tiểu tử này trực tiếp bước cung, công khai tỏ thái độ nói sẽ không tham gia đội bóng châu Á hành hoạt động đã nháo đến trình độ như thế này, cái kêu cơ bản Sở Tơ Linh là tất đi không thể nghi ngờ ở châu Á hành bắt đầu trước, Liverpool câu lạc bộ trước tiên tổ. Trước buổi họp báo tin tức, tuyên bố sau đó đội bóng tân đội trưởng không có bất kỳ bất ngờ, vợ rủ sở trở thành đội bóng tân đội trưởng, đồng thời hẹn sẩn trở thành đội phó mới gia nhập liên minh Nieuwer trở thành đội thứ ba trường. Tháng 7 trung tuần thời điểm, Liverpool đáp lên máy bay bắt đầu bay đi Châu Á Liverpool chạm thứ nhất là Singapore, đội bóng vừa hạ xuống địa liền bị điên cuồng cổ động viên vây quét. Singapore tuy rằng chỉ là một tòa thành thị nhưng tổng nhân khẩu vượt qua 500 vạn, tuyệt đối là tòa thành phố lớn, nơi này cổ động viên đương nhiên sẽ không thiếu. Hơn nữa đây là Liverpool Châu Á hành chạm thứ nhất, còn có một chút Châu Á cái khác khu vực cổ động viên cũng chạy tới nơi này đón máy bay, nói thí dụ như tới gần Malaysia fan bóng đá. Võ rủ sở ly bờ rủ sở ly võ rủ sở không nghi ngờ chút nào là hiện trường được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá hắn đơn giản hướng về bên sân phất tay một cái đều có thể thắng được một mảnh tiếng thét chói thai ở châu á bất kỳ ngành nghề minh tinh nhân vật cuối cùng đều sẽ có hướng về cơm vòng văn hóa phát triển xu thế ở singapore võ rủ sở theo đội bóng dự họp một chút hoạt động thương nghiệp sau đó cùng singapore giải đấu nội chính liên đội đá một tràng trận đấu giao hữu singapore vẻn vẹn chỉ là một tòa thành thị vì lẽ đó bọn họ giải đấu trình độ tương đương có hạn Hơn nữa còn gia nhập một ít những quốc gia khác đội bóng đến góp đủ số, nói thí dụ như Nhật Bản xỉn dụ cụ thiên Nga hai đội, vỏ dù nơi giờ mở mở đội các loại. Nội chính liên đội là một nhánh coffee thường dạy đặc Singapore chính phủ khí tức đội bóng, từ bọn họ mới bắt đầu đội tên Singapore cảnh sát câu lạc bộ bóng đá là có thể có thể thấy. Có điều nội chính liên thực lực sắc thực rất yếu, và dù sở chỉ là ra trận đá một hiệp, gần như là chậm xa xôi đi tới đá, Liverpool cũng đã 30 dẫn trước, và dù sở còn đánh vào một bóng, để các fan bóng đá cao hứng vô cùng, xem như là đều đại hoan hỉ. Hết bận Singapore hoạt động, tiếp theo Liverpool bay đi Nhật Bản. Hành trình cơ bản cùng Singapore bên kia gần như tham gia một ít hoạt động thương nghiệp, sau đó đã hữu nghị thi đấu biểu diễn. Có điều Nhật Bản cổ động viên rõ ràng càng điên cuồng, bọn rủ sợ vừa ra sân bay liền có thể nghe được cái kia to lớn, li tang li tang, tiếng la đang tiến hành quá năm 2002 luật cuộc trận chung kết International No Sarata di Yokohama, Liverpool cùng Yokohama mạ tiến hành rồi một trận trận đấu giao hữu. Nói đến, Yokohama mạ cũng cùng tờ giờ ở lịch bên kia có chút quan hệ, bởi vì bọn họ hiện tại đã bị Man City công ty mẹ thành thị bóng đá tập đoàn cho thu mua. Không thể không nói Dâu Mỏ Cương Hảo là thật sự có tiền, bọn họ chuyên môn thành lập một cái thành thị bóng đá tập đoàn, sau đó khắp thế giới tìm những người thành phố lớn đội bóng thu mua, đây là dự định muốn thành lập toàn cầu liên minh tiếp đấu. Tuy rằng châu Á hành mục đích chính là vì tuyên dương đội bóng tiếng tăm, đồng thời thuận tiện kiếm chút ít tiền, nhưng cờ lốp vẫn là biết đúng mực, đội bóng còn muốn vì là mùa giải mới mà chuẩn bị chiến đấu. Vì lẽ đó lần này, bọn dù sở vẫn là chỉ điểm chàng đá 45 điểm trung, toàn thể tới nói cũng không có biểu hiện gì. Cũng may đội bóng vẫn là 21 bắt thi đấu, không có mất mặt. Làm xong Nhật Bản hành trình, đón lấy Liverpool lại bay đi Trung Quốc đem ở ổ chim cùng bầy rèn đá một hồi. nói đến, cái này cũng là lại một lần cặn bã thúc đá với quang ốc. cuộc tranh tài này cũng là ái để hỗ trợ sắp xếp. năm nay vừa vặn bầy rèn cũng ở châu á bên này, liền hai bên bàn bạc sau khi, dự định đồng thời liên hợp đến một hồi thi đấu biểu diễn, còn có thể thuận tiện song thắng. không thể không nói, bầy rèn đúng là châu âu chú trọng nhất trung quốc thị trường đội bóng một trong. Vì cuộc tranh tài này, bọn họ còn đem mình vì là đội bóng phục vụ nhiều năm sân vận động lao đi dây lẹt màn mang tới Trung Quốc, vì là fan bóng đá Trung Quốc chuẩn bị một hồi nguyên tư nguyên vị trang The Only trận chung kết cấp bậc giao chiến đúng. Tuy rằng Liverpool cùng Bayern chưa bao giờ ở trang The Only trận chung kết gặp gỡ quá, nhưng hai đội phân biệt thân vị trang The Only League 6 giới quán quân cùng 5 giới quán quân, hiện nay cũng đều là châu Âu giới bóng đá hung hăng nhất đội bóng. Một trong cuộc tranh tài này đối ngoại tuyên truyền chính là trang The Only trận chung kết cấp bậc đại chiến. Ngày 25 tháng 7, Liverpool cùng Bayern trang The Only trận chung kết cấp bậc đại chiến ở ổ chim khai hỏa. Lúc trước ra trận nghi thức Bayern đi dưới sắc thực đem hiện trường bầu không khí làm cho rất náo nhiệt. Bờ rủ sợ cũng là không nghi ngờ chút nào toàn trường được hoan nghênh nhất cầu thủ, còn chân chính thi đấu lời nói cũng vẫn tính đặc sắc, chỉ ít hiện trường nhìn thật náo nhiệt. Hai đội đều hai phe đều có hiểu ngầm đánh tới trùng công nhẹ thủ thức bóng đá, chỉ là một mực theo đuổi tấn công. Bayern mở màn 20 phút liền đạt được 20 dẫn trước, sau đó bờ rủ sơ một chuyển một bắn trợ giúp Liverpool san bằng điểm số. Sau đó Coutinho lại tiến vào một bóng, trợ giúp Liverpool vượt lại điểm số. Nhưng là hơn 80 phút lúc Bayern lại san bằng điểm số, tiếp theo còn hoàn thành rồi bù giờ tuyệt sát. Lý và Bồn tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng cuộc biểu diễn này thi đấu hiệu quả là đánh ra đến, đến rồi, đúng là biểu diễn tính 10 phần ở sau trận đấu tiếp thu phòng vấn lúc, bọn rủ sở cũng thành Trung Quốc các ký giả tranh nhau đệ mịt rộ phồn đối mặt đối tượng. Bọn dù sở đang bị hỏi đến đội tuyển Trung Quốc có cơ hội hay không đánh vào lần tiếp theo Nga hạt cùng lúc, hắn biểu thì nói, hẳn là rất có cơ hội, châu Á có 4 cái trực tiếp thăng cấp luật cụ tiêu chuẩn, hơn nữa còn lại nửa cái tiêu chuẩn trên, châu Á đánh vào Bắc Mỹ, thăng cấp cơ hội cũng rất lớn. Cho nên nói, lần tiếp theo WC, châu Á rất khả năng có 5 chi đội bóng dự thi, Trung Quốc vẫn có cơ hội. Ở mới vừa kết thúc thế dự phụ ra thi đấu rút thăm trên, châu Á đánh chung Bắc Mỹ, Nam Mỹ rút chúng châu Đại Dương. Thành công tách ra mạnh nhất Nam Mỹ đội bóng, cái kia châu Á người thứ 5 đội bóng, đúng là rất có cơ hội bắt được một tấm đi đến Nga vé máy bay. Có điều lấy hiện nay đội tuyển Trung Quốc cái kia châu Á xếp hạng thứ 7 thành tích, có thể hay không cấp được cái tia nửa cái tiêu chuẩn, liền rất khó nói ba. Châu Á hành sau khi kết thúc, Liverpool liền lập tức bay trở về châu Âu, thật sự muốn chuẩn bị cẩn thận mùa giải mới. Bởi Liverpool là vô địch Champions League, mùa giải mới muốn nhiều tham gia UEFA Super Cup cùng Cup hai hạng thi đấu. Lịch thi đấu trên là nhất định sẽ càng khẩn trương. Hơn nữa Liverpool còn muốn ở mùa giải mới hướng về Premier League quán quân xung phong, những thứ này đều là phải chuẩn bị từ sớm. Mùa giải mới Premier ở League ở đầu tháng 8 liền muốn bắt đầu rồi, để cho Liverpool thời gian cũng không nhiều. CLB cần mau mau rèn luyện đội hình, quán triệt hắn chiến thuật của chính mình đấu pháp. Chương 404. Cặn bã thúc chó điên chiến thuật. Chương 404. Cặn bã thúc chó điên chiến thuật. Trở lại nước Anh, Liverpool chính là thật muốn chuẩn bị mùa giải mới. Gần nhất mấy năm qua giới bóng đá huấn luyện viên ở trong Gadio La vẫn luôn là thanh danh hiển hách, vì lẽ đó hắn am hiệu nhất sử dụng chuyển không chiến thuật, cũng chịu đến các loại tôn sùng. Mà hiện nay dưới bóng đá ở trong ngoại trừ Gadio La chuyển không đấu pháp ở ngoài, cờ lốp địa vị cao áp bức cũng rất được hoan nền, cũng chính là mọi người thường nói chó điên chiến thuật. Lại như Gadio mặc dù là chuyển không bóng đá đại thành người, nhưng hắn cũng không phải chuyển không bóng đá người khai sáng. Cờ lốp tuy rằng đem địa vị cao áp bức dùng đến rất tốt, nhưng hắn cũng không phải địa vị cao áp bức người khai sáng. Dưới bóng đá sớm nhất phòng thủ chiến thuật, cái tia đều là lấy ngăn chặn hậu trường khu vực hạch tâm làm chủ, cũng chính là truyền thống xe buýt thức phòng thủ có điều loại này phòng thủ đều là gặp có vẻ hơi bị động, hơn nữa đối với cầu thủ phòng ngự năng lực cá nhân yêu cầu phi thường cao. liền, sau đó thì có huấn luyện viên nghĩ ra chủ động tấn công phòng thủ phương thức, áp bức phòng thủ, chủ động đi ra ngoài bức cướp đối thủ, sớm nhất đem áp bức thức phòng thủ dùng đến tốt, vậy còn là huấn luyện viên Argentina hệ cổ tổ của cục tờ. lúc trước cụ tờ dẫn dắt La Liga quân đoàn rơi liên tục 2 năm đánh vào Champions League trận chung kết, đáng tiếc tiên cơ bại bởi Real cùng bởi Rennes. tuy rằng sau đó chuyển đi Inter dạy học mà tao họa lủ, nhưng hắn áp bức phòng thủ lại bị quân đoàn rơi kế nhiệm huấn luyện viên T cho kế thừa đi. Sau đó bối đại sư càng làm loại này chiến thuật mang tới giờ Mi ở Elite, trợ giúp Liverpool một lần bắt vô địch Champions League, thành tựu ý sở ta Boon kỳ tích. Mà ở Burnley De sau khi đem áp bức phòng thủ dùng đến tốt, liền mấy cờ lốt cùng Simon. Có điều Simon áp bức phòng thủ, càng như là kế thừa chính mình Argentina tiền bối chiến thuật của Cúter, chiến thuật chủ yếu nhất điểm vẫn là lấy phòng thủ làm chủ. Mà Cờ lốt lời nói, chiến thuật của hắn tuy rằng cũng là lấy áp bức thức phòng thủ làm khởi điểm, nhưng hắn áp bức thức phòng thủ mục đích càng nhiều chính là vì bắt được bóng quyền, sau đó nhanh chóng trực tiếp hữu hiệu phản động phản kích. Vì lẽ đó hai người đội bóng xem ra rất không giống nhau một cái như là mang tấn công đội bóng, một cái vừa giống như là mang phòng thủ đội bóng. Trên thực tế, liền lấy hiện nay tới nói, lốp cùng Simon hai người giới bóng đá địa vị tạm thời còn tạm được, đều là dẫn dắt trong nước đội mạnh đội bóng lực ép bá chủ, bắt được trong nước giải đấu quán quân đồng thời nếu như không có bở rủ sợ xuất hiện lời nói, hai người cũng đều sẽ là mang đội tiến vào một lần Champions League trận chung kết, nhưng đều tiếp thua với đối thủ. Có điều nói tóm lại, hiện tại Simon còn ở Atletico dạy học, hơn nữa vị trí tương đương vững chắc, mà Lốp đã tan học đội đội bóng, này xem như là Mòn càng hơn một bậc địa phương. Simon sở dĩ so với Cờ ổn, chủ yếu vẫn là chiến thuật trọng điểm điểm không giống nhau. Simon cách đã càng chú trọng phòng thủ, đối với cầu thủ thể lực tiêu hao không lớn như vậy, vì lẽ đó thành tích càng ổn định. Mà Cờ Lộn lời nói, hắn cách đã không chỉ yêu cầu bức cướp bắt được bóng quyền, tiếp theo còn muốn nhân cơ hội dưới tấn công nhanh, cầu thủ bị điên cuồng yêu cầu chạy tới chạy lui, đi vòng vèo rằng co. Chuyện này đối với cầu thủ thể lực yêu cầu quá cao. Hơn nữa thời gian dài như thế đánh, cầu thủ cũng phi thường dễ dàng mệt nhọc, dần dần thương bệnh cái gì liền một cách tự nhiên tìm tới đến, đến rồi. Mà một khi gặp gỡ thương bệnh chiều, cái kia đội bóng thành tích lập tức đại đất lở. Cận bã thuốc ở Bournemouth lễ vẻ hạ tao ngộ thất bại, một mặt là lễ vạn, GtZe chờ hạt nhân cầu thủ trước sau đi tới bệ rèn, mà khác chính là hậu kỳ nhiều sở trưởng kỳ đều chịu đến thương bệnh bao nhiêu, đúng là thực lực trượt nghiêm trọng. Bây giờ, Cận bã thuốc đi đến Liverpool, hắn chính là tiếp tục quán triệt chiến thuật của chính mình đấu pháp, đem địa vị cao bất cấp chiến thuật tiếp tục phát dương quang đại ba. Liverpool đang chuẩn bị mùa giải mới trong lúc, năm 2015 châu Âu giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng cũng đang tiếp tục. Man City là năm nay mùa hè tác phẩm to lớn nhất đội bóng, đầu tiên là tiêu tốn 58 triệu bảng Anh tiến cử Sterling, cũng chính là đại khái 75 triệu euro. Tiếp theo lại hoa 80 triệu euro tiến cử Zebra Zinner, 44 triệu euro tiến cử Otamendi. Sở tơ linh bởi theo đội thu được vô địch Tram Tioli, vì lẽ đó giá cả so với nguyên bản thời không cao hơn một chút. Không thể không nói, Man City song hùng đều là thật sự có tiền, năm ngoái mùa hè là mở ưu điên của người tiền, năm nay mùa hè lại đến phiên Man City. Có điều năm nay mở ưu tiêu tốn cũng không ít. Số tí vẫn tiền nhiệm sau khi, bọn họ đã tốn không ít tiền 50 triệu từ Monaco tiến cử có Tân Hendy danh xưng má Đây là cái này mùa hè mở ưu quan trọng nhất dẫn viên, ngoài ra còn có 32 triệu từ ỉn hộ vẫn cử Hà Lan yêu phong Dipay, 18 triệu từ bảy dẹn tiến cử sở sở Tegger, 34 triệu từ Sangham tần tiến cử sở Nãy Đờ Lâm, mà còn đem năm ngoài giá cao tiến cử lại không có thể đánh ra hiệu quả à đưa đến cửa ngõ và trừ Man City xong hưởng ở. Ngoài, châu Âu các nhà giàu có cũng có từng người trọng yếu dân viên. để cho chạy đội trưởng Casillas, tiếp theo từ Otto tiến cử Danilo từ Inter tiến cử cọ và khép kỵ, Barca thì lại đem Pepe đưa đến Chelsea, đồng thời để dàn mua Savio đi vùng Trung Đông đại vãng. Sau đó từ Atletico tiến cử người thô nhị kỳ Ada La Liga song hùng cũng coi như là có hiểu ngầm, đồng thời đều đưa đi chính mình lao đội trưởng. Bây giờ bên kia, bọn họ trước sau tiến cử Dulac Costa cùng vai đồ hai cái trùng muốn cầu thủ, mà The The Mi ở lít bên này cái khác đội bóng, đương kim vô địch Chelsea không có quá nhiều trọng yếu dẫn viên, ngoại trừ tiến cử Pepe ở ngoài, còn từ Monaco thuê phan cao. Xem ra Mourinho là đối với mình đội bóng thực lực có đầy đủ tự tin cho rằng hơi hơi khâu may vá bù, liền có thể tiếp tục xung kích giờ giờ mi ở lịch hai lần quan, hoặc là nói là xung kích vô địch Trang League. Bắc London xong khu hội vừa cùng Arsenal, bọn họ đều có từng người dẫn viên động tác. Hội vừa hoa 30 triệu euro tiến cử Hàn Quốc cầu thủ Tôn Hưng, này đã là bọn họ ít có vô cùng vào tay. Arsenal càng khu, chỉ là mua một cái lao thủ môn xếp mà thôi. Mà Liverpool bên này, mùa giải trước bắt vô địch Trang League, đồng thời càng làm sở tơ linh mua cái không sai giá cả, vì lẽ đó cho dù muốn bắt một phần đi còn cho vay, cũng cũng không có thiếu có dư, vì lẽ đó hoa lên tiền đến vậy không tay. Liverpool to lớn nhất hai bút tiêu tốn, phân biệt là 41 triệu euro từ Bundesliga họ phèn hưởng tiến cử bờ Ra dịu giữa sân Josepito Firmino, 44 triệu từ mùa giải trước ngựa Osamem tấn tiến cử xe nhẹ gạn tiên phong xạ Diomarene. Bởi bờ đủ sở mang đến thay đổi, Marene có thể sớm một năm gia nhập liên minh khe dẹt. Kỳ thực có này hai bút trọng yếu dẫn viên, bờ đủ sở liền rất hài lòng. Mùa giải mới Liverpool tuyệt đối là có thể có thực lực làm một fan sự nghiệp. Mà ngoại trừ hai người này, chúng muốn cầu thủ ở ngoài, ngoài ra Liverpool còn tiến cử cẩn lỉnh, gặp mở, Daniyin. Neymar trở đông đảo tiếng tăm không lớn cầu thủ, đặc biệt là hậu trường đa tài Neymar, đó là từ Man City miễn ký tới được, tuyệt đối là siêu cao giá cả so với Châu Âu các đội mạnh dẫn viên ở có thứ tự tiến hành, đồng thời năm giải đấu lớn cũng gần như muốn bắt đầu rồi. Ngày mùng ngày 2 tháng 8, mùa giải mới của Ramsey ở League Cup Anh ở Emirates sân bóng bắt đầu rồi. Cuối cùng, cúp FA Arsenal dựa vào chạm bờ lần ghi bàn, 10 đánh bại giải đấu quán quân Chelsea, hoàn thành rồi siêu cúp Anh bảo vệ chức vô địch điều này cũng tiêu chí. 2015-16 mùa giải Ngoại hạng Anh lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Chương 405, mùa giải bắt đầu trương 405, mùa giải bắt đầu tháng 8 mùa giải tờ giờ mi ở lit mở màn chiến ở otrafot chính thức đấu võ mu sân nhà nên chiến thua vừa, trận này mở màn chiến cũng coi như là rất có xem chút cuối cùng dựa vào đối thủ một cái phản lưới nhà mu ở sân nhà mới bắt hụt vừa, sở tí Vân cũng coi như là ở tờ giờ mi ở Lít có cái khởi đầu tốt ngày mùng ngày 9 tháng 8 ngày này liverpool cũng nên đón chính mình mùa giải mới mở màn chiến đi sân khách khiêu chiến đảo công sở toky city mùa giải trước thu quan chiến liverpool ngay ở sân khách cùng sở city đánh ra một hồi kịch liệt thi đấu liverpool một lần ở ba bóng lạc hậu tình huống cuối cùng cùng đối phương chiến thành bốn bốn hòa tuy rằng trận đấu kia đối với hai đội tới nói đều là không quá quan trọng nhưng đánh ra loại kia kết quả cũng vẫn rất có để tài tính vì lẽ đó năm nay mở màn chiến liverpool liền lại gặp gỡ sở City. lần này ở sân khách cự lốp sắp xếp ra hắn điều chỉnh sau liverpool đội hình thủ môn mino hậu vệ morino celule gaffer cự giữa sân henson firmino emerald thiên phong mane bersuor Coutinho. như vậy một cái đội hình cùng mùa giải trước vẫn có khác nhau rất lớn gã mở tiểu tử này tuổi còn trẻ, vừa mới đủ 18 tuổi, liền bị cờ lốt để bạn đi đến đánh chủ lực. Có điều nói tóm lại, nếu như không phải biểu hiện cực kỳ tốt, hắn hơn nửa hay là muốn cùng lộ rèn đồng thời thay phiên. Cơ Linh đánh tới chủ lực đúng là không quá bất cẩn ở ngoài, bởi vì mùa giải trước ly và Bull vốn là không có một cái hợp lệ chủ lực hậu vệ cánh phải, phần sau mùa giải thời gian dài đều là để em giờ can đi khách mời. Giữa sân lời nói, Firmino là dùng giá cao dẫn tiến bảo, đánh chủ lực đúng là bình thường. Mặt khác phỉ mét vốn là giữa sân cầu thủ, ở họ phần bên kia cũng là vẫn làm đội bóng giữa sân hạt nhân, vì lẽ đó chuyển tới Liverpool trước tiên đá giữa sân cũng là bình thường. Mà trên hàng tiền đạo tam xoa kích, đúng là một cái bình thường tổ hợp, cũng chính là định để mạ nẹ thay thế được sở tơ linh lưu lại vị trí mà thôi. Trận đấu bắt đầu trước, và dù sở ở lúc trước phỏng vấn lúc biểu hiện rất tự tin. Chúng ta mùa giải mới mục tiêu, không nghi ngờ chút nào chính là tờ giờ mi ở League Quan quân. Ở League văn thời đại, Liverpool bắt được 18 cái giải đấu Quan quân 4 cái vô địch Champions League thế nhưng tiến vào tờ giờ mi ở thời đại sau khi liverpool đã có hai cái vô địch trang diolit mà giờ giờ mi ở lit quán quân số lượng nhưng vẫn là linh. chuyện này đối với liverpool như vậy nhà giàu đội bóng tới nói là tuyệt đối không hợp với lẽ thường vì lẽ đó mục tiêu của ta chính là trợ giúp liverpool đi đánh vỡ loại này không hợp với lẽ thường để hết thảy đều trở nên hợp lý lên tuy rằng rất nhiều truyền thông đều biết liverpool mùa giải mới mục tiêu là tờ giờ mi ở quán quân nhưng bây giờ bợ rủ sở tự mình đi ra bung lời, vẫn để cho bọn họ rất cao hứng bọn họ đã ở tiểu bản bản trên nhớ Đợi được mùa giải kết thúc, Liverpool nếu như không thể thắng lợi, bọn họ là tốt rồi lôi chuyện cũ xào tin tức ở sở tốc bờ gì tản nhị ạ sân bóng, Liverpool đánh cho cũng không tệ lắm. Klopp tuy rằng vẫn không có thể hoàn toàn đem chính mình bóng đá lý niệm mở rộng đến mỗi người, nhưng cơ bản mô hình vẫn có. Liverpool điên cuồng bức cấp để sở tốc City rất không thích đứng, mở màn vẹn vẹn 16 phút, mà nẹ liền trước sân cắt bóng, kiến tạo Coutinho hoàn thành phá cửa. Có thể bởi toàn đội toàn thể phối hợp với còn có một chút không đúng chỗ, đoán lấy Liverpool vẫn luôn là đắc thế không đạt được, thậm chí có hai lần bởi vì bức cấp đến quá mức hung mãnh, mà dẫn đến bị đối phương đánh ra uy hiếp phản kích. Nhưng cũng may thi đấu cuối cùng kết quả là tốt, Liverpool liền dựa vào Coutinho cái kia ghi bàn, thành công mới bắt thi đấu, thắng được mùa giải mới thủ thắng. Mùa giải này Tottenham ở League vòng thứ nhất thi đấu, liền trực tiếp xuất hiện hai trận ít lưu ý một là đường kim vô địch Chelsea ở sân nhà 22 đánh hòa sờ lại không thể bắt được 3 điểm. Thứ hai là Arsenal, bọn họ càng thảm hại hơn, lại sân nhà 0-2 bại bởi Hở. Tham gia siêu cúp Anh hai đội bóng, cuối cùng đều ở giải đấu vòng đầu tiên bạo lạnh 3. Tottenham ở League vòng đầu tiên sau khi Liverpool cũng không quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Câu lốt muốn mau mau rèn luyện đội bóng, quan triệt chiến thuật của chính mình, đón lấy lập tức tuần này, liền đem là UEFA Super Cup ngày thi đấu một tới. UEFA Super Cup là hàng năm vô địch Champions League đá với UEFA Europa League qua quân, hai đội quyết ra một cái quán quân bên trong quả quân. Trước đây Super Cup đều là sắp xếp đến Champions League vòng bảng thi đấu bắt đầu rút thăm trước mới tiến hành, có điều gần nhất 2 năm, UEFA vì mở rộng đấu chiến thi đấu sức ảnh hưởng, bắt đầu đem Super Cup ngày thi đấu sớm, hơn nữa thi đấu địa điểm cũng từ trước đây vạn năm bất biến Monaco đội thành các nước châu Âu, cơ bản đều là bóng đá thực lực tổng hợp lệch nhựa quốc gia. Hai năm trước Uefa Supercup chính là bị sắp xếp ở Cộng hòa Dét cùng EU tiến hành. Mà năm nay Uefa Supercup thi đấu địa điểm là Rodzaia thủ đô Bỉlisi. Mùa giải trước bở rủ sờ ngay ở sở có Không bốn bắt được vô địch Jam Tionlis chính là có cơ hội đi tham gia Uefa Supercup. Có điều bởi hắn chuyển đội Liverpool liền bỏ mất cơ hội đó. Vì lẽ đó năm nay chính là bở rủ sờ nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất đi tham gia Uefa Supercup. Uefa Supercup tuy rằng hàm kim lượng không cao lắm nhưng có thể bắt được quán quân vẫn là rất tốt, có thể làm cho mình vinh dự đỡ lên lại nhiều một chủng loại hình quốc. Mặt khác bở rủ sợ muốn cạnh tranh năm nay quả bóng vàng, vậy hắn liền cần tận lực nhiều năm quá quân, nhiều ghi bàn. Phải biết bở rủ sợ, nhưng là có trận chung kết chi vương tên gọi, nếu như vào lúc này đem trận chung kết chi vương tấn bước làm mất rồi, tuyệt đối sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Có điều Liverpool trận chung kết đối thủ cũng khó đối phó, UEFA Europa League chi Vương Sevilla ở Sevilla vượt khởi trước, UEFA Europa League trên thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng chính là Liverpool, Juventus cùng Inter Milan, này ba đội đều là đội trong lịch sử ba lần bắt được UEFA Europa quân. Nhưng những năm gần đây theo khởi Bọn họ trước sau ở mùa giải cùng mùa giải liên tục hai mùa giải bắt quá Uefa Europa League, tiếp theo lại đang mùa giải cùng mùa giải hoàn thành hai liên quan, tổng cộng lấy 4 lần Uefa Europa League thắng lợi ghi chép, trở thành Uefa Europa League thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng, bị phong là Uefa Europa League chi vương. Hơn nữa Sevilla thực lực sát thực không yếu, không năm Uefa Super Cup trên, bọn họ liền 30 đại thắng vô địch Champions League, tiếp theo năm ngoài Uefa Super Cup, Sevilla lại đánh bại Tân khoa vô địch Champions League ở quốc không bốn. Bây giờ lần này, Liverpool cũng không dám nói là liền có thể chắc thắng đối phương đồng thời, cái này cũng là bỡ dụ sợ vì chính mình đội bóng cũ báo thủ cơ hội. Dù sao mùa giải trước UEFA Super Cup, Sevilla chính là giẫm sở có 4 thắng lợi. Ngày 10 tháng 8 ngày này, Liverpool toàn đội từ nước Anh xuất phát, bay đi đồng đầu rốt gì à? Các cổ động viên của Liverpool lại một lần ở sân bay vui vẻ đưa tiễn đội bóng, ước mơ câu lạc bộ quán quân chế tường, có thể nhiều hơn nữa một tòa cút quán quân đồng thời, cái này cũng là Liverpool thời gian qua đi 10 năm, lần thứ 2 đi tham gia UEFA Super Cup. Chương 406 Uefa Super chương 406 Uefa Super Georgia là hàng đơn vị với biển đen ven bờ nước nhỏ. Tuy rằng bọn họ ở các loại quốc tế trong tổ chức đều là gia nhập châu Âu bên kia, nhưng trên thực tế chân chính luận vị trí địa lý lời nói Georgia kỳ thực là nên ở vào châu Á trên địa bàn đương nhiên. Tình huống như thế ở Âu Á giao giới khu vực là khá là phổ biến. Nga, thổ Nhĩ Kỳ hai quốc gia này, bọn họ chính là điển hình nhất. Bọn họ phần lớn lãnh thổ đều ở châu Á trên đại lục, nhưng vẫn luôn là châu Âu quốc gia. Mà ngoại trừ Nga cùng thổ Nhĩ Kỳ hai người này khá là nổi danh ở ngoài. Còn có Georgia, Azerbaijan, Armenia, Shizut kung Israel, này năm quốc gia cũng đều là gần như tình huống đặc biệt là Israel, bọn họ là thật sự song hoàn toàn ở vào châu Á trên đại lục, cùng châu Âu một chút một bên đều không treo lên. Ngoài ra, đơn thuần từ bóng đá thuận tiện nói, còn có Kazakhstan cũng là một cái gia nhập liên minh UEFA dưới cỡ châu Á quốc gia. Mặt khác tiểu Nhật Bản cũng rất sớm đã đưa ra quá muốn thoát giá nhập Âu, chỉ có điều vẫn không thể thực hiện mà thôi. Ngày 11 tháng 8, Georgia địa phương thời gian buổi tối 10h45, phân... Năm 2015 UEFA Super Cup ở Roda, thủ đô Bỉ lì xì, lì xì sân vận động quốc gia chính thức đấu võ. Sở dĩ bắt đầu thi đấu thời gian như thế chỉ, chủ yếu là Roda ở và Âu Á giao giới khu vực, cùng Châu Âu bên kia vẫn có rõ ràng sai giờ. Vì chăm sóc Châu Âu fan bóng đá quan sát thi đấu, cố ý đem thời gian định khá là chỉ. Trận đấu bắt đầu trước, các quốc gia giải thích cũng đang thảo luận trận này một hồi phân thắng thua quán quân NFB. Từ đội bóng thực lực tổng hợp phân phối trên nói, Liverpool là nhất định phải mạnh hơn Sevilla. Nhưng từ Super Cup thi đấu kinh nghiệm trên nói, Sevilla nhưng là càng chiếm ưu một vương. Sevilla ở năm ngoái Super cục trên đánh bại vô địch Champions League The Onlys 04, trong đội phần lớn người viên đều là đã tham gia trận đó Super thi đấu. Mà Liverpool lời nói, đây là bọn hắn thời gian qua đi 10 năm lần thứ 2 tới tham gia UEFA Super hiện nay trong đội từ cầu thủ đến huấn luyện viên thậm chí đến lão bản, không có bất luận một ai từng có tham gia Super kinh nghiệm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là 10 năm trước 2005 UEFA Super trên, Liverpool 3, một đánh bại Nga đội bóng Moscow CSKA, vậy thì thật là tốt chính là lần trước có giờ mi ở League thắng được UEFA Super Từ đó về sau Tờ giờ mi ở League 3 lần tham gia UEFA Super Cup, toàn bộ đều tàn nát quê thua. Năm 2008 MU là bại bởi giải bóng đá ngoại hạng Nga SC tỷ tờ bậc -E. Năm 2012 cùng 2013 năm, Chelsea liên tục 2 năm tham gia UEFA Super Cup, nhưng trước sau thua với Atletico Madrid cùng Bernu. Không thể không nói, Liverpool bởi vì từng có một đoạn trầm luân, có thể ở Champions League dự thi buổi diễn các phương diện không sánh được MU, nhưng bản về hô chiến quán quân vinh dự, bọn họ nhưng lại ổn định Tờ giờ mi ở nhất. 6 tọa vô địch Champions League Ba tòa UEFA ở Europa League quân, ba tòa UEFA Super Cup, những này tất cả đều tờ giờ mi ở lịch ở trong nhiều nhất. Mặt khác, nếu như năm nay Liverpool lần thứ 2 bắt UEFA Super Cup lời nói, bọn họ đem đuổi theo Barcelona, lấy 4 lần thắng lợi trở thành UEFA Super Cup chiến thắng lợi số lần đệ nhị nhiều đội bóng. Đồng thời còn có một chút, từ khi năm 2003 bắt đầu, UEFA Super Cup trên thì có một cái kỳ quái định luật, số lệ năm do vô địch Champions League thắng lợi, số chắn năm do UEFA ở Europa League quán quân thắng lợi, mãi cho đến hiện tại 12 năm, cái này định luật đều còn không mất đi hiệu lực quá vì lẽ đó nếu như năm nay là Liverpool thành công thắng lợi lợi nói cái này định luật còn có thể bị tiếp tục tiếp tục kéo dài từ khi năm 2003 tới nay số lẻ năm vô địch trang di on thắng lợi số chắn năm âu liên quán quân thắng lợi đây quả thật là là một cái không hiểu ra sao huyền học trận này uefa super cup cờ lốt vẫn là sắp xếp một cái cùng tờ giờ mi ở lit vòng đầu tiên gần như đội hình chỉ có điều để lộ diện thay thế được gạo mở thủ phát mà thôi mà sevilla bên kia bọn họ sắp xếp chính là một cái 4.231 trận hình thủ môn tổ hậu vệ tờ giờ mo tư có gì rô vị ác, dễ mi, tiên vệ trụ, ba nệ gà, cờ giọn đệ ly. tiên vệ. so với thất lạc, y vô kéo, dễ en, thiên phong, dễ mệ rồ. theo sở Scotland trọng tài chính cụ ẩn mỗ một tiếng còi, trận này châu Âu quán quân Derby chiến chính thức đấu võ. thi đấu vừa bắt đầu, Liverpool liền thể hiện ra rất mạnh thắng trận ngọc vọng. phút thứ ba, mã nệ ngay ở trước sân cầm bóng, một lần mạnh mẽ ra tốt qua người dứt tiến vào vùng cấm hoàn thành đệm bóng. Sevilla bù đào nha thủ môn nệ tổ tựa hồ mở màn còn không phục hồi tinh thần lại, dễ, cái bàn không làm ra cứu thua. Chớp mắt nhìn quả bóng từ hắn bên chân lăn tiến vào khung thành bên trong. Google, ổn. Màn cái này đến từ Cena gan bổng tiểu hỏa, hắn mở màn 3 phút liền hoàn thành rồi phá cửa. Liverpool mua mục đích của hắn chính là vì bổ khuyết Sở đi rồi lưu lại chỗ trống, nhưng hắn làm được so với tưởng tượng muốn càng tốt hơn, chỉ ít hắn ghi bản năng lực muốn so với Sở Terling càng mạnh hơn. Nước Anh giải thích ở lên tiếng hoan hô, bên sân cặn bã thuốc càng là hưng phấn liên tục vung quyền, có vẻ tương đương kích động. Lần này UEFA đối với bã tới nói tương tự cũng là lần thứ nhất, hắn đương nhiên cũng hy vọng mình có thể nhiều một tòa quán quân vinh dự. Liverpool mở màn liền hoàn thành phá cửa, xem ra tất cả thuận lợi. Có thể rất nhanh, Sevilla liền thể hiện ra thực lực của bọn họ, bọn họ vì sao lại là UEFA Europa League vô vương. Ý mẹ gì ở đây một bên đại hống đại khiếu vài câu, cũng không biết có phải là kích hoạt rồi đội bóng tấn công mật mã, đó lấy Sevilla liên tục đạt được đi bàn. Phút thứ 15, Zé -E trước sân chế tạo đá phạt, bạn nghệ gạ đá phạt trực tiếp phá cửa, vì là Sevilla san bằng điểm số. Zé -E tuy rằng hôm nay đã sớm không phải lúc trước cái kia lái xe máy đá bóng tiểu tử, nhưng thực lực vẫn có một ít, chí ít ở Sevilla loại này cấp bậc đội bóng đá được rất tốt còn có người Argentina Banega, một tháng trước ở mẹ Ji cần cục trận chung kết trên, chính là cái tên này đá penalty không chất lượng bị bờ ra vô đập ra, trực tiếp dẫn đến Argentina thua trận ở mẹ Ji cần cục trận chung kết. Mà hiện tại, hắn liền trở nên thần dũng lên, đá phạt đã được so với penalty còn chuẩn. Sevilla san bằng điểm số, Liverpool trên dưới vẫn không có quá sốt sắng, dù sao mình là thực lực chiếm ưu, có tâm lý ưu thế. Có thể đón lấy phút thứ 28, so với thác lạc đường biên truyền vào trong, Zé chạy chỗ bỏ qua cờ liền tiến lên một cước lớp bắn, lần thứ hai đem bóng lọt tiến vào Liverpool không thành bên trong. Lần này Liverpool có chút nóng nảy, ung dung đạt được mộng nào bắt đầu, có thể đón lấy lại bị đối thủ liền tiến vào hai bóng lịch chuyển điểm số. Bên sân cờ Lốp tức giận đến không được, không ngừng mà kích động hô to, yêu cầu mình cầu thủ ổn định. Hiện nay chỉ là lạc hậu một bóng, Liverpool còn có rất nhiều cơ hội, thi đấu thời gian cũng còn rất sung túc, nhưng đầu tiên không thể xuất ruột, không thể lại mất bóng. Vở dù sợ làm trên sân đội trưởng, bắt đầu gọi hàng toàn đội, để mọi người dựa theo huấn luyện viên ý tứ làm việc. Dưới tình huống như thế, Liverpool toàn đội bao nhiêu xem như là ổn định. Có thể Sevilla bên kia sĩ khí đỏ liên tục phát động tấn công, lại ở hiệp một sắp kết thúc lúc, lại lần nữa ghi bàn. Phút thứ 44, nước Pháp hậu vệ cánh tờ giờ mộ lì nạ Tư đưa ra đường biên truyền vào trong. So với thắc lạc ở trung lộ đánh đầu trùng đỉnh lúc bị Lô rẹn lôi một hồi, anh bản hướng về trên đất một nằm. Scotland trọng tài chính lúc này thổi còi, phán phạt penalty, đồng thời hướng về Lô rẹn đưa ra thẻ vàng. Trọng tài tiên sinh, cái kia cũng không phải phạm quy, đó chỉ là bình thường phòng thủ thân thể đối kháng. Bất dù sơ lập tức tiến lên giải thích, nhưng không hiệu quả gì bà dù sở lúc trước là ở sở của tỷ trọng, giờ mì ở kiểm đá ra, cái này sở cốt lên trọng tài cổ ẩn mố cũng thổi qua hắn mấy lần thi đấu, đại gia cũng coi như là bên nhau, cho nên đối phương vẫn là thật lòng giải thích một chút. người của các ngươi đưa tay, đây chính là quy tắc không cho phép, đây là một cái ngăn cản đối thủ ở bên trong vùng cấm công môn động tác. nói chung, cái điểm này bóng Liverpool là ăn chắc. Cevala bên kia do nước pháp tiên phong gậy mẹ ổi rộ đi ra chủ đá Penalty, bị nô nẹt tuy rằng thắng cửa phương hướng, nhưng vẫn không thể nào đập ra Penalty. liên như vậy, Cevala lại vào một bóng, trực tiếp hiệp một liền ba dẫn trước Li Chương 407. Điên cuồng bộ kẹt trên. Chương 407. Điên cuồng bộ kẹt trên. Lưu ký hiệu nam lãm ký hiệu nam ký ký hiệu nam. Có thể lấy nhanh chóng tìm tới ngươi ở 4 trạm xem thư. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ, cạn bã thuốc tương đương tức giận. Các ngươi đều đá chính là cái gì cất chó? a Ta là làm sao an bài cho các ngươi? Làm sao yêu cầu các ngươi đá? Đối diện chỉ là một nhánh Tây Ban Nha nhị lưu đội bóng, này đều đá có điều lời nói, chúng ta còn tranh cái giải đấu quan quân. Mùa giải mới bắt đầu trước, Liverpool tầng quản lý liền biểu thị quá muốn tranh thủ bắt Giờ Mi ở Elite quá quân, Lốp cũng là tạm thời lấy cái này làm mục tiêu. Hiện tại Superstar Cup cũng không đã được, Lốp quả thật có chút tức giận. Có thể tức giận sau khi kết thúc, hắn vẫn phải là tiếp tục cường điệu chiến thuật của chính mình, vì là toàn đội cố lên nội giận, hy vọng hiệp 2 tiếp tục cố gắng, có thể tranh thủ nghịch chuyển cục diện. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, hai đội ra trận, chuẩn bị trao đổi sân bãi tiếp tục thi đấu. Ai cũng không nghi đến, Sevilla ở trận này Superstar Cup ở trong đánh cho bất ngờ lời nói, lại hiệp một liền đạt được 31 dẫn trước. Các quốc gia giải thích cũng đang bàn luận hiệp một thi đấu kết quả. Phải biết năm ngoái đánh bại sở có không 4 thắng lợi, bọn họ là thông qua bù giờ thi đấu mới thắng được. Năm nay bọn họ rất có cơ hội 90 phút liền kết thúc trận đấu. Nếu như năm nay có thể lần thứ 2 đánh bại vô địch Champions League thắng lợi lời nói, Sevilla sắp trở thành kế AC Milan sau khi lại một nhánh làm được ở UEFA Super Cup trên hai liên quan đội bóng. Hơn nữa bọn họ vẫn là liên tục 2 năm đều là lấy UEFA Europa League quán quân phần đến dự thi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, hay dùng lấy nạ lên sân khấu, thay đổi hiệp một biểu hiện không tốt Coutinho. Có điều lấy nạ lên sân khấu sau khi nhưng không có đi Coutinho trước khách mời cầu thủ chạy cánh vị trí, mà là trở lại giữa sân để Firmino đẩy lên khách mời tiền phong. Firmino trước đây không chỉ là giữa sân cầu thủ, hơn nữa ở họ phèn hình trận hình ở trong, hắn còn thường thường bị sắp xếp ở tiền vệ trụ vị trí, thời gian dài đều đánh tiền vệ trụ. Vì lẽ đó hắn đang ép, cấp chặt lại các phương diện là rất tốt. Liverpool ở hiệp một thua có chút thảm, một mặt là Sevilla đã được rất tốt, mặt khác chính là Liverpool chính mình tấn công hiệu quả không đánh ra đến. Mà Coutinho ở bóng trên sân biểu hiện dễ vậy thì là một nguyên nhân quan trọng. Cậu chiến thuật ở trong. Tiên phong là cần tiến lên tích cực áp bức đối thủ hàng phòng thủ, trước Coutinho liền làm đến không tốt lắm, để Liverpool tam xoá kích không thể đạt đến nên có hiệu quả. Bây giờ cờ lốp chính là để Fermino đẩy lên, cùng vợ rủ sơ, mạn nhẹ đồng thời tạo thành tam xoá kích, nhìn hiệu quả nếu như Fermino trên đỉnh trước sau khi vợ rủ sơ lại một mình làm một cái biến động. Zobeto, người đi trung lộ đi, ta đổi đến cánh phải đi đến. Vợ rủ sơ chủ động nhường ra trung phong vị trí, để Fermino trực tiếp đi đánh ngụy trung phong, chính hắn đá tiền vậy phải. Nếu như vậy mới có thể đem vị làm bóng điểm hộ năng lực sử dụng tốt nhất. Liverpool cái này điều chỉnh sau khi rất nhanh hiệu quả liền đi ra. Phút thứ 46 hiệp hai trận đấu vừa mới bắt đầu, Firmino ở trước sân áp bước bước, một hồi liền thành công đâm rơi mất đối phương ba lan hậu vệ có gì đâu vì ăn khát bóng, Bọ rùa sơ lập tức tiến lên bắt được bóng, linh xảo biến hướng ngay động, lắc bỏ đối phương một cái khác trung vệ Jamie. Tiếp theo nhất trận đánh, quả bóng trực tiếp từ Sevilla thủ môn nghệ tổ dưới háng bay qua, bay vào hắn sau khung thành bên trong. Google ổn. Sunder Bọ sơ trận chung kết chi vương hắn rốt cục ghi bàn rồi. Liverpool hòa nhau một bóng, bọn họ còn có thời gian cuộc tranh tài này còn có cơ hội. Lúc này, nước Anh giải thích là cao hứng nhất. The The Mi Elite ở UEFA Super Cup chiến đã là 3 liên tiếp thất bại. Lần này do The The Mi Elite tối qua ô chiến và Liverpool tấn công, cũng không thể lại thất bại. Ghi bản sau khi, Liverpool toàn đội đều không làm sao chúc mừng, cấp tốc trùng vào khung thành cầm bóng liền chạy ngược về, chờ trở lại mở bóng đây. Hóa nhau một bóng sau khi, đón lấy Liverpool tấn công hiệu quả liền bắt đầu liên tục xuất hiện. Phút thứ 53, Firmino lùi lại đưa ra chuyển bóng. Bọn dù sờ đường biên đột phá cắt vào bên trong sau góc hẹp dứt điểm, khiến cho đối phương thủ môn làm ra một lần bay nào cứu. Phút thứ 56, bọn dù sờ đường biên chuyển vào trong, Firmino đánh đầu về làm, Mané đuổi tới dứt điểm, nhưng quả bóng vắng cao hơn sả ngang ở ngoài. Liverpool thế tiến công lên, đây mới là chúng ta quen thuộc Liverpool, cái tiêu chi liên tiếp thất bại giêu ba ca châu Âu quá quân, bọn họ đã về rồi. Nước Anh giải thích đang hưng phấn hô to, đồng thời cũng vì Liverpool ghi bàn làm tốt làm nền. Phút thứ 61, Henderson trước sân cầm bóng phân cho cánh trái Mạn Nệ, Mạn Nệ qua người sau đảo tam giác chuyền về. Phía trước Firmino ung dung một đè, Vazo ở phía sau điểm theo vào dứt điểm, trực tiếp đem bóng ghi bàn đối phương khung thành bên trong. Vazo lại ghi bàn rồi. Liverpool ở hiệp 2 liền tiến vào hai bóng, bọn họ san bằng tỷ số, CV là người phải có phiên phức. Liền tiến vào hai bóng san bằng điểm số sau, Liverpool rốt cục có thể thở một hơi. Vazo bị các đồng đội ủng hộ ở đây một bên chúc mừng, cẩn bã thúc nhưng là kích động nắm tay biểu diễn cơ, trên mặt biểu tượng làm giữ tợn. Chỉ là san bằng điểm số, đây đối với Liverpool tới nói còn chưa đủ, bọn họ muốn tranh thủ thừa dịp hiện tại sĩ khí cao, mau chóng vượt lại điểm số thậm chí là khóa chặt thắng cục. Phút thứ 65, Mã Nệ đột phá làm ly và bom kiếm được một tình huống phạt góc, sau đó hẹn sần mở ra phạt góc, bọn rủ sợ từ chấm phạt đền vọt tới trước một bước, nghiêng lên nhảy hất đầu đỉnh đầu, ngay ở Argentina tiền vệ trụ bạn nệ gạ trên đầu đội lên chặt chẽ vút vàng, quả bóng trực tiếp bay vào đối phương khung thành trên góc phải bên trong. Goo o o o o o o o, lúc này toàn thế giới giải thích đều lên tiếng hô to lên. Super bảo dù sở trận chung kết chi vương hắn lại tới rồi. Võ Vũ Sở ở UEFA Super Cup trên hoàn thành rồi Hạt đây là hắn lại một cái trận chung kết Hạt hắn đều là có thể ở trận chung kết ở trong có siêu thần phát huy. Đây là kế năm 2012 hổ Phan Cao sau khi, lại một cái UEFA Super Cup trên Hạt đồng thời cũng là UEFA Super Cup trên thứ 2 Hạt Năm 2012 Atletico 41 đánh bại Chelsea thắng lợi UEFA Super Cup thi đấu ở trong, lúc đó hiệu lực đơn quân đoàn Phan cao trở thành cái thứ nhất ở UEFA Super Cup trên mang mũ cầu thủ. 3 năm qua đi sau khi, Võ Vũ Sở trở thành thứ hai. Lúc trước fan Cao đó là đại biểu đội bóng của La Liga đang đối mặt tờ Mi ở lượt thi đấu bên trong hoàn thành mà bây giờ vợ rủ sơ đại biểu tờ Germi ở Lit đang đối mặt đội bóng của La Liga lúc trở về một cái. Hơn nữa lúc trước fan cao là hiệp một mang ngũ ba cái ghi bàn tất cả hiệp một, bây giờ vợ rủ sơ là hiệp hai mang ngũ ba cái ghi bàn tất cả hiệp hai. Nước anh giải thích còn cố ý nhắc lên điểm này hoàn thành rồi hất chín, đồng thời còn trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số. Vợ rủ sơ hưng phấn vọt tới bên sân quyền Rất nhanh các đồng đội cũng vọt tới, ở cái kia đồng thời điên cuồng hò hét. quân quân, ve é giờ chạm đi họn. Đi đến hiện trường các cổ động viên của Liverpool cũng rất phấn đúng lúc gọi nổi lên quán quân khẩu hiệu ký hiệu Nam đi đến ký hiệu Nam. Ký hiệu Nam thua vào mạng chỉ. Ký hiệu Nam chương 408, điên cuồng vồ kẻ dưới. Chương 408, điên cuồng vồ kẻ dưới. Mặc dù sở ở hiệp 2 thời gian 20 phút liền tiến vào 3 bóng, trực tiếp trợ giúp Liverpool nghịch chuyển vượt lại điểm số, điều này làm cho bên sân Sevilla huấn luyện viên trưởng Y mẹ gì đau đầu lên. Không tự chủ được trong lúc đó, Y mẹ gì liền bắt đầu ở đây vừa dùng ngón tay xoa nổi lên khóe miệng, tất lực nghĩ nên làm như thế nào điều chỉnh. Tuy rằng hiện nay Liverpool su thế hoàn toàn ngăn chặn Sevilla, nhưng trên thực tế Liverpool cũng chỉ là dẫn trước một cái bóng mà thôi. Chỉ cần có thể ách hạn chế Liverpool su thế, vậy này một cái bóng trinh lệnh cũng không phải không thể truy đuổi. Có thể ý mẹ gì còn không nghĩ đến cái gì biện pháp trên sân tình thế có phát sinh ra biến hóa. Phút thứ 71, Firmino ở vùng tâm chức dẫn bóng bị ba Lan hậu vệ có gì do vì ạt cạ dạng ngã, Liverpool thu được một vị trí rất tốt đá phạt. Liverpool cơ hội lại tới nữa rồi, bờ rủ sở cơ hội lại tới nữa rồi. Đây là một vị trí tốt vô cùng đá phạt, lấy bờ rủ sở ly đá trình độ. Này lại là một cái ghi bản cơ hội tốt, hắn có cơ hội đi hoàn thành bộ kẹ. Đang giải thích viên hưng phấn trong tiếng kêu và mị, rủ sở đứng ở phạt bóng điểm, đi cái nhắc ngảy ngảy. Theo trọng tài thổi còi ra hiệu, bờ rủ sở dẫm đất trợ chạy tới, nghiêng người vây chân, tiêu chuẩn bét kham thức đá phạt cách đá. Quả bóng nhanh chóng lên không, mang theo nhanh chóng xoay tròn, vòng qua cê cầu thủ bố trí bức từ người, vẽ ra trên không chung một đường vòng cung, bay về phía không thành góc trên bên phải Cavilla thủ môn vệ tổ vừa mới mới vừa nhào tới không trùng quả bóng cũng đã sớm từ khung thành góc trên bên phải bay vào, mang theo xoay tròn quả bóng ở lưới khung thành trên cọ sát ra bá một tiếng. Sputter bỡ rủ sở bộ kẹ hắn thật sự hoàn thành rồi bộ kẹ. chơi ạ, bỡ rủ sở thật sự làm được. Hắn ở UEFA Super Cup trên hoàn thành rồi bộ kẹ. Đây là UEFA Sputter Cup trong lịch sử lần thứ nhất. mà khác, này vẫn là bỡ rủ sở ở Âu chiến đấu cái đầu tiên bộ kẹ. Từ khi nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu tới nay, kỳ thực bờ rủ sở mỗi một cái mùa giải đều không có vắng chỗ quá Âu chiến thi đấu. Trước đây hắn đã hoàn thành rồi 7 cái ô chiến Hachi, bây giờ ở lần thứ 8, hắn rốt cục làm được kẹ. Bọn dù sở nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu tới này, đúng là mỗi cái mùa giải đều ở đá ô chiến. Chỉ có điều cái thứ nhất mùa giải tham gia UEFA Europa League, đội United ở Âu Liên cả mỉ phỉ hình trên liền gặp gỡ mạnh mẽ Liverpool, bị knock out đến quá sớm, vì lẽ đó tồn tại cảm không mạnh. Sau khi mỗi một cái mùa giải, bọn dù sở đều thành công trợ giúp đội bóng trí ít đánh vào ô chiến vòng bán kết. Mà trong này, dù sở hoàn thành rồi hai lần UEFA Europa League trên 9, 5 lần trên Champions League Bây giờ Hắn mới rốt cục lần đầu ở Âu chiến đấu hoàn thành rồi bộ kè. Bọ rù sở hoàn thành UEFA Super Cup trên bộ kè này lần thứ hai làm nổ bị lì xì sân vận động quốc gia. Kì bọ rù xe kình bọ rù sở. Hiện trường phan bóng đá đều ở hô lớn quốc vương bọ rù sở tên bọ rù sở lại chinh phục một tòa sân bóng. Cái này ghi bàn sau khi Liverpool dẫn trước ưu thế biến thành hai bóng. Bên sân Ý mẹ dị rốt cục ngồi không yên bắt đầu liên tục thay đổi người. Hắn đầu tiên là dùng lên sân khấu thay đổi mẹ đổ. Tiếp theo rất nhanh lại đổi Úc giữa sân lưng thẻ. là 13 14 mùa giải CGA chiếc giày vàng sau khi chuyển nhượng đi tới Bundesliga Garmon, lúc đó bùm bỡn bệ bẹn là muốn mua hắn đi đón ban lẹ vạn đáng tiếc hắn ở Bundesliga biểu hiện rất dây dưa, trầm luân một cái mùa giải, hiện tại lại bị thuê đến CV là đến. nhìn dáng dấp, hắn ở CV cũng là không quá được trọng dụng, tạm thời chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. có điều làm nắm quá Czia trước giày vàng cầu thủ, ý mẹ gì vẫn là hy vọng hắn có thể lên sân khấu thay đổi chiến cuộc. khoa nạc phủ lương thẻ nhưng là mùa giải trước Âu liên ngựa ô đội bóng nhỉ đỏ rồ la giữa sân hạt nhân. mùa giải trước UEFA đội bóng rồ la một đường bảo liên tục đào thải Napoli trở châu Âu nổi danh đội bóng, đánh vào cuối cùng UEFA Europa League trận chung kết. Hơn nữa ở trận chung kết ở trong, bọn họ cũng chỉ là 23 tiếp thua với Sevilla mà thôi. Vì lẽ đó mùa giải trước sau khi kết thúc, dị biệt rổ La giữa sân hạt nhân Khoa Nặc Phổ Lương thẻ liền thành công gia nhập liên minh Sevilla. Y mẹ gì này liên tục hai cái thay đổi người, vẫn là đưa đến một chút hiệu quả. Phút thứ 79, Y mộ bắt cầm bóng chuyển ngang, Khoa Nặc Phổ Lương kẹt ở vùng cấm bên trái tiếp bóng để bóng, vì là Sevilla hỏa nhau một bóng. Có điều thời gian sau này, Liverpool không có lại cho bọn họ cơ hội Căn bã thúc ở đây một bên chỉ huy đội bóng, Liverpool toàn đội đồng thời ổn định, đồng thời còn thuận tiện dùng thay đổi người tham một hồi thời gian, không có vấn đề quá lớn bảo vệ cuối cùng 10 mấy phút. Tất tất tất! Làm sờ cốt trọng tài cổ ẩn mộ thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Liverpool toàn đội lần thứ hai ở trong sân bóng hoan hô lên. Trận đấu kết thúc rồi, Liverpool dựa vào bờ rủ sờ li điên của Bộ Kẻ, ở Bí Lỳ Sĩ Sân Vận động Quốc gia năm 14 đánh bại Sevilla, thời gian qua đi 10 năm sau lần thứ hai bắt được quần. Bắt được cái quán quân này sau khi Liverpool ở UEFA Super Cup chiến thắng lợi số lần đi đến 4 lần, chỉ đứng sau 5 lần AC Milan, Liverpool trở thành UEFA Super Cup chiến thắng lợi số lần đệ nhị nhiều đội bóng. Đồng thời, này vẫn là tờ Zer Mi ở Elite lần thứ 8 thu được UEFA Super Cup quán quân, chỉ đứng sau Tây Ban Nha 11 lần cùng Italy 9 lần. Mặt khác, này vẫn là bở trụ sở Li mùa giải này thắng được người thứ 3 cup quán quân. Ba cái quán quân, 3 lần trận chung kết, Li đều có siêu thần biểu hiện. Trận chung kết Elite cột bên trong Hattrick, Champions League trận chung kết bên trong lại là Bây giờ UEFA Super Cup cảng là trực tiếp bộ kè. dù Sory là chân chính đại trái tim, chân chính trận chung kết chi vương, hắn trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh cầu thủ. UEFA Super Cup tuy rằng chỉ là một hạng một hồi phân thắng thua thi đấu, nhưng vẫn là rất chính quy. Sau trận đấu là có trao giải nghi thức. Rất nhanh, UEFA bên kia liền đáp được rồi trao giải đại, Hai đội thay phiên đi đến lĩnh thưởng. Tin tưởng dựa vào năm nay biểu hiện, dựa vào này ba cái cúp quán quân cùng với ba lần trận chung kết bạo phát thức biểu hiện. Năm 2015 quả bóng vàng FIFA, cơ vốn là bị bỏ dù sở ly khóa chặt Vì lẽ đó chúng ta năm nay rất có cơ hội nhìn thấy, cái kia thời gian qua đi nhiều năm lần đầu đánh vỡ Messi vs S G7 xương bá nhân vật, hắn chân chính xuất hiện. Ở trao giải thời điểm, các quốc gia giải thích cũng đem tư tưởng thả bay đến quả bóng vàng đi đến. Có điều dựa vào bở rủ sở ở năm 2015 biểu hiện, cũng xác thực có thể nói là khóa chặt quả bóng vàng. Sevilla là toàn đội sau khi lên này bở rủ sở dẫn dắt Liverpool toàn đội đi đến linh thưởng đây là bở rủ sở lên làm Liverpool đội trưởng tới nay, mang đội bắt được cái đầu tiên quốc quán quân, vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Làm vợ rủ sở lấy đội trưởng thân phận dơ lên cút quán quân lúc hiện trường lại một lần nữa tràn ngập tiếng hoan hô. Quán quân VĐQG giờ thèm chạm tì họn. Chương 409, Thợ Hàn Genny Ozzy. Chương 409, Thợ Hàn Genny Ozzy. Liverpool bắt Uefa Supercup. Vợ rủ sở lần thứ 2 có siêu thần phát huy, này lại gây nên châu Âu truyền thông một mảnh khen ngợi. Hiện tại mọi người đều cơ bản thừa nhận vợ rủ sở đã khóa chặt năm này quả bóng vàng. Chỉ bằng 3 trận trận chung kết biểu hiện, liền đủ hán lục Messi vs sở giờ bảy. Bắt Uefa Supercup sau khi vợ rủ sở theo đội trở lại nước Anh còn muốn nắm chặt chuẩn bị cuối tuần ngoại hạng Anh. Ngày 17 tháng 8, tờ Derby ở Ligue vòng thứ nhì, Liverpool nên đón mùa giải mới sân nhà sâu diễn đầu tiên. Từ khi mùa giải trước bở rụt sở gia nhập Liên minh đội bóng tới nay, Liverpool đã trước sau bắt ba tòa quân, trong đó còn bao gồm một tòa hàm kim lượng 10 phần vô địch Champions League. Bây giờ, Liverpool là xem ra có hy vọng phục hưng, các cổ động viên của Liverpool cũng phi thường nhiệt tình. ở an phi chế tạo ra hùng vi thanh thế đặc biệt là bở rụt sở gia trận lúc, càng là được chỉnh tề như một quốc vương bỡ rụt sở tiếng hô to đêm nay, Liverpool đối thủ là tờ Derby ở thăng hạng một trong Bundesliga. Nói đến, Bước nợ tuy rằng có hơn 100 năm đội xử, nhưng năm nay mới là bọn họ lần đầu thăng lên ngoại hạng Anh, đồng thời cũng là lần đầu thăng lên nước Anh để một cấp bậc giải đấu. Vì lẽ đó, bọn họ thực sự là một nhánh phi thường non nớt thăng hạng. Là một chi non nớt thăng hạng, Bước Mao cũng rất có giác ngộ, mục tiêu của bọn họ chính là tranh thủ nắm phân, cố gắng bảo vệ. Bọn họ ở Anphy phòng thủ đến phi thường mãnh cường, trả giá 3 tấm thẻ vàng đánh đổi, bảo vệ hiệp một không có mất bóng. Thế nhưng hiệp 2, bọn dù sợ xuất xa phá cửa phá vỡ cục diện bế tắc, tiếp theo Firmino đánh vào chính mình gia nhập liên minh Liverpool thủ bóng, đồng thời cũng trợ giúp Liverpool khóa chặt thang cục liên như vậy, Liverpool ở sân nhà 20 bắt buộc Liverpool đưa cho cái này non nớt thăng hạng hai liên tiếp thất bại đồng thời cũng nên đến mình mùa giải mới giờ mi ở lit 2 tháng liên tiếp. Vòng này tờ giờ mi ở lit được quan tâm nhất thi đấu, tự nhiên chính là Man City cùng Chelsea song lam hội chiến. Nhưng là làm người không nghĩ đến chính là làm đương kim vô địch Chelsea lại ở sân khách không ba thảm bại cho Man City. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, Chelsea trạng thái tựa hồ liền không tốt lắm. Đầu tiên là ở siêu cúp Anh trên bại bởi Arsenal, tiếp theo vòng đầu tiên giải đấu lại sân nhà đá hòa sở Varsie. Bây giờ ngược lại tốt, càng là trực tiếp sân khách thảm bại cho Man City. Vốn là ở Premier League bắt đầu trước, nước Anh các phương tiện truyền thông lớn còn đều cho rằng, Chelsea là mùa giải mới Premier League quán quân to lớn nhất người cạnh tranh, đón lấy mới là Man City, Liverpool cùng mụ nhân bây giờ dáng dấp như vậy đến xem, bắt đầu liền tao nộ giải đấu hai vòng chịu không nổi, các hạng thi đấu 3 trận chịu không nổi, này Chelsea sợ là muốn xảy ra vấn đề rồi. Mùa giải mới Premier League chỉ tiến hành hai vòng, tuy rằng tạm thời còn không nhìn ra cái cái gì nguyên cờ đến, nhưng bảng tổng sắp trên tình thế vẫn là rất rõ ràng. Liverpool cùng Man City song hùng đều đạt được 2 tháng liên tiếp, ngoài ra còn có một nhánh đội bóng, Lam Hồ Leicester City cũng đạt được 2 tháng liên tiếp. Hiện nay Giờ Mi ở League cũng là này 4 chi đội bóng đạt được 2 tháng liên tiếp mà thôi. Có điều hiện ở nước Anh các truyền thông đều còn đưa ánh mắt đặt ở Liverpool, MU cùng Man City này ba đội trên người, không ai quá qua ải chú tảo. Một nhánh mùa giải trước còn đang liệu mạng bảo vệ đội bóng, không ai cảm thấy cho bọn họ có thể đi cạnh tranh Giờ Mi ở quán quân, thậm chí nói, mọi người cảm thấy phục ta coi như muốn cạnh tranh ngôi chiến tư cách ghế cũng không đủ thực lực liên ngay cả Leicester City huấn luyện viên Zeni Urzi cũng là nói như vậy. Hắn nói hắn đến Leicester City mục đích chính là giúp đội bóng bảo vệ. Jenny Urzi làm châu Âu rơi bóng đá nổi danh thợ hàn. Trước sau dạy học quá mười mấy chi đội bóng, cơ vốn là nơi nào cần bùa hắn liền đi đâu. Hơn nữa trong đó cũng không có thiếu là nổi danh đội bóng bao quát Serie A, Napoli, Fiorentina, Roma, Juventus, Inter Milan, La Liga Valencia, Atletico Madrid, mi ở Chelsea, Ligue 1 Monaco các loại. Mùa giải trước thời điểm Zeni còn ở dạy học khi làm đội tuyển quốc gia có điều bởi hắn mang đội đội tuyển Hy Lạp ở Euro thi đấu vòng loại trên đại bạo lệnh, làm người khiếp sợ không một bại bởi quần đảo Fajo, một nhánh cơ bản toàn đội đều là do nghiệp dư cầu thủ tạo thành đội tuyển quốc gia đồng thời Hy Lạp ở Euro thi đấu vòng loại trên lạc hậu điểm quá nhiều, cơ bản vô duyên 2016 ở vì lẽ đó Jenny ở ở năm ngoái tháng 11 thời điểm bị Hy Lạp liên đoàn bóng đá cho đổi việc ở nhà nghỉ ngơi nữa. Năm sau, Jenny ở bị mời tới đảm nhiệm tờ giờ mi ở Leicester City đội huấn luyện viên, hắn mục đích chủ yếu cũng đúng là trợ giúp đội bóng bảo vệ. Mùa giải trước thời điểm, Leicester City chính là một nhánh tiêu chuẩn đội chủ hạng mà xin mời Jenny Ortiz lại đây, nhiều nhất chính là để đội bóng không muốn xem mùa giải như thế, đợi đến cuối cùng hai vòng mới có thể mạo hiểm gian nan xác nhận bảo vệ. Bây giờ đến xem, Leicester City bắt đầu liền đạt được 2 tháng liên tiếp, thợ hẳn công tác làm được cũng không tệ lắm. Lúc này còn không ai có thể nghĩ đến, cái tên này sẽ làm ra ra sao điên cuồng sự tình đến. Tờ giờ mi ở lịch vòng thứ nhì qua đi, đón lấy hai cái Chuli vợ Bun đều là một tuần một thi đấu, vừa vặn có thể để cho cờ lốp nhân cơ hội rèn luyện đội bóng đem Firmino nâng lên đá tiên đạo, cái này biến động kỳ thực là rất lớn, xác thực cần nhiều lựa tập. Mà như vậy đồng thời Mùa giải này tư cách tham dự Champions League phụ gia thi đấu cũng ở có thứ tự tiến hành. Mùa giải này Champions League phụ gia thi đấu trên năm giải đấu lớn sớm gặp gỡ tình huống khá là nghiêm trọng. Liga 1 Monaco gặp gỡ La Liga Valencia, Bundesliga Leverkusen gặp gỡ Serie Năm giải đấu lớn cần tham gia Champions League phụ gia thi đấu, cũng chỉ có tờ giờ Mi ở Elite bên này tránh được một tiếp, không có gặp gỡ năm giải đấu lớn nội chiến đại biểu tờ giờ Mi ở Elite đi tham gia Champions League phụ gia thi đấu, tự nhiên chính là mùa giải trước tờ giờ Mi ở người thứ 4 Arsenal. Arsenal vận khí không tệ, giúp chúng giải bị bợ Joker. Quả nên vấn đề không lớn. Thế nhưng cái khác tao ngộ năm giải đấu lớn nội chiến bốn đội, cuộc sống của bọn họ chỉ sợ cũng không dễ chịu đặc biệt là Seiji Lazio, bọn họ nhưng là gánh vác vì là Seiji làm vẻ vang trọng trách. Từ khi Seiji sa sút sau khi, đội bóng của Seiji ở Âu chiến đấu đúng là toàn diện sa sút, từ Champions League đến Eu liên, thậm chí lại tới tư cách tham dự Champions League thi đấu, bọn họ đều đánh cho tương đương gây go. Mấy năm gần đây Champions League phụ ra thi đấu trên, đội bóng của Seiji đều là tặng đầu người mệnh, chỉ có mùa giải AC Milan từng thành công đóng một lần. ngoại trừ AC Milan ở ngoài, Trên một nhánh có thể sống qua tư cách tham dự Champions League thi đấu mà đánh vào Champions League chính thi đấu đội bóng của CZA. Vậy còn muốn tìm hiểu đến mùa giải Champions League, cũng chính là Bernie T thời đại Liverpool một lần cuối cùng tham gia Champions League thời điểm. Lần đó CZA Argentina ở Champions League phụ ra thi đấu trên đảo Thải Pzim ấy dạ Liga Supporting Leeds bòn tiến vào chính thi đấu. Cuối cùng phân đến cùng Liverpool một vòng bảng, hơn nữa còn cùng Liga một ly ông liên thủ đem Liverpool bỏ ra vòng bảng trước hai tên, vô duyên làm mùa giải Champions League vòng nọc cốt. Từ cái kia sau khi Đội bóng của Seja ở trang The Only phụ gia thi đấu trên, 5 năm ăn 4 lần đánh bại. Mùa giải, Sàng Đỏ gì ở trang The Only phụ gia thi đấu trên bị Lở đỡ bở Gmen thải. Mùa giải, UOLC ở trang The Only phụ gia thi đấu trên bị Arsenal đào thải. Mùa giải, UOLC ở trang The Only phụ gia thi đấu trên bị Jimmy mẩy dạ Liga bờ dạ gạ đào thải. Mùa giải, AC Milan từng thành công quan. Mùa giải, Napoli ở trang The Only phụ gia thi đấu trên bị Atletico Mưu bao đọt thải. Năm nay lần này, đội bóng của Seja lại gặp gỡ đều là năm giải đấu lớn đội bóng. Bây giờ Italy truyền thông đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Năm nay Serie A rất khả năng là lại muốn chỉ có hai đội đánh trang Di On chính thi đấu. Chương 410 bắn rơi pháo thủ. Chương 410 bắn rơi pháo thủ ở tuần này trang Di On phụ gia thi đấu trận trước trên. Arsenal ở sân nhà 21 đánh bại Bordeaux. Kết quả này vẫn tính có thể tiếp thu. Pháo thủ khả năng là có bảo lưu, bởi vì đón lấy cuối tuần, bọn họ liền muốn ở sân nhà nên chiến Liverpool. và Mặt khác hai trận khá là được quan tâm trang Di phụ gia thi đấu ở trong. Lazio ở sân nhà 10 tiểu thắng Leverkusen, đạt được một cái không sai trận trước dẫn trước ưu thế. Có điều một bóng tiểu thắng, cái này ưu thế cũng không coi là nhiều lớn, lượt về Leverkusen còn có đến đánh. Khác một cuộc tranh tại nhưng là Valencia sân nhà 31 đánh bại Monaco, trận này dẫn trước ưu thế liền khá lớn ở Chu Trung Âu quan phụ gia thi đấu tiến hành thời điểm, La Liga bên kia cũng tiến hành rồi bọn họ Tây Ban Nha suốt tơ 3K ở trận trước sân khách không 4 thảm bại cho Atletic Bilbao, lượt về trở lại sân nhà 11 đánh hòa, lấy tổng số điểm 15 thua trận cái quán quân này. Barca thua trận quán quân, cái kia thì tương đương với là Messi thua trận quán quân, chuyện này đối với Bờ rủ Sở tới nói cũng là một tin tức tốt, có thể để cho hắn quả bóng vàng càng thêm vững chắc. Ngày 23 tháng 8, cuối tuần, cũng là giờ Mi ở Elite vòng thứ 3 ngày thi đấu, Liverpool lại đi tới London, đem ở sân bóng Émi dịt khiêu chiến Arsenal. Mùa giải trước đi đến sân bóng Émi dị lúc, Bờ rủ Sở còn chịu đến Arsenal các cổ động viên nhiệt tình hơn nên, bởi vì khi đó hắn mới vừa đánh đau hồn vừa một trận. Nhưng bây giờ trở lại, rủ Sợ ở sân bóng Émi được, càng nhiều chính là tiếng xuýt. Mùa giải này Arsenal bắt đầu cũng không tính lý tưởng, vòng đầu tiên liền sân nhà bại bởi Hermer, thứ vòng tuy rằng bắt cờ Zit Tolpelis, nhưng hiện đang đối mặt Liverpool trận này nếu như lại thua, Arsenal chính là bắt đầu ba vòng vẹn vẹn một thắng, tuyệt đối không phải cái gì tốt bắt đầu. Cuộc tranh tài này, hai bên trong đội đều có không ít người bệnh. Arsenal bên kia, bọn họ thương thiếu mất Cosy Mẹ Metty già cỡ, Wes, WC, rộ sĩ kỳ mọi người. Liverpool bên này, ngoại trừ mùa giải bắt đầu trước cũng đã bị thương sở tơ ở ngoài, gần nhất lại nhiều hẹn sần cùng lầy là nạ hai cái người bị thương. Hèn sân là ở trên vòng giải đấu thời khắc cuối cùng bị thương, Leylanna nhưng là gần nhất huấn luyện ở trong bị thương, hai người đều vấn đề không lớn, nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, cỡ lốt vẫn để cho bọn họ nghỉ ngơi trước. Tuy rằng giữa sân có trùng muốn cầu thủ thương thiếu, nhưng Liverpool trước sân tam xoa kích vẫn là vẫn sắc bén. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, vợ rủ sờ đưa ra đường biên truyền ngang, mạn nệ trung lộ theo vào đến chấm phạt đền phụ cận để bóng, đáng tiếc chính là đem bóng đẩy ở trên xà ngang. Liverpool mở màn liền chế tạo uy hiếp, để các fan bóng đá cảm thấy này sẽ là một hồi đối công đại chiến. Nhưng trên thực tế, đón lấy thi đấu tiết tấu lại bắt đầu hướng về nặng nề phương hướng phát triển toàn bộ hiệp 1, hai bên đều là làm đánh lôi không mưa, tình cảnh đánh cho nhiệt nhiệt náo náo, trên thực tế chân chính uy hiếp cũng không nhiều. Mãi cho đến hiệp 2 phút thứ 54, bọn rủ sở ở vùng cấm chức cầm bóng nằm quá mắt to tặc dịu, một cước đâu sút góc xa phá cửa, mới sản sinh toàn cuộc tranh tài cái thứ nhất đi bàn. Sau đó thi đấu lại bắt đầu nặng nghề. Có điều phút thứ 78, Cazola về phía trước cho khe, dẻm xây đôi tới một cước sút sệt vào lưới. Ngay ở Arsenal các cổ động viên vừa mới bắt đầu hoan hô chúc mừng thời điểm vừa cắt nâng lá cờ, ra hiệu Việt vị trước. Có điều căn cứ TV tiếp xong chiếu lại đến xem, nay phải là một bóng tốt. Dệm sẩy là phản việt vị thành công. Vì lẽ đó, đây là một cái để Liverpool được lợi phán đoán sai, sân bóng Émi dịt các cổ động viên chế tạo ra rung trời tiếng xuýt. Có thể hết thệ đều không thể thay đổi, đón lấy 10 điểm số vẫn duy trì đến toàn trường kết thúc. Liên như vậy, Liverpool ở sân bóng Émi dịt rựa vào bờ dụ sờ một cước đầu bắn phá cửa, thành công 10 bắt phá thủ, hoàn thành rồi mùa giải mới giờ giờ Mi ở Elite bắt đầu 3 tháng liên tiếp. Vòng này tờ giờ Mi ở Elite cái khác thi đấu ở trong, MU sân nhà không không mượn bình cá sổ. lấy Sector City sân nhà 11 đánh hỏa cửa mở ưu cùng Leicester City này hai chi bắt đầu hai thắng liên tiếp đội bóng đều mất điểm thắng liên tiếp bị trung kết. Có điều Man City ở sân khách rung rung 20 bắt đề tiếp tục duy trì thắng liên tiếp. Nếu như vậy, hiện nay ở giờ Mi ở Lit cũng chỉ có Liverpool cùng Man City còn ở duy trì thắng liên tiếp. Mặt khác bản vòng đấu ở trong Chelsea ở sân khách gian nan 32 đánh bại West Brom, rốt cục bắt được mùa giải mới thủ thắng đúng là rất gian nan, đặc biệt là hiệp 2 Teji bị thẻ đỏ phạt xuống sau Chelsea đúng là bị đè lên đánh, Thật ở tại bọn hắn vẫn là cuối cùng bảo vệ. Chelsea mặc dù là rốt cục thắng trận, nhưng tình huống của bọn họ cũng không có quá nhiều đổi mới. Liên quan với Mujinho có thể sẽ tan học ngay đồn, cũng ở nước Anh bên này trùng quanh bay đầy trời. Hiện tại Chelsea đúng là nội chiến không ngừng, đội y môn, chảo nội quỷ, ngược lại hiện tại Mujinho là bận tối mày tối mặt, mà nước Anh tiểu báo môn nhưng là cao hứng bay lên. Căn cứ hiện nay châu Âu giao chuẩn bị công ty tự giờ mi ở lịch chủ xoáy tan học tỷ lệ cực trên, Mujinho tiếp tục ở trên cao thứ hai, chỉ đứng sau bắt đầu 3 vòng chịu không nổi Sunderland chủ soái ạt vực 3. Ngoại hạng Anh qua đi, đón lấy tuần này lại là Champions League phụ gia thi đấu lượt về. Arsenal tuy rằng ở giải đấu bên trong bại bởi Liverpool, Nhưng bọn họ Chamti vẫn là rất ổn, ở bẹn trùm sân khách 20 tháng lợi, hai hiệp tổng số điểm 41 đào thải bự Gher, liên tục 18 cái mùa giải thăng cấp Chamti chính thi đấu. However là thật sự hành, Arsenal hàng năm đều không thế nào tập trung vào tình huống, vẫn là hàng năm đều có Chamti đá. Mà khác hai trận khá là được quan tâm thi đấu, Monaco trở lại sân nhà 21 đánh bại Valencia, nhưng vẫn là lấy tổng số điểm 34 bị đào thải ra khỏi cục. Monaco không thể hoàn thành người chuyện, nhưng một bên khác ở ở Leverkusen nhưng làm được. Leverkusen trở lại sân nhà 30 đánh bại Lazio Hai hiệp tổng số điểm 31 đào thải đối phương thăng cấp đội bóng của CJA lại một lần ở Chamti Onlit phụ gia thi đấu trên bị knockout. Chuyện này quả thật lại như là cái mà chú như thế. Mùa giải này Chamti Onlit có tư cách đều kết thúc, vậy kế tiếp chính là Chamti Onlit vòng bảng thi đấu rút thăm. Lần này Chamti Onlit rút thăm, bờ rủ sở đồng dạng là muốn theo đi Monaco, bởi vì hắn là năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất sốt dẻo nhất ứng viên. Năm ngoái bờ rủ sở coi như tuyển quá châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng nhưng là ở cuối năm quả bóng vàng trên nhưng tiếp thua với Rojo. Năm nay lần này Bở rủ sở thu hoạch thưởng suất là nhất định phải so với trước năm càng cao hơn. Nếu như năm nay tiếp tục thu hoạch thưởng, bở rủ sở sắp trở thành châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng thành lập tới nay, cái thứ nhất liên tục 2 năm thu hoạch thưởng cầu thủ. Ngày 28 tháng 8 ngày này, bở rủ sở cùng Liverpool tầng quản lý cùng đi, bay đi Monaco. Xuất phát trước, bở rủ sở liền nhìn thấy cổ động viên Liverpool vì là kéo một cái đại hoài vi. Quốc vương bở rủ sở, năm nay cũng không còn ai có thể cướp đi người quả bóng vàng xác thực, hết hạn đến trước mắt, toàn bộ giới bóng đá ở năm nay quả bóng vàng bình chọn trên hầu như đều là cùng một thanh âm, nên mở rủ sơ đoạn giải. Coi như có một số ít chống được ruột hoặc là Messi, cơ bản đều là có thể bỏ qua không tính một nhún nhỏ ân tình phát ra tiếng. Chương 402 lại thu hoạch châu Âu tốt nhất. Chương 402 lại thu hoạch châu Âu tốt nhất. Monaco địa phương thời gian ngày 28 tháng 8 buổi chiều năm h 45 điểm. 2015/16 mùa giải on-lit vòng bảng thi đấu rút thăm ở ghi mã đi hội nghị trung tâm chính thức bắt đầu rồi. Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất trao giải phải chờ tới vòng bảng thi đấu rút thăm sau khi kết thúc mới bắt đầu bắt đầu rút thăm trước vợ dù sở làm Liverpool vợ đội trưởng trước tiên đem mùa giải trước đội bóng thắng được cúp C 1 đưa lên đài đi trao trả cho hệ phạt đương nhiên Liverpool vợ bên tiên là đã sớm phục chế một cái loại nhỏ cúp bảo tồn ở phòng huy chương bên trong sau đó chính là rút thăm nghi thức UEFA mời sở mẹ hẻ sẹo mađinhi zneti gerszt chờ huyền thoại tới tham gia năm nay rút thăm năm nay trang tyonlit đội bóng đẳng cấp phân chia trên có một cái biến hóa vậy thì là cũng không còn là giống như trước đây hoàn toàn do các đội bóng Âu chiến điểm đến quyết định Từ năm nay lên, Trang Tionlit vòng bảng bậc thứ nhất thứ đội bóng bị cố định vì là Trang Tionlit đương kim vô địch cộng thêm Âu chiến điểm bảy vị trí đầu giải đấu quán quân. Nếu như vô địch Trang Tionlit đồng thời cũng là Âu chiến điểm bảy vị trí đầu giải đấu quán quân, thì lại do Âu chiến điểm thứ tám giải đấu quán quân đệ bù. Sau đó bậc thứ hai đến bậc thứ tư, thì lại vẫn là tiếp tục dựa theo đội bóng Âu chiến điểm bao nhiêu đến phân chia. Căn cứ UEFA giải thích, nói là loại này tân phân chia phương thức có thể càng nhiều chăm sóc các đại giải đấu đội vô địch. Liên nói thí dụ như mấy năm trước, bọn họ mỗi lần tới tham gia Trang cũng dễ dàng gặp gỡ bảng tử thần cũng là bởi vì Âu chiến điểm không đủ dù cho là tờ giờ Mi ở Lit Quán Quân cũng thường thường đều là lấy bậc thứ ba hoặc là bậc thứ tư đội bóng thân phận dự thi bây giờ có cái này tân quy tắc cái kia Man City chỉ cần là lấy giải đấu Quán Quân thân phận đến dự thi mặc kệ Âu chiến điểm bao nhiêu đều nhất định là bậc thứ nhất đội bóng có thể làm hết sức sợ bị phân vào bảng tử thần ở tân quy tắc bên dưới năm nay Champions League vòng bảng thi đấu bậc thứ nhất đội bóng phân biệt là Bayern, Barca, Chelsea, Juve, Liverpool, PSG, Benfica, FC Tỷ tờ bậc Diennip, Atletico, Arsenal, Man City trở league khách quen, nhưng là rơi đến bậc thứ hai đội bóng trên. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ở UEFA tân quy tắc bên dưới, UEFA Europa League quán quân nếu như không có ở trong nước giải đấu bắt được tư cách tham dự Champions League, cũng là có thể tự động thu được một cái tư cách tham dự Champions League. Mùa giải trước cầu liên quán quân Sevilla, mà bọn họ lại đang mùa giải trước La Liga xếp hạng sau cùng để ngũ. Vì lẽ đó Sevilla không chỉ thu được mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu tư cách, đồng thời vẫn không có chiếm dụng La Liga nguyên bản bốn cái Champions League tiêu chuẩn. Nói cách khác, mùa giải này La Liga có 5 chi đội bóng tham gia Champions League, đây là Champions League trong lịch sử lần thứ 20506 mùa giải thời điểm, bởi mùa giải trước Liverpool và được vô địch Champions League nhưng vẹn vẹn ở tờ giờ Mi ở xếp hạng thứ 5, đồng thời UEFA bên kia có hay không điều chỉnh tốt tiêu chuẩn phân phối, cuối cùng làm cho tờ giờ Mi ở list có Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool cùng Everton 5 chi đội bóng đồng thời tham gia Champions League. Có điều Liverpool cùng Everton đều là tham gia Mỹ phỉ hình. hơn nữa Liverpool bởi vì nắm đặc biệt tiêu chuẩn dự thi, càng là trực tiếp từ vòng thứ nhất cả Mỹ phỉ ảnh bắt đầu đến tới nhưng đáng tiếc chính là, Liverpool tuy rằng một đường đánh vào chính thi đấu, Everton lại bị La Liga tàu ngầm vàng vì lạ vô ở đảo thải ra khỏi cục. Vì lẽ đó, lúc đó giờ mi ở Elite bỏ mất lần đầu có 5 chi đội bóng tham gia Champions League chính thi đấu thành you. Năm nay lần này, La Liga người thứ 4 Valencia thành công thông qua tư cách tham dự Champions League thi đấu, vì lẽ đó La Liga cũng đã trở thành cái đầu tiên có 5 chi đội bóng tham gia Champions League chính thi đấu giải đấu. Còn có chính là, năm nay Champions League vòng bảng thi đấu ở trong lại nhiều một nhánh tân đội bóng, vậy thì là Kazakhstan giải đấu Astana. Astana không những là mình đội trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào trang The chính thi đấu, đồng thời cũng là chi thứ nhất đánh vào trang The chính thi đấu Kazakhstan đội bóng, đồng thời cũng làm cho Kazakhstan trở thành trang The chính thi đấu trong lịch sử đệ 32 quốc gia đại biểu. Lúc trước Kazakhstan còn ở AFC dưới cờ thời điểm, liền liên tục gặp thị các quốc gia tình toán, vẫn ở châu Á bên kia đều là chiến tích thường thường. Liền Kazakhstan trong cơn tức giận, lựa chọn ở năm 2002 thời điểm thoát ly châu Á, gia nhập thực lực càng mạnh hơn UEFA dưới cờ bởi vì Kazakhstan quả thật có tí xíu thổ địa là treo ở Âu Á đường ranh giới trên, vì lẽ đó bọn họ quả thật có thoát á nhập Âu lý do. mới vừa gia nhập UEFA thời điểm, Kazakhstan đội bóng là tiêu chuẩn bụi bắp, đúng là người gặp người bắt nạt loại kia. nhưng trải qua 13 năm gột rửa, bọn họ đã từ từ thoát khỏi tuổi bắp thân phận, lần đầu đánh vào Champions League chính thi đấu ở năm nay tư cách tham dự Champions League thi đấu trên, Astana vòng thứ hai lúc đào thải sở Slovenia Maribor, vòng thứ 3 đào thải phải lần hiệu phụ gia thi đấu đối mặt 3 năm trước còn đánh vào quá League tứ kết tại đội bọn họ sân nhà 10 sân khách 11 hai hiệp tổng số điểm 21 mươi đào thải đối phương, lịch sử tính giết vào trang Dionlith chính thi đấu. Tin tưởng lần này trang Dionlith chính thi đấu lữ trình, đối với này một nhóm ca tăng cầu thủ tới nói, tuyệt đối là một lần vô cùng tốt rèn luyện. Bởi năm nay trang Dionlith trận chung kết chính là ở mỹ lạ nổ san sido sân bóng mỹ ăn cử hành, vì lẽ đó mà đi nghỉ cùng rẻ nẹt tỷ hai người này bị mời làm mùa giải này trang Dionlith trận chung kết đại sứ. Hai người lên đài phát biểu một trận nói chuyện sau khi, đồng thời mang đi cái kia cúp c 1 một, lấy rút tham nghi thức chính thức bắt đầu. Mùa giải này trang Dionlith bậc thứ ba đội bóng ở trong có Roma, Lyon cùng Sevilla thực lực này khá mạnh. Mà bậc thứ tư đội bóng ở trong cũng có chẳng cung cấp bất hai chi đội mạnh ở UEFA tổng bí thư Infantino cùng thi đua bộ chủ quản trẻ sự chủ trì rất nhanh rút thăm kết quả là đi ra. Liverpool bị phân đến cùng ý dễ vị gì Vân, giải bóng đá ngoại hạng nga Moscow -K -K cùng với bất một vòng bảng. Tuy rằng bị phân đến cùng thực lực mạnh nhất bậc thứ tư đội bóng cùng nhau nhưng nói tóm lại này vòng bảng cũng không khó khăn Liverpool ra biên vấn đề không lớn. giờ mi ở Lid cái khác ba đội Chelsea phân đến cùng gì ấy ra Liga Porto. Ugo Carneida đi ạ mổ cùng với ít sợ ra en kèo ạ bị một vòng bảng, cũng là một cái tương đối nhẹ nhàng vòng bảng. Hiện nay Chelsea toàn đội trạng thái phi thường gay go, phân đến này dạng một vòng bảng nên có thể để cho Mourinho thở một hơi. Arsenal phân đến cùng Bundesliga bị rèn, khi lập ổ lim đi a co, Celsi ở dạng dẹp đi a mo một vòng bảng, tuy rằng lại là gặp gỡ bị rèn, nhưng Arsenal ra biên vấn đề cũng cũng không lớn. Cho tới Man City, bọn họ lại lại lại tiến vào bảng tử thần, tổ bên trong cái khác ba đội phân biệt là Seji A quán quân Ju Văn Tú, Âu liên quán quân Sevilla, hơn nữa Bundesliga người thứ ba chen là bạc. Không thể không nói, UEFA là thật sự yêu thích sửa trị Man City, cũng không biết là cái cái gì nguyên nhân đều là chúng quanh lệnh tiền cường hào đội bóng, Ligue 1 PSG liền thắng ngày rất dễ chịu, hàng năm đều có thể ung dung tiến vào Champions League vòng knock-out. Mà Man City lời nói, không phân cái bảng tử thần cho ngươi, quả thực đều xin lỗi khán giả. Mùa giải này Champions League phân tổ, Man City này vòng bảng chính là tối tử vong, tất cả đều là năm giải đấu lớn đội bóng đồng thời còn một người khác hơi có chút tử vong vòng bảng, là Barca, Leverkusen, Roma cùng bổ trợ cái kia vòng bảng. Bởi vì Leverkusen cùng Roma đều là năm giải đấu lớn đội bóng, nếu như đánh thật hay lời nói, là thật có khả năng cho ba ca chế tạo phiền phức. thi League vòng bảng thi đấu rút thăm kết thúc, đó lấy chính là năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cho giải. Năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất xác thực không cái gì hồi hộp, cái này do hiện trường 54 tên các nước châu Âu phóng viên bỏ phiếu sản sinh giải thưởng, bọn dù sơ một người liền thu được 47 phiếu, còn lại Messi 5 phiếu, rồi 2 phiếu Võ Vũ Sơ trở thành UEFA trong lịch sử người thứ nhất hai lần thu được châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất vận động viên, hơn nữa hắn vẫn là liên tục 2 năm thu mà thưởng, đây là càng thêm đáng quý, chúng ta chúc mừng hắn, hắn là năm nay hoàn toàn xứng đáng vua châu Âu. Ở các quốc gia giải thích một mảnh tiếng chúc mừng ở trong, Võ rủ Sơ lên đài lĩnh thưởng, cũng kết thúc đêm nay hoạt động. Chương 403, Diêu Mạch Phát. Chương 403, Diêu Mạch Phát. Bắt châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất sau khi, Võ Vũ Sơ lập tức liền chạy về nước Anh, bởi vì ngày thứ hai liền đem có thi đấu. Ngày 29 tháng 8, Tờ Giơ Mi ở vòng thứ tư. Liverpool ở sân nhà nên chiến hẻm mở West Ham United. Trận đấu bắt đầu trước, bởi dù sở trước tiên ở sân Anfield bên trong biểu diễn chính mình vừa tới tay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất cút. đây là Bờ rủ sở liên tục 2 năm ở Anfield biểu diễn cút. Liên tục 2 năm thu được châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, này chứng minh ta liên tục 2 năm đều là châu Âu biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Có thể sau đó còn sẽ có người đạt thành cái này liên tục 2 năm thu hoạch thưởng ghi chép, nhưng vào giờ phút này, ta chính là mạnh nhất, ta chính là duy nhất một cái. Bờ Vũ sở ở biểu diễn cúp thời điểm, bá khí nói rồi một câu như vậy, trực tiếp làm nổ sân Anfield, thắng được các cổ động viên một mảnh tiếng hoan hô. Có điều thi đấu chính thức bắt đầu sau. Liverpool nhưng đánh trò cũng không thoải mái. Mở màn Liverpool liền quy mô lớn để lên tấn công. Nhưng vẹn vẹn 3 phút, mở HM Argentina tiên phong nhì liền thông qua phản kích hoàn thành rồi phá cửa. Xem ra, mở HM chính là đến đánh bãi. Có điều Liverpool có thực lực tổng hợp trên ưu thế, rất nhanh lại cho đánh trở lại. Hiệp một bờ rủ sở liền ngay cả tiến vào hai bóng, phân biệt là đến từ gió bờ tờ sống cùng mạnh nẹ kiến tạo trợ giúp Liverpool hoàn thành lượt chuyển. Tiếp theo hiệp 2, Coutinho xa vì là đội bóng lại tiến vào một bóng, hầu như liền khóa chặt thắng cụ. Có thể lúc này Coutinho nhưng cùng đối thủ phát sinh xung đột, liên tiếp ăn được 2 tấm thẻ vàng, bởi vậy bị thẻ đỏ phạt xuống. Nếu như vậy, Liverpool thiếu đánh một người, thi đấu hồi hộp lại trở về. Liên thi đấu cuối cùng hơn 20 phút, Hämmer ỷ vào nhân số ưu thế, trực tiếp chiếm cứ tình cảnh trên ưu thế. Hơn nữa bọn họ vẫn đúng là thông qua một lần đá phạt cơ hội, do sẽ Mé gạn tiền phong xạ cổ hòa nhau một bóng. Có điều cũng may là hưu kinh vô hiểm, Liverpool bảo vệ cuối cùng thời gian. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà thiếu đánh một người tình huống, vẫn là 32 đánh bại Hämmer, hoàn thành rồi tờ giờ Mi ở Elite bắt đầu 4 tháng liên tiếp. Vòng này cái khác thi đấu ở trong, MU sân khách 12 bại bởi sở Van City, Steven Gerrard ở lít thủ bại làm đến tương đương nhanh. Còn có chính là Chelsea cũng thua bóng, bọn họ ở London Derby ở trong sân nhà 12 bại bởi Cerkito Pelis. Cuộc tranh tài này chân chính chứng minh, London chỉ có một cái chát đua bóng đá, vậy thì là Cerkito Pelis ra hạ. Hiện nay Chelsea trạng thái là thật sự không được, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều đánh cho tương đương dễ rửa, hơn nữa còn thắng không tới. Arsenal đúng là sân khách 10 bắt nịu cá sổ United, cấp tốc từ bại bởi Liverpool bóng tối ở trong đi ra còn có Man City cũng ung dung 20 phút, cùng Liverpool như thế tiếp tục chính mình thắng liên tiếp. Tờ giờ mi ở lượt 4 vòng qua đi bảng tổng sắp trên, Liverpool cùng Man City đều là 4 thắng liên tiếp được 12 điểm, có điều Man City hiệu số bàn thắng thua trước U, tạm thời xếp hạng đầu bảng. xếp hạng thứ ba tên đội bóng khá là bất ngờ, là bờ rủ sơ đội bóng cũ Cardiff, thành tích của bọn họ là 3 thắng 1 phụ. người thứ 4 nhưng là Leicester City, bọn họ ở 2 thắng liên tiếp sau khi tao nộ hòa 2 trận liên tiếp, xem ra tuổi hồn là không nổi lên được quá sóng to gió lớn dáng vẻ. cho tới tờ giờ mi 6 cường cái khác bù đội. Bọn họ xếp hạng cũng không tính là lý tưởng. MU tạm thời xếp hạng thứ 5, Arsenal xếp hạng thứ 7, Chelsea xếp hạng thứ 13, Hụt vừa xếp hạng thứ 16 3. Liverpool đạt được tợ giờ mi ở Elite bắt đầu 4 thắng liên tiếp, cái thành tích này xem ra cũng không có gì đặc biệt, rất nhiều đội bóng đều đạt được quá. Nhưng trên thực tế, này đã là Liverpool ở tợ giờ mi ở Elite thời đại tốt nhất bắt đầu, trước đây Liverpool chưa bao giờ ở tợ giờ mi ở Elite thời đại đạt được quá bắt đầu 4 thắng liên tiếp, thành tích. Mà coi như mở rộng đến toàn bộ đội sử ký thu trên, Liverpool trước đây nảy nợ nhất cục thắng liên tiếp cũng chỉ là 5 thắng liên tiếp mà thôi. Phân biệt là ở 1991 mùa giải cùng 1978-79 mùa giải đạt được, khi đó vẫn là lít văn thời đại. Nói đến, Liverpool ở giờ mi ở lít thời đại sát thực có vẻ rất xa suốt, trước đây liền ngay cả bắt đầu 4 thắng liên tiếp đều chưa hoàn thành quá. Phải biết giờ mi ở lít bắt đầu dài nhất thắng liên tiếp là Chelsea ở tháng 5-5-06 mùa giải sáng tạo, bắt đầu 9 thắng liên tiếp, tương đương tàn bạo. Bây giờ Liverpool cái này bắt đầu 4 thắng liên tiếp, sát thực ở trước mặt bọn họ có vẻ hơi không đáng chú ý mà đón lấy giờ mi ở lít vòng thứ 5, Liverpool nếu như có thể tiếp tục thủ thắng. Không chỉ là tiếp tục quét mới chính mình, tờ giờ Mi ở lit nảy nợ nhất cục thắng liên tiếp ghi chép, đồng thời còn gặp đội kịp đội xử giải đấu nảy nợ nhất cục thắng liên tiếp. Nhưng trùng hợp chính là, Liverpool ở vòng kế tiếp đối thủ vừa vận chính là đối thủ cũ MU, Dơ Dơ Mi ở lit song hồng biết. Vì lẽ đó này một vòng giải đấu vừa kết thúc, nước anh truyền thông liền bắt đầu lẫn lộn vòng kế tiếp song hồng gặp tin tức đủ loại nhân tố tụ hợp cùng nhau, làm cho vòng kế tiếp song hồng gặp đúng là xem chút nhiều. Có điều lẫn lộn quy lẫn lộn, nhưng vòng kế tiếp giải đấu thời gian còn sớm, trung gian còn muốn cách hai cái chu đội tuyển quốc gia ngày thi đấu ba ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu đến thời khắc đồng thời cũng là năm 2015 mùa hè chuyển nhượng hết hạn ngày đến, đến rồi. Hiện nay Châu Âu tối làm cho người ta chú ý chuyển nhượng tin tức, chính là mở Ugo thần đỡ cùng Rio chuyển nhượng nghe đồn. Mặc kệ là Tây Ban Nha truyền thông, vẫn là nước Anh truyền thông, đều ở lời thể son sắt đưa tin. Hiện nay đỡ gỉ chuyển nhượng Rio cũng chỉ kém cuối cùng một đạo thủ tụ. Thậm chí đỡ gỉ bản thân ở kết thúc đỡ giờ mi ở lit thi đấu sau về Tây Ban Nha tham gia đội tuyển quốc gia tập vấn hắn đều công nhiên hướng mình đội tuyển quốc gia các đồng đội nói, mọi người, ta muốn đi Diêu, đã quyết định. Mọi người đều cho rằng này muốn chuyển nhượng đem ở chuyển nhượng hết hạn ngày trước ép còi hoàn thành có thể thời gian một chút nhi quá khứ, lướt qua ngày 31 tháng 8, biết ngày mùng ngày 1 tháng 9, mở hữu cùng Diêu hai bên đều không có xác định này bút chuyển nhượng cuối cùng quyết định tin tức. Liền, nay cuộc giao dịch cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Cái này vốn là bị truyền được đã là ván đã đóng thuyền chuyển nhượng, tại sao cuối cùng gặp thất bại đây? Này lại gây nên châu Âu truyền thông phổ biến quan tâm. Phổ biến được tán thành lời giải thích là, giao máy phát xảy ra vấn đề, dẫn đến bọn họ không thể ở chuyển nhượng hết hạn ngày thời khắc cuối cùng đệ trình hồ sơ, vì lẽ đó dẫn đến chuyển nhượng thất bại. Có thể giao máy phát có phải là thật hay không xảy ra vấn đề? thì tại sao gặp gặp sự cố? Này lại là một cái tin tức điểm. rất nhiều châu Âu tiểu báo đều trong biên chế bài, nói là Navas không muốn bị gia nhập vụ giao dịch này, vì lẽ đó hắn lén lút làm hỏng diêu máy phát. Bởi vì hai bên ở chuyển nhượng trao đổi thời điểm, chính là nói diêu dùng Navas thêm tiền đi đổi lời ghi ân. Tiểu báo môn nói tới ra dáng, nói là Navas dùng kéo cắt đứt máy phát số liệu tuyến, làm cho chuyển nhượng thất bại, để cho mình có thể ở lại gạ là cái cổ đương nhiên. Cách nói này cũng chỉ có thể lừa gạt, lừa gạt lừa gạt lượng tiêu thụ, không có ai sẽ chân chính tin tưởng. To lớn một cái diêu Madrid câu lạc bộ, bọn họ lẽ nào cũng chỉ có một đại chuyển thật kỳ sao? Chân chính chuyển nhượng thất bại nguyên nhân, e sợ vẫn là riêu chính mình đổi ý, cảm thấy dùng Navas thêm một số tiền lớn đi đổi Đerry, này khoản buôn bán cũng không có lợi, đặc biệt là Đerry là hợp đồng sắp đến kỳ tình huống. Vì lẽ đó, quá nửa là riêu chính mình mắc cạn chuyển nhượng mà thôi. Chương 404. Thăng cấp Euro. Chương 404, thăng cấp Euro đội tuyển quốc gia thi đấu trong lúc, nước Anh có 2 trận Azzurro thi đấu vòng loại thi đấu môn đá. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, nước Anh toàn đội đi đến ạ vẹn mìn bán đảo, có điều khiêu chiến đối thủ cũng không phải Italy, mà là bị nước Ý đóng đất vi bỏ túi quốc FC Tmazino. SC Maginot là châu Âu thứ 3 tiểu nhân quốc gia, vẹn vẹn lớn hơn Vati Căng cùng Monaco. Có điều Vati Căng cùng Monaco đều không có chính mình bóng đá đội tuyển quốc gia, mà SC Maginot nhưng có hai ổ, thiếu một đoạn. Yêu thích xin mọi người thu gọn, chương mới tốc độ nhanh nhất. Tài 1. Vì lẽ đó ở SC Maginot cái này quốc bên trong quốc gia SC Maginot sân bóng, nước anh dễ, cái bạn không tao ngộ cái gì chống lại. Mở màn vắt đi liền chế tạo penalty, sau đó mở rủ sở phạt tiến vào SKML, lại thiếu một đoạn. Scott A9. Nói đến Cuộc tranh tài này là bở rủ sở 3 năm qua đi lần thứ hai cùng vắt đi đồng thời kể vai chiến đấu. Bởi con muốn cố câu lạc bộ bên kia thì đấu, vì lẽ đó ở ba bóng dẫn trước sau khi giữa sân lúc nghỉ ngơi, bờ rủ sở liền bị đổi xuống sân. Cái này thay đổi người còn gây nên hiện trường SCT Magino fan bóng đá một mảnh tiếng sụt. Bọn họ sở dĩ mua vé ra trận chủ yếu chính là vì đến quan sát tờ giờ mi ở lít ngôi sao bóng đá biểu diễn, đặc biệt là bở rủ sở cái này hiện nay dưới bóng đá hot nhất ngôi sao bóng đá. Có thể bờ rủ sở chỉ đá một hiệp liền không đá, điều này làm cho bọn họ rất không vừa ý nhận, không có cách nào nhìn lại ít đi đoạn. Một giây đồng hồ như ký. Apricot 9. Hiệp hai toàn kết lập cú đút, thay thế bổ sung bở rủ sở ra trận Haji Ken lại vào một bóng. Cuối cùng, nước Anh ở sân khách 60 đại thắng FC Tmazino. Nước Anh thắng được FC Tmazino, đồng thời này một vòng Thụy Sĩ cùng Slovenia này hai đội lẫn nhau liều mạng, cuối cùng là Thụy Sĩ sân nhà 32 tuyệt sát Slovenia. Nếu như vậy, bảy vòng vòng bảng thi đấu qua đi, nước Anh lấy 7 thắng liên tiếp 21 phân xếp hạng đầu bảng, đón lấy Thụy Sĩ 15 phân, Slovenia 9 điểm ở đấu loại còn còn lại 3 vòng tình huống, nước Anh đã sớm khóa chặt trước hai tên chính thức bắt được 2016 nước Pháp ở Joe tư cách dự thi nước Anh là trừ chủ nhà nước Pháp ở ngoài thủ chi bắt được 2016 ở Joe tư cách đội bóng tựa hồ đang nhiều năm giải đấu lớn tôm chân mềm sau khi nước Anh lại muốn bắt đầu hướng về thi đấu vòng loại chi vương phương hướng chuyển biến thắng được sc Magino sau 3 ngày ngày mùng ngày 8 tháng 9 nước Anh toàn đội trở lại London ở Embley sân bóng nên chiến đội tuyển thụy sĩ đã khóa chặt ở Dô chính thi đấu tư cách vậy kế tiếp Âu đấu loại cơ bản chính là thuộc về luyện binh phạm chủ có điều ở lúc trước mặc dù sở phát biểu cái nhìn của chính mình sớm khóa chặt Euro chính thi đấu tư cách, đây đương nhiên là một tin tức tốt. Bất quá chúng ta đón lấy còn cần tiếp tục cố gắng, tranh thủ lấy toàn thắng chiến tích kết thúc câu đấu loại. Kỳ thực toàn thắng không toàn thắng, cái kết đều không quan trọng, ngược lại đã sớm khóa chặt tư cách thăng cấp. Có điều nếu như có thể thật sự duy trì toàn thắng, vậy cũng không sai. Mặc kệ đối với bờ rủ sở vẫn là đối với sào ở gạt, toàn thắng thăng cấp đều là một bút không tầm thường lý lịch ở Embery sân bóng, đã sớm thăng cấp nước anh sát thực đánh cho rất thả lòng hiện một vẫn không tìm được cơ hội tốt, chỉ có thể cùng Thụy sĩ không không một bình. Toàn đội trên dưới cũng không ai căng thẳng. Có loại này thật tâm thái. Cái chưa bắt thi đấu cũng là chuyện đương nhiên. Hiệp 2 Sở Tơ Linh đột nhập vùng cấm tạo điểm, Bờ dù sở chủ phạt trong số mệnh, vì là nước Anh phá vỡ cục diện bế tắc điểm số là hậu, Thụy Sĩ người muốn phản công, liền rất nhanh Bờ dù sở liền nắm lấy cơ hội, đang phản kích bên trong đưa ra dây chuyển, trợ giúp Ken đối mặt không thành phá cửa, đồng thời cũng khóa chặt thắng cục. Liên như vậy, nước Anh sân nhà 20 tháng được Thụy Sĩ, tiếp tục duy trì chính mình Âu đấu loại trên toàn thắng chiến tích. Vở rủ sở ở hai trận Âu đấu loại trên đánh vào hai bóng, hơn nữa đều là penalty. Vậy đại khái chính là đảm nhiệm điểm thứ nhất bóng tay chỗ tốt đều là có thể có càng nhiều cơ hội đạt được ghi bảng 3 hai sau Âu đấu loại đã tiến hành rồi tám vòng, phần lớn vòng bảng ra biên tình thế cũng biến thành trong sáng lên. Khóa này Âu đấu loại, sắp thực có thể nói là ít lưu ý thay nhau nổi lên đầu tiên chính là đội tuyển Hà Lan, bọn họ ở đang tiến hành Âu đấu loại trên biểu hiện tương đương gay go, hiện tại chỉ còn hai vòng đấu tình huống, bọn họ còn chỉ xếp hạng vòng bảng đệ tứ. Phải biết đang tiến hành Euro nhưng là tiến hành rồi khuyết quân, cho nên mới phải có vòng bảng trước hai tên trực tiếp thăng cấp, vòng bảng thứ ba đánh phụ ra thi đấu như vậy một cái ung dung lịch thi đấu. Có thể hiện tại Hà Lan bộ dáng này, sợ là vòng bảng thứ ba đều không giành được sẽ bị trực tiếp liền đưa về nhà. Nhân viên lao hóa, thời kỳ giáp hạt, chủ soái dung chuyển, những thứ này đều là các quốc gia các truyền thông sớm vì là Hà Lan bị nốc ao tìm kĩ cớ. Nhưng nhiều hơn nước cớ cũng che lấp không được màu vàng từ bị nốc ao cái này bị thương cố sự đều nói tối im. Hoa Kỳ cũng không giải, thời gian là nàng vết thương chí mệnh. Mở đang miệng cười bên trong, ta ở đêm thê lương. Vì ai miệng cười, vì ai thê lương. Ngoại trừ Hà Lan sắp sửa bị nốc ao cái này ít lưu ý ở ngoài, đang tiến hành đấu, đấu loại lại sản sinh hai chi ở chính thi đấu lnh mới, phân biệt là Leo cùng Iceland ở Châu Âu giới bóng đá tựa hồ thời gian dài đều có thể nghe được có Leo ngôi sao bóng đá tên từ lúc đầu Ấn hước lại đến lúc sau dê ý lại tới hiện tại ba lê dẻm Xây, đúng là vẫn luôn sản xuất nội danh ngôi sao bóng đá nhưng rất nhiều người cũng không biết Leo bóng đá kỳ thực là lấy ký sinh hình thức dựa vào ở nước Anh bóng đá trên người Leo tuy rằng có chính mình bóng đá nghề nghiệp giải đấu nhưng cơ bản chính là dưỡng nghiệp dư giải đấu trình độ dễ cái bản bồi dưỡng không ra cái gì quá hữu dụng cầu thủ Leo bóng đá từ trước đây đến hiện tại sản xuất sở hữu ngôi sao bóng đá đều là do nước Anh đội bóng cho bọn họ bồi dưỡng được đến Thậm chí nêu nổi tiếng nhất hai chi câu lạc bộ bóng đá, Swansea cùng các thành, đều là thời gian dài ở nước Anh nghề nghiệp giải đấu bên trong hôn. Vì lẽ đó, mê bóng đá tuy rằng thời gian dài có ngôi sao bóng đá, nhưng vẫn khuyết thiếu căn cơ, khuyết thiếu lượng lớn tầng dưới chốt cầu thủ, cũng là thời gian dài đều ở quốc tế giải đấu lớn trên có vẻ vô lực. Mêu đội tuyển quốc gia là thế giới rơi bóng đá thành lập thứ 3 sớm đội tuyển quốc gia, nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ đánh vào quá một lần quốc tế giải đấu lớn chính thi đấu, vậy thì là 1958 năm cuộc. Mà năm nay lần này đánh vào Euro, là bọn họ đội trong lịch sử lần đầu thăng cấp Euro chính thi đấu. Bên thăng cấp mặc dù là ít lưu ý, nhưng bọn họ trong đội trước sau có ba lê cùng rèm sẩy như vậy nổi danh ngôi sao bóng đá. Mà khác một nhánh thăng cấp chính thi đấu đội bóng Iceland, bọn họ liền thật là lớn ít lưu ý phải biết Iceland nhưng là bị phân đến cùng Hà Lan, Cộng hòa Dét, Thổ Nhĩ Kỳ chờ đội mạnh một tổ, nhưng bọn họ nhưng sớm hai vòng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp, tuyệt đối là đang tiến hành âu đấu, đấu loại trên to lớn nhất ngựa Âu đặc biệt là bọn họ ở âu đấu loại trên song giết Hà Lan, trực tiếp dẫn đến người sau lưu lạc tới hiện tại mức độ này, khả năng liền phụ ra thi đấu tư cách đều không giành được. Mà muốn nói ngôi sao bóng đá lời nói. Hiện nay Iceland trong đội nổi danh nhất, vậy thì là chính hiệu lực với Ertor Mi ở Leicester City Asland giữa sân Tây gạo Tây Sâm, hắn chính là Iceland đệ nhất hàng hiệu. Cùng Hà Lan Đông đảo nổi danh ngôi sao bóng đá so sánh, Tây gạo Tây Sâm quả thực chính là cái vô danh tiểu tốt, nhưng hắn nhưng mang đội đánh bại Hà Lan, thành công thăng cấp ở vô chính thi đấu. Chương 405. Nhiệt độ cao độ song hùng gặp. Chương 405. Nhiệt độ cao độ song hùng gặp đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kết thúc, đón lấy đối với Liverpool quan trọng nhất thi đấu, chính là đã bị các truyền thông lẫn lộn rất lâu xong hùng gặp. Trận này Song Hồng gặp đúng là xem chút nhiều. Nước Anh các phương tiện truyền thông lớn đều đang đợi trận này tiêu điểm đại chiến. Ngày 12 tháng 9, nước Anh địa phương thời gian dưới buổi trưa 4 h rưỡi. 2015/16 mùa giải Tờ Giờ Mi ở Lit vòng thứ 5 tiêu điểm chiến dịch Song Hồng sẽ đem muốn ở Old Trafford bắt đầu rồi. Mùa giải trước The Redt tuy rằng bắt được vô địch Tram Diolit, đồng thời còn lực F.M.U xếp hạng giải đấu 4 vị trí đầu, nhưng ở mùa giải trước hai trận Tờ Giờ Mi ở Lit Song Hồng gặp ở trong The Redt là chủ bình khách phụ nằm ở bất lợi cục diện. Vậy bây giờ chính là Liverpool chứng minh cơ hội của chính mình. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Nữa anh giải thích liền đang bàn luận trận này song hồng gặp đề tài. Mà xong hồng gặp hai bên vấn luyện viên trưởng, Liverpool Club, MU này đều là bọn họ lần thứ nhất mang đội tham gia xong hồng biết. Lúc trước còn ở Bundesliga thời điểm, hai người bọn họ chính là phân biệt dạy học Dottman cùng sở cốt 042 chi tử địch đội bóng, bây giờ đi đến tờ giờ mi ở Elite, bọn họ vẫn là tiếp tục dạy học tử địch quan hệ đội bóng. Bất quá lúc trước ở Bundesliga lúc, vỏ rủ sở Li là ở sở tí Vân thủ hạ hiệu lực, mà đến tờ giờ mi ở Elite, nhưng thành cờ lốp dưới trướng cầu thủ. Mặt khác ở cuộc tranh tài này ở trong, Liverpool nếu như có thể thuận lợi thắng trận, vậy bọn họ đem đem mình tờ Giờ Mi ở lít nảy nở nhất cục thắng liên tiếp quét mới vì là 5 trận, đồng thời đổi kịp đội xử nảy nở nhất cục thắng liên tiếp. Tin tưởng cổ động viên Manchester United là tuyệt đối không muốn xem tử địch ở chính mình ra trận hoàn thành cái kỷ lục này. Cuộc tranh tài này, Liverpool vẫn là thường dùng 433 trận hình. thủ môn, Mino hậu Hầu vệ, Giọt Bờ Tờ Sổng, Samuel, Lohan, giữa sân Emre Can Rèn, Cơ Lìn. Phong sân, Em Giờ Can, N Cutiño bởi ở trên một vòng tờ giờ mi ở Litan được thẻ đỏ, bởi vậy vòng này cấm thi đấu. Vô duyên trận này song không biết MU nhưng là sắp xếp 4.231 trận hình. Thủ môn: Derby, hậu vệ: Lukesor, bờ lai: Sormuling, đã bị ản. Tiền vệ trụ: Sơ với sơ tiền vệ: Mata, Herezza, Di Tê, phong: Fettlini. Từ khi Ferguson rời trước sau khi MU ngoại trừ năm thứ nhất MS thời kỳ không sài như thế nào tiền, đón lấy 2 năm MU đều là vô cùng bạo tay tập trung vào, nhưng bọn họ đội hình vẫn là xem ra rất lợm. Cuộc tranh tài này bởi Juni bị thương, bọn họ sẽ không tìm được một cái thích hợp đơn mũi tên tiên phòng, lại chỉ có thể để từng đám đầu Fletlini khách tới xuyến đá tiền đạo đương nhiên. Dựa theo bộ phận nước Anh truyền thông lời giải thích, Steven là cố ý như thế sắp xếp, chính là muốn đánh Liverpool một trở tay không kịp ở hiện trường, cổ động viên Manchester United hoan hô trợ uy thanh ở trong, mùa giải này lần thứ nhất song hùng gặp chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, MU liền khống chế bóng quyền từng bước áp sát, nỗ lực cho Liverpool chế tạo áp lực. Có điều, bọn họ vẫn đúng là đạt đến hiệu quả. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, Liverpool ở đối phương bất cập xuống sở đội hẻo đánh đầu về điểm cho thủ môn Minoune. Minoune bắt được quả bóng sau khi, nhưng ở Mata bước cấp xuống tay ném bóng sai lầm, đem bóng văng đến phét liney e dưới chân. Cú may từng đám đầu cũng không phải thật sự là tiên phong cầu thủ, hắn bất ngờ cầm bóng sau khi xử lý đến hơi chút tô giáp, trực tiếp liền lên chân dứt điểm. Sau đó đem bóng đánh tới khung thành sau lưng trên khán đài. Sở thí vấn để phét liney e khách mời tiền đạo cắm có hay không cái khác hiệu quả không biết, nhưng ít ra hiện nay đến xem, người mện chủ cũng không có chính thống tiên phong năng lực tiến công, hắn đã lãng phí một lần cơ hội tốt. nước anh giải thích trêu chọc lên, mắt thấy chính mình thủ môn đội hưu có chút xuất sắc. Vở rủ sợ làm đội trưởng mau chóng tới an ủi một hồi đối phương. "Ha, Simon, coi như hắn là người đội tuyển quốc gia đội hữu, ngươi cũng không cần như thế giúp hắn đi. Tên kia đã số tuổi này, truyền hình đã tiền đạo khả năng không lớn, ngươi không cần lại cho hắn này bóng." MU mở màn liền thu được một lần cơ hội tốt, tuy rằng cuối cùng lãng phí, nhưng cũng thiêu đốt hiện trường, Outra phốt cố lên trợ uy thanh càng thêm đinh tai nhức óc. Tại đây dạng nóng này bầu không khí dưới, MU chiếm cứ mở màn hơn 20 phút quyền chủ động, một lần ép tới Liverpool không nhấc nổi lùi lên. Phút thứ 24, Liverpool ở rốt cục đánh ra lần thứ nhất uy hiếp tấn công. Bờ rủ sơ ở cánh trái nhận được hẹn sân truyền bóng, trực tiếp ở giữa thiết dứt điểm quả bóng thẳng đến khung thành dưới góc trái mà đi, nhưng vẫn bị Đờ ghi bay người rút ra đường biên ngang. Đờ Gỉ ở trải qua rìu máy phát sự kiện sau khi cấp tốc cùng MU hoàn thành rồi ra hạn hợp đồng, nhìn dáng dấp là dự định thời gian dài lưu thủ nửa ở đội tuyển quốc gia phương diện. Đờ Gỉ biểu hiện chỉ có thể nói bình thường, thế nhưng ở câu lạc bộ bên này, Đờ Gỉ vẫn là biểu hiện phi thường ổn. Vượt qua mở màn đối thủ đánh máu gà Gian Nan cục diện sau khi Liverpool bắt đầu ở đây trên mặt cùng MU đánh cho có đến có trở về. Phút thứ 29 mươi cánh trái đến cuối truyền ngang bờ rủ sở trung lộ theo vào chậm một chút nhì cuối cùng miễn cưỡng đâm bắn không đánh tới lực lại bị đờ gỉ đem bóng nhấn lại phút thứ 35, M.U. còn lấy màu sắc mata ở trước sân đá phạt truyền vào trong hà lan hậu vệ bờ lai đánh đầu trùng đỉnh vừa nhanh vừa mạnh thật vào lần này mí nẹt phản ứng thân tốc miễn cưỡng dùng bàn tay vuông tới một hồi quả bóng làm cho thay đổi phương hướng sau sát cột dọc bay ra đường biên ngang liverpool chậm rãi đánh ra trạng thái sau khi ở hiệp một thời khắc cuối cùng thậm chí đội khách làm chủ có chút áp chế đội chủ nhà mù mà ngay ở này ngắn ngủi tình cảnh ưu thế trong thời gian liverpool đã bắt đến cơ hội phút thứ 42 Fernando ở trước sân kéo một bên, đến cánh phải đưa ra một cước bóng cao truyền vào trong. Henderson ở bên trong vùng cấm cùng bờ live chiến đấu, dẫn đến người sau đánh đầu giải vây đội lên cái thấy cao không gặp xa. Liên bờ rủ sở ở vùng cấm trước đẩy ra sở sở Taylor tiến lên một bước trực tiếp nên bóng dùng sức với lên, vô li. Pha bóng này sức mạnh vừa vẫn thích hợp, quả bóng trụ xuống sức mạnh bị cái kia đại lực vén lên tổng hợp sau khi trực tiếp đánh thành siêu phẩm. Quả bóng nhanh chóng mà thẳng tắp bay về phía không thành góc trên bên phải. Đợt tuy rằng làm ra bay người cứu thua nhưng vẫn là rõ ràng chậm. Uổng. bờ rủ sở vô li siêu phẩm ghi bàn. Vùng cấm trước một lần cũng không phải cơ hội cơ hội, bọn rủ sở nhưng dựa vào siêu cường năng lực cá nhân, đem nó trực tiếp biến thành ghi bàn. M.U vì là trận này xong hồng gặp làm đầy đủ chuẩn bị, mở màn một lần ép tới Liverpool không nốc đầu lên được, nhưng cuối cùng vẫn là Liverpool trước tiên đạt được ghi bàn. Liên bởi vì bọn họ nắm giữ châu Âu mạnh nhất cầu thủ, bởi vì bọn họ nắm giữ suốt bọn rủ sở. Lúc này, nhìn bên sân cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng bọn dù sở, Sở Tí vẫn tâm tình có chút phức tạp. Trước đây đều là hắn nắm giữ cái này lại sắc khí, thi đấu bất lợi thời điểm, ánh mắt của hắn sẽ không tự chủ được tùy tùng cái kia trên người mặc số 7 áo đấu ra hỏa. Sau đó hy vọng hắn có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng hiện tại chính hắn biến thành người bị hại. Chương 406, Công hàm Ultrafort. Chương 406, Công hàm Ultrafort. Mặc dù sợ ở hiệp một thời khắc cuối cùng phá cửa, để cho mở ưu phản công thời gian cũng không nhiều, vì lẽ đó Liverpool rất dễ dàng đem 10 dẫn trước điểm số duy trì đến hiệp một kết thúc. Giữa sân nghỉ nơi phòng thay đồ, Liverpool toàn đội đều là tiếng cười cười nói nói. Có thể ở Ultrafort đạt được điểm số dẫn trước, đây đương nhiên là đáng giá cao hứng. Nhưng hiện tại thi đấu chỉ tiến hành một hiệp, đó lấy còn có thể có hiệp 2, chúng ta không thể thư giãn. Đại gia cần ổn định tâm thái, tranh thủ hiệp 2 trực tiếp giết chết MU. Cờ lốp đúng lúc ra tới nhắc nhở đại gia. Giết chết MU. Giết chết MU. Mặc dù sợ rất có nhãn lực mang theo mọi người cao hô khẩu hiệu, phối hợp cờ lốp diễn thuyết ở sân nhà điểm số là hậu, Sơ Tí Vân rõ ràng có chút nóng nảy. Hiệp 2 mới vừa vừa mới bắt đầu, hắn liền trực tiếp dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Ashley răng lên sân khấu, thay đổi người Hà Lan đi play. Masu lên sân khấu, thay đổi hiệp một biểu hiện bình thường mà Có điều, Sơ Vân cái này thay đổi người vẫn đúng là rất nhanh sẽ đưa đến hiệu quả. Phút thứ 51, Ashley rang trước sân cùng Hege ra đá tưởng phối hợp sau đưa ra chuyển bóng, Maso ở khu bên trong tiếp bóng lập tức đẩy góc xa, trực tiếp liền giúp mở bằng tỷ số. Anthony Maso, cái này mới có 19 tuổi nước Pháp tiểu tướng, khoác 80 triệu euro giá trên trời phí chuyển nhượng gia nhập Liên minh MU, nhưng hắn ở chính mình lần đầu xong hồng gặp liền thu hoạch đi bàn, đồng thời vẫn là hắn cờ giờ mi ở league bàn tháng đầu tiên. Maso vọt tới bên sân điên cùng chúc mừng, nước anh giải thích cũng lập tức vì là Maso nói con lên. Maso mới vừa biểu hiện, lại một lần chứng minh một câu chân lý, quý đồ vật, ngoại trừ giá cả quý ở ngoài, thật không có cái gì khác tật xấu. Giữa sân nghỉ ngơi mới vừa kết thúc, MU chúng tướng chính là thể lực rồi dào thời điểm, cộng thêm lại thuận lợi san bằng điểm số, toàn đội sĩ khí tăng vọt, liền thừa cơ hội này, MU lại một lần đối với Liverpool hình thành vây công tư thế. Phút thứ 54, Hérez ra xa đánh vặt ra. Phút thứ 57, Ashley găng khu bên trong không quá to lớn uy hiếp đánh đầu bị bị nổ nẹt tỷ thu. MU chiếm cứ trên sân chủ động, nhưng tấn công không phải đánh vạt ra chính là bị mất. Lấy hiện nay MU trên sân đội hình, bọn họ đúng là thiếu hụt một cái thuật tăng trưởng kẻ hủy diệt. Khả năng lúc này, cổ động viên Manchester United gặp hoài niệm Van Mùa hè thời điểm không nên ung dung liền để cho chạy phạm đại tướng quân. Then chốt là để cho chạy hắn, đội bóng nhưng lại không có tìm được một cái thích hợp người thay thế ở mở ưu đắc thế không đạt được vây công sau khi kết thúc, Liverpool lập tức lại dựa vào ngắn gọn hiệu suất cao tấn công, cho bọn họ lên một khóa. Phút thứ 64, Nunez ở giữa sân tắc bóng Masu, một bên ẻm giờ can bắt được bóng, trực tiếp liền chuyển xa đến trước sân. Bọn dù sở cùng Firmino hai người hiểu ngầm đồng thời rết vào khu, Firmino phối hợp chạy chỗ mang đi Locesor, bọn sở tiến lên nhấc chân nhẹ nhàng ta bóng, thông thạo núi liền lấy đạo chân, trực tiếp quá đi sở Ở đờ gỉ tấn công đến một nửa thời điểm, liền nắm lấy cơ hội lập tức lên chân dứt điểm. Đờ gỉ tuy rằng tận lực đầu người bóng, đến quả bóng vẫn là từ hắn dưới nách bay qua, lại một lần va tiến vào hắn sau trong lưới không thành nộ. Xuất tơ rủ sơ đơn giản trực tiếp tấn công hắn lần thứ hai công phá mở ưu không thành. Ly lại một lần ở ô cha Phót hoàn thành rồi lập cú đút, hơn nữa là liên tục 2 năm làm được. Nhưng tin tưởng lần này, hắn có thể đạt được một cái kết quả tốt hơn. Mùa giải trước song Hồng gặp ở trong, Bọ rủ sợ ngay ở hậu tra hoàn thành quá lập cú đốt. Nhưng khi đó Liverpool là sân khách 23 bại bởi mũ hổ ạt thành lập cú đốt sau khi Bọ dù sợ hưng phấn vọt tới góc cờ khu trượt quỷ chúc mừng. Liverpool toàn đội cũng đều vọt tới, tất cả mọi người đồng thời ở cái kia ôm đầu hoan hô, vốn là cố ý kích thích hiện trường cổ động viên Manchester United. Cát bã thúc cũng ở đây một bên làm cản vùng quyền chúc mừng, đánh tới hắn tiêu chí nông phu ba quyền, này lại dẫn tới đám cổ động viên Manchester United một trận cùng tiêu lên cuộn Liverpool chúc mừng kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. MU lập tức liền khởi sướng điên cuồng phản công đây là ở sân đấu Trafford, bọn họ đương nhiên không thể tiếp thu sân nhà thua bóng. Có ưu thế sân nhà bổ trợ, MU sát thực thế tiến công hung mãnh. Nhưng nói tóm lại, bọn họ nắm cơ hội năng lực cũng thật sự không mạnh. Phút thứ 73, Heezer ra đường biên chuyển ngang đánh chúng lộ rẹn mắt cá chân, quả bóng đạn đến trước cửa, gây nên một làn sóng loạn chiến. Có thể cuối cùng Ashley răng ở không người nhìn chăm chú phòng thủ bóng dưới tiến lên đủ, lại đều đem bóng cho đá thử. Tránh được một kiếp Liverpool, rất nhanh lại cho MU một đòn. Phút thứ 78, MU lại một lần quy mô lớn để lên tấn công bờ rủ sở cùng hẹn sẩn ở khu trước liên thủ đức đoạn mất ác dữ bóng sau đó bờ rủ sở trực tiếp liền một cước khoảng cách xa cho khe đánh đối phương sau phòng tuyến mã nhẹ từ cánh trái phát động vị si nhanh chóng sông lên bắt được quả bóng một đường vọt tới đường biên ngang phụ cận đảo tam giác truyền về bởi trung lộ có Fermino theo vào này bóng một khi chuyển đi qua liền vô cùng nguy hiểm liền italy hậu vệ đã mì ản sớm nhất chân dài vây. nhưng hắn này một cước nhưng đá cho đẹp đẽ rất điểm đem quả bóng từ đỡ gỉ cùng gần cột dọc trong lúc đó đá vào chính mình khung thành bên trong đã bị ản phản lưới nhà này thật đúng là quá tệ dựa vào cái này phản lưới nhà Liverpool đem dẫn trước ưu thế mở rộng vì là hai bóng. Thi đấu thời gian chỉ còn hơn 10 phút, Liverpool có hai bóng dẫn trước ưu thế, đây cơ hội chính là cái khóa chặt thắng cục phản lưới nhà. Nhìn thấy như vậy thi đấu kết quả, trên khán đài Ferguson Hiệp sĩ nên rất khó vượt qua. Ferguson tuy rằng về hưu, nhưng mà u muốn thi đấu, hắn hầu như đều sẽ ở đến hiện trường xem bóng. Trận này song không biết, Lão gia tử cũng là ở trên khán đài nhìn. Liverpool toàn đội lại một lần ở Old Trafford trắng trận chúc mừng lên, mà lần này, cổ động viên Manchester United tiếng suy nhỏ rất nhiều đây là bọn hắn người mình đá vào phản lưới nhà điều này làm cho bọn họ tự có chút khó có thể phát tiết. Hơn nữa Liverpool chúc mừng thời gian có chút quá dài, bọn họ cũng không ai lại đây kháng nghị cái gì. Cái này phản lưới nhà, xem như là đem tinh thần của bọn họ hoàn toàn tiếp tục đánh. Sau đó thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, MU đều không có đánh ra quá quá có uy hiếp tấn công. Liên liên như vậy, 13 điểm số bị duy trì đến cuối cùng, đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng Liverpool, bọn họ dựa vào bờ rủ sở Ly Lập Cú đút, ở Old Trafford 31 đánh bại MU, bắt trận này từ giờ mi ở Lít Song Hồng gặp thắng lợi. Đây là bọn hắn thời gian qua đi 2 năm sau khi lần thứ 2 ở MU sân nhà thắng trận. Đồng thời bắt cuộc tranh tài này sau, Liverpool The ở Premier League ở bắt đầu thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 5 trận, đây là bọn hắn tân đội xử ký thu. Đón lấy hai vòng ngoại hạng Anh, Liverpool đối thủ phân biệt là Notts cùng Aston Villa, đều không đúng thực lực ra sao đối thủ mạnh mẽ, vì lẽ đó Liverpool rất có cơ hội không ngừng cố gắng, đem mình bắt đầu thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 7 trận. Chương 407. Khách chiến nhìn hồ vân. Chương 407. Khách chiến nhìn hồ vân. ở League vòng thứ 5, Liverpool ở sân khách 31 đánh bại MU. Hoàn thành rồi tự giờ mi ở Leeds bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Vòng này đồng thời tiến hành cái khác thi đấu bên trong, Man City sân khách 10 đánh bại Cardiff và tương tự hoàn thành rồi bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Arsenal sân nhà đánh bại Spurs City, Hồi cửa sân khách đánh bại Sunderland, còn có Leicester City đánh bại Aston Villa, những này đều xem như là khá là bình thường thi đấu kết quả. Thế nhưng Chelsea lại thua bóng, bọn họ ở sân khách 13 bại bởi Everton, đồng thời còn bị Everton Scotland tiên phong Lars ở trên đầu chặt bỏ hạt chín. Nói đến, dù sở cùng cái này Lars vẫn còn có chút Lúc trước ở sở có tỷ số tơ rơ mi ở kịp giải đấu lúc, Nashmi ngay ở gờ lạt gỗ dẹn chờ hiệu lực, hai người đồng thời ở sở có tỷ số tơ rơ mi ở kịp trên bảng vua phá lưới cạnh tranh quá. Có điều sau đó dẹn trở bởi vì tài chính vấn đề phá sản, Nashmi liền chuyển tới tơ rơ mi ở Liverton đánh thay thế bổ sung. Không nghĩ tới hôm nay còn ở Chelsea trên đầu bắt được hattrick. Như vậy một cái hattrick đối với Nashmi loại này cấp bậc cầu thủ tới nói, tuyệt đối là hắn nghề nghiệp cuộc đời cao nhất biểu diễn. Hiện nay ở tờ giờ mi ở Elite năm vòng qua đi bảng tổng sắp trên, Liverpool cùng Man City đều là 5 thắng liên tiếp tích 15 phần, đó lấy Leicester City cũng lấy 3 tháng hai hòa giữ cho không bị bại, sau đó người thứ 4 là quen thuộc cả MU thua trận màu đỏ derby sau khi giải đấu xếp hạng đã rơi đến người thứ 8. Hụt của xếp hạng thứ 12 còn Chelsea đã xếp tới người thứ 17, cũng chính là vừa vặn so với giáng cấp khu cao hơn một tên. Hiện tại Chelsea trạng thái là thật sự gây go, bọn họ có tờ giờ mi ở Elite mạnh nhất đội hình thực lực, nhưng nội bộ mâu thuẫn không ngừng, Mourinho đã gần như mất đi đối với đội bóng công chế Cho nên mới ở giải đấu bên trong một thua lại thua năm vòng giải đấu vẹn vẹn 1 thắng 1 hòa 3 thua tích 4 điểm, này đã là Chelsea tự năm 1988 tới nay kém gọi nhất bắt đầu. Căng chó cắn áo rách chính là Chelsea gôn thần cu toa lại tao nội trọng thương, đầu gối nửa tháng bạn sẽ rách, sắp thời gian dài định chiến. Nói chung, hiện nay Chelsea thật là có một loại bấp bên cảm giác ở sân khách bại bởi Everton sau trận đấu, theo tỏ fit fan bóng đá liền trắng trận trào phúng nổi lên Mujino, nói hắn đã sớm nên tàn hòa ba. Bắt song hồng gặp sau khi, đó lấy mùa giải mới trang -Lit vòng bảng thi đấu lại một đối. Ngày 15 tháng 9 ngày này, Liverpool toàn đội đi đến Hà Lan nam bộ công nghiệp thành thị Inhoven, đem ở đây khiêu chiến ý dễ đi vị gì ba cường một trong Inhoven đội. Inhoven bản danh hẳn là gọi Philipser-Hotver-Renny-Gin, nhưng mọi người vẫn là thời gian dài theo thói quen xưng hô bọn họ vì là Inhoven. Vậy thì xem Hà Lan bản danh hẳn là gọi Hà Lan, nhưng mọi người vẫn là thời gian dài đều gọi hô bọn họ vì là Hà Lan như thế ở Inhoven Philips Đại sân Bóng, Liverpool mùa giải mới trang Tion League mở màn chiến đánh cho cũng không được tốt lắm. Mở màn 20 phút hẹn sân liền bị thương xuống sân, tiếp theo Liverpool ở hiệp 1 kết thúc trước mất bóng, lấy không một lạc hậu điểm số trở lại phòng thay đồ ở sân nhà dẫn trước trang The Only Lead đường kim vô địch, hiện trường cổ động viên PSV ủng hộ vẫn có thể coi là sướng đến phát rồ rồi, rồi. hãy cùng kết đến như thế. Lấy hiện nay bị dễ định vị dị cùng ấn hộ vẫn thực lực tổng hợp, có thể sân nhà dẫn trước trang The Only Lead đường kim vô địch, bọn họ xác thực đáng giá cao hứng một hồi. Hiệp 2 Liverpool bắt đầu phát lực, bọn thủ sở cùng Firmino cấp tiến vào một bóng, trợ giúp đội bóng tạm thời nghịch chuyển điểm số. Có thể kết thúc kết thúc trước, Liverpool lại phòng thủ phạm sai lầm làm cho đối phương nắm lấy cơ hội hoàn thành rồi tuyệt bình. Liên như vậy, Liverpool ở sân khách 22 đánh hòa hình Vân, không thể bắt được mùa giải mới Tram Thì diễn đầu tiên thắng lợi. Có điều nói tóm lại, sân khách nắm một phần, cái này cũng là có thể tiếp thu. Mùa giải này Liverpool mục tiêu chủ yếu chính là tờ giờ mi ở Lít Quân, Tram Thì lời nói, chỉ cần có thể đánh vào vòng nó cốt, cái kết đều toán có thể tiếp thu ba Liverpool làm Tram Thì đương kim vô địch. Không thể bắt chính mình mùa giải mới Trang Tionlit mở màn chiến này xem như là cái tiểu ít lưu ý có điều Liverpool cũng không cô độc. Mùa giải trước ở Trang Tionlit trận chung kết cùng Liverpool đại chiến một trận Barcelona, bọn họ cũng không có thể thắng bóng. Bọn họ ở Italy sân khách 11 đánh hòa Roma. Trang Tionlit vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên, giờ đây ở list xuất trình bốn đội toàn thể tới nói cũng không tính là lý tưởng. Liverpool sân khách đá hòa này tự không cần phải nói. Man City ở sân nhà 12 bại bởi Juventus, lại là trước sau như một Trang Tionlit biểu hiện mềm lún. Manchester ở sân khách 12 bại bởi dã dẹp Di Amo. Đây mới là to lớn nhất ít lưu ý Arsenal lại bại bởi một nhánh Chelsea ở giải đấu đội bóng. Thời gian dài đều chỉ có thể ở Tramnyonlit làm túi bắp loại kia. Đây quả thật là là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói đến cái này tuần này Tramnyonlit thi đấu vẫn là Chelsea đứng ra vì là tờ Mi ở Lit cứu vãn lại một ít bộ mặt. Bọn họ ở sân nhà 40 đại thắng ít sở ra En đội bóng kẹo Avi Maccabi là tờ Mi ở Lit 4 đội ở trong duy nhất một nhánh thành công bắt được 3 điểm. Bởi Chelsea ở ngoại hạng Anh biểu hiện thảm đảm đã bị các cổ động viên hí xưng là trong lịch sử yếu nhất theo Blue. Nhưng dù là này trong lịch sử yếu nhất theo Blue, mới là Trang Di vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên duy nhất một nhánh thắng trận đội bóng. Trang Di vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên, đơn thuần liền cá nhân biểu hiện tới nói, rồi là tốt nhất cái kia. Hắn ở sân nhà 40 đại thắng Santa thi đấu bên trong, trực tiếp hoàn thành rồi hất chìm. Có điều rồi thể hiện xuất sắc, tạm thời còn không uy hiếp được bờ rủ sở. Dù sao hắn mùa giải trước toàn thể thành tích quá trên lệ. Nếu như là Messi đến cái hất chìm, bờ rủ sở khả năng còn có thể có chút lo lắng ba Kết thúc Trang Di thi đấu trở lại nước Anh sau khi Liverpool lại muốn chuẩn bị đội bóng coi trọng nhất ngoại hạng Anh. Ngày 19 tháng 9, tờ Giờ ở Lít vòng thứ 6, Liverpool ở sân nhà nên chiến chim Hoàng Yến Nói Huyết, đồng thời cũng là mùa giải này tờ Giờ ở Lít thăng hạng một trong. Trang Tihon Lít thi đấu tuy rằng đánh cho không thuận, nhưng giải đấu Liverpool vẫn là đánh rất khá. Cơ bản không phi quá to lớn khí lực, Liverpool liền bắt thi đấu. Em giờ can cùng Coutinho ở trên hiệp 2 cắt tiến vào một bóng, trợ giúp Liverpool gọn gàng nhanh chóng sân nhà 20 bắt Nói Huyết, đồng thời cũng đem mình bắt đầu thắng liên tiếp mở rộng đến 6 tràng ở tờ Giờ Mi ở Lít có thể lấy 6 tháng liên tiếp bắt đầu, cái kia đã xem như là xếp hạng đầu 94 95 mùa giải Newcastle, tháng 5 năm 06 mùa giải cùng tháng 9 năm 10 mùa giải Chelsea, đây chính là trước đây chỉ có 3 lãnh được bắt đầu 6 tháng liên tiếp tờ giờ ở League. Chelsea hai lần đều thành công bắt làm mùa giải giải đấu quan quân, nhưng Newcastle lần kia nhưng không có. Thậm chí không chỉ không thể bắt giải đấu quan quân, cái kia mùa giải Newcastle đang bị chung kết thắng liên tiếp sau khi đội bóng sĩ khí bị đả kích lớn, thành tích cũng theo đại đất lở, cuối cùng mùa giải lúc kết thúc, Newcastle vẹn vẹn xếp hạng tờ giờ Premier League thứ mà thôi. Hơn nữa trùng hợp chính là Năm đó Newcastle bắt đầu 6 tháng liên tiếp sau khi, vòng thứ 7 chính là ở sân nhà bị Liverpool 11 bước hòa chung kết thắng liên tiếp. Mặt khác Chelsea hai lần bắt đầu 6 tháng liên tiếp, tháng 5 năm 06 mùa giải lần kia, Mugino vẫn đem thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến chính trận, cũng chính là tờ giờ Mi ở lít bắt đầu dài nhất thắng liên tiếp ghi chép, nhưng tháng 9 năm 1 không mùa giải lần kia, Ancelotti dẫn dắt Chelsea cũng là ở vòng thứ 7 liên bị chung kết đi thắng liên tiếp. Cho nên nói, trước đây 3 lần bắt đầu 6 tháng liên tiếp, có 2 lần đều là vòng thứ 7 liên bị chung kết đi. Bây giờ Liverpool có bắt đầu 6 thắng liên tiếp, rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận, bọn họ có thể hay không cũng ở vòng thứ 7 liên bị chung kết. Liverpool ở giải đấu vòng thứ 7 đối thủ, là Aston Villa. Villa tuy rằng những năm gần đây xa sút đến lợi hại, nhưng làm đã từng nắm quá vô địch Champions League lâu 5 đội ngũ, nếu như bọn họ đánh thật hay, đúng là rất có cơ hội chung kết đi Liverpool thắng liên tiếp. Chương 408, bắt đầu 7 thắng liên tiếp. Chương 408, bắt đầu 7 thắng liên tiếp. The Jimmy ở League vòng thứ 6 thi đấu, ngoại trừ Liverpool hoàn thành bắt đầu 6 thắng liên tiếp tin tức được quan tâm nhất ở ngoài còn có Man City sân nhà 12 bại bởi West Ham United thi đấu cũng rất có chủ đề. Mùa giải này hẻm mở thật là có chút ít đội mạnh khắc tinh ý tứ, đến trước mắt đã phân biệt chiến thắng quá Arsenal cùng Man City, hơn nữa đều là sân khách thủ thắng. Man City sân nhà thua bóng, không những mình bắt đầu thắng liên tiếp bị chung kết, đồng thời cũng làm cho Liverpool thuận lợi leo lên điểm đầu bảng. Mặt khắc vòng này còn có một hồi London derby, Arsenal cùng Chelsea London đỏ xanh đại chiến. Mọi người đều cho rằng trạng thái không tốt nội chiến không ngừng Chelsea e sợ muốn ăn sẹp, nhưng cuối cùng kết quả như là, The Blue ở sở bắt Arsenal. Bắt cái này 3 điểm sau khi, Chelsea xếp hạng rốt cục đẹp đẽ không ít. Người thứ 15, chỉ ít khoảng cách giáng cấp khu muốn xa một chút. Vòng này hỗn của cùng MU đều thắng trận, bọn họ xếp hạng cũng có trình độ nhất định tăng lên. Hiện nay giờ mi ở list bảng tổng sắp trên, Liverpool lấy 18 điểm xếp hạng đầu bảng, Man City 15 phân xếp hạng thứ 2, Leicester City 12 điểm xếp hạng thứ 3, MU 10 phân xếp hạng đệ tứ, đón lấy chính là Arsenal, Hotspur, West Ham United, Everton chờ một đám tích 9 điểm đội bóng. Bảng tổng sắp ba vị trí đầu đội bóng trong lúc đó tỷ số còn rất ngắn, đều là trước sau cách biệt 3 điểm. Còn có chính là Man City thua bóng sau khi mùa giải này tờ giờ mi ở lít giữ cho không bị bại đội bóng, cũng chỉ còn lại Liverpool cùng Leicester City hai chi. Liverpool là 6 tháng liên tiếp, phục thảo là 3 tháng ba bình. Leicester City bắt đầu thể hiện ra chính mình ngựa ô thổ tính, điều này cũng gây nên không ít truyền thông quan tâm. Thợ Han Jenny Erdy đúng là trước sau như một biết điều, mở miệng ngậm miệng đều là đang nói, Leicester City mục tiêu chỉ là bảo vệ mà thôi. Nhưng Leicester City đương ra ngôi sao bóng đá vắt đi, hàng này nhưng là không chịu biết điều. Liverpool chính là mục tiêu của chúng ta, chúng ta muốn ở bảng tổng sắp trên đuổi theo bọn hắn bọn họ là chưa bao giờ ở Giờ Mi ở Leeds từng có thắng lợi đội bóng chúng ta cũng là chúng ta đương nhiên sẽ không sợ sợ bọn họ vắt đi hàng này gần như là ở hướng về Liverpool phát sinh khiêu chiến hoặc là nói hắn là ở hướng về bờ rủ sợ phát sinh khiêu chiến ba Giờ Mi ở Leeds vòng thứ 6 qua đi tuần này Liverpool nên đón nhìn lần Leeds của thi đấu làm làm đại biểu nước Anh đi tham gia ô chiến đội bóng Liverpool trực tiếp từ cúp liên đoàn 32 cường đấu võ cái này cũng là ô chiến đội bóng phúc lợi nay một vòng cúp liên đoàn Liverpool đối thủ là Cattleya Liên một nhánh giải hạng 4 Anh đội bóng cũng chính là nước Anh cấp bậc thứ tư giải đấu đội bóng Hơn nữa Liverpool còn có ưu thế sân nhà. Mùa giải này Liverpool đã sớm xác định rõ phương châm, chỉ chú trọng giải đấu cùng Champions League, quốc nội cup thi đấu loại hình toàn cũng có thể từ bỏ. Vì lẽ đó ở Anfield, Klopp sắp xếp một nhánh toàn thay thế bổ sung đội hình tấn công. Bên tiểu tướng áo bên trong cắt ở hiệp 1 vì là Liverpool mở tỷ số, nhưng hiệp 2 bị đối phương san bằng tỷ số. Không nghĩ đến, đón lấy 11 điểm số liền bị vẫn duy trì đến 120 phân kết thúc. Có điều ở cuối cùng Fenanti đại chiến trên, vẫn là Liverpool thành công thăng cấp ở sân nhà đối mặt một nhánh giải hạng 4 anh đội bóng lại cuối cùng đánh tới penalty đại chiến mới có thể quaải, dù cho là toàn thay thế bổ sung tấn công cũng vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Nhưng mặc kệ thế nào, Liverpool vẫn là thành công thăng cấp, thay thế bổ sung các cầu thủ lại có thể có bao nhiêu một cuộc tranh tài có thể đá. Cúp liên đoàn thi đấu qua đi, đó lấy chính là Liverpool trùng kích ra cục 7 thắng liên tiếp thi đấu. Ngày 26 tháng 9, The Derby ở lịch vòng thứ 7, Liverpool ở sân nhà nên chiến Aston Villa. Cuộc tranh tài này, Liverpool là muốn cố gắng đạt được bắt đầu 7 thắng liên tiếp, mà Villa nhưng lại ôm đánh lén làm phá hoại tâm thái đến. Trận đấu bắt đầu trước, các cổ động viên của Liverpool lại một lần ở anh chế tạo ra nóng này bầu không khí. Gần nhất hai cái mùa giải, Liverpool thành tích đều rất tốt, bóng thị tự nhiên cũng rất tốt. The giờ mi ở Leeds cùng Ramsey ở Leeds thi đấu, hầu như trận nào cũng đều chiến đích. Trận đấu bắt đầu, Liverpool liền ì vào ưu thế sân nhà quy mô lớn tấn công, mở màn vẹn vẹn 2 phút. Bờ rủ sờ ngay ở bên trong vùng cấm nhận được Coutinho chuyển bóng, được dừng lại hoành chân quét qua, quả bóng liền bay vào Villa trong cửa chính. Bờ rủ sờ, tình trạng của hắn vẫn là trước sau như một tốt, mở màn vẹn vẹn 2 phút liền vì là Liverpool mở tỷ số. Căn cứ Liverpool mở màn thế tiến công xem, bọn họ đối với cái này bắt đầu 7 tháng liên tiếp là nhất định muốn lấy được. Liverpool đúng là nhất định muốn lấy được, phút thứ 35, Varru sờ đưa ra đường biên truyền vào trong, Firmino bên trong vùng cấm đánh đầu về làm, Nunez ở vùng cấm trước nên bóng xuất xa, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh siêu phẩm, vì là Liverpool khuyết điểm số lớn. Nunez là xuất đạo với Lille United, trước sau hiệu lực quá Newcastle, Villa cùng Man City, vì lẽ đó cái này đi bật cũng là hắn phá cửa chính mình đội bóng cũ. Liverpool ở hiệp một liền đạt được hai bóng dẫn trước, xem ra tất cả thuận lợi. Thế nhưng hiệp 2 trận đấu bắt đầu Villa trước tiên chậm chạp cọ sát một lúc trận địa sau trận chiến, đột nhiên khởi sướng đánh mạnh, lại trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng, bọn họ đến từ Tây Phi bờ nhìn tiên phong ghi két trực tiếp hoàn thành lập cú đút, trợ giúp Villa san bằng tỷ số. Hơn nữa San bằng điểm số sau, Villa lại đánh cho bảo thủ lên. Rất rõ ràng, mục đích của bọn họ chính là nghĩ hết tất cả biện pháp đến chung kết ly và buồn thắng liên tiếp. Dưới tình huống như thế, bọn dù sở bắt đầu mang đội đánh mạnh. Phút thứ 71 lúc, bọn dù sở dẫn bóng đột nhập vùng cấm, đã lừa gạt đối phương trung vệ dị họ, chỉ lát nữa là phải dứt điểm, lại bị đối phương vấp ngã. Võ dù sở chính mình rất rõ ràng, đó là rõ ràng bán phạm nhân quy, tiêu chuẩn penalty cơ hội. Có thể trọng tài chính ngạt nhưng không cảm thấy như vậy, hắn cho rằng đó là một cái tốt phòng thủ. Atkinson cái này tên trọng chết tiệt, mỗi lần đội Liverpool thi đấu, hắn đều yêu thích tìm Liverpool phiền phức. An vang vọng đinh thái như góc tiếng xuýt, nhưng này cũng không có đưa đến hiệu quả, tên trọng chết tiệt vẫn là trắng trận hắc rơi mất bỡ rủ sở penalty. Mắt xem thời gian không đa tình huống bất lợi, cặn bã thúc cấp tốc tiến hành rồi thay đổi người, để mới vừa khỏi bệnh không lâu sở Terzic lên sân khấu, thay đổi Firmino. Phỉ mét xuống sân sau khi, Liverpool hàng tiền đạo Tam Xoa kích tấn công Ý hiệp lập tức liền xuống hàng rồi rất nhiều. Sơ Tơ Zít thời gian dài thương bệnh, vốn là cùng hàng tiền đạo hai người khác hiểu ngầm trình độ không đủ, đặc biệt là Mane, mùa giải này mới gia nhập liên minh tới nay, hắn hầu như đều không cùng Sơ Tơ Zít từng có phối hợp. Hơn nữa tư đồ cũng không thể làm loại kia chiến thuật hình tiên phong, này lại là hắn không sánh được Phỉ mét địa phương. Cắt ba thuốc cái này thay đổi người xem ra cũng không có hiệu quả gì, trái lại trình độ nhất định phá hoại hàng tiền đạo Tam Xoa kích phản ứng hóa học. Có thể Sơ Tơ cái tên này vận khí là thật không tệ, hoặc là nói là Liverpool mạnh cứng. Phút thứ 84, mạng nẹ nhận được bờ rủ sở chuyển bóng, đột nhập vùng cấm hoàn thành suốt gôn. Tuy rằng này bóng không tiến vào, nhưng vì là Liverpool thắng được một lần phạt góc cơ hội. Sau đó Villa ở phạt góc phòng thủ thời điểm, không biết làm sao liền theo mất rồi sở thơ dít, làm cho đối phương ung dung nhảy lấy đà đánh đầu trùng đỉnh, hoàn thành rồi tuyệt sát. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà hữu kinh vô hiểm 32 đánh bại Aston Villa, thành công bắt được giờ mi ở League bắt đầu 7 tháng liên tiếp. Chúng ta nên chúc mừng Liverpool, chúc mừng The dẹt. Trước đây tờ Zerimi ở Elite hoàn thành quá bắt đầu 7 tháng liên tiếp đội bóng, có thể đều là thành công bắt làm mùa giải tờ Zerimi ở Elite quán quân. Nước Anh giải thích đã bắt đầu tiến hành độc mã. Kỳ thực trước đây tờ Zerimi ở Elite chỉ xuất hiện quá một lần bắt đầu 7 tháng liên tiếp tình huống, lần đó liền thắng lợi, dễ, cái bản không quá mạnh mẽ sức thuyết phục mà. Chương 409 Ngũ tinh liên châu trên. Chương 409 Ngũ tinh liên châu trên. Zerimi ở Elite vòng thứ 7, Liverpool sân nhà đánh bại Aston Villa sau khi hoàn thành rồi tờ Zerimi ở Elite bắt đầu 7 tháng liên tiếp. Bắt đầu bảy tháng liên tiếp, này đã là tờ giờ mi ở trong lịch sử đệ nhị trường bắt đầu thắng liên tiếp, chỉ đứng sau tháng 5 năm 06 mùa giải bắt đầu chín tháng liên tiếp Chelsea. Mà vòng này đồng thời tiến hành cái khác thi đấu ở trong, Chelsea lại không đánh được, bọn họ ở sân khách 22 đánh hòa bảo vệ khu lưu cá sổ United. Chelsea mùa giải mới bắt đầu bảy vòng đấu, vẹn vẹn chỉ lấy đến hai thắng hai hòa ba thua thành tích, đã lạc hậu đầu bảng Liverpool 13 điểm, xem ra cơ vốn là bảo vệ chức vô địch vô vọng. Vòng này tờ giờ mi ở đồng thời có hai trận tiêu điểm đại chiến, một hồi là thưởng quy 6 cường nội chiến, hồi của sân nhà lên chiến Man City mùn mùa hè mới vừa số tiền lớn dẫn viên Zhe Bờ Zhuiner tuy rằng lại một lần vì là Man City đi bàn, nhưng Man City nhưng lại một lần thua bóng, bọn họ bị liền quan bốn bóng, ở Highland sân bóng thảm bại một cái 14. Trên một vòng Man City sân nhà 12 bại bởi Hẻm mở thi đấu, chính là Zhe Bờ Zhuiner vì là Man City đánh vào một bóng, cuối cùng Bờlulu mùn nhưng bại bởi đối thủ. Bây giờ lần này, Man City lại là đồng dạng xáo lộ, tín nhìn đi bàn, Man City thua bóng. Ngoại trừ Man City hụt vừa trận đó tiêu điểm đại chiến, khác một hồi tiêu điểm đại chiến là phi thường quy tiêu điểm đại chiến, Leicester City sân nhà lên chiến Arsenal. Tờ giờ mi ở lịch chính thức ở sắp xếp lịch thi đấu thời điểm đều là sẽ tận lực phòng ngừa đồng nhất vòng ra trận hai trận cường mạnh mẽ chiến. Có điều Leicester City ở mùa giải trước vẫn là đội chủ hạng, mùa giải này lại đột nhiên biến thân siêu cấp đội ô, Vì lẽ đó ở lịch thi đấu sắp xếp trên Leicester City vẫn bị xem là một nhánh trung hạ du đội bóng đối xử. Lần này Leicester City cùng Arsenal tao nộ, mọi người đều cho rằng biết đánh ra một trận đại chiến đến. Có thể kết quả cuối cùng như là Arsenal ở sân khách 52 đại thắng phô tạo, trực tiếp đánh cho đối thủ không còn cách nào khác, pháo thủ bắt đuổi sạt càng là hoàn thành rồi Leicester City bên kia. Vắt đi tuy rằng ông đồn toàn đội hai cái đi bàn, nhưng bởi đội bóng thua bóng, điều này làm cho hắn lập cú đút có vẻ hơi hàm kim lượng không đủ. Hai ngày trước vắt đi hàng này còn muốn khiêu chiến mở rủ sơ đây, hiện tại liền bị Arsenal cho mạnh mẽ giao hấn, hơn nữa còn là sân nhà. Vòng này tờ giờ mi ở lit thứ hai thứ ba danh đô thua bóng mà Liverpool thắng trận, vì lẽ đó Liverpool cùng người thứ hai tỷ số đã mở rộng đến 6 phân. Tờ giờ mi ở lit vẹn vẹn chỉ tiến hành bảy vòng, Liverpool liền dẫn trước người thứ hai 6 phân, xem ra còn có chút nhất chi độc tú dáng vẻ, nhưng cùng lúc cũng bởi còn lại thi đấu còn nhiều. Cái này 6 phân dẫn trước ưu thế cũng không tính là gì, sau đó còn có đủ loại khả năng. Còn có MU ở vòng này thắng trận, bọn họ đã lên tới bảng tổng sắp người thứ 3 vị trí 3. Ngày 30 tháng 9, The ở Lid qua đi tuần này ngày thi đấu, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, Liverpool ở sân nhà nên chiến húc bất ở Liverpool vị trí này vòng bảng. Klopp xem như là thực lực chỉ cái này với đội bóng của Liverpool, dù sao cũng là mùa giải trước Bundesliga A quân. Vòng thứ nhất Champions League vòng bảng thi đấu ở trong, Klopp liền sân nhà thành công bắt Moscow CSKA, tạm thời xếp hạng bảng vòng bảng vòng bảng đệ nhất vì lẽ đó cuộc tranh tài này chính là Liverpool tranh thủ vòng bảng đệ nhất Ken chốt chiến dịch nước Anh địa phương thời gian buổi tối 8h45 chung, Liverpool sân nhà nên chiến quốc bất thi đấu sắp bắt đầu rồi vấp bất tuy rằng ở mùa hè thời điểm bán đi trong đội hạt nhân Rea nhưng cũng tiến hành rồi trình độ nhất định bù cường bọn họ hoa 35 triệu âu giá cao từ sở cốt không tiến cử giờ ra ý dự định để hắn nhận ca Rea lúc trước bờ rủ sở mang đội đoạt được vô địch trang di on cái kia chi sở cốt hiện tại đã bị phá đến liềm trong đội mấy cái có thực lực cầu thủ cơ bản đều rời đi Scott cuộc tranh tài này, vấp bất ở an sắp xếp ra chính là một cái 4141 trận hình. thủ môn, bờ nặng ổ. hậu vệ, gì cặt độ dội rựa eager, nando, cờ gì ti ẩn tờ s cờ hở. tiền vệ trụ, josu ghi lạ vụ ghi. tiền vệ, giờ dạ ít lờ, luser, massi cạ lì thì gì. thiên phong, bạn đốt. Trong chú nói, vấp bất cái đội hình này vẫn tính là nhìn được. hậu trường danta, nando, đều là Bundesliga có danh tiếng hậu vệ, trước sân giờ dạ ít cùng luser cũng coi như là Bundesliga ngôi sao bóng đá hơn nữa trên ghế dự bị còn có cái lệ. vì lẽ đó bọn họ quả thật có tư cách cũng có thực lực đi tranh lấy một vòng bảng ra biên tiêu chuẩn. bất quá đối với liverpool tới nói vòng bảng đệ nhất khẳng định là muốn chính mình bắt được. góp bất muốn tranh cũng có thể đi tranh vòng bảng đệ nhị vị trí. cuộc tranh tài này là mùa giải này liverpool chạm tì sân nhà sâu diễn đầu tiên. đội tay cũng không phải loại kia không sức hấp dẫn phế vật đội bóng. vì lẽ đó anh hiện trường bầu không khí là rất tốt đẹp. mở màn vẹn vẹn bốn phút, mạn nẹt cùng firmino làm một cái trước sân hai quá một phối hợp sau đột nhập vùng cấm bị vấp ngã. Hung trọng tài chính thi thiệu y lập tức thổi còi, Liverpool thu được một cái mở màn penalty. Bở dù sợ đến phụ trách chủ phạt, trực tiếp liền đem bóng ghi bàn đối phương không thành tả trên trong góc chết. Bở dù sợ Li bắn tỉa trong số mệnh, hắn ở mùa giải này Liverpool liên tục 2 trận Champions League thi đấu ở trong, đều thu hoạch đi bàn. Liên tục 2 trận Champions League phá cửa, chuyện này đối với Bở rủ sợ tới nói là một cái lợi được, có thể để cho hắn quả bóng vàng càng ổn một ít. Có điều Bở rủ sợ cuộc tranh tài này cảm giác rất tốt, hắn không phải là chỉ có tiến một bóng liền có thể thỏa mãn. Phút thứ 15 bộ rủ sợ ở trước sân đưa ra chuyển vào trong quả bóng đánh chúng rồi gót bất mở ra dịu đeo dao hậu vệ nạn đầu cánh tay hơn nữa đối phương còn có một cái rõ ràng trên cánh tay giang động tác có điều trọng tài chính khả năng là cân nhắc đến trước cũng đã phán một cái penalty vì lẽ đó lần này hắn lựa chọn xử lý quan hồng để gót bất tránh được một kiếp nhưng nên đến đều là sẽ đến phút thứ 28, mươi bợ dọ bộ tở sồng từ cánh trái dẫn bóng tiến lên đưa ra một cước chuyển ngang bộ rủ sợ ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên lên chân bán mạnh gót bất thủ môn đột nhiên không kịp chuẩn bị quả bóng theo tiếng vào lưới uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Hắn ở mở màn không tới nửa giờ, cũng đã hoàn thành rồi lập cú đút, trợ giúp Liverpool hai bóng rất trước. Đây mới là Liverpool, đây mới là Tottenham bỡ ngỡ, trên một vòng sân khách đánh hòa ỉn hồ vận, cái kia càng như là một cái bất ngờ. Bỡ ngỡ hoàn thành rồi lập cú đút, Liverpool đạt được 20 rất trước, nhưng này cũng không có làm cho khiếp sợ bớt, bọn họ vẫn là đánh ra một chút đồ vật của chính mình. Phút thứ 34, giờ dạo ít lờ trước sân phát động tấn công, lũ giờ đột phá đến cuối chuyền về, người Italy cả lỷ dị gì theo vào dứt điểm, vì bất hòa nhau một bóng. Cái này ghi bàn cũng làm cho thi đấu hồi hộp trở về không? Ý. Nếu như Liverpool lấy 20 kết thúc hiệp 1, vậy kế tiếp Rock bất cơ hội liền không quá lớn. Mà Liverpool tạm thời 21 dẫn trước, cái kia hiệp tháng 2 năm 4 năm điểm chung, mọi người đều còn có cơ hội, đến thời điểm đại gia bằng bản lãnh của mình, chương 410. Ngũ tinh liên châu dưới. Chương 410, Ngũ tinh liên châu dưới. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Cạt bã thúc hướng về toàn đội chuyển thống hiệp hai tiếp tục tấn công tư tưởng. Vẹn vẹn chỉ một bóng dẫn trước, đây quả thật là khó có thể bảo đảm đội bóng có thể sân nhà bắt đối thủ. Có điều hiệp hai bắt đầu sau, trái lại là Rock bất trước tiên phát động thế tiến công. Rõ ràng bọn họ trải qua giữa sân điều chỉnh là dự định hiệp 2 tiên phát chế nhân mau chóng san bằng điểm số. Phút thứ 46, hiệp 2 mới vừa vừa mới bắt đầu, Gobert liền đánh vào liverpool và bên trong vùng cấm, lộ rẹn ở phòng thủ bên trong miễn cưỡng đem bóng giải vây, đồng thời cũng đánh ngã đối thủ. Gobert Hà Lan tiên phong đột dơ tay hướng về trọng tài muốn penalty, có điều trọng tài chính không có cho. Hiệp một thời điểm, trọng tài chính liền buông tha Gobert một kiếp, bây giờ lần này lạc lao bản phạm quy cũng không nổi bật, vì lẽ đó trọng tài chính cũng cho tìm bù đắp lại. liên tục tấn công gần 10 phút, không thể có thu hoạch, trái lại là liverpool và dựa vào phản công nhanh trước tiên phá cửa. Phút thứ 59, Liverpool hậu trường cắt bóng, Coutinho một cước khoảng cách dài cho khe, Bọ rùa sở tiến lên cầm bóng, cấp tốc biến hướng quá đi đạnter, tiến vào vùng cấm lập tức liền lên chân dứt điểm. Quả bóng từ bờ não bên cạnh người bay qua, trực tiếp bay vào trong lưới khung thành. Uổng, nước anh giải thích lập tức hưng phấn hô to lên. Supter bờ rùa sở hắn lại ghi bàn rồi hất chìm. Bờ rùa lại một lần hoàn thành rồi hất chìm. Hắn ở mùa giải này chấm đi ở trong cái đầu tiên hất chìm. Từ khi nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu tới nay, bờ rùa chỉ cần tham gia chấm đi đều nhất định sẽ ở chấm đi ở trong thu mạch hất chìm. Liên tục bốn cái mùa giải Champions League, Bọ rủ Sở ly tổng tục hoàn thành rồi 6 cái hat-trick, điều này làm cho hắn vượt bình Messi, đặt ngang hàng trở thành Champions League trong lịch sử hoàn thành hat-trick số lần nhiều nhất cầu thủ. Bọ rủ Sở hoàn thành hat-trick, an viên trưởng fan bóng đá lúc này sôi trào lên, tất cả mọi người đều đang hưng phấn hoan hô, hô lớn. "Cổ Bọ rủ Bọ rủ Sở!" Hiện trường fan bóng đá đều hô lớn quốc vương Bọ rủ Sở, có điều Bọ rủ Sở còn cảm giác không quá tận hứng. Hắn cảm giác chính mình còn có thể tiếp tục ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Bọ rủ Sở tiếp tục biểu diễn chính mình thật trạng thái. Phút thứ 65, dọ vợ tờ sổng cánh trái đưa ra chuyển bảo trong, Firmino ở trước cửa đánh đầu chuyển ngang, vợ rủ sở phía sau đúng lúc bọc đánh đi đến, nhấc chân phải ở trước cửa nhẹ nhàng một lót, liền đem bóng lót tiến vào khung thành bên trong. Gù hồ hồ hồ hồ lúc này các quốc gia giải thích đều lớn tiếng la lên lên. Quốc vương vợ rủ sở an phi quốc vương hắn hoàn thành rồi bộ kẹ. Khoảng cách mới vừa ghi bàn mới trôi qua mấy phút, vợ rủ sở lại tìm tới cơ hội, lại một lần nữa công phá hốc bất thành. Trên Champions League chỉ vẫn tính thông thường, mỗi cái mùa giải đều sẽ sản sinh mấy cái, thế nhưng bộ kẹ lời nói, vậy thì thực sự là có thể gặp không thể cầu, mỗi một cái cũng có thể làm cho người khác sâu ấn tượng. Bây giờ, bọn rủ Sơ Ly cũng thành Champions League bộ kệ câu lạc bộ thành viên, hắn cũng hoàn thành rồi đơn tràng bốn bóng vi thành tựu lớn. Cái này bộ kẹ, là vợ rủ Sơ Ly ở trên Champions League lần đầu bộ kệ, đồng thời cũng là Liverpool trong lịch sử cái đầu tiên Champions League bộ kệ, càng là kế tháng 4 năm 05 mùa giải hiệu lực mở U van Nịt sau khi, lại một lần có cầu thủ ngoại hạng Anh có thể ở trên Champions League hoàn thành bộ kệ. Hoàn thành thủ kệ sau khi, vợ rủ Sở vọt tới bên sân, mở hai tay ra, nên tiếp trên khán đài mãnh liệt mà đến tiếng hoan hô. Rất nhanh, Liverpool toàn đội đều trùng đến nơi này đến, đồng thời ôm lấy vợ rủ Sở làm cản hoan hô. Vợ rủ Sở độc bên trong bốn nguyên, đem điểm số kéo dài đến 41, này cơ bản chính là khóa chặt thắng cục. Mà lúc này, các quốc gia giải thích cũng đang bàn luận khác một kỷ lục. Ở mấy ngày trước Bundesliga ở trong, Klopp bất mới tao ngộ quá một hồi thảm bại, bọn họ ở Anfield Arena đối mặt bầy rện tiên tiến một bóng tình huống, lại bị thay thế bổ sung ra trận Leonardo Soki liền tiến vào năm bóng, cuối cùng ngốc bất 15 thảm bại cho bầy rện. Hơn nữa lại vạn cái kia năm quả, là ở vẹn vẹn 9 phút bên trong đánh vào, này sáng tạo rất nhiều ghi chép, góp bất thì lại trở thành những người ghi chép bối cảnh bản. Bây giờ chỉ quá mấy ngày, góp bất lại đang an phiêu bị người chặt bỏ bộ kẹ. Ta nghĩ khả năng này lại là một cái kỷ lục mới, liên tục hại trận thi đấu, liên tục bị người điên cuồng ghi bàn, một hồi chém 5 bóng, một hồi chém 4 bóng, trước đây khả năng không có đội bóng chịu đến quá loại đãi nộ này. Cuối tuần trước Bundesliga, lẹ Vạn ở Alien Arena quá độ thần uy, thay thế bổ sung ra trận sau 9 phút năm bóng, bị các cổ động viên xưng là cựu ngũ chí tôn, gây nên toàn thế giới than phục. Mà góc bất chính là lẹ vạn ghi bàn bối cảnh bạn. Bây giờ mấy ngày qua đi trang thi thi đấu, bờ rủ sở lại đang góc bất trên đầu chặt bỏ bộ kè, đúng là để tài tính mười phần. Bờ rủ sở bộ kè trợ giúp ly khóa chặt thắng cục đồng thời cũng triệt để đánh đổ góc bất đấu trí. Bọn họ đã không tâm tư lại nghĩ thắng trận nắm phân cái gì, hiện tại bọn họ nghĩ tới chính là không muốn lại mất bóng, không muốn liên tục hại trận thi đấu bị người chém năm bóng. Sau đó góc bất cầu thủ gia tăng phòng thủ động tác, đặc biệt là đối với vợ rủ sở bọn họ càng là nghiêm phòng thủ từ thủ, còn kém trực tiếp bắt đầu bên sân góc bất huấn luyện viên trưởng đi hệ tờ vàng đen cũng ngầm thừa nhận chính mình cầu thủ cách làm hắn rõ ràng cũng đối với này chẳng kết quả của cuộc so tài không ôm hy vọng thời gian sau này vậy thì là ly vỡ toàn đội tận lực vì là bờ rủ sở sáng tạo ghi bàn cơ hội mà góc bất toàn đội thì lại tận lực ngăn cản bờ rủ sở dưới tình huống như vậy hai đội ở trên sân bóng va chạm không ngừng trọng tài cái còi cũng vang lên không ngừng nhưng đây quả thật là đưa đến hiệu quả nhất định hai đội tới tới lui lui làm phiền 20 phút ai cũng không có đánh ra chân chính cơ hội tốt có điều có lúc nên đến người muốn tránh cũng tránh không khỏi phút thứ 86 Liverpool lại một lần đánh tới trước sân, Bọ rủ sở đều bị bức ép đến mau lui lại về giữa sân. Nhưng bên người hay là có người theo ở trước sân cánh phải khoảng cách khung thành 30 mét địa phương. Bọ rủ sở vừa mới nhận được ẻm giờ can chuyển bóng, thì có góc bất cầu thủ ép lên đến, đến rồi. Mắt nhìn đối phương đúng là kinh người quá đáng, Bọ rủ sở cũng mặc kệ, thừa dịp đối phương còn chưa tới trước người, hắn liền trực tiếp tại chỗ vây chân thử nghiệm một cước sút xa. Bởi vì tại chỗ vây chân, phát lực trên không quá sung túc, dẫn đến quả bóng phi sau khi đi ra ngoài xem ra có chút nhiều. Nhưng quả bóng nhưng là kiên quyết hướng về khung thành trên góc phải mà đi. Hơn nữa trên không trung tăng tích tốc độ rất nhanh. Robert thủ muôn muốn là chạm vị có chút dựa vào phải, hắn đang di động trong quá trình rồi hướng cái này quý tích bay lơ mơ quả bóng phán đoán không được, lại thật làm cho quả bóng sượt đầu ngón tay của hắn bay qua, bay vào khung thành trên góc phải bên trong. Uổu uổu uổu uổu uổu ổn. Lúc này toàn thế giới giải thích đều ở lên tiếng gào thét. Súp lơ bợ sở quốc vương bợ rủ sở thượng đế bợ rủ sở thượng đế à, hắn thật sự làm được, hắn đánh vào để nắm quả, như bị thượng đế phụ thể bình thường, hắn triệt để phá hủy Robert. Đây là Trang Di cải chế sau, lần thứ ba xuất hiện trên Trang Di đơn chàng nắm bóng đế Messi cùng Agiano sau khi người thứ 3. Đồng thời cái này cũng là cầu thủ ngoại hạng anh cái đầu tiên trang tí on lit ngũ tinh liên châu, cầu thủ ngoại hạng anh lần thứ nhất, do bờ rụ sợ ly cái này tở giờ mi ở lit đầu bảng để hoàn thành. Đáng thương và bớt, bọn họ liên tục hại trận thi đấu đều bị người hoàn thành đơn tràng năm bóng tấn tích, đây tuyệt đối là cái chưa từng có ai đi chép, hơn nữa rất khả năng còn có thể là sau này không còn ai. Hiện tại ta chỉ muốn nói, tối nay đế giáng lâm ở Anfield, ăn mặc màu đỏ số 7 áo đấu, đây chính là thượng đế biểu diễn. Đi bản sau khi Bọ Dụ Sở hưng phấn vọt tới bên sân, vốn định tới một người đẹp đẽ trước quỳ, nhưng bởi vì quá hưng phấn, không thể hoạt lên, một hồi cắm ở trên sân bóng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lớn nhà cao hứng tỉnh, trái lại là để các fan bóng đá tiếng kêu gào trở nên càng to lớn hơn. Gột Bọ Dụ Sở. Vào giờ phút này, Bọ Dụ Sở bắt đầu có thượng đế Bọ Dụ Sở biệt hiệu. Chương 411: Thượng đế Bọ Dụ Sở. Chương 411: Thượng đế Bọ Dụ Sở. Bọ Dụ Sở rốt cục đánh vào đệ năm quả, chính hắn hài lòng, hiện trường fan bóng đá cũng thoải mái phiên, chỉ có góc bất chúng tướng có vẻ rất bất đắc dĩ liên tục hại trận thi đấu bị người ở trên đầu chặt bỏ đơn chàng nằm bóng, đây thật sự là sang kỷ lục. Hơn nữa phòng trưởng sau đó cũng rất khó lại có thêm đội bóng có thể đánh vỡ loại kia. Liverpool toàn đội ở đây một bên trắng trận hoan hô chúc mừng, cạt bã thúc kích động quay về trên khán đài vung quyền phun nước. Này đều dẫn không nổi gốc bất cầu thủ hứng thú, bọn họ mỗi một người đều có vẻ túi đầu ưu dũ. Gốc bất huấn luyện viên trưởng đi hệ tờ hệ kính bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trở lại chính mình huấn luyện viên trên ghế. Mùa giải trước, vàng đen vẫn là mang đội gốc bất bắt Bundesliga Á quân công thần, đồng thời còn lực f Fagioli trở thành Bundesliga mùa giải tốt nhất huấn luyện viên. Có thể hiện tại, cái này liên tục hai trận bị người chặt bỏ đơn chàng nằm bóng, liền để vàng đen rất khó chịu. Liverpool chúc mừng sau khi kết thúc, đón lấy cuối cùng mấy phút thi đấu có vẻ không có chút rung động nào. Liverpool đã thỏa mãn với cái này điểm số cùng ghi bàn, mà họ cũng không có gì phản kháng dũng vọng rồi. Liên rất nhanh, mấy phút qua đi, trọng tài chính thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trong giây lát này, sân Anfield lần thứ hai rơi vào sôi trào ở trong, thê dệt fan bóng đá đều ở trên khán đài làm cản lớn tiếng gào thét. Hiện nay đội bóng ở ngoại hạng Anh trên chiếm cứ đầu bảng có 6 phân dẫn trước ưu thế, Champions League ở trong lại đánh ra điểm số lớn, bọn dù sở còn hoàn thành rồi ngũ tinh liên châu, những này cũng làm cho cổ động viên Liverpool cao hứng vật phần. Trận đấu kết thúc, bọn dù sở ngoại trừ cao hứng nhận lấy thi đấu dùng bóng ở ngoài, còn quá khứ an ủi một ít chính mình đã từng tiểu đệ, vô vô dở dạ ít lở vai ba. Bọn dù sở ở an phi quá độ thần uy ngũ tử đăng khoa, này lập tức chiếm cứ các cơ bản dục truyền thông trang báo an phi thượng đế giáng lâm, xuống tơ bọn dù sở cuồng tiến vào năm bóng Champions League trong lịch sử người thứ 3 đơn chàng năm bóng. Bờ rủ sở Li điên cuồng biểu diễn gốc bất lại thành ghi bàn bối cảnh. Bờ rủ sở Li trình diễn thần tích thượng đế. Bờ rủ sở triệt để khóa chặt quả bóng vàng. Dưới bóng đá Messi vs Srg7 lũng đoạn sắp bị đánh vỡ. Nói chung, các phương tiện truyền thông lớn đều đối với bờ rủ sở tiến hành rồi toàn vị trí thổi phồng. Từ khi năm 2008 tới nay, giới bóng đá quả bóng vàng liền vẫn bị Messi vs Srg7 lũ đoạn, cho tới bây giờ đã có 7 năm. Hiện tại bờ rủ sở rất có khả năng biết đánh phá cái này lũng đoạn. Đây đương nhiên là tin tức lớn. Vòng này Tramtiolip. Liverpool sân nhà 51 đại thắng Robert, cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài, ấn vẫn nhưng là sân khách 23 bại bởi Moscow cạn miệt như vậy, Liverpool lấy một thắng một hòa được 4 điểm thành tích, tạm thời trở thành bản vòng bảng vòng bảng số 1, cái này cũng là Liverpool nên trở vị trí đồng thời vòng này Champions League cái khác vòng bảng thi đấu ở trong, ít lưu ý cũng không nhiều, Roma sân khách 23 bại bởi Blur rút đội bóng Bộ Dị rổ xem như là một hồi. Mùa giải trước thời điểm, Bộ Dị rổ vẫn là loại kia một vòng vòng bảng thi đấu hạ xuống, liền bị người ở trên đầu chặt bỏ ba cái chỉ siêu cấp túi bắt đội bóng. Tờ giờ Mi ở list xuất chiến trang đi on cái khác ba đội. Man City sân khách 21 đánh bại chèn. Aguero ở thời khắc cuối cùng penalty tuyệt sát. Này vẫn tính là cái không sai thi đấu kết quả. Nhưng London song hùng liền biểu hiện không tốt. Bọn họ song song đều thua trận thi đấu. Chelsea sân khách 12 bại bởi Watto. Mourinho lại một lần cho mình đội bóng cũ đưa 3 điểm. Có điều lấy Chelsea thực lực tổng hợp, cẩn thận một chút nhi hẳn là vượt qua vòng bảng vấn đề không lớn. Dù sao bọn họ cái kia vòng bảng đội bóng phổ biến thực lực không mạnh. Thế nhưng Arsenal ở sân nhà 23 bại bởi đội bóng của Hila Này nhưng là thật là một tin tức lớn. Phải biết thủ vòng thời điểm tranh tài, Arsenal liền sân khách 12 bại bởi dạ dẹp đi Amo. Bây giờ lại thua ổ liềm đi Arsenal chính là vòng bảng trước hai vòng toàn bại, một phần đều không bắt được ở Tram Đi trong lịch sử. Vòng bảng trước hai vòng toàn bại đội bóng, phần lớn đều là không thể vượt qua vòng bảng. duy nhất một lần ngoại lệ là tháng 8 năm 09 mùa giải đội bóng của Hy Lạp bạn thì cô. Nhưng bây giờ, Arsenal tình huống so với lúc trước bạn còn nguy hiểm hơn. Lúc trước bạn vòng bảng trước hai vòng toàn bại, nhưng bọn họ thua trận cái kia hại trận thi đấu ở trong. Có một hồi là cùng vòng bảng bên trong thực lực mạnh nhất Inter Milan tiến hành mà hiện tại Arsenal, bọn họ đều còn không gặp gỡ vòng bảng mạnh nhất bảy dền đây, liền tao ngộ hai liên tiếp thất bại. Sau đó lịch thi đấu, Arsenal cần liên tục hai trận đối mặt vòng bảng bên trong thực lực mạnh nhất bảy dền. Nếu như không thể mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, cái kia Arsenal rất khả năng liền muốn từ hai liên tiếp thất bại cấp tốc biến thành bốn liên tiếp thất bại. Thực sự là bốn liên tiếp thất bại lời nói, Arsenal liền thật sự ngu ba. Hiện nay Champions League vòng bảng thi đấu tiến hành rồi hai vòng, bọn rủ sở ở vòng thứ nhất đánh vào một bóng, vòng thứ hai đánh vào năm bóng, hai vòng đấu tổng cộng tiến vào sáu bóng, lập tức liền bỏ lên trên Champions League bảng vua phá lưới người thứ nhất có điều bờ rủ sở dẫn trước ưu thế cũng không lớn, hiện nay xếp hạng thứ hai chính là rổ, hắn số bàn thắng vì là 5 cái, chỉ so với bờ rủ sở thiếu một cái mà thôi. Vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất, rổ mang ngũ, vòng thứ hai, rổ lập cú đút, cái này biểu hiện cũng là rất tốt. Bờ rủ sở cùng rổ đều ở trên trang Di On ghi bàn không ít, nhưng Messi tựa hồ trạng thái không tốt, liên tục hai vòng vòng bảng thi đấu đều không thể thu hoạch ghi bàn đến Messi cái này cấp bậc, liên tục hai vòng đấu không ghi bàn, sẽ bị các truyền thông lấy ra nói sự. Mặt khác trước đồng dạng đối mặt hawks đánh vào năm bóng lẹ vạn, hắn ở vòng này trang Di cũng kéo dài thật trạng thái. Bầy dẹn sân nhà 50 đại thắng dã dẹp đi Amo, lẽ vạn hoàn thành rồi hất chìt ở bầy dẹn cùng Arsenal này vòng bảng ở trong. Bầy dẹn sắc thực biểu hiện rất hung hăng. Arsenal liên tục hai trận bại bởi cái kia hai cái bị cho rằng tuổi bắp đối thủ, mà bầy dẹn đồng dạng đối mặt bọn họ, phân biệt thắng một cái 30 cùng 50. Vì lẽ đó xem ra Arsenal đón lấy liên tục hai trận gặp gỡ bầy dẹn, quá nửa là cũng bị bướm mệnh bà. Bọn Dù sở hoàn thành rồi trang đi đơn tràng năm bóng, cơ bản để hắn khóa chặt năm nay quả bóng vàng, nhưng hắn có môi giới bạn nẹt vẫn là an bài cho hắn một chút phỏng vấn, có thể lẻ phiếu mà đang tiếp thu Trung Quốc truyền thông phỏng vấn lúc, vợ chủ sở bị hỏi đến club luật cuộc vấn đề. Năm nay club luật cup là ở Nhật Bản cử hành, căn cứ FIFA giúp thăm, Liverpool làm vô địch Champions League sẽ ở vòng bán kết đối mặt châu Á quán quân cùng Bắc Mỹ quán quân trong lúc đó người thắng. Mà năm nay châu Á quán quân thì lại rất có khả năng là CLS đội bóng Quảng Châu hàng đại. Hiện nay Á quân tiến hành đến vòng bán kết giai đoạn, hơn nữa đánh xong vòng bán kết trận trước. Quảng Châu hàng đại đã sân nhà 21 đánh bại lệm ba Osaka ở hai hiệp thi đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Nếu như Quảng Châu Hàng Đại có thể cuối cùng bắt AFC quan quân, đúng là rất có cơ hội cùng Liverpool ở Club World Cup vòng bán kết giao thủ. Ta tin tưởng Quảng Châu Hằng Đại gặp bắt năm nay AFC quan quân, thực lực của bọn họ rất mạnh, ta rất chờ mong ở Club World Cup vòng bán kết cùng bọn họ giao thủ. Đối mặt Trung Quốc phóng viên mà, bọn rủ sở cũng nói chút ít đối phương thích nghe. Chương 412, tháng liên tiếp chung kết. Chương 412, tháng liên tiếp chung kết. Ngày mùng ngày 4 tháng 10, giờ mi ở lít vòng thứ 8, Liverpool lại nên đón mẹ xứ sở đấu còn chưa bắt đầu. Everton trên giới liền hô lên muốn ở sân nhà đánh bại Liverpool, chung kết Liverpool bắt đầu thắng liên tiếp khẩu hiệu. Mùa giải này mẹ xe xí đờ 2 đội bóng đều chơi khá là tốt, Liverpool bắt đầu 7 thắng liên tiếp chiếm cứ đầu bảng, mà Everton lấy 3 tháng 3 hòa 1 phụ xếp hạng thứ 6. Căn cứ cái bài danh này thành tích, đồng thời Everton lại có ưu thế sân nhà, cộng thêm bọn họ mỗi lần đánh Liverpool liền đến sức lực thuộc tính bổ trợ, vì lẽ đó Everton đúng là có chung kết Liverpool bắt đầu thắng liên tiếp khả năng 0506 mùa giải Chelsea đạt được bắt đầu 9 thắng liên tiếp sau, chính là ở vòng thứ 10 bị Everton chung kết đi thắng liên tiếp ở gụ tỷ giống các sân bóng, Everton tuy rằng không thể đánh bại Liverpool, nhưng xác thực làm được chung kết Liverpool bắt đầu thắng liên. tiếp Hiệp 1 Liverpool dựa vào phạt góc cơ hội, do em giờ can đánh đầu ghi bàn. Phá cửa sau can ở sân khách điên cuồng chúc mừng, gây nên đối phương cầu thủ bất mãn, sau khi rồi cùng đối phương giơ sở bật cờ lì phát sinh xung đột, song song ăn được thẻ vàng. Không thể không nói, cuộc tranh tài này trọng tài chính, lại là cái kia hố hàng đầu chọc gạt Atkinson. Atkinson. tuy rằng không cái gì quá mức rõ ràng phán đoán sai, nhưng lại đạn một hồi đội chủ nhà là thiếu không được. Liên hiệp hai, Lukaku ở bên trong vùng cấm tiếp bóng, phá tan lộ rẹn sau dứt điểm đắc thủ, vì là Everton san bằng tỷ số. Liên như vậy, 11 điểm số duy trì đến cuối cùng, Liverpool giờ mi ở bắt đầu 7 thắng liên tiếp bị chung cái ba. Tottenham ở lịch vòng thứ 8 ngoại hạng Anh, vẫn có không ít có thể nói đạo địa phương. Ngoại trừ Liverpool ở cùng thành Derby ở trong bị chung kết bắt đầu thắng liên tiếp ở ngoài, vòng này Tottenham ở lịch to lớn nhất xem chút chính là Arsenal cùng MU cường mạnh mẽ chiến. Arsenal cùng MU, hồi trước nhưng là Tottenham ở lịch mạnh nhất hai đội, khi đó Tottenham ở lịch tranh quan cơ vốn là nhìn bọn họ hai. Hiện tại tuy rằng hai đội đều có chút xa suốt, nhưng giữa bọn họ lẫn nhau thi đấu vẫn là rất được quan tâm. Có điều lần này, Arsenal ở sân nhà thắng được rất dễ dàng, sản chế lập cú đút, thêm gấm thêm hoa. Pháo thủ ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng 30 đại thắng muôn thời vòng này Chelsea lại thua bóng, bọn họ ở sân nhà 13 bại bởi Southampton. Hiện tại Chelsea đúng là bê bèn, trong đội lòng người bàng hoàng, lại tiếp tục như thế, no Tan học chỉ là vấn đề thời gian. Có điều vòng này nổi bật nhất đội bóng vẫn là Man City, bọn họ ở sân nhà 61 đại thắng lũ cá sổ United, đưa cho đối thủ bắt đầu tám vòng chịu không nổi, đem chim khách quân đoàn trực tiếp đánh rơi đến bảng tổng sắp đấy vực đồng thời Agrizo ở cuộc tranh tài này bên trong quá độ thần uy, trực tiếp liền tiến vào năm bóng hoàn thành rồi lòng bàn tay hảo thuật đơn chàng tiến vào năm bóng chính là một cái tắt số lượng vì lẽ đó cũng có lòng bàn tay hào thuật lời giải thích có điều nói đến lòng bàn tay hào thuật tựa hồ đều là sẽ nghĩ tới ba ca gia miệng rộng không thể không nói gần nhất rơi bóng đá ngũ tử đăng khoa là thật nhiều lắm đầu tiên là lẹ vạn ở Bundesliga tới một người tiếp theo bờ rủ sở ở Trang Tion League cũng tới một người hiện tại Agiô lại đang tờ giờ mi ở Lit tới một người có điều nói tóm lại trên Trang Tion League ngũ tử đăng khoa vẫn là càng được coi trọng một ít dù sao số lượng ít hỏi. nói đến bờ rủ sở tuy nhiên đã ở Trang Tion League từng có ngũ tử đăng khoa nhưng còn chưa bao giờ ở giải đấu bên trong từng có đơn chàng năm bóng biểu hiện Mặc kệ là trước đây sợ của Thierry Henry ở kịp, Bundesliga vẫn là hiện tại Thierry Henry ở Elite, vỏ dù sợ đều vẫn không có thể hoàn thành quá ngũ tử đăng khoa. Liverpool ở vòng này đánh hòa sau khi bọn họ giải đấu dẫn trước ưu thế co lại hai phần, tạm thời chỉ dẫn trước người thứ 2 Man City 4.3. điểm 3. ở Henry vòng thứ 8 qua đi, đón lấy lại là hai cái chu đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu chính là 2016 Euro thi đấu vòng loại cuối cùng hai vòng, châu Âu các đội sẽ tiến hành lần gắng sức cuối cùng, tranh cấp mùa hè sang năm đi nước Pháp tham gia Euro vé máy bay. Bất quá đối với nước Anh tôi nói Bọn họ đã sớm khóa chặt vòng bảng số 1, này hại trận thi đấu coi như là luyện binh. Ngày mùng ngày 9 tháng 10, nước Anh ở sân nhà nên đón hết Estonia khiêu chiến. Estonia là cơ bản đã bị nốc cao đội bóng, bọn họ còn muốn đánh vào sang năm ở chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng hạch, ra biên chỉ tồn tại ở trên lý thuyết, này thật giống có chút quen thuộc. Hơn nữa Estonia thực lực tổng hợp cũng xác thực không mạnh, rất khó cùng nước Anh đem chống lại. Trên thực tế, Estonia trong đội duy nhất một cái có thể ở năm giải đấu lớn đã được trên bóng, chính là bọn họ trung vệ kiêm đội trưởng cạ Dạ Vạn trước mắt hắn chính đang Bundesliga ở ở bậc hiệu lực, trước đây vẫn cùng bờ rủ sở từng có giao thủ ở Embley sân bóng, quan có hiệp một vì là nước Anh mở tỷ số, tiếp theo hiệp hai bờ rủ sở cùng sở Terling cắt tiến vào một bóng, trợ giúp nước Anh ung dung 30 bắt hết Tonya, kéo dài đội bóng ở Âu đấu loại trên thắng liên tiếp xu thế. Bắt hết Tonya sau khi bờ rủ sở chủ động hướng về sở Gasin, không đi sân khách đá một vòng cuối cùng Âu đấu loại, ngược lại nước Anh đã sớm sớm ra biên, sở ở gặt đúng là đáp ứng rất kiên quyết ở ngày mười tháng mười ngày này, không có bờ rủ sở nước Anh đi đến Lithuania sân khách vẫn là thành công hai bắt đối thủ. Nếu như vậy, nước Anh ở chính mình 10 trang Âu đấu loại ở trong duy trì toàn thắng, đội trong lịch sử lần đầu hoàn thành Âu đấu loại trên toàn thắng đồng thời nước Anh cũng đã trở thành tự năm 1992 cùng năm 2004 nước Pháp, năm 2000 Cộng hoặc Rex, năm 2012 nước Đức cùng Tây Ban Nha sau khi lại một nhánh đạt được Âu đấu loại toàn thắng chiến tích đội bóng. Nước Anh ở Âu đấu loại trên toàn thắng thăng cấp, đội trong lịch sử lần đầu, đồng thời cũng là đang tiến hành Âu đấu loại duy nhất một nhánh toàn thắng, điều này làm cho nước Anh truyền thông cao hứng và phần lại bắt đầu sớm lập ngoại, ảo tưởng sang năm ở nước Pháp thắng lợi độ khả thi ba đang tiến hành Âu đấu loại vòng bảng thi đấu giai đoạn kết thúc. Hà Lan bị knock-out là to lớn nhất ít lưu ý, mặt khác CBA bị knock-out xem như là cái tiểu ít lưu ý sang năm ở rô là tiến hành rồi khuếch quân. Có thể có 24 cái chính thi đấu tiêu chuẩn, lấy Hà Lan cùng CBA thực lực, đúng là không nên không lấy được tiêu chuẩn. Ngoại trừ hai người này ít lưu ý ở ngoài, cái khác nên thăng cấp cơ bản đều thăng cấp. Cộng hòa Z, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, Bèn Chủn, VN, Tây Ban Nha, Slovakia, nước Đức, Ba Lan, nước Anh, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Dú Mã Nghĩa, Nga, Hồ Chị A, Italy, Cơ D Albania, này 19 đội cộng thêm chủ nhà nước Pháp, 20 đội đã sớm bắt được sang năm ở chính thi đấu tư cách đồng thời ngoài ra còn có 8 đội sẽ tiến hành hai hiệp phụ ra thi đấu quyết ra cuối cùng bốn cái tiêu chuẩn. căn cứ UEFA bên kia rút thăm kết quả, phụ ra thi đấu là do Đan Mạch đá với Thụy Điển, Slovenia đá với Ucraina, Ireland đá với Bosnia và Herzegovina, Hungary đá với Nô Vì lẽ đó sang năm Euro sẽ có 24 chi đội bóng tham gia vòng bảng thi đấu, 16 chi vượt qua vòng bảng, sau đó tiến hành vòng loại cuối. chương 413, chương 413. Ngày 17 tháng 10, giờ mi ở lịch vòng thứ 9, đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi kết thúc cuối tuần ngày thi đấu, Liverpool đi sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Vào lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, Liverpool nội thương ba viên đại tướng, phân biệt là Firmino, Lozan cùng Jorginho. Firmino cùng Lozan đều là ở từng người thành niên đội tuyển quốc gia bị thương, gã mở nhưng là ở nước Anh đội thanh niên thi đấu bên trong bị thương. Lozan cùng Gáo mở hai người bị thương, điều này làm cho Liverpool chung vệ dùng người trên có chút căng thẳng. Mặt khác phỉ mét cái này chiến thuật trung phong vắng chỗ cũng sẽ để Liverpool trước sân năng lực tiến công có giảm xuống ở Ayhren sân bóng, cát bã thuốc sắp xếp người nước Pháp sợ cổ đá trung vệ, sau đó để bẹn chủ tiên phong áo bên trong cắt cùng bờ rủ sở, mạn nẹt đồng thời tạo thành tam xoa kích đáng tiếc hiện tại áo bên trong cắt còn không tu luyện ra cá chép coi tiên phong thủ tính, hắn ở bóng trên sân biểu hiện đến tương đương nó nứt. Hai đội ở Ayhren sân bóng đánh cho khá là nặng nề, hai bên đều không thể sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt. Cuối cùng, trận này The The Mi ở list 6 cường cường mạnh mẽ chiến chỉ giao ra một cái không không phiếu điểm. Cuộc tranh tài này là mùa giải này Liverpool ở các hạng thi đấu lần đầu bị người linh phong. Đương nhiên, Liverpool cũng là ở vai lên sân bóng linh phòng hột vỡ. Đồng thời, cái này cũng là bở rủ sở Lee lần đầu đang đối mặt hột vỡ thi đấu bên trong không có ghi bàn. phải biết mùa giải trước, ly ở 3 trận đối mặt hột vỡ thi đấu giữa sân chẳng đều ghi bàn. hơn nữa là ít nhất cũng phải tiến vào hai bóng. Sân nhà đối mặt Liverpool vẹn vẹn chỉ lấy đến một hồi thế hòa, thế nhưng hiện trường các cổ động viên hột vỡ nhưng cao hứng phi thường, mỗi một người đều ở trên khán đài hoan hô nhảy nhót, lại như là đại thắng Liverpool như thế. Khả năng là mùa giải trước bờ rủ sở cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cuộc tranh tài này không để bờ rủ sở đi bản, bọn họ đều sắp muốn thả pháo chúc mừng. Vì lẽ đó này cùng với nói là linh phong Liverpool, càng không như nói là linh phong bờ rủ sở. Liverpool ở Premier League bắt đầu 7 thắng liên tiếp sau khi nhưng liên tiếp đánh hòa Everton cùng một bữa, tao ngộ hòa 2 trận liên tiếp. Tuy rằng hiện nay Liverpool còn tiếp tục duy trì giải đấu bất bại, đồng thời cũng chiếm cứ đầu bảng, nhưng phía sau đội bóng đã ở từ từ đuổi theo. Vòng này The Premier League cái khác thi đấu ở trong, Man City sân nhà 51 đại thắng Quốc Lộ lại nhân cơ hội đoạt về hai phần. Bây giờ Liverpool lấy 23 điểm tiếp tục xếp hạng giờ mi ở vị đầu bảng, người thứ 2 Man City điểm đi đến 21 phần, chỉ tra Liverpool vật hai phần. Mặt khác ở Man City sân nhà đại thắng bước nở mà thi đấu bên trong, Sterling tiểu tử này hoàn thành rồi nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên hạt chít đi đến bờ Lu mùn sau khi, Sterling xác thực ở trong đội chiến thuật địa vị có tăng lên, cộng thêm hắn cái kia chính đang nhanh chóng tăng lên trên trình độ kỹ thuật, bắt được hạt chít cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vòng này MU Arsenal cùng Chelsea cũng đều thắng trận, liền Arsenal cùng mở ưu phân biệt tăng lên trên đến giờ mi ở list bảng tổng sắp 3, 4 tên vị trí, mà người thứ 5 nhưng là Hắc Mã Manchester City 3. Gần nhất khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá nổi tiếng nhất ngoài sân tin tức chính là Messi cùng Tây Ban Nha thuế vụ cục vấn đề. Kỳ thực từ lúc hơn 1 năm trước đây, Tây Ban Nha liền có liên quan với Messi trốn thuế như vậy tin tức xuất hiện, nhưng trước đây còn không ồn nào quá lớn, có thể gần nhất khoảng thời gian này, Tây Ban Nha thuế vụ cục liên tiếp chế tạo tin tức, sự tình cũng là càng nháo càng lớn. Messi phải ngồi tù, cái này mạnh lưới chính là gần nhất châu Âu tiểu báo lên xuất hiện đến nhiều nhất đề tài, không thể không nói, gần nhất những năm này Tây Ban Nha toàn thể kinh tế kinh tế đình trệ, Tây Ban Nha thuế vụ cục liền việc đáng làm thì phải làm đứng ra, gánh vác lên vì là Tây Ban Nha chính phủ sáng tạo thu vào cái này trùng nhiệm vụ lớn, mà La Liga các đại ngôi sao bóng đá chính là bọn họ hàng đầu mục tiêu, châu Âu tiểu báo muôn càng là thừa cơ hội này, các loại bố trí tin tức, nói thí dụ như cái gì F Lorenzo sau lưng thao túng, Tây Ban Nha chính phủ cố ý tìm cớ chờ chút, cũng có thể vì là tiểu báo muôn sáng tạo ra không ít báo chí lượng tiêu thụ đương nhiên. Cổ động viên Real Madrid cũng sẽ không bỏ qua cái này tham gia cho vui cơ hội tốt, bọn họ bắt đầu tự biên tự diễn biên tiết một ngắn. Hỏi, Cristiano Ronaldo có phải là trên tinh cầu này tốt nhất bóng đá vận động viên? Đáp, ở hợp pháp nộp thuế những người cầu thủ ở trong, hắn đúng thế. Cổ động viên Real Madrid khả năng còn không biết, Cristiano Ronaldo làm cùng Messi nổi danh ngôi sao bóng đá, Tây Ban Nha thuế vụ cục đều ở Messi trên người nổi lông cửu, lẽ nào liền sẽ bỏ qua cho Cristiano Ronaldo mãn? Chỉ có điều là thời cơ chưa đến mà thôi. Chờ từ Messi nơi đó hao đến lông cừu đón lấy cờ di Tianozionale này, chi dê béo cũng đừng muốn chạy. Ngày 21 tháng 10, Trang Tionlit vòng bảng vòng thứ 3, Liverpool sân khách khiêu chiến Moscow CSKA ngày thi đấu. Trang Tionlit vòng bảng thi đấu 3, 4 vòng, Liverpool chính là muốn sân nhà và khách đối mặt Moscow Cả lì vỡ chỉ cần làm được sân nhà và khách song giết CSKA 5 6 phần, cái kia vượt qua vòng bảng liền cơ bản không vấn đề gì. Giải bóng đá ngoại hạng nga đội bóng thực lực tổng hợp cũng không tính là quá mạnh, duy nhất cần lo lắng chính là bọn họ bên kia trời giá rét đóng băng khí trời. Có điều cũng còn tốt, hiện tại mới là tháng 10, nga khí trời cũng không có quá mức lạnh giá. Nếu như bị sắp xếp ở tháng 12 đi Nga đánh sân khách, bất kể là ai cũng không dám nói có thể tất thắng, bởi vì bên kia cực đoan khí trời trời sinh sẽ để đội khách sức chiến đấu giảm xuống 2 phần. Mà khắc Moscow cờ SKA đội bóng này cũng không tính cái gì hạ người vô danh, bọn họ đằng sau ông chủ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Nga nhà giàu Roman Abramovich, cũng chính là Chelsea cái kia cường hào ông chủ đương nhiên, căn cứ UEFA bên kia quy định, cùng một lao bản nắm giữ nhiều chi đội bóng, nhiều nhất chỉ có thể có một nhánh đi tham gia hầu chiến. Vì lẽ đó Abu cũng không phải đội bóng này trực tiếp kẻ nắm giữ, chỉ ít chính thức trên văn kiện là như vậy. Còn có Moscow SKA nhưng là chi thứ nhất bắt được câu chiến quán quân Nga đội bóng tháng 4 năm 05 mùa giải UEFA ở League qua quân. Cái kia mùa giải Liverpool vừa vận chính là vô địch Champions League, vì lẽ đó hai đội ở năm đó UEFA Super Cup trên là từng có giao thủ, cuối cùng Liverpool 31 tháng lợi. Lúc trước Liverpool bắt vô địch Champions League, sau đó đón lấy rồi cùng Moscow SKA từng có giao thủ. Bây giờ Liverpool lại là bắt vô địch Champions League lại là đón lấy cùng Moscow SKA gia thủ, cho nên nói hai đội vẫn là rất có duyên. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Moscow SKA bởi lúc đầu nắm giữ quân đội bối cảnh, vì lẽ đó bọn họ vẫn bị Nga fan bóng đá xưng là The dẹt. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này thì thực là hai chi The dẹt đội bóng bi chiến. Liên ở trận đấu bắt đầu trước, hiện trường Nga fan bóng đá thậm chí hát vang nổi lên dù lớn đỡ vợ hoặc đã lợn vậy cũng là là một loại chào. Chào thẻ dẹt, chào vua châu Âu. Có điều Moscow SKA tuy rằng có thẻ dẹt biệt hiệu, nhưng kỳ thực bọn họ sân nhà áo đấu thời gian dài đều là màu đỏ lam làm chủ. Cùng Liverpool vẫn có khác nhau ở Moscow KSKA sân đấu, Liverpool có thể một chút đều không khách khí. Hiệp 1 bở rủ sở thông qua đá phạt trực tiếp phá cửa, vì là Liverpool mở tỷ số. Hiệp 2 KSKA thật vất vả mới san bằng điểm số, có thể bở rủ sở cùng mạ liên tiếp ghi bàn, trực tiếp liền 31 khóa chặt thắng cục Liên như vậy, bở rủ sở lập cú đút, Liverpool ở sân khách 31 đánh bại Moscow KSKA, hoàn thành rồi Champions League vòng bảng thi đấu trên 2 tháng liên tiếp. Liverpool ở giải đấu ở trong không thắng liên tiếp, nhưng đổi đến trên Champions League đến thắng liên tiếp Chương 414 ít lưu ý thay phiên gia cúp liên đoàn. Chương 414, ít lưu ý thay phiên gia cúp liên đoàn. Liverpool ở sân khách 31 đánh bại Moscow SKA đồng thời cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài bên trong. Gấp bất ở sân nhà 20 bắt ỉn hổ vận. Liên vòng bảng thi đấu 3 vòng qua đi bảng tổng sắp trên. Liverpool này vòng bảng tình huống vẫn tính là trong sáng. Cơ bản chính là Liverpool cùng gấp bất dắt tay ra biên biểu diện. Liverpool lấy 2 thắng 1 hòa bảy phân xếp hạng đầu bảng. Gấp bất hai thắng 1 phụ 6 phân bại thứ hai. Tiếp theo Moscow SKA lấy ba điểm xếp hạng thứ ba. Ỉn hổ vận lấy một phân lọt đáy nói đến, in ồ phần cái kia một phần vẫn là từ Liverpool trên đầu bắt được. Tuần này cái khác Tramdi League vòng bảng thi đấu ở trong có hai trận bị được quan tâm cường mạnh mẽ chiến. Rio sân khách khiêu chiến PSG, cuộc tranh tài này xem như là Diêu đối với Dổ giờ trận chiến báo thủ. Mùa giải trước Diêu ở Tramdi League vòng bán kết bại bởi Liverpool, đồng thời cũng chính là bại bởi Dổ giờ Bây giờ Dổ giờ đi PSG dạy học nhưng lại một lần gặp gỡ Rio. Cuối cùng cuộc tranh tài này đánh ra một cái không không, xem như là để mọi người có chút thất vọng. Khác một hồi cường mạnh mẽ chiến nhưng là Arsenal sân nhà đá với bẫy rèn Trận này xem như là Arsenal ra biên cuộc chiến sinh tử. Vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 liền gặp gỡ ra biên cuộc chiến sinh tử, này quả thật có chút mất mặt, nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như sân nhà không bắt được bại trận, Arsenal liền cơ vốn muốn nói cáo biệt mùa giải này, Champions League sự tình ở vào vách núi biên giới Arsenal hoàn thành rồi xúc để đàn hồi. Bọn họ ở sân bóng Émi e dịt 20 đánh bại bại tiếp tục bảo lưu vượt qua vòng bảng khả năng đồng thời Tờ giờ Mi ở list xuất chiến mặt khác hai đội, Chelsea sân khách không không muộn bình đi -E. Man City sân nhà 21 đánh bại Sevilla, đều xem như là cũng không tệ lắm thi đấu kết quả lấy hiện nay Chelsea cái kia cái cướp chó bình thường trạng thái đối mặt đi A Mổ Kỳ bắt được một phần xem như là không sai Trang Ti vòng bảng thi đấu chỉ tiến hành 3 vòng Bờ rủ sở Trang Ti Onlit số bàn thắng cũng đã đi đến 8 cái này sáng tạo hắn nghề nghiệp cuộc đời ghi chép mùa giải Trang Ti Onlit vòng bảng thi đấu ghi bàn kỷ lục trước đây Bờ rủ sở một mùa giải Trang Ti vòng bảng thi đấu ghi bàn kỷ lục cũng chính là 6 cái mà thôi bây giờ Bờ rủ sở đem mình ghi chép quét mới đến 8 cái đồng thời khoảng cách một mùa giải Trang Ti vòng bảng ghi bàn cao nhất ghi chép cũng chính là chỉ kém một bóng mà thôi mùa giải mùa giải Atletico Bọn họ đều là ở vòng bảng thi đấu ở trong đánh vào chín bóng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đang hoàn thành lần này lập cú đúc sau khi, Bờ rủ sở Chamti onlit tổng số bàn thắng đã đi đến 47 cái. Như vậy một cái số bàn thắng, để Bờ rủ sở ở Chamti onlit tổng trên bảng vua phá lưới thứ tự tăng lên tới 10 vị trí đầu bên trong, cùng ở ở xe bị ô đồng thời đặt ngang hàng thứ 8. Mà xếp hạng Bờ rủ sở trước người cầu thủ ở trong, chỉ có giàu cùng Messi hai cái là tại ngũ cầu thủ, cái khác tất cả đều là một đám giải nghệ huyền thoại ở dưới bóng đá khắp nơi mọi mặt, Bờ rủ sở đều ở tận lực chứng minh chính mình là cùng Messi vs Srg7 đặt ngang hàng loại kia cấp bậc cầu thủ ba tuần này Trang Di thi đấu qua đi đó lấy lại là cuối tuần ngoại hạng Anh hào The mi ở lit vòng thứ 10, liverpool ở sân nhà nên chiến sau em tận bởi trước đây đã tao nộ hòa hai trận liên tiếp bị Man City từ từ đuổi theo vì lẽ đó cuộc tranh tài này cẩn bã thuốc lại yêu cầu nhất định phải bắt 3 điểm nếu như trận này liverpool lại không thể thắng bóng mà đồng thời Man City bên kia lại thuận lợi thắng trận lời nói cái kia liverpool là sẽ ở vòng này sau khi kết thúc ném mất đầu bảng vị trí đương nhiên vòng này Man City bên kia thi đấu cũng không thoải mái Bọn họ muốn nên đón mùa giải này lần thứ nhất Man City Debbie, hơn nữa là sân khách tác chiến, muốn nắm 3 điểm vẫn còn có chút độ khó ở sân Anfield, đối mặt đội bóng cũ mạ nẻ trạng thái rất xuất sắc. Hắn đầu tiên là hiệp 1 vì là Liverpool phá vỡ cục diện bế tắc, tiếp theo hiệp 2 lại tạo đối thủ thẻ đỏ, đồng thời còn đưa ra bảo mẫu kiến tạo, trợ giúp bở rủ sở cũng thu hoạch đi bàn liên như vậy, Liverpool ở sân nhà gọn gàng nhanh chóng 20 bắt thánh đồ Southampton, kết thúc hai vòng chịu không nổi, đồng thời lại kéo dài đội bóng bất bại chiến tích đồng thời vòng này cái khác thi đấu bên trong. Man City ở Old Trafford không không muộn bình mù niệm như vậy, Liverpool trái lại là nhân cơ hội kéo dài hai phần tỷ số. Hiện nay Liverpool lấy 26 điểm tiếp tục chiếm cứ đầu bảng, Man City lấy 22 điểm xếp hạng thứ hai. Hai đội tỷ số mở rộng đến 4 điểm, xem như là một cái tương đối an toàn tỷ số khoảng cách, chỉ ít một cuộc tranh tài là truy không trở lại đúng là Arsenal nhân cơ hội đuổi theo. Hiện nay khoảng cách Man City cũng chỉ kém một phần mà thôi. Mặt khác vòng này Chelsea lại thua bóng, bọn họ ở London derby ở trong sân khách 12 bại bởi West Ham United, lại trượt về giáng cấp khu 1.3. Hào, tuần này cúp liên đoàn thập lục cường ngày thi đấu. Lần này, Liverpool đem ở sân nhà nên chiến bảo vệ đội bóng bước lờ mao, cần bã thúc lại một lần sắp xếp đội hình dự bị xuất chiến. Mùa giải này Liverpool thi đấu vốn là lật nhiều, hơn nữa đến Noel dày đặc lịch thi đấu thời điểm, đội bóng còn muốn bay đi Nhật Bản tham gia club cup, cho nên khi nhưng mà muốn cho trong đội then chốt cầu thủ nghỉ ngơi tốt đáng nhắc tới chính là, hiện nay AFC thi đấu đã kết thúc vòng bán kết, Quảng Châu Hàng Đại không hề bất ngờ đánh vào trận chung kết sẽ ở trận chung kết đối mặt UAE đội bóng Du Ba La Li. Hàng người có quyền dưới AFC quán quân hẳn là vấn đề không lớn, dù sao gần nhất những năm này AFC, thời gian dài đều là Đông Á đội bóng ở thắng lợi. Vì lẽ đó Trung Quốc truyền thông cũng bắt đầu làm lên triển vọng, chờ mong hàng đại đồng Liverpool ở Club Cup trên giao thủ ở sân nhà đối mặt thực lực không mạnh Quốc Normal, Liverpool dù cho là thay thế bổ sung xuất chiến, vẫn là thành công thăng cấp. Adam lấy lạ nạ ở hiệp một sút xa phá cửa, đây chính là toàn trường duy nhất đi bàn, Liverpool 1 thải thành công thăng cấp Cúp Liên đoàn tứ kết. Tại đây cái tuần này Cúp Liên đoàn thập lục cường thi đấu ở trong Ra ba trận ít lưu ý Chelsea bị Tottenham City đào thải ra khỏi cục, này còn chỉ có thể coi là tiểu lệnh, dù sao Tottenham City là giờ mi ở Elite, mặt khác Chelsea hiện nay lại trạng thái hỏng bét. Nhưng MU ở sân nhà bị ngoại hạng Anh đội bóng mật Lesborough rụt đào thải, Arsenal sân khách không ba thảm bại cho ngoại hạng Anh xếp phụ thứ tư. Này hai trận chính là khá lớn ít lưu ý nói cách khác mùa giải này cúp liên đoàn tứ kết, Tottenham mi ở Elite 6 cường đội bóng có 4 chi đều không ở ngoại trừ vòng này đồng thời bị knock out Chelsea, Arsenal, MU ở ngoài, hội vừa cũng đã bị knock out, bọn họ là ở trên một vòng đánh vào derby, sân nhà 12 bị Arsenal đào thải ra khỏi cục. Liên hiện tại, cũng chỉ có Liverpool cùng Man City hai chi đội mạnh còn ở Cúp Liên đoàn ở trong. Rất nhanh, FA bên kia Cúp Liên đoàn tứ kết rút thăm kết quả đi ra. Liverpool không có rút chúng Man City, nhưng cũng không đánh vào ung dung đối thủ. Hiện tại Cúp Liên đoàn tứ kết đội bóng ở trong có Sheffield United, Middlesbrough, Hull City cùng Salford City bốn chi ngoại hạng Anh đội bóng. Nói cách khác, từ xác suất trên nói, Liverpool làn tên có một nửa xác suất đánh vào ngoại hạng Anh đội bóng đáng tiếc. FA thành công để Liverpool hoàn mỹ tách ra cái kia bốn đội, đánh vào mới vừa mới ở giải đấu ở trong từng có giao thủ Southampton nếu như là toàn chủ lực đối mặt sao hampton, liverpool bắt đối phương vẫn là không vấn đề gì. nhưng nếu như lấy thay thế bổ sung xuất chiến, liverpool vẫn đúng là không gặp liền đánh thắng được thánh thủ, đặc biệt là vẫn là ở sân khách tác chiến. chương 415, nguy hiểm arsenal. chương 415, nguy hiểm arsenal. ngày 31 tháng 10, derby ở lượt vòng thứ 11, liverpool đi đến sở kemford đem ở đây khiêu chiến the bờ lù chelsea. mùa giải này chelsea đúng là năm xưa bất lợi, trong đội nội chiến không ngừng, đội bóng thành tích đại đất lở ở trước mắt mi ở list bảng tổng sắp trên, chelsea lấy 3 thắng 2 hòa năm thua thành tích. Xếp hạng thứ 15 vị. Như vậy một cái vị trí, đúng là có chút không quá phù hợp Chelsea khí chất, càng không phù hợp bọn họ toàn đội giá trị bản thân. Cuộc tranh tài này tuy rằng được gọi là cường mạnh mẽ chiến, nhưng nhưng có chút hữu danh vô thực đơn thuần từ bảng tổng sắp trên nói, hiện nay Liverpool xếp hạng thứ nhất, Chelsea nhưng xếp hạng thứ 15, mặt khác khá là điểm lời nói, Chelsea điểm còn chưa đủ Liverpool một nữa, thấy thế nào đều là mạnh yếu rõ ràng hai đội. Bất quá đối với Liverpool tới nói, bản thân rồi cùng Chelsea quan hệ không coi là nhiều được. Trước đây còn bị bọn họ đánh lén quá dẫn đến ném mất Giờ mi ở League vì lẽ đó đây là một đánh kẻ xa cơ cơ hội tốt đồng thời cuộc tranh tài này, cũng là Mujinho cùng cờ lốp lại một lần đấu pháp ở tháng 12 năm 13 mùa giải Trang League, lúc đó Mujinho dẫn dắt Götze cùng cờ lốp dẫn dắt Dortmund ở Champions League vòng bán kết gặp vợ, cuối cùng cặn bã thúc thăng cấp, đồng thời cũng làm cho Mujinho triệt. Để cáo biệt Götze xoáy vị, đón lấy mới có 2 tiếng cùng treo Chelsea sự. Kỳ thực trăm chủ nói, lấy hiện tại si trạng thái này, hơn nữa cũng rất khó cho buôn chế tạo phiền toái gì cái nào sợ bọn họ là sân nhà tác chiến ở sân bóng sở Kemford Bridge. Chelsea bắt đầu còn đánh cho không sai. mở màn vẹn vẹn 4 phút, hạt tỉ lụy của hệ ta đến cuối truyền vào trong, trung lộ rẻ mị dễ theo vào đánh đầu, liền vì là Chelsea hoàn thành rồi mở tỷ số. Có điều cái này ghi bàn càng như là bọn họ hồi quang phản chiếu, đón lấy thi đấu thời gian, cơ bản đều là Liverpool ở khống chế trên sân quyền chủ động. Phút thứ 25, Coutinho trước sân cầm bóng, một cước bấm bóng, ta 45 độ đem bóng chọn tiến vào bên trong vùng cấm. vợ dù sơ ở bên trong vùng cấm tựa ở rán mua Kegi, chân phải một hồi quét ngang, đem bóng quét vào đối phương khung thành bên trong. Cuộc tranh tài này, chủ lực của Chelsea thủ môn Cu Toa người bị thương vắng chỗ. Hiện tại thủ môn chính là Busniar và Herzegovina thủ môn đối màu vị kỵ. Busniar và Herzegovina người biểu hiện sát thực muốn so với Cu Toa kém không ít. Liverpool san bằng tỷ số. Này trái lại để Chelsea có chút không biết làm thế nào lên. Mujino đã gần như mất đi đối với đội bóng công chế. Hiện tại trên sân bóng Chelsea chúng tướng hơi có chút từng người tự chiến ý tứ. Có người muốn phải tiếp tục tấn công lần thứ hai đạt được dẫn trước, có nhưng lại muốn trước tiên ổn định hàng phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, hiệp một phút bù giờ thời điểm, khỏi bệnh trở lại Firmino ở trước sân cất đoạn tự mình dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm hoàn thành rồi phá cửa. Liverpool ở mở màn trước tiên mất bóng tình huống, hiệp một liền hoàn thành rồi nghịch chuyển. Ngay lập tức hiệp 2, Coutinho thành mắt sáng nhất cái kia. Hắn liên tục 2 lần ở vùng cấm trước lên chân, liên tục 2 lần đánh ra xuyên vấn tiễn, trực tiếp đem điểm số mở rộng vì là 41, đồng thời cũng triệt để khóa chặt thắng cục Liên như vậy, Liverpool ở sở kem phót 41 đánh bại Chelsea, xem như là lại ở tại bọn hắn trên đầu đạp một chân. Vòng này tờ Giờ Mi ở lít cái khác thi đấu bên trong, Man City sân nhà 21 đánh bại Northwick, Arsenal sân khách 30 đánh bại Sir Leicester City cũng sân khách 32 S-BZ, thế nhưng M.U. lại gặp phải hòa 2 trận liên tiếp, bọn họ ở sân khách cùng C-Zito Pellis 0-0 đá hòa ở mới nhất tờ Giờ Mi ở lít bảng tổng sắp trên, Liverpool lấy 29 điểm tiếp tục chiếm cư đầu bảng, đón lấy Man City 25 điểm, Arsenal 24 điểm, Leicester City 22 điểm. Nói cách khác, M.U. đã bị bỏ ra tờ Giờ Mi ở lít 4 vị trí đầu ở ngoài 3. Cuối tuần giải đấu qua đi rất nhanh lại là tuần này Champions League vòng bảng thi đấu. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư, Liverpool ở sân nhà nên chiến Moscow cả cuộc tranh tài này, Liverpool trái lại đánh cho so với sân khách lúc càng thêm gian nan. Nguyên nhân chủ yếu chính là, trước là CSKA sân nhà, bọn họ đánh cho cũng không bảo thủ, cho Liverpool càng nhiều phản kích cơ hội. Thế nhưng lần này đổi đến Liverpool sân nhà, Nga đội bóng trở nên phi thường bảo thủ, bọn họ rõ ràng chính là mang theo tử thủ nắm một phần niềm tin mà đến. Dưới tình huống như thế, Liverpool thời gian rất lâu cũng không tìm tới phá cửa cơ hội tốt. Mãi đến tận hiệp 2 phút thứ 77, bọn rủ sờ liên tục quá đi đối phương hai người sau chuyển chéo, Fmet theo vào dứt điểm bị phong buồn đi ra, nhưng Coutinho đúng lúc đổi tới sút rồi, cuối cùng đem bóng đá vào đối phương khung thành bên trong. Gần nhất Coutinho trạng thái thực sự là rất tốt, khiến cho Barca bên kia liên quan với hắn chuyển nhượng nghe đồn lại bắt đầu tăng lên. Liên như vậy, Liverpool giự vào Coutinho cái này đi bàn, ở sân nhà mới bắt Moscow CSKA cũng hoàn thành rồi đối với này chi Nga thẻ xong, giết. Vòng này đồng thời tiến hành cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài ở trong, vẫn ở sân nhà 20 đánh bại bớt. Nếu như vậy Chamti Onlit vòng bảng thi đấu 4 bánh qua đi, Liverpool gần như là muốn khóa chặt vượt qua vòng bảng tiêu chuẩn. Hiện nay Liverpool tích 10 phần, bất có 6 điểm, Ilhou vẫn 4 điểm, Moscow cờ SKA 3 điểm. Vòng kế tiếp Liverpool đem ở sân nhà nên chiến Ilhou vẫn, Liverpool chỉ cần đá hòa liền khóa chặt ra biên tiêu chuẩn, thắng trận càng là trực tiếp liền khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Cái này tuần này cái khác Chamti Onlit thi đấu ở trong, Rio sân nhà 10 đánh bại PSG, cái này cường mạnh mẽ chiến tập hợp rốt cục phân ra được thắng bại. Rio đánh bại VSL, cái kia cơ bản liền đã xác định bọn họ cái kia vòng bảng ở trong. PSG chỉ có thể tranh thủ vòng bảng để nhị ra biên đem rộ giờ mang đội đội bóng ép đến vòng bảng để nhị đi đến, Rio cũng coi như là hoàn thành rồi bảo thủ. Khác một hồi bầy rèn cùng pháo thủ cường mạnh mẽ chiến, cuối cùng là lấy bầy rèn sân nhà 51 tàn sát Arsenal mà chung kết. Arsenal tuy rằng ở trên một vòng đàn hồi một hồi, thế nhưng lần này ở Alien lò sát sinh, bọn họ vẫn không thể nào chịu nổi. Thua trận cuộc tranh tài này sau khi, Arsenal xuất hiện tình thế đã vô cùng nguy hiểm. Hiện nay Arsenal vị trí vòng bảng ở trong, rèn cùng Olimpia đều là tích 9 điểm, mà Arsenal điểm cũng chỉ có 3 điểm. Sau đó cuối cùng hai vòng đấu Arsenal không những mình thiết yếu toàn thắng, đồng thời còn đến hy vọng bẩy rèn giúp bọn họ đánh lén Ole Nếu như vòng kế tiếp bẩy rèn hơi hơi khiến chút ít xấu, ở sân nhà cùng Ole cổ đánh ra một hồi thế hỏa, cái kia Arsenal lập tức sẽ phải về nhà. Ngược lại từ mọi phương diện tới nói, Arsenal ra biên tình thế đều phi thường nguy cấp. Nói đến, mùa giải này tự giờ mi ở League tham gia Champions League bốn đội, Man City trái lại là biểu hiện tốt nhất, bọn họ ở vòng đầu tiên sân nhà bại bởi Juve sau khi, trực tiếp đến rồi một trận ba thắng liên tiếp, đồng thời cái khác ba đội đánh ra thế hỏa tương đối nhiều, vì lẽ đó bọn họ sớm hai vòng liền vượt qua vòng bảng. Vốn là Man City vị trí vòng bảng, là bị cho rằng mùa giải này Tram Tee League tối tử vong vòng bảng, Man City trái lại sớm hai vòng ra biên, rốt cuộc xem như là ở trên Tram League kiếm trở về một hơi. Hiện tại tờ Giờ Mi ở League Tram League 4 đội, Man City sớm ra biên, có điều vẫn không có thể khóa chặt vòng bảng số 1, còn cần cùng du vơ cạnh tranh. Liverpool ra biên trong tầm mắt, nắm vòng bảng đệ nhất vấn đề cũng không lớn. Chelsea tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng ra biên hơn nữa vẫn là không vấn đề gì, liền xem có thể hay không cấp được vòng bảng đệ nhất trái lại là Chamdeo Lee kinh nghiệm phong phú nhất Arsenal, bọn họ ra biên tình thế phi thường nguy cấp, hơi bất cẩn một chút liền muốn bị nó giao. Chương 416. Mùa giải thủ bại. Chương 416. Mùa giải thủ bại. Chamdeo Lee bên kia, Liverpool đã cơ bản vấn đề không lớn, bắt được vòng bảng con thứ nhất là vấn đề thời gian. Liền, Liverpool lại muốn đem trọng tâm chuyển đến ngoại hạng Anh tới. Ngày mùng ngày 7 tháng 11, The Zo ở League vòng thứ 12, Liverpool ở sân nhà nên chiến cờ với Tottenham. Nay vốn là chỉ là một hồi phổ thông The Zo ở League thi đấu, không nghĩ đến nhưng thành Liverpool thắng liên tiếp chung kết chiến. Mùa giải này bắt đầu tới nay, Liverpool ở các hạng thi đấu đều duy trì bất bại, The Me ở League 11 chẳng bất bại, England League Cup 2 trận bất bại, còn có UEFA Super Cup 1 hồi bất bại. Liverpool hiện nay đã là các hạng thi đấu 14 trận bất bại. Trước đây nước Anh các truyền thông đều đang vì Liverpool tính toán, nhìn bọn họ bất bại chiến tích cuối cùng gặp chung kết ở đầu chi đội bóng trên người. Phần lớn truyền thông đều cho rằng Liverpool bất bại chắc chắn sẽ chung kết ở Man City, Arsenal hoặc là MU những này đội mạnh trên người, hoặc là nói là đợi được dưới giữa, giữa mùa giải đi chung kết ở trang The Only vòng nhỏ của trên. Ai có thể cũng không nghĩ đến, Liverpool bất bại liền như thế chung kết ở Cerezo tổ phe list trên người ở sân Anfield, Coutinho trước sau như một trạng thái xuất sắc, nhưng bao quát bở rủ sở ở bên trong hàng tiền đạo tam xoa kích đều trạng thái không tốt. Liền Coutinho ở hiệp 1 vì là liverpool thủ mở ghi chép, hiệp 2 lại bị Cerezo tổ phe list liền tiến vào hai bóng đi chuyển, dạn hạ đánh vào tuyệt sát bóng. Trên một vòng tờ Cerezo mi ở list, Cerezo tổ phe list ngay ở sân nhà đá hòa MU, bây giờ lại đang an Anfield chung kết liverpool bắt đầu bất bại. Gần nhất này hai vòng giải đấu Cerezo tổ đúng là làm náo động lớn, dạn cái này Cerezo tổ phe bảng, cũng theo được lượng lớn quan tâm. Trên một vòng sân nhà đánh hòa MU sau khi Dạ Hạ liền đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn lúc trước cũng không có ngủ MS con gái. Dạ Hạ lúc trước chuyển nhượng MU là Ferguson quyết định, hắn là lao tức ra huấn luyện viên cuộc đời cuối cùng một bút chuyển nhượng rất viên. Có điều Dạ Hạ quyết định chuyển nhượng sau khi lại tiếp tục ở Crystal tổ bẽ nửa năm, đợi được 2013 năm mùa hè mới chính thức đi MU đá bóng. Khi đó huấn luyện viên Manchester United đã đổi thành MS. Dạ Hạ ở MS thủ hạ cũng không có được trọng dụng, chỉ đá nửa năm liền bị MU thuê đi ra ngoài trang Mà lúc trước Dạ Hạ không bị MS tiếp lại căn cứ nước anh truyền thông lời giải thích là bởi vì hắn cám dỗ mấy con gái ngủ huấn luyện viên trưởng con gái bị huấn luyện viên trưởng sửa trị cũng là bình thường dã há này hai vòng thể hiện xuất sắc trợ giúp cristópé lì liên tục từ mở u cùng liverpool trên người nắm phân đồng thời còn chung kết liverpool bắt đầu bất bại liền bắt đầu có fan bóng đá hy cân hắn là chát vua bóng đá london vĩnh viễn chỉ có một cái chát vua bóng đá liverpool bắt đầu bất bại bị cristópé lì chung kết có điều cái khác đội bóng đuổi theo tỷ số cũng không nhiều vòng này cái khác thi đấu ở trong man city sân khách không không đánh hòa villa arsenal sân nhà 11 đánh hòa hổng Bảng tổng sắp đệ nhị cùng thứ ba đội bóng đều là đá hòa, cho nên bọn họ đều chỉ đổi một phần đúng là Leicester City ở vòng này thuận lợi thắng trận sau khi đoạt về 3 điểm tỷ số. Hiện nay tờ Giờ Mi ở lít bảng tổng sắp trên, Liverpool 29 điểm, Man City 26 điểm, Arsenal cùng Leicester City đều là 25 điểm, đón lấy hộp vừa cùng MU đều là 21 phần đáng nhắc tới chính là vòng kế tiếp ngoại hạng Anh, Liverpool liền muốn đi sân khách khiêu chiến Man City. Bởi vòng này Man City đoạt về một phần tỷ số, Liverpool cùng Man City tỷ số chỉ có 3 điểm. Vừa vận chính là một cuộc tranh tài khoảng cách đồng thời Liverpool ở hiệu số bàn thắng thua trên lạc hậu Man City 3 cái, vì lẽ đó vòng kế tiếp chính là tiêu chuẩn Tơ Zer Mi ở đầu bảng đại chiến. Liverpool nếu như sân khách bất bại là có thể tiếp tục chiếm cứ đầu bảng vị trí. Nhưng nếu như sân khách bại bởi Blue Moon, sẽ bị đối phương đuổi cái điểm, sau đó bởi vì hiệu số bàn thắng thua thế yếu mà bị đẩy ra người thứ 2 đi đến 3. Tơ Zer Mi ở đầu bảng đại chiến muốn tới, nước Anh các truyền thông tự nhiên là thiếu không được muốn lẫn lộn. Có điều đầu bảng đại chiến còn có chờ một quãng thời gian, bởi vì đón lấy chính là hai cái chu đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, đối với châu Âu các đội tới nói, chủ yếu là dùng để tiến hành ở thi đấu vòng loại phụ gia thi đấu. Có điều những người đã sớm thăng cấp Euro chính thi đấu đội bóng, chính là sắp xếp tiến hành trận đấu giao hữu đội tuyển Anh vào lần này, đội tuyển quốc gia ngày thi đấu có hai trận đấu giao hữu, đối thủ phân biệt là Tây Ban Nha cùng nước Pháp, đều không đúng cái gì tốt đối phó đối thủ. Ngày 13 tháng 11, nước Anh toàn đội đi Tây Ban Nha sân khách cùng quân đoàn đấu bỏ tốt tiến hành trận đấu giao hữu. Cuộc tranh tài này, bọn dù sợ cũng không có theo đội quá khứ Tây Ban Nha, bởi vì hắn muốn theo hạ đi đồng thời, đi châu Âu các nơi tiến hành ở thi đấu dùng bóng chuyền. Sang năm Euro, Bọ Rùa sở cùng Dù chính là hàng hiệu nhất hai đại ngôi sao bóng đá. Nhưng Rõ là mai dưới cờ cầu thủ, Á đương nhiên muốn tìm Bọ Rùa Sợ đi tiến hành tuyên truyền hoạt động. Cho tới Messi, hắn tuy rằng cũng rất lớn bài, đồng thời cũng thuộc về Á Đĩ dưới cờ, nhưng hắn cũng không tham gia Euro, đương nhiên sẽ không đi tham gia loại này hoạt động. Mặt khác Messi đã bị thương một quãng thời gian, người ta cũng còn phải dưỡng thương. Hàng năm Euro thi đấu dùng bóng tên là Pháp Chi Dực, cơ vốn cũng liền như vậy. Có điều ở tuyên truyền hoạt động trên, Bọ Rùa Sợ còn nhìn thấy Di Đan, Ba mọi người, Bọ Sợ đang tiến hành tuyên truyền hoạt động đồng thời. Đội tuyển Anh ở Valencia gặp phải Tây Ban Nha 20 thông kích, mà đồng thời ở nước Pháp thủ đô, nơi đó phát sinh đồng thời là người nghe kinh hãi khủng bố tập kích, Paris nhiều địa phát sinh nổ tung cùng đấu súng sự kiện, tạo thành hơn 100 người tử vong, hơn 300 người bị thương. Lúc đó ở Paris sân cờ rạng sờ, nước Pháp cùng nước Đức đang tiến hành một trận đấu giao hữu, lúc đó sân bóng phụ cận cũng phát sinh ba cho nổ nổ sự cố, cũng may trong sân bóng không có chuyện gì, không phải vậy tuyệt đối là một hồi đại thảm án. Phát sinh loại này khủng bố sự kiện, bờ rủ sở cũng theo mọi người cùng nhau ở xã giao truyền thông trên đối với khủng bố tập kích tiến hành rồi phê phán. Mặc kệ loại này phê phán có hiệu quả hay không, mặt ngoài công trình là muốn làm. Hơn nữa phần tử khủng bố đang tập kích Paris sau khi còn tuyên bố phải tiếp tục tập kích London, mục tiêu chính là nước Anh cùng nước Pháp sắp tiến hành trận đấu giao hữu ly sân bóng. Bởi vì chuyện này, chính phủ nước Anh cũng bắt đầu cân nhắc có phải là muốn lấy tiêu cái kia trận đấu giao hữu. Có điều cuối cùng, đại gia vẫn là quyết định trận đấu giao hữu đúng hạn cử hành. Kỳ thực loại kia khủng bố tập kích thường thường đều dựa vào đột nhiên tính mới có thể đã thủ. Nếu như trước đó liền thanh minh là thời gian địa điểm, trái lại rất dễ dàng phòng bị. Ngày 17 tháng 11 ngày này Nước Anh cùng nước Pháp trận đấu giao hữu ở Wembley sân bóng đúng hạn cử hành. Trận đấu bắt đầu trước, hai bên cầu thủ đều đối phó vài đen ra trận, đồng thời hai bên huấn luyện viên trưởng cũng đang cầm hoa tốc ở trong sân bóng vì là Bazy khủng tập gặp nạn người tiến hành chưa buồn. Thi đấu hết thẻ đều rõ êm sóng lặng, nước Anh cũng thuận lợi bắt thi đấu. Hỗ thủ tiểu tướng Á Lị ở hiệp 1 đánh ra một cú sút xa siêu phẩm vì là nước Anh mở tỷ số, hiệp hai bờ dụ sở ở bên trong vùng cấm tiếp sở tơ linh chuyển bóng vụ lợi phá cửa. Liên như vậy, nước Anh ở sân nhà 20 đánh bại nước Pháp, phong ngự trận đấu giao hữu hai vòng chịu không nổi. Chương 417. Đầu bảng đại chiến bờ Lu môn. Trường 417, đầu bảng đại chiến bờ luôn muộn. Vào lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc ở đâu thi đấu vòng loại phụ gia thi đấu hai hiệp cũng kết thúc. Hungary sân khách 10, sân nhà 21, hai hiệp tổng số điểm 31 song giết nọ tuổi thắng cấp. Ukraine sân nhà 20, sân khách 11, hai hiệp tổng số điểm 31 đào thải sở Slovenia thắng cấp. Lần này Ukraine cuối cùng không có bị trở mình. Lần trước quốc tế giải đấu lớn thi đấu vòng loại trên cũng chính là 2014 bờ ra duyệt cuộc thi đấu vòng loại phụ gia thi đấu trên, lúc đó Ukraine đối mặt nước Pháp chính là trận trước sân nhà 20 thủ thắng lượt về nhưng ở sân khách thua cái 0-3 liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Thụy Điển ở sân nhà 21, sân khách 2-2, hai hiệp tổng số điểm 43 đào thải đàn mạch thang cấp. Thụy Điển hai hiệp bốn cái đi bàn, Đại Ít ra liền ôm đổm ba cái. Ít Gia tuy rằng vẫn luôn miệng pháo vô địch, nhưng hắn quả thật có đánh đội mạnh ẩn thân thuộc tính, đội tuyển quốc gia biểu hiện cũng chưa đủ tốt, lần này hắn cũng coi như là chứng minh chính mình một lần. Iceland sân khách 11, sân nhà 20, hai hiệp tổng số điểm 31 đào thải Bosnia và Herzegovina mà thang cấp. Bosnia và Herzegovina nhưng là trên hàng tiền đạo có rẽ cô cùng ý bị sẽ Giữa sân có cặp dàn hậu trường cũng có cái cổ lại nặng, cái đội hình này kỳ thực chân tâm cũng không tệ lắm, lại bị Denny Mu phỉ cùng Zoro bị kệ án hai cái lao tướng thủ lĩnh Ireland giết chết, rất oan. Liền, Hungaji, Uko thủy điện cùng Ireland, này bốn đội trở thành cuối cùng bốn chi thăng cấp sang năm nước Pháp Euro chính thi đấu đội bóng ba. Ngày 21 tháng 11, tờ The, The Mi ở lịch vòng thứ 13, Liverpool toàn đội đi đến Manchester Etihad sân bóng, đem ở đây cùng Man City tiến hành một hồi đầu bảng đại chiến. Cuộc tranh tài này, Liverpool bên trong đội hình chủ lực cơ bản đều ở, chỉ có Hẹn Sẩn vẫn còn tiếp tục dưỡng thương. Man City bên kia, bọn họ thương thiếu mất David Silva cùng đội trưởng Komani hai cái then chốt cầu thủ. Blue Moon ở sân nhà sắp xếp ra chính là một cái 4231 trận hình. Thủ môn: Rúh. Hậu vệ: Cúlarzo, Man Gala, Sana. Tiền vệ trụ: Fernando, Ra Tuae. Tiền vệ: Sterling, Zheber Júnior, Zhe Suñas Vas. phong: Aguiro. Trận đấu bắt đầu trước, cổ động viên Manchester City ở Etihad sân bóng huyên náo rất vui. Dù sao đây là bọn hắn sân nhà, hơn nữa lại là bị được quan tâm đầu bảng đại chiến. Cuộc tranh tài này Man City chỉ cần sân nhà đánh bại Liverpool, liền có thể thành công leo lên bảng tổng sắp đầu bảng, đồng thời khởi xướng đối với The The Mi Elite quán quân phản công. 2 năm trước 13-14 mùa giải The ở Elite, lúc đó Man City chính là quãng đường sau phát lực, cuối cùng lực ép Liverpool bắt làm mùa giải The The Mi Elite quán quân đương nhiên, cái kia mùa giải Man City có thể thắng lợi, chủ yếu vẫn là Muzinho cùng Chelsea trợ giúp đánh lén Liverpool, mới để Man City có cơ hội. Nhưng mùa giải này, Chelsea cùng Muzinho thắng ngày cũng không tốt quá, hơn nửa không thể sẽ giúp Man City xuất lực. Trận đấu bắt đầu trước, Man City trên dưới từ cầu thủ đến fan bóng đá đều rất tự tin, bởi vì Liverpool mới vừa bị chung kết tờ giờ mi ở Leeds bắt đầu bất bại, nên chính là sĩ si khí gặp khó trạng thái không tốt thời điểm. Thế nhưng thi đấu chính thức bắt đầu sau, bọn họ liền tự tin không đứng lên. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, bọn rủ sờ liền ở giữa sân cướp đứt đoạn mất nước pháp hậu vệ cánh Sana, sau đó thừa dịp đối phương hàng phòng thủ tổ chức không đồng đều, nhanh chóng tiến lên quá đi mạn lạ, trực tiếp solo giết tiến vào vùng cấm. Rô Hát tự hồ cũng chuẩn bị không đủ, kỳ thực mùa giải này hát trạng thái liền vẫn không tốt lắm, hắn liền đứng vị đều không dừng lại, bọn rủ sờ liền sớm đệm bóng góc xa. Quả bóng cũng thuận lợi lướt qua hắn trước người, lan tiến vào khung thành ở xa dưới góc. Ù sở đẹp đẽ đơn kỵ phá cửa. Mở màn vẹn, vẹn 3 phút, sở li liền vì là Liverpool đạt được dẫn trước, một lần giữa sân cắt bóng sau đơn kỵ vừa sở tuyệt đối là đánh bở không ứng phó kịp. Bờrủ sở ghi bàn sau, Liverpool toàn đội đều cao hứng vô cùng, ở sân bóng trắng trận lên. Cuộc tranh này, Liverpool mục tiêu chỉ là bảo vệ thắng lợi, chỉ cần có thể có một hồi thế hòa liền hoàn toàn có thể tiếp thú, như vậy đội bóng là có thể tiếp tục chiếm cứ đầu bảng. Nhưng hiện tại, đội bóng đạt được động ảo bắt đầu, đây đương nhiên là đáng giá hoan hô nhảy nhót. Cạt Ba Thúc cũng ở đây một bên hưng phấn đánh tới nông phu ba quyền, dẫn tới mở màn trên cổ động viên Manchester City không ngừng mà xuýt. Nhưng là không tới một lúc, bọn họ lại xuýt không ra. Phút thứ 17, Firmino kéo một bên đưa ra chuyển vào trong, gần nhất trạng thái vẫn rất tốt Coutinho từ ở ngoài vùng cấm giết đi vào, cấp ở cổ lạ rồi trước một cú đâm bắn, liền vì là Liverpool mở rộng điểm số. Ngay lập tức phút thứ 26, Coutinho cũng ông mất cân bà thỏ chai rượu tương tự vì chính mình bở ra rượu đồng bảo đưa ra một cướp kiến tạo. Vở dù đưa ra chọn bóng Coutinho phản vượt vị thành công tiến lên cầm bóng, sau đó lại vô tư đem bóng phân cho Fimet để hắn có thể ung dung đệm bóng khung thành trống. Liên như vậy, hai cái người bờ ra dư hoàn thành rồi lẫn nhau chuyển bán, điểm số cũng hỏa tốc biến thành 30. Hiệp một thi đấu mới tiến hành rồi không tới nửa giờ, Liverpool ngay ở ETH sân bóng đạt được 3 bóng dẫn trước, trận này đầu bảng đại chiến hoàn toàn chính là nghiêng về một phía tàn sát. Đương nhiên, Man City chính mình sai lầm cũng rất nhiều, bọn họ tựa hồ toàn đội đều không ở trạng thái, lần nữa sai lầm cho Liverpool đưa cơ hội. Man City quả thật có chút không ở trạng thái. Bọn họ đương ra ngồi sau bóng đá Agrizo là mới vừa mới khỏi bệnh trở lại. Zebra Jr. cùng sở Sertling hai người này bỏ ra Man City giá cao cầu thủ lại vẫn không có thể hoàn toàn kích hoạt. Biểu hiện không đủ ổn định, cái khác như là Ra tuổi ẹ, Navas trở càng là hoàn toàn không biểu hiện. Man City không ở trạng thái, Liverpool ở bắt đầu bất bại bị chung kết sau khi, trái lại là yên tâm lý bao quần áo, hoàn toàn thể hiện ra chính mình nên có thực lực. Liên, thi đấu liền bị đánh thành nghiêng về một phía. Có điều hiệp một kết thúc trước, Man City vẫn là hòa nhau một thành. Aguido ở vùng cầm trước một cước tìm vận may xuất xa đánh ra siêu phẩm. Vì là bờ luôn muốn đoạt về một bóng, đồng thời cũng làm cho sân nhà các cổ động viên sắc mặt đẹp đẽ một chút. Nếu như ở sân nhà hiệp một liền mang theo không ba lạc hậu điểm số kết thúc, bọn họ không làm được đều muốn chuẩn bị sớm rời khỏi sân diễn. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, cắt bã thúc làm ra hiệp hai chậm lại nhịp điệu thi đấu chỉ thị. Hiệp 2 bắt đầu, bờ luôn muốn tựa hồ còn có chút không phục, muốn muốn tiếp tục cố gắng một hồi. Nhưng có cú có câu nói đến được, không nỗ lực một hồi, người cũng không biết vì sao kêu tuyệt vọng. Phút thứ 62 Liverpool lợi dụng đối phương để lên tấn công chống dông khởi sướng phản kích, dỗ hát tuy rằng làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua, đập ra bở rủ sở bên trong vùng cấm mạnh mẽ suốt xa, nhưng Liverpool thu được phạt góc cơ hội ở phạt góc tấn công bên trong, bở rủ sở thành công cấp được đệ nhất điểm đến, tuy rằng ở đệ Mỹ trệ lỉ quái dày dưới không có thể thuận lợi đánh đầu cận thành, nhưng ma xuôi quỷ khiến đem bóng đưa đỏ đến sở vừa hẻo dưới chân. Slovakia hậu vệ trực tiếp một cước bán mạnh, đem bóng đá vào khung thành trên góc phải bên trong điểm số biến thành 41. Man City tuyệt vọng rồi, Liverpool toàn đội cũng đối với cái này điểm số tương đối hài lòng. liền đón lấy thi đấu thời gian đều biến thành rắc rối thời gian. Hai đội luân phiên đổi thay thế bổ sung bóng viên, để bọn họ trên đi tìm một chút thi đấu cảm giác. Liên như vậy, Liverpool ở Etihad sân bóng 41 đại thắng Man City, không chỉ thắng được đầu bảng đại chiến, đồng thời cũng thuận tiện kéo dài cùng người thứ hai tỷ số. Ba cái chú trước, Liverpool mới ở sân bóng Stamford Bridge 41 đại thắng Chelsea. Mà hiện tại, bọn họ lại đang lê sân bóng 41 đại thắng Man City. Tờ Jeremy ở list mạnh nhất hai chi màu xanh lam đội bóng đều tao ngộ Liverpool 41 tàn sát, hơn nữa đều là ở sân nhà. Mà mùa giải này Tờ Jeremy ở list còn có một nhánh lực lượng mới xuất hiện màu xanh lam đội bóng Leicester City, không biết bọn họ tao ngộ Liverpool thời điểm sẽ là ra sao điểm số. Còn có cuộc tranh tài này Liverpool đánh vào bốn cái đi bàn, thế nhưng Lee, Coutinho cùng Firmino ba người đồng loạt bắt được một truyền một bán đẹp đẽ số liệu, cái này cũng là rất hiếm thấy. chương 418, vòng bảng thi đấu chín bóng. chương 418. Vòng bảng thi đấu 9 bóng. The Jimmy ở League vòng thứ 13, Liverpool ở sân khách 41 đại thắng Man City trận đó đầu bảng đại chiến, tự nhiên là được quan tâm nhất. Man City sân nhà thảm bại cho xem tiểu thuyết đến Liverpool, dẫn đến đội bóng giải đấu tranh quan tình thế đã không quá có lợi, vì lẽ đó Man City chủ xoáy chi lê kỹ sư Bielski tháng ngày e sợ lại nếu không dễ chịu. Cũng may hắn mới vừa trợ giúp Man City sớm hai vòng từ trang League vòng bảng thi đấu ra biên, vì lẽ đó cũng không phải cho tới có tan học nguy hiểm. Nhưng gần nhất nước Anh truyền thông vẫn ở lẫn lộn, nói là Man City đang điên cuồng theo đuổi Guardiola dự định để hắn đến nhậm chức Man City mùa giải sau huấn luyện viên. Guardiola lúc trước đi dạy học 7 Bayern, ký chính là 3 năm hợp đồng, mùa giải này sau khi kết thúc hắn cùng Bayern hợp đồng liền muốn đến kỳ. Gã đạt đô ở Bayern thành tích tuy rằng không tính thất bại, nhưng cũng không tính được là quá thành công, dù sao dạy học Bayern như vậy đội bóng, khẳng định là muốn dẫn đội bắt được vô địch Champions League mới coi như thành công. Bây giờ Guardiola cùng Bayern hợp đồng sắp đến kỳ, hai bên đều hai phe đều có hiểu ngầm không dự định tiếp tục gia hạn hợp đồng, muốn hòa bình chia tay. Mà hiện nay, Man City chính là Guardiola có thành ý nhất người theo đuổi đồng thời cũng là Guardiola tối có khả năng nhà dưới. Cuối tuần tờ Zermi ở Lid, ngoại trừ Liverpool Man City đầu bảng đại chiến ở ngoài, cái khác thi đấu kết quả cũng lần lượt đi ra, hội vừa sân nhà 41 đại thắng West Ham United, Chelsea sân nhà 10 tiểu thắng North East, MU sân khách 21 thắng Watford, còn có leicester City sân khách 30 đại thắng điệu cá sổ United, những thứ này đều là bình thường thi đấu kết quả. Có điều Arsenal sân khách 12 bại bởi West Brom, này xem như là cái ít lưu ý bởi người thứ 2 Man City cùng người thứ 3 Arsenal đều thua bóng. Nguyên bản xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 4 Leicester City dựa vào vòng này bắt được 3 điểm, một lần leo lên bảng tổng sắp ghế phụ. Hiện nay Liverpool lấy 3 điểm tiếp tục xếp hạng đầu bảng, Leicester City lấy 28 điểm xếp hạng thứ 2, đó lấy Man City 26 điểm, Arsenal 25 điểm, M.U. cùng hội vừa đều là 24 điểm. Tuy rằng phục Tào đi đến bảng tổng sắp người thứ 2, nhưng mọi người đều vẫn là cho rằng Man City mới là Liverpool tờ giờ mi ở lít tranh quan chân chính đối thủ. Mà hiện nay Liverpool dẫn trước Man City 6 phần, khoảng cách này vẫn là không nhỏ ở cuối tuần này Tram La Liga bên kia cũng có một hồi rất được quan tâm thi đấu, Tây Ban Nha quốc gia ĐFB, Real sân nhà lên chiến Barca. Real Barca thi đấu, cùng tờ giờ mi ở Elite bên này Liverpool cùng Man City thi đấu rất tương tự. Real lạc hậu 3K 3 điểm, nhưng có ưu thế sân nhà, chỉ cần sân nhà đánh bại đối phương, liền có thể leo lên đội bảng. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là Real sân nhà thảm bại, hơn nữa là so với Man City bị bại còn thảm loại kia, Man City tốt xấu còn ở sân nhà tiến vào một cái mặt mũi bóng, Real trực tiếp là sân nhà không muốn thảm bại cho Barca. Real ở sân nhà thua thảm như vậy cũng dẫn tới cổ động viên Real Madrid phi thường bất mãn ở thi đấu hiệp hai thời điểm, cổ động viên Real Madrid ở Betmaber trên khán đài lại một lần vùng vẩy nổi lên khăn tay trắng, đồng thời hô lớn Lo Gentino từ trước, Berni Tetan học khẩu hiệu. Lúc trước gã là cái cụ 1.0, Lo Gentino cũng là bởi vì Real ở sân nhà thảm bại cho Barca, cái kia thành hắn gã là cái cụ 1.0 thất bại trực tiếp dây dẫn lửa, cuối cùng trận đó hỏa càng thiêu càng lớn, làm cho lão Phật gia bất đắc dĩ ở sau 3 tháng tuyên bố từ trước. Bây giờ lần này, nên không đến nỗi sẽ làm lão Phật gia lần thứ hai từ trước, nhưng cũng làm cho châu Âu các truyền thông có lẫn lộn tư liệu sống gần nhất giio tin tức cũng xác thực không ít, chủ yếu là bọn họ Hoa Phong Benzema cũng trong chuyện. Benzema gần nhất rơi vào đồng thời dọa dâm vơ và tán, hắn thành này lên dọa giẫm án người trung gian, phụ trách qua lại truyền lời, hiện tại Benzema đã bị khởi tố, không làm được là phải có tao ngộ lao ngục thai đương đương nhiên, nói như vậy, chuyện như vậy đều là lấy dùng tiền đỉnh ở ngoài hòa giải mà kết thúc, nhưng gần nhất châu Âu các truyền thông xác thực lẫn lộn đến mức rất hung. Hơn nữa nước Pháp đội tuyển quốc gia bên kia đã sáng tỏ biểu thị, đem trục xuất nước Pháp đội tuyển quốc gia. Sang năm Euro sắp ở nước Pháp cử hành, mà đội tuyển Pháp nhưng vào lúc này ra chuyện như vậy, tổn thất hết Benzema cái này trọng yếu đại tướng. Chỉ cần liền hiện nay tôi nói, Benzema hẳn là đội tuyển Pháp đệ nhất ngôi sao bóng đá, cái khác như là Griezmann, Pogba chờ tiếng Tâm, đều còn không sánh được Benzema. Hắn không tham gia được Sang năm Euro, tuyệt đối là đội tuyển Pháp một tổn thất lớn. Nếu như Sang năm đội tuyển Pháp không thể làm đến địa phương thắng lợi, Benzema hơn nửa lại cũng bị nhiều chụp lên một cái oan ức ba. Ngày 25 tháng 11, Trang League vòng bảng thi đấu vòng thứ năm, Liverpool ở sân nhà lên chiếnỷ vận. Cuộc tranh tài này, Liverpool chỉ cần sân nhà thắng trận, liền có thể thành công khóa chặt vòng bảng số 1, một vòng cuối cùng sân khách khiêu chiến ốc bất thi đấu cũng không cần lại lo lắng, vì lẽ đó cặn bã thúc cho toàn đội sân nhà nhất định phải thắng trận chỉ thị. Kỳ thực Liverpool coi như trận này chỉ là đá hòa, cũng có thể sớm một vòng vượt qua vòng bảng, nhưng nếu như ốc bất bên kia ở sân khách đánh bại Moscow CSKA lời nói, cái kia một vòng cuối cùng, ốc bất thì có sân nhà đánh bại Liverpool cấp đi vòng bảng đệ nhất khả năng. Tuy rằng Liverpool mùa giải này mục tiêu chủ yếu là Premier ở quân, nhưng làm Champions League kim vô địch Tự nhiên hay là muốn tranh thủ ở trang The Only ở trong đi được xa một chút. Muốn đi được xa, cái kia vòng bảng đệ nhất tự nhiên rất trọng yếu. Hơn nữa sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1, cũng có thể để cho đội bóng an tâm đánh thật trong nước giải đấu, không cần phân tâm đi chuẩn bị một vòng cuối cùng trang The Only vòng bảng thi đấu ở sân Anfield, Liverpool đánh cho vẫn tương đối ổn. Hiệp một đội bóng không có thể tìm tới cơ hội, nhưng hiệp hai Coutinho xuyên vân tiễn phá cửa, rốt cục vì là Liverpool đánh vỡ bế tắc. Gần nhất khố điều trạng thái là thật tốt, hầu như mỗi cuộc tranh tài hắn đều có rất tốt trạng thái. Nếu như hắn có thể trường kỳ duy trì trạng thái như thế này, Vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ là đệ nhất thế giới giữa sân. Coutinho vì là Liverpool mở tỷ số, nhưng cổ vẫn bên kia vẫn muốn nghị phản kháng một hồi, khởi xướng một làn sóng phản công. Liên phút thứ 69, Bờ rủ Sơ đang phản kích bên trong nhận được màn lẹ chuyển bóng, quá đi đối phương trung vệ Bờ rủ Sơ mã, trực tiếp hình thành đối mặt không thành đối mặt tấn công Hà Lan thủ môn Tazet, Bờ rủ Sơ lại ung dung biến hướng xuyên qua đối phương, đem bóng mang vào đối phương khung thành bên trong. Goo goo o o o. Sút gơ Bờ rủ Sơ hắn lại ghi bàn rồi. Đây là hắn ở mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu trên thứ 9 cái ghi bàn. Một mùa giải Trang Di vòng bảng thi đấu đánh vào chín bóng, này đã đuổi kịp Trang Di lịch sử ghi chép. Doanh dầu cung cộng đồng duy trì một mùa giải Trang Di vòng bảng thi đấu ghi bàn kỷ lục. Bất dù sơ đổi kịp Trang Di vòng bảng thi đấu ghi chép, điều này làm cho các quốc gia giải thích đều rất hưng phấn, cùng kêu lên vì hắn mà hoan hô. Cái này ghi bàn sau khi, đón lấy thi đấu đều có vẻ không có chút rung động nào, trên sân điểm số lại cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Liên như vậy, Liverpool ở sân nhà ung dung 20 đánh bại Vân, sớm một vòng vượt qua vòng bảng, đồng thời còn khóa chặt vòng bảng nhất. Liverpool vị trí này vòng bảng vốn là cũng không tính thực lực quá mạnh, Liverpool bắt được cái thành tích này, cũng coi như là khá là bình thường. Chương 419, Noel Quán Quân Ma Chú Chương 419, Noel Quán Quân Ma Chú ở trang Tý vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 cái này tuần này, rất nhiều vòng bảng ra biên tình thế đã trong sáng. Liverpool vị trí này vòng bảng, Liverpool sân nhà thủ thắng sau khi lấy 13 điểm sớm khóa chặt vòng bảng số 1, đồng thời hốc bất ở sân khách thành công bắt Moscow CSKA sau, cũng lấy 9 điểm khóa chặt vòng bảng thứ 2. Vì lẽ đó cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu Liverpool cùng góc bất trận đấu kia đã kinh biến đến mức không quá quan trọng, này vòng bảng to lớn nhất hồi hộp, trái lại là xem hiển hộ vận cùng Moscow cờ S, cờ ai có thể cướp được vòng bảng thứ 3, nhờ vào đó đi tham gia Âu liên vòng knock-out. Mặc kệ là đối với dễ địa vị dĩ đội bóng vẫn là giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng, Âu liên vòng knock-out đều là bọn họ tranh thủ hầu chiến điểm trọng yếu con đường. Tờ Giờ Mi ở list xuất chiến trang tí on list cái khác ba đội, Chelsea ở sân khách 40 đại thắng Kèo Hapoel đây là bọn hắn mùa giải này ít có đại thắng. Trận này đại thắng tuy rằng không có thể giúp trợ Chelsea sớm ra biên, nhưng cũng coi như là vì bọn họ chiếm cứ rất tốt tiên cơ một vòng cuối cùng Chelsea hauled vòng bảng thi đấu. Chelsea chỉ cần sân nhà đá hòa liền ra biên, thắng trận liền nhất định có thể bắt được vòng bảng đệ nhất. Mà trên một vòng cũng đã sớm ra biên bờ Lu Man City, bọn họ lại một lần đánh cho có chút khiến người ta thất vọng. Man City đã sớm ra biên, vòng này bọn họ là đi sân khách khiêu chiến du vén tú, chỉ cần ở sân khách đá hòa, bọn họ liền có thể tiếp tục ngăn chặn lão phu nhân, vì chính mình một vòng cuối cùng tranh thủ vòng bảng đệ nhất chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng Man City ở sân khách không một bại bởi Juve, bị đối phương vượt lại điểm, đồng thời cũng bị đối phương hoàn thành rồi vòng bảng thi đấu xong giết. Nếu như vậy, một vòng cuối cùng Man City tuy rằng còn có cơ hội tranh thủ vòng bảng số 1, nhưng cơ bản chỉ có thể chờ đợi Juve bên kia ra sai lầm rồi. Liverpool cùng Man City hẳn là mùa giải này The The Mi ở Premier League thực lực mạnh nhất hai đội. Man City nếu như không lấy được vòng bảng đệ nhất lời nói, cái kia hơn nửa ở Champions League thập lục cường liền sẽ gặp được cường lực đối thủ, thăng cấp con đường lập tức liền trở nên gian nan lên. Liverpool, Man City, Chelsea ba đội Champions League ra biên tình thế đều rất tốt, nhưng Arsenal bên kia vẫn là tiếp tục không quá lạc quan. Vòng này Arsenal tuy rằng ở sân nhà 30 đại thắng giả dẹp đi Amo Đồng thời bầy rèn cũng rất hỗ trợ, ở sân nhà 40 đánh bại Olimdiaco. Nhưng hiện nay Arsenal vẫn là lạc hầu Olimdiaco 3 điểm, cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu, Arsenal thiết yếu đi sân khách đánh bại đội bóng của Hy Lạp, hơn nữa thắng lợi điểm số vẫn chưa thể quá nhỏ, không phải vậy còn chưa đủ ở trận trước giao thủ ở trong, Arsenal là ở sân nhà 23 bại bởi Olimdiaco. Vì lẽ đó cuối cùng một vòng đi sân khách, Arsenal ít nhất cũng phải thắng một cái 32 mới đủ, hoặc là càng to lớn hơn điểm số cũng được, như vậy mới có thể làm cho Arsenal thành công gia biên. Nếu như một vòng cuối cùng chỉ thắng một cái 10 hoặc là 21, Arsenal vẫn là gặp bởi vì thắng bại quan hệ thế yếu mà bị đào thải ra khỏi cục. Trang Tionlit vòng bảng thi đấu đã tiến hành rồi 5 vòng, ở mới nhất Tram Tionlit trên bảng vua phá lưới, Bờ rủ sở vẫn là chiếm cứ đầu bảng. Hắn lấy 9 cái ghi bàn tiếp tục xếp hạng Tram Tionlit bảng vua phá lưới vị trí thứ nhất ở Bờ rủ sở phía sau, là đánh vào 7 cái ghi bàn rộ. Xem ra, mùa giải này Tram Tionlit chiếc giày vàng tranh chấp, cơ bản liền muốn xem Bờ rủ sở cùng rộ. Vòng này Champions League Messi rốt cục khỏi bệnh trở lại, đồng thời ở 3 ca sân nhà 61 đại thắng Roma thi đấu, Messi thu hoạch lập cú đút. Thế nhưng hết hạn đến trước mắt, này hai bóng cũng là Messi ở mùa giải này trên Champions League chỉ có hai cái ghi bàn tuy rằng đón lấy thi đấu còn rất nhiều, nhưng Messi đúng là lạc hậu bở rủ sở cùng dù rất nhiều ba. Hào, Tờ Giờ Mi ở lít vòng thứ 14, Liverpool ở sân nhà nên chiến sở hoàn si sở hoàn si. Bên đội bóng hiện tại ở vào tờ giờ mi ở list bảng tổng sắp người thứ 15. Một nhánh tiêu chuẩn đội trụ hạng ở sân Anfield. Liverpool tuy rằng một lần có chút tấn công gặp khó, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm bắt thi đấu. Hiệp 2 phút thứ 68, Ngọc Diện Lang quân thơ đột phá đối phương vùng cấm tạo điểm thành công. Bỏ rủ sở bắn tỉa trong số mệnh, Liverpool liền như vậy sân nhà mới bắt thi đấu. Sân nhà bắt sở Ansi sau khi Liverpool mượn cơ hội này kéo dài một chút cùng phía sau đội bóng tỷ số, bởi vì vòng này tờ giờ mi ở list thế hòa rất nhiều. Hốt cùng Chelsea Netby, cuối cùng đánh thành một hồi không không một bình. Leicester City cùng M.U thi đấu, là lấy 11 thế hỏa mà kết cuộc. Ngoài ra còn có Arsenal ở sân khách cùng đội chủ hạng Nautit đánh ra một hồi 11 thế hỏa. Vòng này ngoại hạng Anh, The ở lít 6 cường ở trong ngoại trừ Liverpool ở ngoài, chỉ có Man City là thuận lợi thắng trận, bọn họ ở sân nhà 31 đánh bại thánh đổ Southampton. Liên ở mới nhất The ở League bảng tổng sắp trên, Liverpool điểm đi đến 35 phân, đón lấy Man City cùng Leicester City đều là 29 điểm, Arsenal 26 điểm, M.U. cùng hộp vừa 25 điểm. Hiện nay Liverpool cùng người thứ hai tỷ số kéo dài đến 6 phần. Điều này làm cho Liverpool rất có cơ hội bắt mùa giải này. The giờ Mi ở Noel Quán Quân ở The The Mi Elite trong lịch sử, phần lớn Noel Quán Quân đều là cuối cùng bắt nên mùa giải giải đấu Quán Quân. Nhưng đối với Liverpool tới nói, Noel Quán Quân càng như là cái ma chú. Trước đây The Dẹp từng có 3 lần bắt được The The Mi ở Noel Quán Quân, nhưng cuối cùng đội bóng đều không thể thành công bắt năm đó giải đấu Quán Quân. Mùa giải đó là Liverpool ở Tờ Giờ Mi ở Lít thời đại lần thứ nhất bắt được Noel En Quán Quân nhưng cuối cùng đội bóng nhưng chỉ là xếp hạng Tờ Giờ Mi ở Lít đệ tứ mà MU bắt được năm đó Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân mùa giải Liverpool lại một lần bắt được Tờ Giờ Mi ở Noel No Quán Quân nhưng cuối cùng Quán Quân vẫn là mù mờ giải Liverpool lần gần đây nhất bắt được Tờ Giờ Mi ở Noel No Quán Quân mà đội bóng vẫn là lại một lần bỏ mất cơ hội tốt cuối cùng Quán Quân bị Man City bắt được ba lần Noel En Quán Quân ba lần đều không thể thắng lợi đây quả thật là như là Liverpool một cái ma chú hơn nữa là mọi người đều biết kỳ thực ở Tờ Giờ Mi ở Lít trong lịch sử bắt được noel quán quân nhưng cuối cùng không thể thắng lợi đội bóng cũng không ít vừa bao quát có newcastle united, aston villa, liverpool trở từ giờ mi ở lit đội mạnh đội bóng cũng có mu, arsenal như vậy từ giờ mi ở lit nổi danh nhà giàu thậm chí liền ngay cả notit như vậy đội bóng cũng nắm quá từ giờ mi ở lit noel quán quân bọn họ là ở từ giờ mi ở lit năm đầu làm được nhưng những ngày đội bóng mu cùng arsenal tuy rằng từng có sai mất cơ hội Nhưng bọn họ đều là nắm quá tờ giờ mi ở lít quán quân, mà cái khác đội bóng toàn thể sức ảnh hưởng còn không sánh được Liverpool, cộng thêm Liverpool bỏ mất 3 lần cơ hội, đúng là bỏ mất số lần nhiều nhất cái kia, vì lẽ đó Liverpool Noel quán quân ma chú đúng là nghe tên xa gần. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, gần nhất 2 lần xuất hiện tờ giờ mi ở lit Noel quán quân lại không có thể thắng lợi tình huống, tất cả đều là bị Liverpool xử lý, quả thật có chút nhi tụt dây xích. Bây giờ, Liverpool khoảng cách Noel quán quân càng ngày càng gần, nước Anh các truyền thông cũng bắt đầu lẫn lộn Liverpool Noel quán quân ba Cuối tuần này ở châu Á bên kia, mùa giải này AFC trận chung kết hai hiệp toàn bộ kết thúc. CSL đội bóng Quảng Châu Hàng Đại ở trận chung kết bên trong lấy hai hiệp tổng số điểm 10 đánh bại UAE đội bóng Du Ba La thành công bắt mùa giải này AFC quán quân đây là kế 2013 năm sau khi Quảng Châu Hàng Đại lại một lần đoạt được AFC quán quân. Ba năm hai quan, sắt thực khá là hưng hăng. Theo AFC quán quân quyết ra, năm nay club lượt cuộc dự thi đội bóng cũng hoàn toàn xác định. Liverpool làm vô địch Champions League, đem trực tiếp thăng cấp vòng bán kết, vòng bán kết đối thủ chính là châu Á quán quân cùng Bắc Mỹ quán quân trong lúc đó người thắng cũng chính là Quảng Châu Hàng Đại cùng cô hạ mẹ gì cả trong lúc đó người thắng. Chương 420. Vòng bảng thi đấu kết thúc. Chương 420. Vòng bảng thi đấu kết thúc. Ngày mùng ngày 2 tháng 12, tuần này England lần League Cup tứ kết ngày thi đấu, Liverpool đi sân khách khiêu chiến Southampton. Thời gian đã tiến vào tháng 12, giờ Mi ở League dạy đặc lịch thi đấu muốn tới, hơn nữa Liverpool còn muốn chuẩn bị đi Nhật Bản tham gia club cup, vì lẽ đó trận này cúp liên đoàn thi đấu, Liverpool vẫn là thay thế bổ sung xuất chiến. Không chỉ là thay thế bổ sung xuất chiến, thậm chí từ đội thanh niên điều đi một chút cầu thủ trẻ tới. Dẫn bọn họ đi sân khách va chạm xã hội đây là rất rõ ràng từ bỏ cúp liên đoàn kết đấu. Quân không chính quy Liverpool ở sân khách đánh cho vẫn được, 90 phút bên trong cùng lên hơn nửa chủ lực Thánh đồ đánh thành 11 hòa, có điều bù giờ thi đấu bên trong liền thua hai bàn, cuối cùng vẫn là được tọa nguyện lấy 13 thất bại, bị đào thải ra khỏi cúp liên đoàn thi đấu. Theo Liverpool bị knock out, Man City cũng thành mùa giải này uỷng lần lịch cúp trên to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Hiện nay đánh vào bán kết 4 chi đội bóng, phân biệt là Man City, Everton, City, Southampton, xem ra Man City nắm quán quân những cơ hội sát thực lớn vô cùng. Ngày mùng ngày 5 tháng 12 tờ giờ mi ở lí vòng thứ 15 Liverpool đi sân khách khiêu chiến l cá sổ United chim khách quân đoàn từ năm 2010 thăng cấp trở lại tờ giờ mi ở lít sau khi liên tục 5 cái mùa giải đều là rất ổn định tờ giờ mi ở lí đội chủ hạng, thậm chí ở mùa giải bọn họ còn ngoài dự đoán mọi người bắt được quá tờ giờ mi ở lí người thứ năm nhờ vào đó đi tham gia một lần UEFA ở Paris sau đó còn một đường đánh tới tứ kết phải biết ở cái kia mùa giải bắt được vô địch Chelsea cũng mới xếp hạng t ở thứ Sáu so vớiưu cá còn thấp một cái thứ tự thế nhưng mùa giải này Chim khách quân đoàn tựa hồ có chút không quá lạc quan. Hiện nay tờ giờ Mi ở lịch lịch thi đấu sắp quá nữa, Newcastle Cá nhưng vẫn đều hám sâu dáng cấp khu không thể tự kiểm chế ở trước mắt tờ giờ Mi ở lịch bảng tổng sắp trên, Lưu Cá xếp hạng thứ 19 vị, cũng chính là thứ hai đến lượt tên. Như vậy một cái vị trí, đối với Newcastle Cá tới nói đúng là tương đối nguy hiểm. Bất quá lần này, Lưu Cá chân chính đánh ra bọn họ chim khách quân đoàn tinh thần, cũng lại một lần nữa chứng thực đội trụ hạng khó đánh. Hiệp một Lưu Cá dựa vào ngoan cường phòng thủ, để Liverpool không có thể tìm tới cơ hội. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Võ rủ sơ nhận được rõ bở tờ sổng chuyển bóng đối mặt khung thành phá cửa, nhưng cũng bị thổi việt vị trước. Nhưng căn cứ chiếu lại đến xem, nay phải là một bóng tốt mới đúng. Bị phán đoán sai thổi rơi mất một cái bóng tốt, đón lấy thi đấu vận khí toàn chuyển tới lưu cá sổ bên kia đi tới. Phút thứ 72, Hà Lan giữa sân hoạch nạn đùng ở vùng cấm phía bên phải một cấp xuất mạnh, quả bóng đánh trúng sở hụ ẹ bắp đùi đạn vào khung thành bên trong, đối phương dựa vào một cái phản lưới nhà đạt được dẫn trước. Sau đó Liverpool khởi cuối cùng phản công, rồi lại bị vạch nạn đùng đang phản kích bên trong đối mặt khung thành phá cửa. Liên như vậy, Liverpool ở sân khách không hai bại bởi đội trụ hạng Newcastle United. Vạch nạn đùng trước tiên tạo hữu lòng sau phá cửa khóa chặt thắng cục, không nghi ngờ chút nào thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất ở sau trận đấu tiếp thu phòng vấn lúc, vợ rủ sở cũng làm lên câu dẫn công tác. Hắn là cái phi thường xuất sắc cầu thủ, ta cho rằng hắn hoàn toàn có vì nhà giàu hiệu lực thực lực. Ta cảm thấy, hắn sẽ là Liverpool cần cầu thủ. Mùa giải này Newcastle trạng thái gay go, là rất có khả năng giáng cấp. Một khi Newcastle giáng cấp, đến thời điểm bọn họ trong đội rất nhiều cầu thủ đều cần tìm kiếm nhà dưới, hơn nữa giá cả còn chưa quý, tuyệt đối là cái bạ ảo địa phương tốt. Vòng này tờ mi ở League ngoại trừ Liverpool thua bóng ở ngoài, Man City cùng Chelsea cũng đều thua bóng. Mùa giải này Chelsea là thật sự rất mê, cái gì đối thủ cũng dám thua. Gần nhất liên quan với Muji Tan học tin tức chính các loại bạo phát thức phun ra ngoài. Xem ra Chelsea nhẫn mại gần như đến cực hạn, Muji là thật sự muốn tan học. Mùa giải trước hắn còn mang đội Chelsea bắt được tờ mi ở League quán quân, nhưng mùa giải này liền không hiểu ra sao với bản. Trước đây Muji dạy học quá những người đội bóng, tuy rằng cũng có từng tao nộ 3 năm chi ngứa, nhưng cũng chưa từng có từng xuất hiện hiện tại loại này tuyệt lợi thức cục diện. Mùa giải mới bắt đầu đến hiện tại, Chelsea vẫn ở bảo vệ khu phụ cận tới tới lui lui. Hiện tại đừng nói là tranh thủ tờ Giờ Mi ở Lid quán quân, liền ngay cả một cái tư cách tham dự Champions tí hơn nửa đều không tranh được đồng thời vòng này. Mở ưu cùng hộp vừa đồng loạt chỉ lấy thu hoạch một hồi thế hòa, đúng là Arsenal cùng Leicester City đều thắng trận. Lam Hổ thắng trận sau khi, bọn họ cùng Liverpool tỷ số lại đến gần đến 3 điểm. Hiện nay tờ Giờ Mi ở lít bảng tổng sắp trên, Liverpool 35 phân, Leicester City 32 điểm, Arsenal cùng Man City 29 điểm, Mở điểm cùng trùng hợp. Hiện nay bảng tổng sắp trên trước sau tỷ số đều là 3 điểm, vừa vặn một cuộc tranh tài khoảng cách ba. Ngày mùng ngày 8 tháng tờ Giờ Mi ở lead vòng thứ 15 qua đi tuần này, trang đi vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Bản vòng đấu, Liverpool là đi sân khách khiêu chiến bớt. Bởi đội bóng đã sớm khóa chặt vòng bảng số 1, cậu thêm Giờ Mi ở lead bên kia Liverpool dẫn trước ưu thế cũng không hề lớn, vì lẽ đó cờ lốt sắp xếp thay phiên đội hình đi nước đức sân khách. Bất dù sở cũng theo quá khứ, có điều hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Cờ đối với cuộc tranh tài này là khá là tùy ý, yêu cầu duy nhất chính là không thể thua đến quá khó coi. Liverpool nói thế nào cũng là đường kim vô địch. Nếu như ở sân khách thua quá khó coi, cái kia hơn nửa liền muốn để bờ rủ sợ chờ chàng cứu hỏa. Bởi trận trước giao thủ thời điểm, Liverpool là sân nhà 51 cùng thắng Robert. Cuộc tranh tài này Robert bên kia sát thực hô lên sân nhà báo thủ khẩu hiệu. Nếu như Liverpool chính mình đánh không được, mà Robert lại thật sự đánh thuận lời nói, bọn họ quả thật có khả năng ở sân nhà về cho Liverpool một trường giết chóc. Có điều ở vụ xoa ẩn sân đấu cũng chưa từng xuất hiện loại kia cực đoan tình huống. Robert mở màn đạt được dẫn trước, nhưng rất nhanh Liverpool liền san bằng điểm số. Có điều hiệp 1 kết thúc trước bóc bất lần thứ 2 đi bàn, lấy 21 điểm số kết thúc hiệp 1. Hiệp 2 Liverpool lần thứ 2 san bằng điểm số, nhưng đối phương ở phút thứ 84 do đeo đao hậu vệ nạn đổ hoàn thành tuyệt sát. Liên như vậy, Liverpool ở sân khách 23 bại bởi bóc bớt, một cái hai bên cũng có thể tiếp thu điểm số. Bóc làm được sân nhà đánh bại Liverpool bảo thủ, mà Liverpool thua cũng không khó xem, còn để chủ lực được nghỉ ngơi đến đây lời nói, mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu cũng là toàn bộ kết thúc. Liverpool lấy 4 thắng 1 hòa 1 phụ 13 điểm thành tích trở thành vòng bảng số 1, West Ham 4 thắng 2 phụ 12 điểm vòng bảng thứ 2, Inter vẫn ở một vòng cuối cùng sân nhà đánh bại Moscow cờ cờ sau, lấy 2 thắng 1 hòa 3 thua có 7 điểm vòng bảng thứ 3, thu được tham gia mùa giải này UEFA ở Europa League vòng knock-out tư cách. Cho tới Moscow CSKA, bọn họ lấy 1 thắng 5 thua tích 3 điểm thành tích lót đáy bị knock-out. Một vòng cuối cùng Champions League vòng bảng thi đấu, được quan tâm nhất vẫn là Arsenal bên kia, nhìn bọn họ có thể hay không cuối cùng thăng cấp. Cũng may Arsenal cũng không có để mọi người thất vọng. Bọn họ ở sân khách rượt vào Đại GLU H chit 30 đại thắng Ổ Lẩm Cồ, rốt cục đuổi tới cùng Ổ Lẩm Cồ cùng tích 9 điểm, sau đó rượt vào thắng bại quan hệ chiếm ưu mà vượt trên đối phương, cuối cùng thăng cấp vòng knock-out. Vốn là Arsenal là phân đến một cái đơn giản vòng bảng thi đấu, nhưng bọn họ nhưng chính mình tụt dây xích, thiếu một chút đem mình cho lùa chơi chết, cũng may vẫn là hữu kinh vô hiểm thăng cấp. Liverpool cùng Arsenal hai chim màu đỏ đội bóng đều thăng cấp, The, The Mi ở lít mặt khác hai chim màu xanh lam đội bóng cũng không có phạm sai lầm. Chelsea ở sân nhà 20 bắt thành công lấy vòng bảng đệ nhất thăng cấp. Man City là đã sớm sớm ra biên đội bóng, nhưng trên một vòng bại bởi Juver sau khi mọi người đều cho rằng bọn họ hơn nửa không lấy được vòng bảng đệ nhất, bởi vì một vòng cuối cùng Juver chỉ cần đá hòa liền khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Ai có thể cũng không nghĩ đến một vòng cuối cùng lại xuất hiện xoay chuyển tình thế. Man City ở sân nhà 42 đánh bạn chèn, nhưng một bên khác lao phu nhân nhưng sân khách không một bại bởi Sevilla. Nếu như vậy, Man City lại đang một vòng cuối cùng thực hiện lại, cuối cùng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận mà thăng cấp đáng nhất tới chính là ngựa vằn quân đoàn ở mùa giải này trang tỷ Honneth phân đến một cái hơi chút tử vong vòng bảng. Tổ bên trong bốn đội tất cả đều là đến từ tứ đại giải đấu. Mà ngựa văn hai hiệp đối mặt chẳng là hòa hai trận liên tiếp, hai hiệp đối mặt Sevilla một tháng một phụ, trái lại là hai hiệp đối mặt Man City, bọn họ hoàn thành rồi xong giết. Có thể bị xong giết Man City, bọn họ nhưng lấy bốn tháng hai phụ thành tích, cuối cùng bắt được vòng bảng đệ nhất. Chương 421. Vòng nhỏ cuộc đà với. Chương 421. Vòng nhỏ cuộc đà với. Mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, các vòng bảng tình huống cũng các có sự khác biệt. Có điều nói tóm lại, các vòng bảng cuối cùng ra biên đội bóng đều không có quá mức bất ngờ chỉ có hai cái hơi chút bất ngờ vòng bảng, chính là bảng D cùng bảng H. Cuối cùng hai vòng bảng, bảng D chính là Chelsea vị trí cái kia vòng bảng, dung chuyển bên trong Chelsea vui vẻ và và bắt vòng bảng số 1, Thế nhưng vòng bảng đệ nhị đội bóng nhưng khá là bất ngờ, chính là Ukraine đi Ahmaki. Đi Kỳ mặc dù là Ukraine trong nước hai đại bá chủ đội bóng một trong, nhưng gần nhất những năm này cũng chỉ có thể ở trong nước sưng bá một hồi. ở Âu chiến đấu, hay là muốn xem Sata Donetsk vì là Ukraine giải đấu chỗ dựa. Thợ mỏ làm Ukraine cường hào đội bóng, lượng lớn từ Nam Mỹ gây nên những người bán thành phẩm cầu thủ. Trải qua gia công sau khi lại bán được năm giải đấu lớn đi, cũng là bởi vì này, ở gần nhất những năm này trang onlit thi đấu trên, Satadonet thường thường có thể đánh tiến vào vòng knock-out, hơn nữa ở mùa giải thời điểm còn đoạt được qua UEFA Europa League quân. Thế nhưng Điạ Mổ Kỳ lời nói, bọn họ lần trước đánh vào trang onlit vòng knock còn muốn tìm hiểu đến đầu đạn hạt nhân Sömchen cổ mang đội thế kỷ trước thập kỷ 90. Mà hiện tại, Sömchen cổ đều giải ngày 3, 4 năm. Nói đến, lúc trước Sömchen cổ ở Điạ Mộ Kỳ thời điểm sát thực biểu hiện rất nổ tung, ngoại trừ sương bá trong nước giải đấu ở ngoài Liên tục 2 năm đều ở trên trang The One biểu hiện thần dũng. Mùa giải mang đội đánh vào trang The One tứ kết, Sub Chen có ở Nu Kem trình diễn hát chít như vậy cho hay. Mùa giải, hắn càng là trợ giúp Điạ Mổ Kỳ đánh vào trang The One vòng bán kết, bản thân của hắn cũng làm chọn làm mùa giải trang The One chiếc giày vàng. Lúc đó tứ kết đối mặt đương kim vô địch, Sub Chen Quốc hai hiệp ôm đồn bà bóng, trợ giúp chính mình đội bóng 31 đào thải diêu. Vòng bán kết đối mặt bệ lại đang dẹn sân nhà lập cú trợ giúp đội bóng bắt được một hồi 33 điểm số lớn thế hỏa. Ngay ở mọi người đều cho rằng Điạ Mộ Kỷ muốn một hắc đến cùng thời điểm bọn họ nhưng ở lượt về sân nhà không một bại bởi bẫy rèn, bởi vậy bị đào thải ra khỏi cúp. Cũng chính bởi vì như vậy, mới có năm đó Trang Di On Lis trận chung kết New Kem kỳ tích mở ưu bù giờ thi đấu liền tiến vào hai bóng trở mình bẫy rèn cho hay. Nói đến Trang Di On Lis trận chung kết trong lịch sử nổi tiếng nhất hai lần trở mình lịch chuyển, bị lịch chuyển đội bóng đều là ở vòng bán kết tao ngộ ngựa ô. Sau đó mạo hiểm qua ải 90 95 New Kem kỳ tích, bẫy rèn ở vòng bán kết thiếu chút nữa đã bị sầm chèn cổ mang đội ngựa ô đội bóng đi ảm mộ kỳ diệt đi không năm năm Mỹ sở Ta Bùn kỳ tích, AC Milan nhưng là ở vòng bán kết đối mặt Atletico, Van Bommel có cụ thủ lĩnh nhìn hồ vẩn, lúc đó Milan trận trước sân nhà 20 thủ thắng, lượt về đi sân khách. Nhưng suýt chút nữa bị lật Tung, cuối cùng dựa vào ám bờ giỏ xin Cini phút bù giờ ép còi đi bàn, mới mạo hiểm sân khách 13 thất bại, sau đó dựa vào cái kia một cái sân khách ghi bàn yếu ớt ưu thế mà thắng cấp, liền ngay ở trận chung kết Tao Ngộ Liverpool kinh thiên địch chiến. Bây giờ, đi Ả Mộ Kỷ trải qua mười mấy năm sau lần thứ hai đánh vào Champions League vòng nó cốt, lại gây nên châu Âu truyền thông một làn sóng nhớ lại Úc đầu đạn hạt nhân tin tức. Mùa giải này Champions League vòng bảng to lớn nhất ít lưu ý vòng bảng là bằng hạt vòng bảng bên trong bốn chi đội bóng phân biệt là Lyon, Valencia, SC Tỷ Tờ và Genìt cùng Gen. Nay dạng một vòng bảng hoàn toàn chính là tiêu chuẩn phế vật lẫn nhau mổ vòng bảng. Nhưng bốn cái phế vật ở trong mọi người đều vẫn cảm thấy Lyon cùng Valencia là gặp dắt tay ra biên. Bọn họ dù sao cũng là năm giải đấu lớn đội mạnh đội bóng, hơn nữa Jamtian Lit kinh nghiệm cũng rất phong phú. Nhưng cuối cùng vòng bảng thi đấu lúc kết thúc ra biên tình huống nhưng hoàn toàn ngược lại Zenit cùng Gen dắt tay ra biên, mà Lyon cùng Valencia này hai đội dắt tay bị nó cao làm giải bóng đá ngoại hạng nga cường hào đội bóng. Tôi được một cái ra biên tiêu chuẩn đại gia vẫn tính có thể lý giải, dù sao bọn họ trước đây cũng đánh vào quá trang tí onlit vòng knockout, nhưng hẹn làm lần đầu tham gia trang tí onlit bẹn chủ mới, bọn họ cũng cấp được một cái ra biên tiêu chuẩn, xác thực rất làm người ta bất ngờ. Trang tí onlit vòng bảng thi đấu kết thúc, đón lấy chính là đại gia mong đợi nhất thập lục cường rút thăm. Mùa giải này trang tí onlit gia biên 16 chi đội bóng, đội mạnh cơ bản đều bắt được vòng bảng số 1, chỉ có 2 cái có thể có thể so với khá là khó đối phó vòng bảng thứ hai phân biệt chính là PSG cùng River, PSG là bị giêu đẩy ra vòng bảng để nhị đi đến, mà Hoover là chính mình tụt dây xích bị Man City cướp đi vòng bảng đệ nhất đối với Liverpool tới nói, chỉ cần tách ra PSG cùng Juve, cái kia cơ bản thăng cấp tứ kết là vấn đề không lớn. Có điều gần nhất cổ động viên Liverpool đang có chút dao động, bọn họ rất nhiều đều điều thị, hy vọng đội bóng có thể đánh vào Juve hoặc là vừa rút chúng đội mạnh, vừa vận cùng đối phương liệu một hồi, thắng cao hứng, thua liền an tâm trở lại đá giải đấu, tranh thủ bắt giờ mi ở Elite quán quân 3 ở một vòng cuối cùng trang T1 vòng bảng thi đấu ở trong, nổi bật nhất đội bóng không nghi ngờ chút nào là Rio, bọn họ ở sân nhà 80 đại thắng mang 80 cái này điểm số, đã đuổi kịp Liverpool ở Mùa giải sáng tạo trang T1 cải chế sau đơn chàng tối điểm số lớn ghi chép. Hơn nữa rất thú vị chính là, ngày 2 trận 80 thi đấu, huấn luyện viên trưởng đều là cùng một người, vậy thì là chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Bernite. Bernite hiện nay ở Rio tháng ngày tương không đảm đương nổi quá, trận này điểm số lớn ngược món ăn, không biết có thể hay không giúp hắn giảm bớt một ít ở Rio cái này sân nhà đại thắng thi đấu bên trong, Benzema hoàn thành rồi hả giàu càng là hoàn thành rồi bộ kẹ. Cái này bộ kẹ, lạc dấu nghề nghiệp cuộc đời lần đầu ở trên trang T1 bộ Hơn nữa thêm vào cái này bộ kẹ sau khi Rồi ở mùa giải này, Champions League vòng bảng thi đấu số bàn thắng đã đi đến 11 cái, đây là mới nhất Champions League vòng bảng thi đấu ghi bàn kỷ lục. Bỡ dù sở trên một vòng mới đổi kịp ghi chép, bây giờ lại bị dậu quét mới ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc Champions League trên bảng vua phá lưới, tôi lấy 11 cái ghi bàn lần thứ hai đoạt được số 1, bỡ dù sở lấy 9 cái ghi bàn xếp hạng thứ hai, đón lấy là 7 cái ghi bàn Leandro Szki, 6 cái ghi bàn Sarre. Messi vắng chỗ một nửa vòng bảng thi đấu, hiện nay số bàn thắng tạm thời còn chỉ có ba cái ba. Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc rất nhanh thập lục cường rút thăm ngay ở UEFA tổng bộ Thụy Sĩ nghỉ ông cử hành. Năm nay Champions League thập lục cường, The, The Mi ở League chiếm cứ bốn đội, La Liga ba đội, Bundesliga cùng CJA đều là hai đội, Ligue 1 so với Giáp, Liga Zaga Liga, giải bóng đá loại hạng Nga cùng Osiol đều các một đội. The, The Mi ở League bốn đội toàn bộ thăng cấp vòng knock-out, có điều chỉ có Liverpool cùng Man City hơi có chút quản quân tường, cái khác hai đội Arsenal cùng Chelsea, cơ bản đều rất khó đi đến xa đúng là La Liga ba đội, bọn họ đều khá là bị xem trọng. Này đã là bọn họ liên tục 3 năm đồng thời lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp vòng knock-out ở Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc thắng lợi đứng đầu đứng hàng thứ trên, Barcelona ở riêng trước 2, Bayern thứ 3, Liverpool đệ, thứ, Atletico đệ ngũ, Man City thứ 6. Này 6 đội, coi như là hiện nay bị cho rằng có năng lực thắng lợi mấy chi đội bóng ở rút thăm khách quý rẻ nẹt tỷ dưới sự giúp đỡ, rất nhanh Champions League thập lục cường rút thăm kết quả là đi ra. Barcelona đá với Arsenal, Real Madrid đá với Roma, Bayern Munich đá với Juventus, Liverpool đá với Paris Saint-Germain. Thắng lợi bốn vị trí đầu đứng đầu đội bóng, tất cả đều đánh vào thực lực không kém đối thủ. Năm nay Chelsea on thập lục cường xem như là khá là có xem chút. Sau đó Man City rút chúng đi à mùa kỳ, Chelsea rút chúng mất bớt, Atletico Madrid rút chúng đen, FC Porto bật rèn nhịt rút chúng Benfica. Nay sau bốn tổ quyết đấu, xem chút liền không như vậy đủ, cơ bản đều là mạnh yếu rõ ràng quyết đấu. Chỉ có rèn nhịt đá với Benfica, nhóm này quyết đấu thực lực không như vậy cách xa, nhưng cũng chỉ có thể coi là phế vật lẫn nhau mùa mà thôi. Chương 422 đi đến địa Bản. Chương 422. Đi đến Nhật Bản, Liverpool ở Champions League thập lục cường, được toàn nguyện đánh vào PSG, như vậy một cái rút thăm kết quả nên không tính là quá tốt. Lấy PSG thực lực, Liverpool muốn qua ải là khẳng định không dễ dàng. Có điều lại như bộ phận fan bóng đá nói như vậy, Liverpool coi như bị đào thải, đại gia cũng sẽ không thái quá thất vọng, trái lại có thể đi trở về toàn tâm toàn ý tranh cướp tờ giờ mi ở Elite quan quân. Bất quá lần này cùng PSG giao thủ, chính là Liverpool cùng rộ giờ lần thứ hai chạm mặt. Mùa giải trước rộ giờ mang đội Liverpool bắt vô địch Champions League, bây giờ chuyển đi PSG dạy học, quay đầu lại liền đụng với Liverpool vậy cũng là, là UEFA thích nhất nhìn thấy cục diện. Năm nay, tờ Giờ Mi ở Lít 4 đội trang Thí on Lít thập lục cường rút thăm kết quả, xem như là nửa vui nửa buồn Liverpool rút chúng PSG, Arsenal rút chúng Barca này đều là không quá lý tưởng kết quả đặc biệt Arsenal, bọn họ gặp gỡ 3 liền chưa từng thăng quá, lần này hơn nửa lại muốn dừng lại thập lục cường. Có điều Man City rút chúng đi a Chelsea rút chúng bớt, này đều xem như là tốt hơn ký vị đặc biệt là Man City rút chúng đi a chuyện này quả là chính là ở cử đi học tứ kết. Man City từ khi 08 năm lên cấp cường hào đội bóng tới nay, hàng năm ở trên trang Theon đều sẽ bị từ chối. Bây giờ lần này cũng mới là rốt cục lượng cái đối thủ tốt. Mặt khác, trước đây Man City chưa bao giờ thắng cấp quá trang Theon tứ kết. Lần này bọn họ rất có cơ hội sáng tạo đội sử ký thủ ba. The Dortmund ở League vòng thứ 15, Liverpool ở sân nhà nên chiến huyết Merion. Bởi các cầu thủ chủ lực ở tuần này đều chiếm được nghỉ ngơi, vì lẽ đó thi đấu đánh cho tương đối nhẹ nhàng. Trận đấu bắt đầu, Liverpool liền vẫn chiếm cứ trên sân quyền chủ động. Phút thứ 20, Coutinho chuyển vào trong, Henderson ở vòng ngoài cấm địa đại lực đệm bóng. Trợ giúp Liverpool mở ra cục diện. Sân nhà dẫn trước sau khi, Liverpool khí thế như cầu vồng, rất nhanh sẽ lại xuống một thành. Phút thứ 28, Bờ rủ sờ ở trước sân chế tạo đá phạt, sau đó tự mình chủ phạt trong số mệnh, vì là Liverpool khoét điểm số lớn. Liverpool ở hiệp 1 liền đạt được 20 dẫn trước, tuy rằng hiệp 2 bắt đầu, West Brom cấp tốc hòa nhau một bóng, để bọn họ nhìn thấy tí xíu nắm phân hy vọng. Thế nhưng rất nhanh, Liverpool lại đem bọn họ hy vọng cho thổi tắt. Phút thứ 64, Bờ rủ ở bên trong vùng cấm nhận được mạ nhẹ bóng xoay người rất điểm, trực tiếp đem ra bóng ghi bàn không thành tạ trên góc chết bên trong phút thứ 73, Liverpool thông qua phạt góc cơ hội ở trước cửa gây ra hỗn loạn, sau đó vợ rủ sở ở hỗn loạn ở trong một cước đâm bắn phá cửa. Vợ rủ sở ở sân nhà hoàn thành rồi hạt chít, trên khán đài các cổ động viên đều hưng phấn hoan hô, cao hứng không nứt. Vợ rủ sở hoàn thành rồi hạt chít, đồng thời cũng trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Rất nhanh, cán bã thuốc liền đem hắn đổi xuống sân. Cuộc tranh tài này qua đi, Liverpool liền muốn bay đi Nhật Bản đi tham gia club đất cúp thi đấu, đương nhiên muốn cho hạt nhân cầu thủ nghỉ ngơi một chút. Vợ sở xuống sân sau khi, huyết bờ Dôm rất nhanh lại hòa nhau một bóng, có điều không quan hệ lại cục. Trái lại là thay thế bổ sung ra trận đó gì gì ở phút bù giờ thời điểm cũng nắm lấy cơ hội đánh vào một bóng. Liên như vậy, bờ dù sở sân nhà mang mũ, Liverpool ở Anfield 52 đại thắng West Brom. Vòng này tờ giờ mi ở Leeds cái khác thi đấu ở trong, Arsenal cùng Man City đều thắng trận. Thế nhưng MU cùng Hull vừa lại đồng thời thua bóng. Gần nhất bốn bánh giải đấu, MU cùng Hull vừa lại như là sinh đôi như thế, thắng liền đồng thời thắng, bình cũng đồng thời bình. Sau đó thua bóng cũng đồng thời thua. Mặt khác vòng này có một hồi bị được quan tâm, song lam gặp, Lam hổ Leicester City ở sân nhà nên chiến Chelsea. Cuộc tranh tài này, bị cho rằng là mujino cuối cùng bảo vệ cái mông chiến diễn dịch, nếu như lại thua bóng, Mugino rất khả năng liền thật muốn tan học rời đi. Cuối cùng Phộc Táo dựa vào vắt đi cùng ma giết sân nhà 21 đánh bại Chelsea. Thua trận cuộc tranh tài này, đây là Chelsea ở mùa giải này, giờ mi ở lít tao ngộ trận thứ 9 thất bại. Chelsea lần trước tao ngộ loại này bắt đầu 16 vòng thua 9 trạng tình huống, còn phải tìm hiểu đến mùa giải, hơn nữa cái kia mùa giải. Chelsea là cuối cùng giáng cấp ở sau trận đấu buổi họ báo tin tức trên, Mourinho cũng không có trực tiếp trả lời các ký giả quan tâm nhất tan học vấn đề, có điều hắn công khai thừa nhận, mùa giải này Chelsea đã vô duyên bốn vị trí đầu ở mới nhất giờ giờ mi ở Elite bảng tổng sắp trên, Liverpool lấy 38 phân tiếp tục chiếm cứ đầu bảng, Leicester City lấy 35. phân xếp hạng phía sau, tiếp theo Man City cùng Arsenal đều là 32 điểm, sau đó MU cùng của đều là 26 điểm. Cho tới Chelsea, bọn họ lấy 15 phân xếp hạng thứ 16 vị, lạc hậu đầu bảng Liverpool đầy đủ 23 điểm, lạc hậu đệ từ Arsenal cũng lên đến 17 điểm. Như vậy một cái tỷ số, Mujinho chính là thật tan học cũng không oan, mặc kệ hắn có phải là thật hay không gặp phải đội bóng phản bội, gặp phải các cầu thủ phản bội. Vòng này giờ Mi ở list sau khi kết thúc, Liverpool liền muốn bay đi Nhật Bản đi tham gia năm nay club cup, vì lẽ đó Liverpool vòng kế tiếp giờ Mi ở list thi đấu sẽ kéo dài thời hạn. Hiện nay Liverpool dẫn trước người thứ 2 Leicester City 3 điểm, đồng thời còn có 7 cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế, cái kia vòng kế tiếp giải đấu Leicester City coi như thắng trận, vẫn là rất khó vượt qua Liverpool leo lên đầu bảng, trừ phi bọn họ có thể nên đón một hồi bảy bóng đại thắng. Bảy bóng đại thắng Khả năng này là phi thường thấp. Vòng kế tiếp giờ mi ở Leeds Leicester đối thủ là Everton, hơn nữa là sân khách tác chiến, lấy Everton thực lực là không thể sân nhà bảy bóng thảm bại cho Leicester City. Coi như Everton làm cùng thành từ địch muốn để Liverpool khó chịu, bọn họ cũng không thể nào nắm một hồi thảm bại tới làm đánh đổi. Huống hồ trận này thảm bại chỉ là để Liverpool hơi hơi khó chịu một hồi, cũng không thể trực tiếp để cùng thành từ địch ném mất quán quân. Vì lẽ đó Liverpool ở thiếu thi đấu một vòng tình huống, vẫn có rất lớn xác suất bảo vệ đầu bảng vị trí. Mà đợi được lúc lượt cuối trận đấu kết thúc trở về, Liverpool liền đem ở sân nhà nên chiến Leicester City. Đến thời điểm Liverpool chỉ cần sân nhà không thua bóng là có thể bắt được mùa giải này Noel quán quân, hơn nữa là ở thiếu thi đấu một vòng tình huống. Liverpool tuy rằng có Noel quán quân ma chú, nhưng có thể bắt được Noel quán quân, toàn đội vẫn là sẽ cố gắng đi tranh thủ 3. Hào ngày này, Liverpool toàn đội từ nước Anh xuất phát, liên lụy bay đi châu Á chuyến bay. Lần này đi tham gia Club Cup là Liverpool thời gian qua đi 10 năm xuất hiện lần nữa ở Club Cup trên sân này. Hơn nữa lần trước Liverpool đi tham gia Club Cup là ở trận chung kết ở trong thua trận thi đấu. Nói đến, Liverpool tuy rằng trước đây 5 lần đoạn được vô địch Champions League, Nhưng nhưng chưa bao giờ có bắt được quá club đất cột quả quân, liền ngay cả club đất cup tiền thân Toto Takut cũng không bắt được quá. Liverpool trước hai lần đoạt được vô địch Champions League thời điểm, đều là bởi vì lịch thi đấu trên nguyên nhân không đi dự thi. Năm 1981, Liverpool lần thứ nhất đi tham gia club đất cup tiền thân Toto Takut, không ba bại bởi đội bóng của bờ Brazil là mẹn cổ 1984 năm, Liverpool lần thứ hai dự thi, không một bại bởi Argentina độc lập. Tiếp theo năm 2005, Liverpool làm vô địch Champions League lần thứ hai đi tham gia cải danh sau club đất cục lại một lần ở trận chung kết không một bại bởi đội bóng của bờ ra diệu sao áp lô vì lẽ đó lần này đi nhật bản liverpool toàn đội đều là hướng về phía cúp quán quân mà đi hy vọng có thể để câu lạc bộ phòng huy chương bên trong thêm ra một chủng loại hình cúp đến chương bốn trăm hai mươi ba liverpool chuyên cơ đến tokyo sân bay quốc tế nara lập tức gây nên ngoài phi trường một mảnh tiếng kêu gào hàng năm liverpool mặc dù là được sưng hội tụ toàn thế giới các lục địa đội vô địch tiến hành thi đấu nhưng châu âu quán quân mới là không nghi ngờ chút nào được hoan nên nhất liverpool làm châu âu nổi danh nhà giàu đội bóng đương nhiên sẽ không thiếu Juventus, đặc biệt là ngoại hạng Anh ở Châu Á toàn thể sức ảnh hưởng bổ trợ dưới. Hơn nữa Liverpool bên trong còn có bờ rủ sở cái này Châu Á ngôi sao bóng đá, này lại là một đại hấp dẫn fan bóng đá địa phương. Lúc trước ở sở 04 không thời điểm, vợ rủ sở vẫn cùng Nhật Bản ngôi sao bóng đá ở sụ tổ ủ chỉ đạo là đội hưu, hai người quan hệ cũng không tệ lắm đáng nhắc tới chính là vợ rủ sở rời đi sở 04 sau khi cái kia mùa giải, cũng chính là mùa giải trước. Bên trong điển ngay ở trang Dion Litty đấu bên trong tao ngộ trọng tường, tĩnh dưỡng đại nửa năm sau trở lại, trạng thái đã không lớn bằng lúc trước. Lúc trước làm là chủ lực cầu thủ theo sở, có không 4 đồng thời bắt trang tì on lit cái kia mùa giải. Không ít châu Á truyền thông nhưng là thổi phồng bên trong điển có hy vọng trở thành đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải. Có điều hiện tại đã bị thương bệnh đem phá hủy. Từ sân bay đi ra, bọ rùa sở liền xem đi ra bên ngoài fans vì hắn kéo to lớn áp thích, Một bức mở hai tay ra to lớn tượng bản thân. Tượng bản thân phía dưới còn có một chuỗi văn tự, hoan nghênh giá lâm Tokyo, quốc vương bọ rùa sở. Không nghi ngờ chút nào, bọ sở chính là năm nay cúp vật trên to lớn nhất con bài ngôi sao bóng đá ba. Liverpool toàn đội tuy rằng đến nhật bản khá là chỉ. Nhưng kỳ thực năm nay, club lượt cúp từ lúc chừng mấy ngày trước liền bắt đầu. Club lượt cúp là do toàn thế giới các lục địa ẩn tợ còn nủi nẹn tẩu quán quân đồng thời dự thi, có điều Châu Nam Cực cờ cờ đại biểu đội trưởng Kỳ không cho mặt mũi vẫn không đến dự thi, vì lẽ đó liền đem bọn họ tiêu chuẩn tặng cho chủ nhà đội bóng. Căn cứ club lượt cúp lịch thi đấu, là trước tiên do chủ nhà cùng Châu Đại Dương quán quân tiến hành một vòng ca Mỹ phi hình, thắng được người cùng Châu Á quán quân, Bắc Mỹ quán quân, Châu Phi quán quân đồng thời rút thăm 22 đá với tiến hành vòng thứ nhất, vòng thứ nhất thắng được hai đội phân biệt cùng Châu Âu quán quân cùng với Nam Mỹ quán quân đã với, thắng lợi tiến vào trận chung kết. Có điều bởi châu Âu quán quân cùng Nam Mỹ quán quân thời gian dài đều có rõ ràng thực lực ưu thế, vì lẽ đó phần lớn tình huống, tứ đất cục trận chung kết đều là do vô địch trang tí onlit đá với copa lại bở tạ đỏ ít quán quân. Tuy rằng lịch thi đấu sắp xếp trên là như vậy, nhưng kỳ thực lúc đột cục ký biểu là sớm mấy tháng liền rút thăm cố định, các lục địa đội vô địch quyết ra sau khi, từng người tìm đúng chỗ là được rồi. Từ lúc hào thời điểm, chủ nhà Nhật Bản giải đấu đội bóng Hị Dụ Xì Mạ Ba Mũi tên rồi cùng châu Đại Dương quán quân New Zealand đội bóng một lần City tiến hành rồi ca mỹ phi hành, cuối cùng Hị Dụ Xỉ Mã Ba Mũi tên ung dung 20 tháng được. Tiếp theo hảo thời điểm Vòng thứ nhất thi đấu cũng tiến hành rồi. Thì rồi mạ ba mũi tên đá với đến từ dân chủ Congo châu Phi quán quân Mamede, châu Á quán quân Quảng Châu Hằng Đại đá với đến từ Mexico Bắc Mỹ quán quân Mexico ả mẹ gì cả. Kết quả cuối cùng là hai chi châu Á đội bóng giặt tay thăng cấp. Quảng Châu Hằng Đại dựa vào tàu lịch ở ổ tuyệt sát 21 đánh bại Mexico ả mẹ gì cả. Thì rồi mạ ba mũi tên nhưng là lấy 30 điểm số lớn đúng dùng thăng cấp. Hiện tại sắp bắt đầu vòng bán kết chính là do Liverpool đá với Quảng Châu Hằng Đại. Mạ mũi tên đá với Nam Mỹ quán quân Argentina Có hai chi châu Á đội bóng thăng cấp vòng bán kết, đây là club lượt cục trong lịch sử lần thứ hai, lần trước là năm 2011 thời điểm, lúc đó AFC quán quân độ hạ sạ cùng chủ nhà bách thần mặt trời đồng thời thăng cấp vòng bán kết. Có điều tuy rằng có hai chi châu Á đội bóng thăng cấp vòng bán kết, trên nguyên tắc nói hai đội bóng thậm chí là có thể hội sư trận chung kết, có điều mọi người đều biết, bọn họ căn bản không thực lực đó. Sắp thực lấy châu Á đội bóng thực lực tổng hợp, hai người bọn họ đội đều rất khó vượt qua được rồi vòng bán kết này quan. Châu Á đội bóng ở club lượt trên tối thành tích tốt, cũng chính là người thứ ba mà thôi. Nói cách khác, Trước đây còn chưa bao giờ có châu Á đội bóng đánh vào Quá Club Lut Cup trận chung kết. Vì lẽ đó lần này hai chi châu Á đội bóng đánh vào Club Lut Cup vòng bán kết, vậy thì quên đi bọn họ đều quá không được vòng bán kết, nhưng cũng có thể ôm đồ ba, bốn tên trận chung kết, đến thời điểm nhất định sẽ có một nhánh đội bóng có thể đối kịp châu Á đội bóng Club Lut Cup thành tích tốt nhất. Có điều đến cùng là cái kia chi đội bóng có cơ hội, tạm thời còn rất khó nói ba. Liverpool đến Nhật Bản sau khi cũng chính là làm từng bước chuẩn bị Club Lut Cup thi đấu. hao ngày này, năm 2015 Club Lut Cup vòng bán kết trước tiên tiến hành một hồi ở J-League đội bóng Osaka Hoa Anh đảo sân nhà Osaka trường cư sân thể dục có ưu thế sân nhà hỷ rộ xì mạ ba mũi tên biểu hiện rất tốt, bọn họ cùng Nam Mỹ đội mạnh Di Tợ đánh cho có đến có về, có điều cuối cùng vẫn là Di Tợ nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn một chút, bọn họ dựa vào hiệp 2 một lần đá phạt kia sẽ thành công phá cửa, mời đánh bại hỷ rộ xì mạ ba mũi tên, trước tiên thăng cấp đến trận chung kết, thăng cấp trận chung kết Di vợ Tợ phi thường tự tin, bọn họ ở sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên, trực tiếp hướng về Liverpool phát sinh khiêu chiến, người châu Âu đã thắng 2 lần, lần này giờ đến phiên chúng ta, năm nay bất Quân nhất định sẽ là chúng ta, Liverpool có thể chưa bao giờ ở Nhật Bản thắng quá bóng. River lên mặc dù là đang gây hấn với, nhưng bọn họ đó cũng là thật tình. Liverpool này 3 lần trước thua trận Club Đức Cụt, Tozotaku đều là ở Nhật Bản thua. Bây giờ lần thứ 4 đến Nhật Bản, xác thực không giống như là cái điểm tốt. Mặt khác gần nhất 2 năm Club Đức Cụt đều là do vô địch Champions League thu được, mà lần trước có Nam Mỹ đội bóng thu được Club Đức Cụt quán quân, vẫn là năm 2012 thời điểm. Lần kia đại biểu Châu Âu đến dự thi đội bóng vừa vận chính là từ giờ mi elite theo bờ Chelsea, bọn họ ở trận Chung kết ở trong bại bởi đội bóng của bờ ra giữ có thì ẩn. Cộng thêm trước đây Liverpool ba lần thua trận club lượt cuộc trận chung kết, đều là bại bởi Nam Mỹ đội bóng. Vì lẽ đó từ mọi phương diện xem, Liverpool cũng là muốn đánh vào trận chung kết, sau đó bại bởi Nam Mỹ đội bóng dáng vẻ. Có điều Liverpool đánh bại hàng đại thăng cấp trận chung kết, cái này đúng là không quá to lớn hồi hộp, mọi người đều là như thế cho rằng. Hào, Liverpool cùng Quảng Châu hàng đại vòng bán kết sắp bắt đầu rồi ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, và dù sở đối với Liverpool vở lệnh chúng tướng khiêu khích làm đáp lại. Ta gia nhập liên minh Liverpool mục đích chính là vì đánh vỡ ghi chép, chúng ta chắc chắn sẽ không ở Nhật Bản thua trận lần thứ 4. Nhật Bản địa phương thời gian buổi chiều 7 giờ rưỡi, Liverpool cùng hàng đại thi đấu ở International tại di Urm Hama bắt đầu rồi. International Noserata di Urm Yokohama là j đội bóng Cô mà dị nổi sân nhà, đồng thời còn là năm 2002 luật cuộc trận chung kết nơi tổ chức, lúc đó Ronaldo chính là ở đây lập cú đút, trợ giúp mở ra 20 đánh bại nước Đức, thành công lên cấp năm bờ ra. Cuộc tranh tài này, Liverpool làm trình độ nhất định thay phiên. Thủ môn, Mino Net. Hậu vệ, Dọ Tờ sổng, SOL, Giữa sân, Em giờ Can, Lệ Lan ạ, Thiên Phong, Ma Nè, Firmino, Dù Rùa, Càn Bã thuốc đối với giữa sân tiến hành rồi thay phiên. Coutinho cùng hẹn sân này hai viên đại tướng đều không có lần đầu ra sân, còn có trẻ tuổi trung vệ gạo mạ thu được thủ phát cơ hội. Hàng Đại bên kia, bọn họ sắp xếp chính là một cái 442 trận hình. Thủ môn, Trương Soái, hậu vệ, Châu Chính, Kim Giang Lẩn, Phùng Tiêu Đỉnh, Trương Lâm Đồng. giữa sân, Trịnh Long, Trịnh Chí, Độc Ly ở ổ, Hoàng Mụ Văn, Thiên Phong, Eo Kẹt Gặp Lạt. Năm nay Hạng Đại chính là dựa vào cái đội hình này, Bata FC, KSL song quân vương. Cuộc tranh tài này, hàng đại toàn đội chính là mang theo ý nghĩ mà đến, lúc trước thời điểm bọn họ liền biểu quá quyết tâm, giấc mơ hay là muốn có, nếu như thực hiện cơ chứ. Bọn họ đây là Quang Minh Chính Đại Trích dẫn chính mình đội bóng ông chủ một trong mã 33 danh ngôn đáng nhắc tới chính là Á Li 73 ở năm nay đã chính thức thành lúc lượt cục nhà tài trợ. Cuộc tranh tài này, hơn 7 vạn dung lượng Internet sần nô sở tại đi cô Yokohama cơ bản đều bị lấp đầy. Manchester City Liverpool vẫn là hàng lớn, đều ở lúc trước được lượng lớn tiếng hoan hô. Liverpool là châu Âu nổi danh nhà giàu đội bóng, còn có bờ dự sợ cái này siêu nhân khí ngôi sao bóng đá. Hàng đại nhưng là châu Á đội bóng, đồng thời hiện trường đến fan bóng đá Trung Quốc cũng không ít. chương 424, đau thể hàng đại. chương 424, đau thể hàng đại. Trang Lop như Đại, Trang Lop như Đại, nơi này là năm 2015 clube cột vòng bán kết, do AFC quán quân Quảng Châu Hàng đại đá với vô địch Trang Tihon Lidli và Bùn Thi đấu hiện trường, ở giờ Bắc Kinh ngày 17 tháng 12 buổi chiều 6H30, ương con bà nó kinh thể thao lại vang lên thanh âm quen thuộc ở 2013 năm thời điểm. Hàng đại liền làm là thứ nhất chi cờ SL đội bóng tới tham gia quá club lúc đó bọn họ ở vòng thứ nhất đào thải châu phi quán quân ả rập ly thế nhưng ở vòng bán kết không ba bại bởi vô địch jamdy on lit bern -Munit. bây giờ hàng đại thời gian qua đi hai năm xuất hiện lần nữa ở club cup trên sàn thi đấu tương tự là đánh vào vòng bán kết tương tự là đối mặt vô địch jamdy on đội bóng lý tính cổ động viên đều biết hàng vua lớn bóng là đại khái xuất sự kiện chỉ hy vọng bọn họ có thể đánh ra một ít thứ thuộc về chính mình không muốn biểu hiện quá tệ nếu như có thể ở club cup mặt trên đối với châu âu nhà giàu đánh vào một hai đi bàn vậy thì là rất tốt biểu hiện ở hiện trường một mảnh hình nhao tiếng reo hò bên trong thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu vừa bắt đầu Liverpool liền dựa vào càng to lớn hơn thực lực và càng tốt hơn dưới chân kỹ thuật, toàn diện áp chế hàng đại. Mở màn trước 10 phút, hàng to lên đến không tìm được cơ hội đem bóng đánh tới Liverpool vùng cấm trước. Có điều Liverpool bên này cũng không vội vã, toàn đội trên dưới đối với cuộc tranh tài này đều là rất có tự tin. Bắt hàng đại thăng cấp trận chung kết, cái kia cơ bản là nắm chắc. Phút thứ 16, Bồ Dù sở dẫn bóng mạnh mẽ đột phá tạo phủng tiêu đình ngăn cản phạm quy, Liverpool thu được một vị trí không sai đá phạt. Bồ Dù sở tự mình thao đao chủ phạt, đã ra tiêu chuẩn viên nguyệt loan đao đường vòng cùng quả bóng qua người tường, bay vào khung thành góc trên bên phải. Ai? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mất bóng, này thật là không phải một tin tức tốt. Ghi bàn sau bở rủ sở chỉ là tính chất tượng trưng vất tay một cái chúc mừng một hồi, đối mặt KSL đội bóng loại này cấp bậc đối thủ, hắn cảm giác mình đạt được ghi bàn là chuyện đương nhiên, có điều Trung Quốc giải thích nhưng tương đương trí, than thở nói, có điều mất bóng thời gian tương đối sớm, cũng có thể cho hàng đại lưu ra đầy đủ thời gian đi tìm cơ hội. Hai năm trước lần đầu tham gia câu lạc thời điểm, hàng đại biểu hiện tương đương lơ ngô, ở vòng bán kết đối mặt bậy rèn toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, vốn là toàn bộ hành trình không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ lần này trở lại, hàng đại biểu hiện rõ ràng tốt hơn rất nhiều bọn họ ở mất bóng sau cũng không có hoảng loạn. Scott là gì ở đây một bên không ngừng mà chỉ huy, phiên dịch cũng theo hô to gọi nhỏ, liền hàng đại rất nhanh sẽ điều chỉnh hào trạng thái, khởi sướng ra dáng phản công. Có điều sự phản công của bọn họ mới vừa khởi sướng, liền gặp phải đả kích. Phút thứ 29, Châu Chính ở cùng cờ liền chiến đấu bên trong đụng vào nhau, chân nhỏ xuất hiện rõ ràng biến hình, rất hiển nhiên gãy xương. Có cầu thủ bị thương, Scott là gì hùng hùng hổ hổ hai câu, cũng không thể không tiến hành thay đổi người, để Li Học Bằng lên sân khấu thay đổi bị thương Châu Chính. Tuy rằng xuất hiện một chút bất ngờ, nhưng hàng đại vẫn là ở hiện một kết thúc trước đánh ra một chút không sai tấn công. Hiệp một kết thúc trước mấy phút, hàng đại liên tục thu được phá góc, quả thật có chút thử thách Liverpool hàng phòng thủ, đặc biệt là kệ sần ở khung thành phía sau một lần đánh đầu cận thành, càng là suýt nữa tạo thành phá cửa. Hàng đại thể hiện ra châu Á nhà giàu phong thái, bọn họ để Liverpool thủ môn mỹ nổ nẹt có vẻ hơi luôn cuống tay chân, đây là 2013 năm đối mặt bầy rẹn lúc không thể nhìn thấy. Lúc này Trung Quốc giải thích cũng ở nắm lấy cơ hội nói khoác một làn sóng. Có điều cái này cũng là bọn họ chỉ có nói khoác cơ hội, trải qua giữa sân điều chỉnh sau khi, hiệp hai Liverpool cũng không có ở cho bọn họ cơ hội. Hiệp hai vừa mới bắt đầu phút thứ 48, Bờ rủ sơ ở vùng cấm trước nhận được ẻm giờ can chuyển bóng, một cước vừa nhanh vừa mạnh suốt xa, lần thứ hai công phá hàng đại không thành. Tuy rằng hàng đại biểu hiện so với lần trước lúc bất lúc muốn khá hơn một chút, nhưng thực lực của hai bên trên lệnh sát thực rất rõ ràng, đặc biệt là Liverpool vợ bên trong có bờ rủ sở thế giới như vậy cấp siêu cấp siêu sao, này càng làm cho hàng đại nạn lấy chống lại. Lúc này Trung Quốc giải thích cũng không còn so sánh thi đấu báo lấy hy vọng xa vời. Liverpool vợ đem dẫn trước ưu thế mở rộng vì là hai bóng, chuyện này đối với hàng đại tinh thần đả kích là rất lớn, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hàng đại tinh thần đêm mê. Có điều có là gì làm bờ ra dịu danh xoái, tuy rằng có chút quá khí, nhưng hắn cũng không muốn liền như thế chịu vừa, hắn lập tức tiến hành rồi thay đổi người, dự định tiến hành vuông tay một kích. Phút thứ 65, có là gì thay đổi người điều chỉnh còn không hiện hiện ra cái gì ra dáng hiệu quả, Liverpool liền lại đạt được cơ hội tốt. Dọ bợ thở sống trước sân phân bóng, Firmino bên trong vùng cấm tiếp bóng xoay người đánh vào Hoàng Bột Văn ngực mà ngã xuống đất, Argentina trọng tài chính ngạc gì là người lúc này liền thổi còi, phán phạt penalty. Như vậy cơ hội tốt, đương nhiên là do bợ dự sở đến chủ phạt, hắn đã lừa gạt hàng không thành tướng, đem bóng ghi bàn khung thành góc trên bên phải o 10, này tuy rằng chỉ là cái penalty, nhưng gợi ra các quốc gia giải thích ồn ào. Southampton bở rụ sở 3 hắn hoàn thành rồi hạt chít 3 club đất cup trên cái đầu tiên hạt chít. Đây là bở rụ sở ở club đất cup trên cái đầu tiên hạt chít, đồng thời cũng làm cho hắn trở thành club đất cup trong lịch sử cái đầu tiên hoàn thành hạt chít cầu thủ. Club đất cup cải chế thành hiện tại thi đấu chế tới nay, xác thực còn chưa bao giờ có cầu thủ hoàn thành quá hạt chít, bây giờ bở rụ sở là cái thứ nhất. Bở rụ sở ở club đất cup sâu diễn đầu tiên trên, liền trở thành cái thứ nhất mang mũ cầu thủ, này tự nhiên dẫn tới các quốc gia giải thích điên cuồng thổi phồng. Hơn nữa coi như tìm hiểu đến trước mất cuộc cải chế trước Toto ta cuộc hoặc là ấn tự con núi nện tổ chén trên, Vượn rủ sở cũng là chỉ đứng sau vua bóng đá P lệ sau khi người thứ 2 1962 năm, lúc đó cái này thi đấu vẫn là tên là ấn tự con núi nện tổ chén, ở Nam Mỹ quán quân Santos đá với châu Âu quán quân Benfica thi đấu bên trong, vua bóng đá P lệ lấy Hát chít mang đội, trợ giúp Santos sân khách 42 đại thắng ở ở xe bi ổ mang đội Benfica. Bây giờ, Vượn rủ sở cũng đã trở thành sánh vai vua bóng đá P lệ cầu thủ. Hoàn thành rồi Hát đánh vỡ lịch sử, Vượn rủ sợ cũng rốt cục trở nên hưng phấn. Vọt tới bên sân cùng các đồng đội đồng thời lớn tiếng chúc mừng, đồng thời trên khán đài cũng truyền đến đắt đỏ Quốc Vương bờ rủ sở tiếng tiêu gào. Rất hiển nhiên, bờ rủ sở lại chinh phục một tòa sân bóng ở mười mấy năm trước, Dô nan đâu cũng là ở tòa này sân bóng hoàn thành thần tích, thắng được toàn thế giới tiếng hoan hô. Bờ rủ sở hoàn thành Hạt hàng đại bên kia đã bị đánh đến mức hoàn toàn không còn cách nào khác. Có điều bờ rủ sở cũng không có muốn ý đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn cùng hàng đại không chịu không đoán, hơn nữa sau 3 ngày chính là lúc lượt cuộc trận chung kết, hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền, Liverpool bên này chủ động chậm lại tiết liền 30 điểm số bị duy trì đến cuối cùng. Trận đấu kết thúc, dựa vào suốt tơ bở rủ sở hạt trịt, Liverpool ở Yokohama 30 đại thắng Quảng Châu hàng đại thắng cấp năm nay club đất cục trận chung kết, bọn họ đem ở trận chung kết bên trong nên chiến hướng lại bở tạ đỏ ịt quán quân di vở tở đội. Chương 425, Mujino Tan Học. Chương 425, Mujino Tan Học. Bở rủ sở ở châu Á bên này hoàn thành mang ngũ, nhưng ở châu Âu bên kia gây nên ảnh hưởng vẫn là quá lớn, dù sao Liverpool nửa năm trước vừa mới mới vừa bắt vô địch Trang Tioli, chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm. Hơn nữa bỏ dự sở còn cực có có thể trở thành tân một đời cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vì lẽ đó châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đều tiến hành rồi lượng lớn đưa tin. Có điều hiện nay ở châu Âu bên kia, tôi có nhiệt độ vẫn là Mourinho tan học tin tức ở ngày 17 tháng 12 chiều hôm đó, cũng chính là Liverpool cùng hàng đại thi đấu sắp bắt đầu thời điểm, nước Anh bên kia Chelsea chính thức đối ngoại tuyên bố, đội bóng chính thức cùng chủ soái Mourinho giải trừ hợp đồng, đại diện cho Mourinho Chelsea hai tiếng cùng lữ trình chính thức kết thúc. Nửa năm trước, Mourinho mới dẫn dắt Chelsea giờ mi ở Quán quân, thế nhưng bây giờ Chelsea cái kia xếp hạng, cũng xác thực xứng đáng hắn tan học kết quả này. Hiện nay tờ Giờ Mi ở Lít tiến hành rồi 16 vòng, Chelsea vừa vặn xếp hạng đệ 16 vị, này nếu như là đối với một nhánh đội chủ hạng, cái kia coi như là khá lắm rồi, nhưng đối với đương kim vô địch tới nói, cái bài danh này liền chân tâm có chút không hợp mắt. Mặt khác ở 4 tháng trước, Chelsea mới cùng Mujino ký kết một phần thời hạn 4 năm gia hạn hợp đồng hợp đồng, hiện tại Mujino liền xuống khóa, nếu như Chelsea muốn toàn ngạch thành toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói, cái kia chính là lên đến 40 triệu bảng anh khoản tiền kết sổ có điều rất nhanh sẽ có nước anh truyền thông tiến hành rồi tiết lộ, lần này hai bên hiệp thương sau khi Chelsea câu lạc bộ cũng không cần thanh toán nhiều như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mà là chỉ cần thanh toán đại khái 10 triệu liền được rồi. Nói chung bất luận làm sao, Muji no Tan học cái này tin tức là gần nhất hai ngày châu Âu giới bóng đá tối làm cho người ta chú ý Muji no Tan học, mà Chelsea còn cần có người tiếp tục dẫn dắt, cái đề tài này cũng là các truyền thông rất quan tâm. căn cứ nước anh truyền thông tin tức mới nhất, Hà Lan danh soái Hiding đã đến London, hắn sẽ dẫn dắt Chelsea đến mùa giải này kết thúc. Hiding làm lúc trước dẫn dắt Illhỗ vẫn bắt vô địch Champions League mà thành danh huấn luyện viên. Sau lần đó lại dạy học quá riu, hắn ở châu Âu rơi bóng đá vẫn còn có chút danh khí. Mặt khác ở tháng 8 năm 09 mùa giải thời điểm, lúc đó Chelsea mời bờ ra riu danh xoáy sẽ có gì người cũng như tên tiêu chạy, Lúc đó Hiding chính là nửa đường tiếp nhận dạy học Chelsea nửa cái mùa giải, hơn nữa còn trợ giúp Chelsea bắt làm mùa giải Cúp phả cô nên nói, lần này Hiding lâm thời tiếp nhận Chelsea, hắn cũng có thể là xe nhẹ chạy đường quen. Gần nhất khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá liên quan với huấn luyện viên trưởng Tan học hoặc là khả năng Tan học tin tức rất nhiều. Ngoại trừ đã Tan học Muji ở ngoài, MU sở tí vẫn cùng Hai người bọn họ đều là có rất lớn tan học nguy hiểm huấn luyện viên. Sơ tí vẫn tình huống rất đơn giản, liền nhìn hắn có thể hay không trợ giúp MU bắt được mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Có tư cách tham dự Champions League, hắn liền không cần lo lắng tan học, nếu như không lấy được, vậy hắn tan học chính là đại khái xuất sự kiện. Hiện nay MU ở giờ Mi ở list bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ 5, lạc hậu người thứ 4 Arsenal 6 phân, một cái cũng không tính quá to lớn tỉ số, nhưng cũng không coi là nhỏ. Cho tới Rio Bernite, hắn tình huống càng phức tạp một ít, đầu tiên Rio thành tích không được, đây là nguyên nhân lớn nhất. Hiện nay Real ở La Liga bảng tổng sắp trên lạc hậu đầu bảng 4 điểm, cộng thêm chức còn có quốc gia derby ở trong 04 thảm bại 3K tình huống, những thứ này đều là cổ động viên Real Madrid đối với Burnley T không hài lòng địa phương. Còn có bối đại sư cùng cầu thủ Real Madrid quan hệ có chút xuất sắng, cái này cũng là một nguyên nhân quan trọng. Burnley T biệt hiệu là chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư, chiến thuật của hắn trình độ đúng là rất tốt, nhưng hắn tựa hồ đang mỗi một chi đội bóng đều sẽ xuất hiện cùng mình cầu thủ sản sinh mâu thuẫn tình huống. Không quen đạo lý đối nhân xử thế, xử lý không tốt cùng các cầu thủ quan hệ, này tựa hồ vẫn luôn là Burnley T nhằn mắc. Bernie T. cuộc đời huấn luyện viên thành công nhất, nên chính là hắn Liverpool thời kỳ. Dạy học Liverpool năm thứ nhất liền bắt vô địch Chambi Oli, hoàn thành rồi ý sở ta buôn kỳ tích, nhưng trên thực tế ở Liverpool hậu kỳ, Bernie T. cũng không thể chạy trốn cùng mình cầu thủ sản sinh mâu thuẫn tình huống Lúc đó cùng Bernie T. như nước với lửa vẫn là dưới tay hắn hai tướng, lúc trước hắn tự tay từ hoàng gia xã hội đen mang đi anh tổng quân Tây Ban Nha đồng hương xã bị Alonso 0708 mùa giải rưỡi giữa lịch thi đấu, lúc đó Liverpool một bên ở The Jimmy ở giờ ở lịch tranh 41 bên đang đánh kịch liệt trang tí on vòng knock out, lúc này xã bị Alonso lão bà ở Tây Ban Nha muốn xin con, liền Alonso liền hy vọng có thể xin nghỉ một hại trận thi đấu, về Tây Ban Nha đi nên đón chính mình đứa con đầu lòng. Xuất thế, có thể Bernete nhưng căn bản không đồng ý, hắn cho rằng câu lạc bộ cho cầu thủ như thế cao tiền lương đãi ngộ, cái kia cầu thủ thì không nên bởi vì những người cá nhân việc tư mà vắng chỗ thi đấu. Đây là rất có khả năng để đội bóng một toàn bộ mùa giải nỗ lực hóa thành một nước. Liên liên như vậy, Alonso cùng Bernie T. hai người sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Nói đến, Bernie T. làm như vậy tuy rằng rất không thông an tình, nhưng chính hắn như là, lấy mình làm gương. Năm 2005 để thời điểm, lúc đó Bernie T. cha giả ở Tây Ban Nha tại thế, có thể chính gặp Liverpool lịch thi đấu căng thẳng, đội bóng làm vô địch Champions muốn đi Nhật Bản tham gia club bước cột. Dưới tình huống như vậy, Liverpool câu lạc bộ bên kia đều hướng về Bernie T. biểu thị. Hắn có thể trở về Tây Ban Nha đi xử lý cha mình hậu sự, lúc bất cùng loại này thi đấu, liền để trợ giáo mang đội đi tham gia cũng không liên quan. Có thể Bernie T nhưng chủ động biểu thị, hắn cầm câu lạc bộ tiền lương, liền nhất định sẽ có nghề nghiệp tố dưỡng, hắn sẽ không bởi vì phụ thân tạ thế liền vắng chỗ lúc ngất cùng thi đấu. Không thể không nói, Bernie T bản thân xác thực rất có nghề nghiệp tố dưỡng, nhưng hắn nhưng muốn thủ hạ mình mỗi cái cầu thủ đều với hắn như thế, vậy thì có chút quá phận quá đáng. Mặt khác, Bernie T cũng đúng là tình thương cảm động. Hắn ở cùng xã bị Alonso sản sinh mâu thuẫn sau khi lại liền công khai ở truyền thông trước biểu thị, nói Alonso đã không ở kế hoạch của chính mình bên trong, để hắn có thể sớm tìm nhà dưới, hơn nữa còn nói đã tìm kỳ Alonso người thay thế, chính là lúc đó còn ở Aston Villa đá bóng Gazza di. Cũng còn tốt cái kia mùa giải mùa giải sau khi kết thúc, Man City lên cấp làm dầu mỏ cường hào, cũng phát động đối với Gazza di theo đuổi, liền một trận tranh cấp sau khi, di ở Villa tiếp tục ở lại đội 1 năm, sau đó chuyển đi tới đãi ngộ càng tốt hơn Man City. Liên như vậy, Sabi Alonso có thể ở Liverpool tiếp tục ở lại đội một năm. Ở tháng 8 năm 09 mùa giải cùng gỡ rác, đồng thời tạo thành cái tiêu mùa giải giờ Mi ở Elite mạnh nhất CLS tổ hợp, trợ giúp Liverpool bắt được đội xử cao nhất giờ Mi ở lý điểm. Có điều cái tiêu mùa giải, Liverpool cũng vẫn là giờ Mi ở Elite đá quân mà thôi đợi được không năm mùa hè, Florentino một lần nữa làm chủ giêu, bắt đầu thành lập gạ là cái cổ 2.0. Liên Alonso cũng chịu đến lao phật ra, cảm hóa, trở lại gia nhập Liên Minh giêu. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Liverpool từ từ xuống dốc không thanh, Bernie T bản thân cũng ở một cái mùa giải sau khi rời đội. Bây giờ Bernie ở Real bị từ chối tương tự cùng hắn cái kia cảm động tình thương thoát không khai quan hệ. Mặt khác Bernie cũng đúng là vận khí không tốt lắm. Gần nhất Real ở cúp nhà vua Tây Ban Nha ở trong rất kỳ hoa bị nó cao, Chuyện này cũng là do hắn đến đánh loan. Real ở cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ tư ở trong đối mặt sẽ gần đã đội bóng Cadiz. Trận trước Real liền ung dung sân khách 31 thủ thắng, cơ bản xem như là thằng cấp trong tầm mắt. Có thể chờ đợi Real nhưng là bị nó ao tin tức xấu. liền bởi vì một cái thiết bên trong SKH RF cầu thủ. Thiết bên trong SKH RF là nga cầu thủ quốc gia, đồng thời cũng là cầu thủ của Real Madrid. Thế nhưng ở mùa giải trước hắn bị thuê đến vì lạ rộ ở đi đá bóng. Thiết bên trong SKHRF ở vì lạ rồi ở đá bóng trong lúc tích lũy thẻ vàng, dẫn đến hắn nên ở cúp nhà vua ở trong ngừng thi đấu. Có thể mùa giải sau khi kết thúc, thiết bên trong SKHRF trở lại Rio. Sau đó tại đây một vòng cúp nhà vua ở trong T sắp xếp thiết bên trong SKHRF trên cuộc tranh tải, đồng thời còn giúp trợ diêu hoàn thành rồi đi bàn. Liên như vậy, Rio bởi vì sử dụng làm trái quy tắc cầu thủ, bị phán cúp nhà vua thi đấu bị nâng cao. Nói đến, loại này không có làm rõ cầu thủ có hay không có ra trận tư cách tình huống, hẳn là câu lạc bộ hậu cần a. Nhưng Berni làm huấn luyện viên trưởng cũng coi như là khó từ tội lỗi. Bây giờ Châu Âu giới bóng đá ngoại trừ Berni cùng sở tí vần hai người rất khả năng tan học ở ngoài. Guardiola cũng rất được quan tâm. Guardiola cùng bảy dẹn hai bên cũng đã sáng tỏ biểu thị bọn họ sẽ ở mùa giải này sau kết thúc hợp tác. Mà Guardiola hướng đi cơ bản đã xác định là cường hảo Man City. Nói cách khác mùa giải này sau khi kết thúc, Man City chủ soái Ll Guinea cũng sẽ rời đi. Chương 426, rút đất của quán quân. Chương 426, quán quân. Ngày 20 tháng 12. Cuối tuần, đồng thời cũng là năm 2015, Club cuộc trận chung kết ngày thi đấu ở lúc xế chiều, Quảng Châu Hàng Đại cùng Hy Độ Sỉ mạ Ba mũi tên trước tiên tiến hành một hồi huy chương đồng tranh đoạt chiến. Quảng Châu Hàng Đại ở mở màn vẹn vẹn 4 phút liền thu hoạch ghi bàn tình huống nhưng đau mất thật cục, ở hiệp 2 liền thua 2 bàn, cuối cùng bị 12 nghịch chuyển thua trận thi đấu. Nếu như vậy, Hàng Đại liền vô duyên quét mới chính mình Club Cup thành tích tốt nhất ở Nhật Bản địa phương thời gian buổi chiều 6h30, Liverpool cùng J vỏ trợ lệt trận chung kết ở International chính thức đấu võ ở lúc trước thời điểm. Siverthorpe liệt bên kia còn gọi gian nên vì Messi báo thủ khẩu hiệu. Mùa giải trước trang trận chung kết, Liverpool đánh bại Messi mang theo đội Barca, bây giờ người Argentina muốn báo thủ cho hắn cũng là không tầm xấu. Cuộc tranh tài này, Liverpool sắp xếp ra mạnh nhất đội hình, Coutinho cùng Henderson đều lần đầu ra sân. Dù sao đối thủ là Copa lại bở tạ đỏ ít quán quân, là có khả năng làm được lật tung Liverpool. Mà Jiverthorpe liệt bên kia, bọn họ cũng sắp xếp chính mình tối đem ra được đội hình, một cái 442 trận hình. Thủ môn Marcelo lộ hậu vệ Leon Nen vạn chân y Hẹn giờ bạ lãng tạ, rồi nạt thản sân mà sạt có giả Leonardo Benjio tạm vạ Carlos Sanchez. Thiên phong rồi gì ôm mỏi dã, cái này đội hình ra sân, cơ bản tất cả đều là do hiệu lực Nam Mỹ giải đấu không biết tên cầu thủ tạo thành, chỉ có giữa sân đã từng ngắn mũi hiệu lực quá La Liga xạ dậy còn có hậu vệ mã ở khát cổ kim năng suất lực quá đúng là Djibril tọt trên ghế dự bị có một cái đại thần cấp cầu thủ, bí danh thọ ra Vieira Messi trước Argentina nổi tiếng nhất số Novas. Savio Ola ở 18 tuổi coi như chọn nam mỹ cầu thủ xuất sắc nhất, tuyệt đối thiên tài siêu cấp, năm 2001 giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên, hắn lại lấy 6 cuộc tranh tài 11 bóng siêu cấp số liệu trợ giúp Argentina ở sân nhà thắng lợi, 11 cái ghi bàn cũng là bờ rủ sở trước giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bàn kỷ lục. Có điều ở gia nhập liên minh Champions League sau khi Xa là đường vẫn không quá thuận. Năm đó Savio lạ là Argentina trong nước thanh danh lớn Lao Maradona người nối nghiệp, vì lẽ đó hắn gia nhập liên minh châu Âu chạm thứ nhất chính là Barcelona, cùng năm đó Maradona như thế lựa chọn. Lúc đó 3K tiến cử Sà Viola, nhưng là bị truyền thông tuyên truyền vì là có thể đối kháng diêu tiến cử Zidane, có thể thấy mọi người đối với Sà Viola kỳ vọng cao. thành thật mà nói, ố Viola ở 3K biểu hiện coi như là khá lắm rồi, 100 đến cuộc tranh tài tiến vào 49 cái bóng, tuy rằng không thể đạt đến mọi người đối với hắn mong muốn, nhưng cũng là cái coi như là khá lắm rồi tiên phong, hoặc là nói là một cái không sai nhị lưu tiên phong. Thế nhưng từ khi Thiên Nga đen dịch cắt chấp trưởng 3K sau khi, Sà Viola liền cấp tốc mất đi vị trí lúc đó thiên nga đen càng yêu thích thân thể cường tráng châu phi báo sanetto. đối với vóc người nhỏ gầy rượi vào tốc độ ăn cơm saviola rất không thích. liền ở ba ca hậu kỳ, saviola bị chúng quanh thuê, trước sau đi qua sevilla cùng monaco, đồng thời đều ở thời gian thuê có không sai biểu hiện, tuyệt đối có thể xưng tụng là một cái không sai nhị lưu tiên phong. nhưng là năm 2007 mùa hè, saviola cùng ba ca hợp đồng đến kỳ sau khi, thọ con không chịu cắt giảm lương đi chô đó chút nhị lưu đội bóng đá bóng, liền cuối cùng lựa chọn miễn cước gia nhập liên minh rio ở rio. saviola là bắt được muốn lương cao, thế nhưng là căn bản đã không lên bóng. Dòng giá 2 năm đều không thể đá được trên thi đấu, cũng theo đó báo hỏng. Trên thực tế, lúc đó Diêu đồng ý ký xuống sạ vị lạ, càng nhiều là hướng về phía hắn trước cầu thủ Barcelona thân phận này mà đi. Diêu cùng Barca trước cân đoán, căn bản không cần lắm lời. Trước có phỉ gỗ chuyển đầu Diêu bị vứt đầu heo, sau có Heto, O gia nhập liên minh Barca thống kích đội bóng cũ. Hê Tô, O sớm nhất là do Diêu huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên đem hắn mang tới châu Âu, thế nhưng hắn ở Diêu vẫn không chiếm được cơ hội, liền chọn rời đi. Ở bên ngoài một bên đá ra thành tựu sau khi đi gia nhập liên minh Barca, mỗi lần một đá Diêu hắn liền truyền tới để sức lực. Vì lẽ đó, Saviolo là như vậy một cái lấy, đã kích chính địch, vì là mục đích tiến cử nhị lưu tiên phong, ở Rio không chiếm được cơ hội cũng là chuyện đương nhiên. Hỗ hồ ngay lúc đó ma vẫn còn một cái ô loạn kỳ, gã là các cô 1.0 tan vỡ sau khi, hai kỳ còn xa chưa xây dựng lên đến trước, Cador dần làm chủ tịch đặc thủ thời kỳ. Bây giờ, Saviolo lại trở về hắn lúc trước giấc mơ bắt đầu địa phương. Thế nhưng hắn đã 34 tuổi, sớm đã vô lực tái chiến, vì lẽ đó hắn cơ bản đều chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Thi đấu vừa bắt đầu, Di vợt lẹt đánh trò cũng không thể lắm. Bọn họ đánh điển hình phòng thủ phản công, hơn nữa trước đó phòng thủ chuẩn bị làm được cũng không tệ lắm, chỉ ít ở phòng thủ trên rất có kết cấu, để Liverpool mở màn Tam bản phụ không thể chém ra hiệu quả. Có điều rằng có tiểu lửa trận đấu sau khi hiệp một sắp kết thúc trước phút thứ 42, bọn rủ sờ ở trước sân cầm bóng trực tiếp liền làm một lần sút xa thử nghiệm, sau đó liền đánh ra một cú siêu phẩm, một lần công phá di vở lệ không thành. Có một bóng dẫn trước, đó lấy Liverpool không nội vã, có thể vững vàng thi đấu đợi được 60 phút sau đó, di vở bên kia không thể không làm ra thay đổi, bắt đầu lục tục tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Thế nhưng từ phút thứ 70 đến phút thứ 78, ngắn ngắn không tới 10 phút, Liverpool liên tiếp thu được cơ hội đầu tiên là Bờ rủ sở đang phản kích bên trong đối mặt không thành phá cửa, tiếp theo lại là màn nẻ đang phản kích bên trong thoảng qua thủ môn sau vô tư chuyển về trước cửa, trợ giúp Bờ rủ sở hoàn thành rồi hạch Liên như vậy, Bờ rủ sở ở club đất cup vòng bán kết hoàn thành hạch sau khi, ở club đất cup trận chung kết trên cũng thu hoạch hạch trít. International sở tạ tại Idi Urm Yokohama bên trong rơi vào một mảnh vui mừng ở trong, Bờ rủ sở hạch lại một lần làm nổ toàn trường. hại trận thi đấu 6 cái giiban, chàng đều điều này cũng làm cho Bờ rủ sở đánh vỡ không ít ghi chép. Hắn trở thành cúp bậc cúp trong lịch sử cái thứ nhất ở trận chung kết mang mũ cầu thủ, đồng thời cũng là cái thứ nhất ở cúp bậc cúp trên hoàn thành hai lần hát trị cầu thủ đồng thời 6 cái ghi bàn. Cái này cũng là cúp bậc cúp trong lịch sử đơn giới ghi bàn kỷ lục, càng là tổng ghi bàn kỷ lục. Lúc này kỳ trước cúp bậc cúp ở trong đơn giới cầu thủ ghi bàn kỷ lục cũng chính là bốn cái bóng mà thôi, mà tổng ghi bàn kỷ lục nhưng là do hiệu lực Messi cô giải đấu mòn tờ gì câu lạc bộ Argentina tiên phong kẹt xa đèn ga độ duy trì. Hắn ở năm 2012 cùng 2013 năm liên tục 2 năm đều đại biểu mòn tờ gì tới tham gia cúp bậc cúp, một lần tiến vào 3 bóng một lần tiến vào hai bóng. Tổng cộng năm quả, đây chính là trước đây ghi bản kỷ lục. Mặc dù sở hoàn thành rồi hát chít, đánh vỡ đông đảo ghi chép, càng là hoàn toàn khóa chặt thi đấu tháng cục. Có điều gì vợt tợn vẫn là tiến hành rồi phản kháng cuối cùng, bọn họ ở phút bù giờ thời điểm tìm tới cơ hội hòa nhau một bóng, do thay thế bổ sung ra trận 19 tuổi tiểu tướng Sê Ba Sần Đê Hi giật sỉ đánh vào. Có điều cái này bóng đã không quá quan trọng. Cuối cùng, Liverpool ở International Noser tại Idi Umi Yokohama 31 đánh bại Givert tợn, đội trong lịch sử lần đầu lên ngôi trở thành club luật quốc quân. quân. Mát Hắc, Liverpool cũng đã trở thành kế MU sau khi lại một nhánh thắng được lúc lượt của quán quân nước Anh đội bóng. MU ở 99 năm cùng 08 năm, phân biệt hai lần thắng được quá cúp lượt của quán quân. Trận chung kết kết thúc, đón lấy chính là lễ trao giải. FIFA quan chức, Nhật Bản liên đoàn bóng đá quan chức, còn có làm nhà tài trợ ạ lì tập đoàn Mã Lão bản, đều là ngày hôm nay trao giải khách quý. Bọn dù sở không chỉ cá nhân thể hiện xuất sắc, đồng thời còn là Liverpool đội trưởng, vì lẽ đó hắn cần phải không ngừng lên đải. Trao giải khách quý đến sau khi hắn làm đội bóng đội trưởng, cùng trọng tài cùng đi cùng các khách quý nắm tay giao hiệu. Tiếp theo cá nhân trao giải phân đoạn. Hắn không nghi ngờ chút nào bắt được đang tiến hành Club World Cup chiếc giày vàng thưởng cùng quả bóng vàng, liên tục hai lần chờ đại. Thời khắc cuối cùng, hắn lại muốn lên đi lĩnh huy chương vàng, tiếp theo đại biểu Liverpool lĩnh cuối cùng cúp quán quân. Làm Liverpool toàn đội ở Yokohama giờ lên cao lên cúp quán quân, cũng đại diện cho năm 2015 Club World Cup thi đấu kết thúc mỹ mãn. Chương 427. Chung đoạt giờ giờ mi ở Elite. Chương 427, chung đoạt giờ giờ mi ở Elite, xong bản chương cuối. Lấy như bẻ cành khô tư thế bắt Club World quán quân sau khi Liverpool trở lại châu Âu, tiếp tục đối với giờ mi ở Elite quán quân khởi sướng xung kích. Trở lại nước Anh, Liverpool đầu tiên ngay ở sân nhà nghênh đón Leicester City khiêu chiến, lại một hồi đầu bảng đại chiến. Liverpool ở Nhật Bản tiến hành lướt đất cùm trong lúc Leicester City cũng ở gù tỷ dồn tắt sân bóng 32 đánh bại Everton, thành công đuổi kịp cùng Liverpool tỷ số. Vì lẽ đó mới nhất giờ mi ở, ở list bảng tổng sắp trên, Liverpool cùng Leicester City là cùng phân, thay dẹt chỉ là lấy yếu đất hiệu số bàn thắng thua ưu thế dẫn trước đối phương mà thôi. Có điều, Liverpool còn có thiếu thi đấu một vòng ưu thế ở sân Anfield. Liverpool thừa dịp lướt đất cùm thắng lợi đắt đỏ khí thế, khá là thuận lợi bắt thi đấu. Fermino ở hiệp 1 vì là đội bóng mở tỷ số, vào dù sở hiệp 2 khóa chặt thắng cục. Liên như vậy, Liverpool sân nhà 20 đánh bại siêu cấp hắc mã Leicester Manchester City, thành công bảo vệ đầu bảng vị trí. Sau đó, Liverpool lại thành công đánh bại mèo đen Sunderland cùng hẻm West Ham United, hoàn thành rồi một làn sóng 3 tháng liên tiếp. Trong lúc này, Leicester City nhưng liền bình Man City cùng ước lở điều này làm cho Liverpool một lần đem tỷ số kéo dài đến 7 phân. Cảnh này khiến tuy rằng đón lấy Liverpool sân nhà 33 đá hòa Arsenal, Leicester City cũng vẫn là khoảng cách Liverpool có 5 phân tỷ số. Ngày 11 tháng 1 ngày này, Bờ rủ sở đi đến Thụy Sĩ Suzi, tham gia năm 2015 FIFA hàng năm lễ trao giải. Năm nay lễ trao giải to lớn nhất giải thưởng lớn quả bóng vàng cơ bản là không có chút hồi hộp nào. Bờ rủ sở dẫn dắt Liverpool ở năm 2015 bên trong, trước sau bắt lịch cột, vô địch Champions League, UEFA Super Cup cùng Club World Cup và quân, tổng cộng 4 tòa cúp quan quân, mà khác Bờ rủ sở bản thân còn lấy được tờ giờ Mi ở lịch chiếc giải vàng cùng Champions League chiếc giải vàng hai cái trọng yếu cá nhân vinh dự. Vì lẽ đó, hắn năm năm nay quả bóng vàng, sắp thực không có gì quá to lớn hồi hộp. Năm nay quả bóng vàng trao giải, tuy rằng Barcelona, The Latini trở rơi bóng đá đại lao cũng đã có chuyện bị cấm túc, nhưng lễ trao giải vẫn là trước sau như một làm được sinh động. Sớm nhất đi ra chính là hàng năm tốt nhất đội hình. Thủ môn, Neuer, no hậu vệ, Alves, Ramos, Thiago Silva, Marcelo. Giữa sân, Iniesta, Coutinho, Götze. Thiên phong, Messi, Drogba, Buffon. Liverpool làm vô địch Champions League có 3 người chúng cử, xem như là khá là hợp lý. Hơn nữa Götze có thể chúng cử, hơn nữa vẫn là hắn cầm quản quân liền giải nghệ, này vì hắn thêm không ít cảm tình phân. Sau đó, dẫn dắt nước Mỹ bóng đá nữ thu được năm 2015 bóng đá nữ rượt cúp nhà vô địch huấn luyện viên Đèo thu được tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, mang đội Liverpool bắt vô địch Champions League rộ rở thu được tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên, cầu thủ Bờ Gia Dụ Lị thu được cuộc cả thưởng. Cuối cùng hai cái then chốt đại tường đến, nước Mỹ giữa sân ẻ Đở đút thu được thế giới bóng đá tiểu thư, nàng trợ giúp nước Mỹ thắng được bóng đá nữ vô địch thu hoạch cũng rất bình thường. Cho tới cuối cùng quả bóng vàng FIFA, nhưng là không nghi ngờ chút nào thuộc về Bờ rủ dù bắt quả bóng vàng, đây là tự 08 năm rộ thu hoạch thường bắt đầu. Thời gian qua đi 7 năm sau lần đầu có người có thể đánh vợ Messi VSSR7 đối với quả bóng vàng lũng đoạn ở đây trước 7 năm trong lúc, Messi bắt được 4 lần, rồi 3 lần. Căn từ UEFA công bố bỏ phiếu cuối cùng kết quả đến xem, vợ rủ sở đến phiếu xuất tiếp cận 45% Messi đến phiếu xuất 25% ra mặt, rồi đến phiếu xuất thì lại chỉ có 10%. Kết quả này cũng cơ bản phù hợp 3 người trong năm qua tổng hợp biểu hiện ba. Thừa dịp tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khí thế, trở lại nước Anh vợ rủ sở lại lấy một chuyển một bắn biểu hiện xuất sắc trợ giúp Liverpool ở sân nhà 21 đánh bại MU, hoàn thành rồi mùa giải này đối với tự địch xong giết Bắt màu đỏ Derby, đón lấy Liverpool tiếp tục tiến lên. Liverpool từng có sân khách bị siêu cấp hắc mã lệ Manchester City tuyệt sát, bù thi đấu bên trong bại bởi Watford như vậy bất ngờ. Nhưng cùng lúc cũng có Anfield 40 đại thắng cùng thành từ địch Everton, sân nhà 41 đánh bại Man City song giết đối phương, còn có sân khách 70 quần đồ bảo vệ khu Aston Villa như vậy cao quang biểu hiện. Liverpool tiếp tục tiến lên trong lúc, Derby ở lượt các đội đều biểu hiện không tốt lắm. Chelsea đổi xoáy sau khi có đàn hồi, nhưng bọn họ tiền kỳ mất điểm quá nhiều, đã sớm không quan hệ lại cuộc. Man City song hùng đều là một đường đi được vui vẻ và vâng rất sớm liền lui ra tranh quan, đặc biệt là MU, mục tiêu của bọn họ rất sớm đã đính vì liều mạng tranh 4 Arsenal cùng hội của chuyện này, đối với Bắc London tự địch đúng là trước sau từng có một làn sóng xung phong, nhưng cũng không đủ kéo dài, không thể đối với Liverpool tạo thành áp lực quá lớn đúng là siêu cấp hắc mã lệ Manchester City phi thường ổn định, một đường đều không nhanh không chậm đi theo Liverpool phía sau, thành Liverpool to lớn nhất thắng lợi đối thủ. Hai bên vẫn rằng có đến vào tháng 5, giải đấu sắp lúc kết thúc mới cuối cùng phân ra thắng bại. Ngày mùng ngày 8 tháng 5 ngày này, đây là tờ giờ mi ở Elite đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ hai nhật. Nay một vòng, Liverpool ở sân nhà nên chiến Watford, mà Leicester City ở sân nhà nên chiến Everton. Vào lúc này, tờ giờ mi ở Elite bảng tổng sắp trên, Liverpool lấy 26 tháng 7 hòa 4 phụ tích 85 phân, tạm thời xếp hạng tờ giờ mi ở Elite đầu bảng. Mà Leicester City nhưng là lấy 23 tháng 11 hòa 3 thua tích 80 phân thành tích, tạm thời xếp hạng tờ giờ mi ở Elite thứ hai. Vì lẽ đó này đến ngược cuộc tranh tài vòng thứ hai, Liverpool nếu như có thể sân nhà thủ thắng, là có thể sớm một vòng bắt tờ giờ mi ở Elite quán quân ở trận đấu bắt đầu trước. Watford không nghi ngờ chút nào hô lên muốn ngăn cản Liverpool cầu Bọn họ cũng quả thật có tư cách gọi cái này khẩu hiệu, ở mùa giải này giải đấu trận trước giao chiến ở trong, Liverpool đúng là sân khách bất ngờ bại bởi Afort. Mà ở tranh quan đối thủ Leicester City bên kia, tình huống của bọn họ muốn rất nhiều, nhân vì là đối thủ của bọn họ là Everton. Từ lúc thi đấu mấy ngày trước, cổ động viên Everton ngay ở lẫn lột, bọn họ thậm chí hô lên tình nguyện thua trận thi đấu, cũng nhất định phải ngăn cản Liverpool khẩu hiệu. Dù cho chỉ là để Liverpool thắng lợi muộn một tuần, bọn họ cũng đồng ý hiện nay Liverpool dẫn trước Leicester City 5 phần, cũng mà còn có 10 vài cái bóng hiệu số bàn thắng thua ưu thế, vì lẽ đó Liverpool thắng lợi đã là rất khó phòng ngừa sự tình, Liverpool chỉ cần ở cuối cùng hai vòng bắt được một phần, cơ bản quán quân liền không chạy. Nhưng đối với cùng thành tử địch Everton tới nói, chỉ cần có thể để Liverpool khó chịu một hồi, dù cho chỉ là chỉ trên một tuần thắng lợi, bọn họ cũng phi thường đồng ý đi làm. Húnh hồ mùa giải này, Everton đã sớm vô dụng vô cầu. Điểm đối với bọn họ tới nói đều không quan trọng ở sân Anfield. Các cổ động viên của Liverpool biểu diễn ra to lớn nhất như tình. Trên khán đài một mảnh đỏ tươi. Watford sắc thực biểu diễn ra đánh lén Liverpool khí thế. Bọn họ một lần thời gian rất lâu cũng làm cho Liverpool không tìm được cơ hội. Mãi đến tận phút thứ 76 mới do mạn mẹ ở trước sân sáng tạo ra một cái rất tốt đá phạt cơ hội. Bọn rủ sở chủ phạt trong số mệnh vì là đội bóng đánh vỡ bế tắc. Tiếp theo đệ phút thứ 86, bọn rủ sở ở bên trong vùng cấm nhận được Henderson bóng, xoay người rất điểm đắt thủ khóa chặt thi đấu thắng cuộc, đồng thời cũng khóa chặt quán quân. Hoàn thành lần này lập cú đúc sau khi vợ rủ sở mùa giải này tờ giờ mi ở lit số bàn thắng đi đến 34 cái, cũng chính là đổi kịp tờ giờ mi ở lit một mùa giải ghi bàn kỷ lục. Trận đấu kết thúc lúc sân Anfield rơi vào triệt để sôi trào ở trong. Liverpool sân nhà đánh bại bát Phốt, sớm một vòng thu được 2015-16 mùa giải tờ giờ mi ở lit quán quân, đồng thời cũng là câu lạc bộ ở tờ giờ mi ở lit niên đại tòa thứ nhất giải đấu quán quân. Hiện trường fan bóng đá hầu như rơi vào điên cuồng ở trong, sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Bờ rủ sơ mang theo toàn đội ở đây một bên cảm ơn fan bóng đá, rất nhanh liền bị hàng trước fan bóng đá năm lấy, điên cuồng cổ động viên trong nháy mắt lột sạch hán áo đấu. Thắng lợi hiện trường áo đấu, rất có giá trị ba. Liverpool sớm một vòng thắng lợi, đồng thời bờ rủ sơ đội kịp tờ giờ mi ở lít ghi bản kỷ lục, liền ở một vòng cuối cùng giải đấu, liền thành toàn đội nỗ lực trợ giúp hắn phá kỷ lục cơ hội ở giải đấu một vòng cuối cùng Liverpool sân khách khiêu chiến West Brom thi đấu bên trong, toàn đội đều đang vì bờ rủ sơ sáng tạo cơ hội ở toàn đội nỗ lực. Liverpool ở sân khách 22 đánh hòa West Brom, bờ rủ sơ cũng rốt cục trong trận đấu thu hoạch một bóng liền, dù sợ liền lấy 35 cái đi bản. quét mới tờ giờ mi ở list trước giải vàng ghi chép 2015 16 mùa giải tờ giờ mi ở list kết thúc, Liverpool rốt cục được đội nguyện bắt được giải đấu quan quân, đón lấy Leicester City là người thứ hai, Arsenal người thứ ba, Man City người thứ 4. Man City một lần là bị bỏ ra bốn vị trí đầu, bất quá bọn hắn ở cuối cùng mấy vòng đuổi theo, vượt lại hổ cấp được đệ thứ Man City tuy rằng ở giải đấu ở trong chỉ là miễn cưỡng cướp được một cái đệ tứ, thế nhưng bọn họ ở mùa giải này trên Champions League có không tầm thường biểu hiện ở mùa giải này Champions League ở trong, Man City thập lục cường ung dung đào thải đi Amodi, tứ kết đào thải Benfica, đến vòng bán kết mới bị rêu đào thải đánh tới Champions League vòng bán kết, đây là mùa giải này The The Mi ở Premier League 4 đội Champions League tối thành tích tốt, đồng thời cũng là Man City đội trong lịch sử Champions League tối thành tích tốt. Nói tới Champions League, mùa giải này Liverpool Champions League thành tích cũng là không sánh được Man City. Liverpool ở thập lục cường đối mặt PSG thi đấu bên trong thành công đào thải đối phương, thế nhưng tứ kết bị bẩy rèn đào thải ra khỏi cục. Man City tuy rằng sáng tạo trang trí on đội xử thành tích tốt nhất, nhưng bọn họ huấn luyện viên Keol Gini hay là muốn rời đi. Mùa giải sau bắt đầu, Man City chủ xoáy chính là Quang ngõ 3. Bọn rủ sở trợ giúp Liverpool bắt cỡ Mi ở lit thủ quan sau khi đón lấy rơi bóng đá tiến vào hắn thời đại. Năm 2016 mùa hè, bọn rủ sơ biểu hiện xuất sắc trợ giúp nước Anh bắt được áo quán quân, điều này làm cho hắn lấy ưu thế vượt trên vô địch trang Thu được 2016 quả bóng vàng 2017 năm, Bộ dự sở trợ giúp Liverpool lần thứ 2 đoạt được vô địch Champions League, thành công ngăn cản Real Champions League bảo vệ chức vô địch, Bộ dự sở hoàn thành rồi quả bóng vàng ba liên. Năm 2018, Bộ dự sở trợ giúp nước Anh thắng dưới vô địch lượt cụp, lần thứ 2 không nghi ngờ chút nào bảo vệ chức vô địch quả bóng vàng 2019 năm, Bộ dự sở lại một lần trợ giúp Liverpool Champions League thắng lợi, để Liverpool hoàn thành rồi trên Champions League 5 năm ba quan, liền bắt được quả bóng vàng năm liên tiếp.